Chương 319. chế tác bắt thu kẹp. Chương 319. chế tác bắt thu kẹp. Thứ năm hơn quỷ cầu toàn đặt trước từ đặt trước. Hàn là Lang Vương tiếng đều, phản ứng này thật là nhanh. Còn tốt chạy nhanh. Diệp Hàn ngồi tại trên lưng ngựa, mở miệng nói ra. Nghe được cái này âm thanh sói chu, Giang Vi Vi cũng lỏng còn sợ hãi. Nếu như đi trễ một chút, khả năng liền sẽ bị bầy sói vây quanh. Mà nếu như một khi lâm vào bầy sói trong vòng đây, muốn thoát thân nhưng là không còn dễ dàng như vậy. Giang Vi Vi xem như nới lỏng một khẩu khí, nhưng Diệp Hàn lông mày vẫn như cũ nhíu chặt. Sói loại sinh vật này, chỉ sợ sẽ không từ bỏ ý đồ. Một đường dục ngựa về tới phòng nghỉ ngói, Diệp Hàn lập tức xem xét Bích Hải thương thế. Mới vừa rồi là thời gian eo hẹp, căn bản không kịp xem xét. Hiện tại Diệp Hàn thấy được Bích Hải chân sau trên vết thương. May mắn, không tính nghiêm trọng. Cụ thể hình dung, chính là bị vớt sói bắt lại một cái miệng máu còn, nói đến còn không bằng lần trước Thanh Sơn thương thế nghiêm trọng đâu. Diệp Hàn bắt đầu cho Bích Hải rửa sạch vết thương, sau đó làm một điểm cầm máu dược thảo bao trùm ở vết thương. Chờ đợi vết thương tiết chảy, tự nhiên trong da, liền xem như tốt. Hẳn là cũng không có lây nhiễm nguy hiểm. Hai con ngựa về tới ngựa bên trong, cũng nhìn thấy Nhi Tử Sơn Hải, lúc này mới tính toán an tâm. Diệp Hàn đóng lại ngửa cánh cửa, rửa mặt, bắt đầu xử lý mang về sói thi thể. Ven đường trên đường đi, lang huyết đều đã chạy khô tĩnh. Diệp Hàn trực tiếp lột da rửa sạch các khối, còn sót lại nội tạng đút cho Âu lạp. Còn lại thịt, liền xem như cơm chưa ăn hết. Giữa chưa ăn đổ nướng thịt sói, dùng quả ớt để nướng, sẽ ăn ngon rất nhiều. Diệp Hàn nói với Giang Vi Vi. Giang Vi Vi gật gật đầu, cùng Diệp Hàn cùng một chỗ bận rộn làm cơm trưa. Bất quá, Diệp Hàn trong lòng từ đầu đến cuối có chút lo lắng, hắn lo lắng bảy sói sẽ tới báo thủ. Cửa sổ cũng đóng kỹ, sói cũng không làm được cái gì nếu thật là dám đến, ta tất cả đều đem bọn nó giết. Diệp Hàn trong lòng sinh ra một câu ngoan ý hắn là ai, sao có thể bị mấy đầu chó cho hù sợ. Hai người đổ nướng, một bữa nướng thịt sói rất nhanh liền làm xong. Võ Thuật quán quân bên kia tạm thời liền đi không được nữa. Nơi đó hẳn là còn sẽ có thật nhiều tài nguyên. Giang Vi Vi nói, nàng cảm thấy có chút tiếc nuối. Diệp Hàn cũng gật đầu, hắn vừa muốn chuẩn bị tập trung tinh lực, ngờ ở bên kia phát hiện một chút tài nguyên đâu. Không có nghĩ rằng liền gặp bảy sói, gặp được đơn độc một đầu chó, ta có hơn chín thành phần thắng. Sở dĩ không phải mười thành, đó là bởi vì Lang Vương sẽ lợi hại hơn một chút. Bất quá ta cũng có nhất định nắm chắc. Ta suy đoán bọn sói này số lượng sẽ không quá nhiều. Nếu có cơ hội từng cái đánh tan, bọn chúng sớm tối đều muốn biến thành nướng thịt sói, tiến vào chúng ta bụng. Diệp Hàn cắn một cái thịt sói, nói với Giang Vi Vi: Cái này thịt sói tăng thêm quả ớt, còn tăng thêm muối, rất có hương vị, bắt đầu ăn còn không tệ. Mà lại, mặc dù cái này đầu chó bị Diệp Hàn chặt thành hai nửa, nhưng là nghiêm chỉnh tấm da vẫn phải có, về sau có thể may vá bắt đầu làm cái gì đều được. Hai người ăn một bữa thịt sói, hầu ca cũng đi theo nếm nếm. Bất quá cái này thì sói tăng thêm quả ớt hầu ca ăn không vô. Nên qua sau cơm trưa, Diệp Hàn cùng Giang Vi Vi thu thập một cái vào nhà nghỉ ngơi. Nam ở trên giường, Diệp Hàn không thể ngủ. Theo lý mà nói, tự mình thế nhưng là có may mắn tăng thêm, nhưng là gần nhất gặp phải nguy hiểm là có chút nhiều. Nói ví dụ như chăn rừng lớn, nói ví dụ như bảy sói đây đều là có thể uy hiếp được tính mạng con người nguy hiểm. Giống như là trước đó tao nộ láo hổ đến thăm, mà ngày kia giảm vệ tinh mảnh vỡ đập chết láo hổ. Lần này cũng không thể còn có vệ tinh mảnh vỡ đập chết chăn rừng lớn cùng bảy sói a. Diệp Hàn tâm lý suy tư, hắn cảm thấy những nguy hiểm này trên thực tế cũng đều đại biểu cho kỳ ngộ lão hổ đưa tới da hổ áo khoác cùng thịt hổ bầy sói cũng có thể chậm rãi giết sạch đặt được da lông cùng thịt mà chăn rừng lớn vạn nhất cự sông con trai đây chẳng phải là trăm ngàn cân thịt rắn sao hiện nay diệp hàn còn không có nắm chắc giết chết chăn rừng lớn nhưng là bầy sói còn có có thể những này diệp hàn cũng có nhất định nắm chắc có lẽ xử lý những này ra hỏa sẽ có thu hoạch lớn hơn cũng khó nói diệp hàn tâm lý nghĩ đến chậm rãi thiết đi không ngủ bao lâu diệp hàn liền tỉnh lại đi ra ngoài rửa mặt mở ra một cái quả táo đồ hụ diệp hàn lấy ra một cái quả táo đồ hụ mang theo Giang Vi Vi đi vào phòng bếp ngồi xuống, mở ra đồ hộp, Diệp Hàn đem bên trong quả táo đồ hộp ngã xuống hai cái trong chén, cùng Giang Vi Vi phân ra ăn. ăn ngon, ngọt ngào, cái này nước trẻ cũng uống rất ngon. Giang Vi Vi ăn táo, còn có nước trẻ uống. hai người phân ra ăn một cái quả táo đồ hộp, cảm giác cũng tinh thần rất nhiều đồ hộp là đặt ở phòng chứa đồ dâm mát địa phương, bắt đầu ăn rất thoải mái đã ăn xong đồ hộp, Diệp Hàn mang theo Giang Vi Vi đi lò gạch thu gạch bứt gạch. Bích Hải hiện tại thụ thương, ngươi tạm thời liền không thể cưỡi ngựa. ngươi đi an ủi một chút Bích Hải, ta đến chế tác một chút đồ vật. Lã Thi đấu nói với Giang Vi Tiểu nha đầu gật gật đầu, nàng cũng rất đau lòng bích hải, bị sói cho bắt được, khẳng định là rất đau. Bất quá, nàng hiện tại còn rất hiếu kỳ, Diệp Hàn muốn chế tác thứ gì? Khán giả cũng đều rất hiếu kỳ. Diệp Hàn lại muốn dồn làm mới đồ vật sao? Ta đoán chừng là cùng bầy sói có liên quan, Diệp Hàn tính chất, khẳng định sẽ nhớ biện pháp xử lý bầy sói. Không sai, Diệp Hàn sẽ không cho phép bầy sói ngăn cản hắn thăm dò tài nguyên con đường, mà lại ta suy đoán, Diệp Hàn chỉ sợ còn rất muốn làm rơi cự sâm tị cùng đại năng, chỉ bất quá bây giờ còn không có cái năng lực kia mà thôi. Chuyện sớm hay muộn, chân rừng lớn ta không dám nói nhưng là đại năng chỉ sợ sớm tối muốn chết trong tay Diệp Hàn, thật sự là chờ mong a. Tất cả mọi người thảo luận. Cái này thời điểm Diệp Hàn đã bắt đầu chọn lựa ra thích hợp sát, bỏ vào đốt thiết lô bên trong làm nóng. Đừng đoán, ta lo lắng bầy sói sẽ đến tập, mà lại cũng vì về sau giết sói, ta muốn chế tắc một chút bắt thú kẹp ra. Diệp Hàn nói với Giang Vi Vi. Hắn nhìn thấy Tiểu Nha đầu an núi bích Hải, ánh mắt còn thỉnh thoảng nhìn qua tiệm thợ rèn bên này, thiếu kỳ gây ấm. Nghe được Diệp Hán, Giang Vi Vi ánh mắt lập tức phát sáng lên. Nàng liền biết rõ, Diệp Hán khẳng định là muốn đối phó bảy sói, bắt thú kẹp. Đây chính là đủ tốt. Sói là dựa vào lấy bốn chân đi đường, một khi không xem trưởng đạm chúng bắt thú kẹp, vậy liền sẽ rất đau, ảnh hưởng đến hành động, không cách nào bảo trì nhanh nhẹn. Nói như vậy, sói sức chiến đấu sẽ xuất hiện giảm xuống, cho Diệp Hàn càng nhiều cơ hội. Bắt thú kẹp, Diệp Hàn quả nhiên muốn chế tác bắt thú kẹp, bọn này bầy sói muốn thảm, chính thức phát trực tiếp ở giữa bên trong. Lâm Bác cảm khái nói, hắn liền biết rõ, cái này bầy sói là uy hiếp không được Diệp Hàn. Hiện tại, Diệp Hàn đã đang suy nghĩ biện pháp chủ động đánh ra, chờ đến Diệp Hàn làm xong bắt thú kẹp, bầy sói chỉ sợ muốn sống đời. Diệp Hàn một bên kéo động ống bễ, cho đốt thiết lô bên trong sắt làm nóng, vừa hướng giang vi vi dàn trải. Bắt thú kẹp kỳ thật không khó chế tác, nguyên lý là rất đơn giản. Chế tác bắt thú kẹp mấu chốt nhất ngay tại ở cần phải có cường lực lò xo, bắt thú kẹp thu hồi, tổn thương con mồi lực lượng, liền đến từ lò xo. Tiết mục tổ cái này đôi sắt vụn bên trong, vừa vặn liền có một ít lò xo. Diệp Hàn trên mặt đều là tiếu dung. Nếu như cần chính hắn chế tạo lò xo, còn cần bỏ phí một phen công phu, nhưng là hiện tại, trực tiếp liền đã có sẵn lò xo. Chương 320. Sỏi đến đấy. Chương 320, sỏi đến đấy thứ sáu hơn vì cầu toàn đặt trước từ là trước. Diệp Hàn bên chân liền chất đống một chút lò xo, mặc dù có chút vết dỉ ở phía trên, nhưng là Diệp Hàn đã tra xét, co giãn vẫn là rất mạnh đây cũng không phải là bút bi bên trong loại kia lò xo, mà là hơn thu càng dài lớn lò xo, rất có lực cái chủng loại kia. Diệp Hàn đốt đốt thiết lô bên trong sắt, đồng thời xoa xoa lò xo phía trên với dỉ. Những này lò xo có thể làm được hai cái rất cường lực bắt thú kẹp, cho dù là người không xem trường đặt lên, chỉ sợ cũng phải bị kẹp đến xương cốt. Diệp Hàn nói đây không phải hắn nói lung tung, bởi vì hắn có kinh nghiệm. Bắt thú kẹp cái này đồ vật, hắn tiếp trước tự nhiên là chế tác qua đã từng bẻ gãy một con trâu chân, mà ngoại trừ lò so bên ngoài, còn có một cái phi thường mấu chốt đồ vật đó chính là bắt thú kẹp phía trên răng cưa. Có một ít bắt thú kẹp là không có răng cưa, dạng này bắt thú kẹp cũng có thể kẹp lấy con mồi, nhưng là sẽ không để cho con mồi nhận quá nghiêm trọng tổn thương. Bình thường đều là vì bắt mà không phải trực tiếp giết chết. Diệp Hàn là chỉ có thể là tổn thương đến sói, đem sói giết chết, cho nên, hắn bắt thú kẹp nhất định phải có sắc bén răng cưa. Chế tác răng cưa, cùng lần trước Diệp Hàn chế tác bánh bột ngô trình tự không sai biệt lắm. Chính là phiền toái một chút thôi. Sế chiều hôm nay, trước làm được một cái đặt ở chúng ta cửa ra vào. Ta cảm thấy bầy sói khả năng ban đêm sẽ tới thăm. Diệp Hàn nói đây không phải hắn tại nói chuyện giật gần, mặc dù cự ly xa xôi, nhưng hắn sẽ không đánh giá thấp hung ác trả thù tâm lý đồng thời, đoạn này cự ly đối với người mà nói là xa xôi, nhưng đối với sói, chỉ sợ không tính là gì. Diệp Hàn trong rừng cây ghé qua, cần đi đến không sai biệt lắm một ngày. Nhưng là cưỡi ngựa cũng chỉ cần 2 đến 3 giờ thời gian. Nếu như bầy sói toàn lực chạy, cũng sẽ tại thời gian này bên trong đến phòng gạch ngói đốt thiết lô bên trong khối sắt bị đốt đỏ lên, Diệp Hàn bắt đầu gõ, chế tác bắt thú kẹp. Trong nhà của ta có bẫy chuột kẹp, chế tác nguyên lý cũng đều là đồng dạng. Nhà ta nông thôn cũng có bẫy chuột kẹp, ta còn chứng kiến qua con chuột bị kẹp chết bộ dạng đâu. Diệp Hàn cái này bắt thú kẹp làm được, khẳng định so bẫy chuột kẹp lợi hại hơn nhiều lắm, thấy được không? Diệp Hàn muốn chế tác hai mảnh sắc bén răng cưa. Nhìn xem đều sợ hãi, nếu như một cước đập lên, cái này lực lượng cường đại, tăng thêm sắc bén nổi sắc răng, nói không chính xác đều có thể đem xương cốt chặt đứt đâu. Phát trực tiếp ở giữa người xem cũng đang thảo luận lấy bắt thú kẹp. Trình trực phát trực tiếp ở giữa bên trong, Lâm Bắc cũng tại cảm khái. Diệp Hàn vận khí vẫn là tốt như vậy trước đây cho hắn sát vụn thời điểm là ai kiểm tra làm sao bên trong còn có lớn lò so cái này lò so hẳn là công nghiệp dùng sói nếu như đạp chúng bắt thú kẹp vậy liền thảm rồi lâm băng nói nghe hắn kiểu nói này vẻ mặt trong lòng 10 điểm chờ mong đại gia cũng đều rất muốn nhìn một chút cái này sói nếu như đạp chúng diệp hàn bắt thú kẹp sẽ là kết cục gì một cái buổi chiều thời gian diệp hàn cũng tại vất vả chế tác bắt thú kẹp giang vi vi an ủi bích hải một hồi liền đến buổi tiếp diệp hàn thỉnh thoảng nhường diệp hàn nghỉ ngơi một hồi sau đó còn giúp diệp hàn kéo ống bê cho đốt thiết lô thêm than đá chế tác bắt thú kẹp loại chuyện này nàng sẽ không nhưng chỉ cần nàng biết làm, nàng đều sẽ chủ động hỗ trợ. xưa nay không lười biếng. đây là cái bệ, lò xo so để lên, lại đem hai mảnh lớn răng cưa lắp đặt tốt. sử dụng thời điểm, cần dùng lớn xử lý lớp mỡ bắt thu kẹp giấu ở trên mặt đất. Diệp Hàn cho Giang Vi Vi giải giải, kỳ thật cái này đã coi như là một loại cơ quan, một khi đạp lên liền sẽ phát động. sát trời đều nhanh muốn tối xuống, Diệp Hàn trước mặt, rốt cục có một cái thành hình bắt thu kẹp. cái này bắt thu kẹp có thể đã làm tốt. trước khi ngủ đặt ở cửa ra vào liền tốt, ta sẽ làm một miếng thịt đặt ở phía trước, dẫn dụ con ngùi. Diệp Hằng nói với Giang Vi Hôm nay hai người liền không có đi ao lớn đường, Bích Hải bị thương, không tiện đi lại. Chính Diệp Hàn cưỡi ngựa đi, hắn không yên lòng đem Chính Giang Vi Vi để ở nhà. Dù sao, hiện tại thế nhưng là treo chọc bầy sói. Sau đó, Giang Vi Vi cho Diệp Hàn làm cơm tối, hai người ăn cơm tối, theo thường lệ đi lò gạch thu gạch bức gạch, sau đó rửa mặt đi ngủ đang ngủ trước đó, Diệp Hàn đem bắt thu kẹp xử lý mở, bắt thu kẹp lực đạo càng lớn, thì càng khó mở. Bởi vì cái này cần áp suất lò xo, Diệp Hàn đạt được lò xo rất lợi hại, nghi đè xuống cũng không dễ dàng. Diệp Hàn dùng không nhỏ lực ý, đem bắt thu kẹp cho đẩy ra, cất đặt tại phòng gạch ngói phía trước. Còn tại cạnh bên bảy một khối thịt heo. Ô Lạp, ngươi cũng không thể đi an vụng a. Ngươi nếu là đi an vụng khối này thịt, ngươi liền sẽ bị bắt thú kẹp đem ngươi đầu cho bẻ gãy. Đêm nay hảo hảo cảnh giới, có động tĩnh tranh thủ thời gian gọi ta." Diệp Hàn nói với Ô Lạp. Hắn đem Ô Lạp buộc tại phòng gạch ngồi trước cửa, Ô Lạp liền ngồi xổm ở nóc nhà. Diệp Hàn đã nhìn kỹ khoảng cách, Ô Lạp là không thể nào đủ đến bắt thú kẹp vị trí. Ngoại trừ Ô Lạp bên ngoài, Diệp Hàn còn dặn dò Hầu Ca một phen. Hầu Ca càng thông minh một chút, nó biết rõ, không thể tới gần bắt thú kẹp, kia rất nguy hiểm. Bắt thú kẹp cất kỹ. Diệp Hàn lại đem ngựa cùng phòng chúc cửa sổ tất cả đều đóng kĩ, coi như sói đến đấy cũng không thể phá vỡ. Làm xong đây hết thể về sau, Diệp Hàn lúc này mới an tâm nằm ngủ. Chỉ còn lại ốm lạc ngồi sồn ở nóc nhà, đảo mắt xung quanh, còn có máy bay không người lái tại quay phim lấy hình ảnh, ống kính nhắm ngay bắt thú kẹp phạm vi, khán giả cũng tùy thời có thể lấy nhìn thấy bất cứ động tĩnh gì. Thật sự là quá chờ mong, sói ngoa lại đây a. Ta cũng nghĩ xem, sói đạp chúng bắt thú kẹp hình ảnh nhất định rất đặc sắc, tới hay không còn chưa nhất định đâu, đừng quá suất ruột. Sói là rất cảnh giác, bọn chúng có lẽ sẽ đi đầu điều tra trung quanh đây hoàn cảnh mà không phải tùy tiện xuất kích, phát trực tiếp ở giữa khán giả cũng đang thảo luận, chờ mong đại gia cũng đều hy vọng sói có thể xuất hiện, đập chúng diệp hàn thiết trí bắt thú kẹp. bất quá, rất nhiều người đều không muốn quá nhiều, bọn hắn không nghĩ tới địa phương, lâm bắc có thể nghĩ đến, bắt thú kẹp chỉ có một cái, diệp hàn còn chưa kịp chế tác cái thứ hai, liền xem như sói đến đấy, tối đa cũng chỉ có một đầu chó sẽ dẫm tại bắt thú kẹp phía trên, mà một khi dạng này, còn lại sói liền sẽ hơn cảnh giác. lâm bắc nói, hắn tiểu nói này, không ít người cũng phản ứng lại, nói có đạo lý a, trên đảo sói khẳng định không biết rõ còn có cả đấy có bắt thu kẹp loại vật này, nhưng là chỉ cần có một đầu chó dẫm tại bắt thu kẹp phía trên, chúng chiêu, còn lại sói khẳng định sẽ càng thêm cảnh giác. Loại động vật này thế nhưng là rất dẻo hoạt. Hiện tại đã có một bộ phận người xem cũng đi đi ngủ, bất quá còn có rất nhiều người đều không có ý đi ngủ, nhìn chăm chăm màn hình đang nhịn. Trong phòng Diệp Hàn cùng Giang Vi Vi đã ngủ, mà tại phòng gạch ngói phụ cận trong rừng cây, cái này thời điểm vang lên bò vào bò vào giải rát thanh âm. Ngay sau đó có một cái đầu sói theo trong bụi cỏ ló ra, mở rộng bước chân đi về phía trước. Cái này đầu chó rất lớn là bọn sói này bên trong đầu chó, Lang Vương không chỉ có sức chiến đấu tối cường mà lại cũng thông minh nhất. Hôm nay tại trong thời gian ngắn như vậy chết một cái đồng bạn, cái này khiến Lang Vương không thể không cảnh giác lên. Lúc này, Lang Vương ánh mắt nhìn về phía trước mặt phòng gạch ngói động vật trực giác cùng bản năng cũng tại nói cho nó biết, rất nguy hiểm. Chương 321: Bắt thú kẹp phi lực. Chương 321: Bắt thú kẹp phi lực. Thứ bảy hơn quỷ cầu toàn đặt trước từ đặt trước. Dưới ánh trăng, Lang Vương nhìn về phía phòng gạch ngói. Tại Lang Vương sau lưng còn có bốn đầu chó, cùng sau lưng nó chờ đợi chỉ thị của nó. Này một đám sói, lúc đầu có bảy thất lang, sinh hoạt ở trên đảo. Về sau vì tranh đoạt Lang Vương, thất bại sói bị khu chủ, thành cô lang. Chính là Diệp Hàn gặp phải đầu kia cô lang, đã bị Diệp Hàn giết đi. Tăng thêm ban ngày Diệp Hàn giết một đầu, hiện nay còn thừa lại 5 đầu chó. Lang Vương bước chân đi thong thả, nhìn xem phòng gạch ngói đây là nó chưa từng có được chứng kiến đồ vật. Di chuyển đến võ thuật quán quân chỗ khu vực về sau, nó được chứng kiến võ thuật quán quân nhà gỗ, nhưng là nó căn bản không nhìn chúng, cảm thấy kia là một cái dớp rủi. Bất quá bây giờ, trực giác nói cho Lang Vương, Diệp Hàn phòng gạch ngói phi thường kiên cố. Đây là vật gì kiến tạo ra được? Đây là Lang Vương không thể nào hiểu được độ vật. Những thứ không biết thường thường đại biểu cho cường đại đáng sợ. Lang Vương càng thêm cảnh giác. Nó trầm thấp giống lên một tiếng, mệnh lệnh một đầu cho tiến đến thăm dò đối với Lang Vương mệnh lệnh, cái này đầu cho không có chống cự, cho nên nó chậm rãi tới gần phòng bệnh ngói. Mà cái này thời điểm, phòng gạch ngói trên nóc nhà Ố Lạc lập tức liền đã nhận ra. Soi đến đấy, Ố Lạc vỗ cánh, phát ra cảnh giới thanh âm. Trong phòng, Diệp Hàn lập tức mở mắt, khảm đao ngay tại đầu giường, Diệp Hàn bắt lại khảm đao, đi ra gian phòng. "Viv, không muốn đi ra." Diệp Hàn nói với Giang Viv. Trong tay hắn ngoại trừ khảm đao bên ngoài, còn cầm trước đó chế tác tấm chắn. Kia là lá loại vì đối phó lao hổ chế tác, bất quá không có phát huy được tác dụng. Hiện tại ngược lại là có thể cầm dùng. Phát trực tiếp ở giữa ông kính hình ảnh biểu hiện, Diệp Hàn đứng ở ngoài phòng, toàn diện cảnh giới. Chính là cái này mùi. Đến đây dò xét cái này đầu chó, lập tức liền phân biệt ra Diệp Hàn mùi đây chính là hôm nay giết chết bọn chúng đồng bạn người mùi. Cựu nhân gặp nhau, hết sức đỏ mắt, không hề nghi ngờ, chính là Diệp Hàn giết đồng bạn của bọn nó. Cách đó không xa, Lang Vương cũng ngẩng mặt lên trời thiết giải, phát ra một tiếng sói tru đây là tiếng công tín hiệu lập tức, đầu kia đến dò xét sói, không chút do dự chạy về phía Diệp Hàn. Diệp Hàn có chút thân người cong lại, toàn diện cảnh giới bắt đầu. Có thể hay không đạp chúng bắt thu kẹp, còn phải xem vật khí. Bất quá, có hy vọng. Diệp Hàn nhìn xem đối diện cái này đầu chó, trong lòng tính toán. Cái này lộ tuyến, là có thể đạp chúng bắt thu kẹp. Nhưng là sói lại không giống như là cá sấu, kẻ sát đất bò. Cho nên, sói móng nuốt có thể hay không dẫm tại bắt thu kẹp phía trên, vẫn là hai chuyện đầu. Hiện tại cái này đầu chó đã muốn bắt đầu tiến công, hẳn là sẽ không đi quản Diệp Hàn đặt ở bắt thu kẹp cạnh bên thịt. Sói móng nuốt dẫm đạp trên mặt đất, kích thích bùi đất tới. Dưới ánh trăng, cái này đầu chó càng ngày càng tới gần Diệp Hàn. Một màn này cũng làm cho tất cả người xem cũng treo lấy một trái tim. Tuy nói tất cả mọi người chờ mong sói đến, nhưng là thật đến cái này thời điểm, tất cả mọi người càng thêm lo lắng. Dù sao, cùng sói chiến đấu không phải nói lấy chơi, một cái không xem thường, nỗ lực nhưng chính là cái giá bằng cả mạng sống. Diệp Hàn nhất định có thể, không có vấn đề. Lấy Diệp Hàn vật khí, cái này đầu chó nếu như không giẫm tại bắt thú kẹp phía trên, ta phát trực tiếp ăn cái gạt tàn thuốc. Cái này đầu chó chết chắc. Diệp Hàn cú lên, giết chết hắn nha phát trực tiếp ở giữa khán giả cũng hưng phấn lên, công bố lấy bình luận. Rất nhiều người lúc đầu rùng, nhưng nhìn đến một màn này, lập tức liền tinh thần tỉnh cả ngủ. Lúc này, Diệp Hàn cũng giống như thế. Ban đêm đã coi như là khá là lạnh, Diệp Hàn đi ra ngoài cũng chưa kịp quần, cái hất lên ra hổ áo khoác liền ra. Băng lanh gió thổi tới, nhường Diệp Hàn treo lên 12 phần tinh thần. Trong phòng, Giang Vi Vi liền đứng tại phía sau cửa, bất cứ lúc nào cũng chuẩn bị ra. Mặc dù Diệp Hàn không cho nàng ra, nhưng là nếu như xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, nàng nhất định phải cùng Diệp Hàn đồng sinh cộng tử. Loại lời này, nàng không có nói ra nhưng là nàng cùng Diệp Hàn trong lòng cũng rất minh bạch. càng gần, cái này đầu chó chạy tới, cùng Diệp Hàn cự ly càng gần. lập tức phía trước chính là bắt thu kẹp, Diệp Hàn khẩn trương mong đợi nhìn xem cái này đầu chó bước chân. sau một khắc, một tiếng cơ quan thanh âm vang lên. băng, sói chân trước giấm tại bắt thu kẹp phía trên, lập tức phát động bắt thu kẹp, toàn bộ bắt thu kẹp trực tiếp khép lại, hai mảnh giữ tợn răng cưa, hung hăng đâm vào sói trong mắt đồng thời, lò xo so mang tới lực lượng khổng lồ, giao phó tại răng cưa phía trên, răng cưa biên giới trực tiếp đâm rách sói da thịt, hung hăng đâm vào xương cốt phía trên. đau. Cái này đầu chó cảm thấy trước nay chưa từng có đau đớn, kia là nó chưa hề thể nghiệm qua. Bắt thú kẹp, liền kẹp ở nó chân trước phía trên, trực tiếp bẻ gãy xương cốt của nó. Phải chân trước bất lực buông xuống xuống tới, cũng không còn cách nào chèo chống thân thể, cái này đầu chó trực tiếp ngã trên mặt đất, phát ra kinh khủng tiếng kêu rên. Phong trúc bên trong, mặt ngựa, những động vật đều hứng chịu tới kinh hãi, đây là tiếng tru của lang. Mà thừa cơ hội này, Diệp Hàn bắn võ tí lên, vung động trong tay khảm đao, trực tiếp đem cái này đầu chó cho chặt thành hai nửa, từ phần eo, chém ngang lưng. Ấm ấp huyết dịch cũng vậy vào Diệp Hàn trên mặt, cái này đầu chó bị chặt thành hai nửa. Còn tại dây rủ lấy, không hề chết hết. Huyết dịch nhuộm đỏ mặt đất, một màn này, nhường còn lại sói, tất cả đều bị chấn nhức rồi. Chuyện gì xảy ra? Cho dù là Lang Vương, cũng đều không có thấy rõ đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Nó lúc đầu đã mang theo còn lại sói tại sưu phòng, muốn vây quanh Diệp Hàn, giết chết Diệp Hàn. Nhưng là bất thình lình một màn, để nó ngừng bước chân. Dưới bóng đêm, Lang Vương mang theo còn lại ba đầu chó, ngừng lại, nhìn về phía Diệp Hàn. "Đến a." Diệp Hàn hô một tiếng, trên mặt tươi cười đau quang lạnh thấu xương, nhường Lang Vương cảm giác được sợ hãi. Trước mắt gái này ra hỏa, có được sức mạnh đáng sợ, là Lang Vương không hiểu. Nó chỉ thấy trên mặt đất có cái vật kỳ quái khẽ động, sau đó đồng bạn của mình chân vậy mà đói mất, trực tiếp đã mất đi sức chiến đấu, chỉ có thể ngủ ở trên mặt đất. Đáng sợ. Ngao, Lang Vương giống lên một tiếng, quay người đào tẩu, mang theo còn lại ba đầu chó biến mất tại theo trong rừng. Nhìn thấy cái này bốn đầu chó rời khỏi, Diệp Hàn lúc này mới nới lòng lý, một khẩu khí đồng thời, Diệp Hàn cũng đã nhận được một cái tin tức. Này một đám sói, còn vừa lại bốn đầu, không nóng nảy, từ từ sẽ đến, sớm tối tất cả đều giết. Ca, ngươi thế nào? trên mặt làm sao còn có máu a ngươi có phải hay không thụ thương rồi giang vi vi chạy ra gian phòng khẩn trương nhìn xem diệp hàn mang theo tiếng khóc nức nở hỏi Nhà đồng đốc, kia là la huyết ta liền sợi lông cũng không có làm bị thương còn giết một đầu chó kiếm lợi lớn bắt thú kẹp thật lợi hại ngày mai ta lại chế tác một cái ra đến thời điểm những này sói đều phải chết hổ diệp hàn vừa cười vừa nói giang vi vi nhìn kỹ một chút diệp hàn hoàn toàn chính xác không có việc gì lúc này mới yên lòng lại nàng tranh thủ thời gian lôi kéo diệp hàn vào nhà trước hết để cho diệp hàn mặc vào linh miệu quần sợ diệp hàn cảm lạnh sau đó Hai người bắt đầu xử lý cái này đầu chó thi thể. The S7 hơn đi, ta đi ngủ, cũng 4 giờ dạng sáng. Câu một cái ủng hộ, cảm tạ mỗi một vị ủng hộ quyển sách này độc giả thật to. Chương 322. Cái thứ hai bắt thú kẹp. Chương 322, cái thứ hai bắt thú kẹp. kẹp chương thứ nhất quỷ cầu toàn đặt trước từ đặt trước. Cái này thời điểm, sói thi thể vẫn là ấm áp, còn không có lạnh đấu. Diệp Hàn đi vào ống trúc thủy lưu phía dưới bắt đầu xử lý cái này đầu chó thi thể đầu tiên là gỡ xuống bắt thú kẹp. Một bước này, cần rất xem chừng mới được. Bắt thú kẹp lực đạo phi thường lớn. Cùng diệp hàn dự đoán trình độ không sai biệt lắm, trực tiếp mua đứt cái này đầu chó chân. hiện tại, diệp hàn cẩn thận dùng sức mở bắt thú kẹp, dùng nước trôi tắm một đạo, để ở một bên. sau đó bắt đầu lộ ra. giang vi vi dựa theo diệp hàn phân phó bắt đầu thanh lý trên đất vết máu. cửa nhà thổ địa bên trên, sao có thể lưu lại vết máu đâu? nhất định phải dọn dẹp sạch sẽ mới được, bằng không mà nói, còn có thể dẫn tới càng nhiều ra thú. giang vi vi dùng cái xẻng xúc trên mặt đất vết máu, đem mang ngó bùn đất cũng xúc bắt đầu chất thành một đống. diệp hàn cũng không yên tâm nhường nàng đi ném đi những này bùn đất, chỉ là nhường nàng sạn khởi đến liên tuốt. Hầu ca cũng sớm đã bị kinh động đến, hiện tại đứng tại Diệp Hàn bên cạnh, nhìn xem Diệp Hàn xử lý thịt sói. Bộ phận nội tạng bị Diệp Hàn ném cho Âu Lạp. Âu Lạp, làm không tệ, có ngươi giữ nhà ta rất yên tâm. Diệp Hàn khen ngợi Âu Lạp vài câu, Âu Lạp bước cánh, thập phần vui phấn. Diệp Hàn đem ra sói lột bỏ đến, rửa sạch mở ra, ở phía trên bày đầy cắt gọn khối thịt. Hiện tại liền có thể nhóm lửa hun thịt sói đem chủ lửa cháy lên. Diệp Hàn đem thịt sói hun lên. Sau đó, Diệp Hàn lại bắt đầu xử lý mang máu bùn đất, đem bùn đất dùng lá cây gói kỹ, xuyên qua dòng suối, lại đi một đoạn lộ trình, sau đó xa xa ném ra ngoài. Làm xong đây hết thảy. Diệp Hàn nhanh chóng quay trở về phòng lạnh ngói. Dựa theo hắn căn dặn, hắn không có ở đây thời điểm. Giang Vi Vi núp ở trong phòng, không thể đi ra. Bởi vì Diệp Hàn cũng không rõ ràng, bầy sói đến cũng vẫn sẽ hay không giết trở lại tới. Mặc dù cái tỷ lệ này rất nhỏ, nhưng là Diệp Hàn nhất định phải làm đến giọt nước không lọt, không cho bầy sói cơ hội. Bắt thú kẹp tiếp tục tất ký, chúng ta ngủ tiếp một hồi đi. Vừa rồi cũng không ngủ bao lâu, sói liền đến. Diệp Hàn đem bắt thú kẹp cất đặt bắt đầu, lại một lần nữa căn dặn hầu ca cùng Âu Lạp không thể đi đụng. Hầu ca cùng Âu Lạp đều là thông minh, bọn chúng cũng đã nhìn ra, cái đồ chơi này vô cùng nguy hiểm không thể tới gần. Thịt sói thịt hun tốt cất giữ bắt đầu, cái này dày vỏ, liền bận rộn hơn một giờ. Diệp Hàn cùng Giang Vi Vi tiến vào gian phòng đi ngủ. Nam xuống, Diệp Hàn rũ cái lưng mệt mỏi, nhắm mắt lại. Giang Vi Vi tiếp lấy Diệp Hàn đường cánh tay, cũng chậm rãi nằm ngủ. Mãi cho đến hừng đông, cũng không có cái gì tình huống phát sinh. Xem ra ngày hôm qua bảy sói là bị hù dọa, trong thời gian ngắn khả năng không còn dám tới. Nhưng là Diệp Hàn còn có ý khác. Bầy sói không dám tới, nhưng hắn có thể chủ động xuất kích ra. Hôm nay lại làm một cái bắt thú kịp ra, một cái đặt ở trong nhà, một cái đặt ở võ thuật quán quân nhà gỗ phụ cận bầy sói tại kia trung quanh hoạt động nếu như Diệp Hàn vận khí tốt nói không chừng còn sẽ có sói không xem trường đạp lên đâu mà đối với vận khí của mình Diệp Hàn chưa hề có hoài nghi sáng sớm rời giường Diệp Hàn cùng Giang Vi Vi bận rộn đem nơi đó lý sự tỉnh cũng xử lý một lần sau đó ăn điểm tâm đã ăn xong điểm tâm Diệp Hàn bắt đầu chế tác cái thứ hai bắt thu kẹp hiện hữu lò xo so chỉ có thể chế tạo ra hai cái bắt thu kẹp ra chỉ có thể dạng này nếu như muốn để chính Diệp Hàn chế tác lò xo so, sẽ càng thêm phiền phức cùng khó khăn mà lại uy lực khẳng định là không bằng hiện hữu những này lò xo so. liền tạm thời dùng cái này hai cái đi cũng vẹn vẹn chỉ còn lại có bốn đầu chó, ta tranh thủ trong khoảng thời gian ngắn đem bọn nó toàn bộ xử lý, tiếp xuống liền có thể tiếp tục thăm dò kia một mảnh rừng rậm. Diệp Hàn một bên đốt sắt, một bên nói với Giang Vi Vi. Giang Vi Vi nhường Lâm Bắc Lão sư đi xoa đẩy, mày làm bùn phấn, nàng ở một bên bội tiếp Diệp Hàn. còn có bốn đầu chó đâu, cái kia Lang Vương khẳng định không dễ dàng đối phó. Ca, đừng quá sốt ruột, chúng ta hiện tại cũng không thiếu thứ gì, không nên mạo hiểm. Giang Vi Vi cho Diệp Hàn xoa xoa mùi hôi chán, nói với Diệp Hàn. Diệp Hàn cười cười, tiểu nha đầu chính là biết rõ quan tâm người. Kiếp trước thời điểm, hắn các loại liều mạng mạo hiểm cũng từ xưa tới nay chưa từng có ai như thế yêu mến qua hắn đại gia chỉ có thấy được thành tựu của hắn cảm khái bò của hắn bước nhưng không có người chân chính quan tâm hắn an nguy hiện tại loại cảm giác này nhường Diệp Hàn rất hưởng thụ yên tâm đi cho dù là Lang Vương đạp chúng bắt thú kẹp cũng muốn lệnh Diệp Hàn cười lấy ra nung đỏ khói sắt bắt đầu gõ bắt đầu một buổi sáng thời gian cái thứ hai bắt thú kẹp đã cơ bản thành hình bất quá Diệp Hàn còn cần rèn luyện một cái răng cưa nhường răng cưa càng thêm sắc bén có xuyên thấu tính chất trước đó cái kia bắt thú kẹp thế nhưng là trực tiếp đâm chúng xương cốt đem xương cốt đánh nát Có người trải qua gãy xương loại chuyện này đều sẽ rất rõ ràng trong đó đau đớn. Cũng khó trách kia đầu chó cơ hồ lập tức đã mất đi phản ứng năng lực, chỉ có thể tê liệt trên mặt đất dãy rủa, bởi vì thật quá đau. Cái này bắt thú kẹp quá gắt. liền xem như người bị kẹp bên trong, chỉ sợ cũng phải một nháy mắt cấp trên, đau tệ ra quần cũng có thể. Kia đầu chó đã bài tiết không kiềm chế, ta xem rõ ràng đâu. Gãy xương không phải việc nhỏ, thương cân động cốt 100 ngày, ta nhỏ thời điểm lịch ngậm té gãy chân, đem ta cho đau, nằm trên giường nửa năm đâu. nào chân té gãy, là cái chân thứ ba sao? phát trực tiếp ở giữa khán giả cũng đang thảo luận, còn có người mở lên trò đùa. Lâm bác cũng gật đầu, cái này bắt thú kẹp thật rất lợi hại, có thể bẻ gây đuổi sói xương cốt liền đã đã chứng minh uy lực của nó. Diệp Hằng tiểu tử này là thật vận khí tốt, ai có thể nghĩ tới đống kia sắt vụn bên trong lại có chất lượng tốt như vậy lọt so đâu? Lâm bác cảm khái không thôi đã đến giờ giữa trưa, Giang Vi Vi đã đi làm cơm, Diệp Hằng vẫn còn đang đánh mải giang cưa. Không sai biệt lắm, cái này bắt thú kẹp. Lệnh nhìn một chút trước mặt bắt thú kẹp, hài lòng gật đầu. Hai cái bắt thú kẹp cũng làm được, Diệp Hằng rửa tay một cái, tiến vào phòng bếp bắt đầu ăn cơm. Giang Vi Vi đem nóng hổi đồ ăn bưng lên bàn, hai người bắt đầu ăn. Bắt thú kẹp đã làm tốt, nhà bên này thả một cái, còn có một cái ta dự định đặt ở võ thuật quán quân phá nhà gỗ phụ cận. Diệp Hàn nói với Giang Vi Vi, Giang Vi Vi cũng biết rõ, Diệp Hàn ý nghĩ này, bất quá nàng không quá yên tâm Diệp Hàn hiện tại liền đi. Ngươi dự định buổi chiều đi qua sao? Bích Hải chân còn chưa tốt, ta không có cùng ngươi, ngươi không thể tự kiểm chế đi. Giang Vi Vi vội vàng nói, Diệp Hàn nếu như mình qua bên kia thiết trí bắt thú kẹp, vạn nhất bị bảy sói vây công làm sao bây giờ? Cũng tốt, vậy thì chờ Bích Hải chân tốt, chúng ta cùng đi. Vừa vặn cái này mấy ngày, bầy sói có thể sẽ để cao cảnh giác chờ qua mấy ngày, bọn chúng vung lòng cảnh giác, ta lại đi bố trí cả mấy. Diệp Hàn uống một ngụm canh cá, nói ăn cơm trưa, hai người thu gạch đốt lạnh, sau đó vào nhà bắt đầu ngủ trưa. Tối hôm qua ngủ không ngon, bị bầy sói đến trầm trễ, hiện tại hai người đều có chút buồn ngủ. Nam xuống về sau, hai người rất nhanh đều ngủ lấy. Chương 323. Vờ biển dài sầu, móng ngựa sắt. Chương 323. Vờ biển dài sầu, móng ngựa sắt chương thứ hai quy cầu toàn đắt trước từ đặt trước. Ngủ trưa qua đi, Diệp Hàn tỉnh lại. Hắn cùng Giang Vy Vy phân ra ăn một cái quả táo đồ hộp. Sau đó, Diệp Hàn xử lý một cái ngay tại chế tamen, mở ra cái nắp lay động một cái còn kém không nhiều lắm, sau đó tiếp tục đắp kín, đặt ở nhiệt độ trong phòng, rẫm mát khô giáo phòng chứa đồ bên trong. "Buổi chiều làm gì AK? Cũng không thể ra ngoài thăm dò mới địa phương." Giang Vy vi thuận tay đem ăn đồ hộp dùng bát cho tám một đạo, nói với Diệp Hàn. Diệp Hàn nghĩ nghĩ, hiện tại Bích Hải không thể hành động, hoàn toàn chính xác có chút không tiện. Bất quá, ngược lại là có thể nhường Chính Thanh Sơn lôi kéo xe ngựa, dẫn hắn hai đi ra ngoài tản bộ. "Nhường Thanh Sơn kéo xe, chúng ta đi ra ngoài chơi, đi bờ biển thế nào?" Diệp Hàn sờ lên Giang Vy vi đầu nói. Giang Vi Vi gật gật đầu, bờ biển hoàn toàn chính xác chơi vui. Trong nội tâm nàng cũng minh bạch, đây là Diệp Hàn vì để cho nàng buông lòng tâm tình, mới nói muốn đi bờ biển chơi vừa. Tiểu Nha đầu trong lòng lấp áp. Kỳ thật, chính Diệp Hàn cũng cần buông lòng một cái tâm tình. Tại 24 giờ bên trong, liên tục giết hai đầu chó, có thể nói mạo hiểm kích thích đơn giản thu thập một cái. Diệp Hàn lại đem ngựa cùng phòng trúc cánh cửa cũng đóng kỹ, đây là vì trình độ lớn nhất cam đoan những động vật an toàn. Sau đó, Diệp Hàn nhường Thanh Sơn kéo xe, tự mình cưỡi tại trên lưng ngựa, nhường Giang Vi Vi ngồi ở phía sau trên chỗ ngồi, lên đường tiến về bờ biển. Hầu ca cùng ốm lạc cũng ngồi xổm ở trên nóc xe ngựa, muốn đi bờ biển vung lòng một cái tâm tình. Hoàn toàn chính xác có thể, mỗi lần làm ta đứng tại cửa sổ sát sàn phía trước, nhìn thấy cách đó không xa đại hải, ta liền sẽ cảm giác lòng dạ cũng chống trải, có khó khăn gì, cũng đều giải quyết dễ dàng. Thấy không, hoạch trong điểm, ở tại có lớn cửa sổ sát sàn cảnh biển phòng, loại này kẻ có tiền còn cũng có thể gặp được nan đề. Những người này thật đúng là quá thú, hiện tại khoe của cũng như thế không để lại dấu vết sao. Diệp Hàn hoàn toàn chính xác cần vung lòng một cái tâm tình, hắn liên tục giết hai đầu chó, bây giờ còn có bốn đầu chó ngay tại nhìn chằm chằm đâu, cái này cừu đoán xem như kế. Ngươi không chết thì là ta vong. Phát trực tiếp ở giữa khán giả cũng tại bình luận. Mặc dù cái kia dân mạng là tại khoe của, nhưng là nói cũng có nhất định đạo lý. Nhìn thấy đại hải, hoàn toàn chính xác có thể làm cho lòng người người khoáng đạn, đổi một cái tâm tình. Diệp Hàn lái xe, chở Giang Vi Vi một đường đi tới bờ biển. Bờ biển phong cảnh vẫn như cũ rất đẹp, có tanh nồng gió biển thổi phật mà đến, trên bờ cát cũng phi thường sạch sẽ, còn có mảng lớn đá ngầm trần trụi ra. Lại là thủy chiều xuống, có thể đi biển bắt hải sản. Còn muốn ăn hải sản bún mọc canh sao? Diệp Hàn đối với Giang Vi Vi cười cười, mở miệng nói ra, nâng lên cái này. Tiêu Giang Vi Vi coi như like kỉnh. Lần trước ăn một hồi, Tiểu Nha đầu đến bây giờ còn đọc ra đây. Bởi vì thật phi thường ăn ngon, tiêu cổng ngon hương vị, nếu qua một lần liền không thể quên được. Ăn a. Vậy nhưng so thịt sói thì tan ngon nhiều. Giang Vi Vi vội vàng nói. Diệp Hàn đưa xe ngựa ngừng tốt, cầm công cụ mang theo Giang Vi Vi đi tới trên bờ cát. Hầu Ca, ngươi hôm nay không cho phép chơi nước. Lần trước cho ngươi tắm, cũng bẩn chết ta rồi. Sinh. Diệp Hàn hướng về phía Hầu Ca nói. Hầu Ca đã hiểu Diệp Hàn ý tứ, có chút bất mãn, nhưng là cũng không có biện pháp. Diệp Hàn vẫn là phải nghe đã Diệp Hàn không cho nó chơi nước, vậy liền tại trên bờ ngồi nghịch đất cát đi. Hầu ca tại trên bờ cắt bắt đầu đào hạt cát, tựa như cái tiểu hài đồng dạng. Diệp Hàn cùng Giang Vi Vi cũng cười cười, hai người bắt đầu đi biển bắt hải sản. Nghe thanh âm của sóng biển, nhìn xem biển trời đụng vào nhau mỹ cảnh, hai người căng cứng thần kinh cũng buông lòng xuống. Ca, mau nhìn nơi này có một cái hải sâm lớn. Hoa, đây là như biển. Giang Vi Vi chơi rất vui vẻ, nơi này đều là tiếng cười của nàng. Nhìn thấy Giang Vi Vi vui vẻ, Diệp Hán cũng liền vui vẻ. Mà lại lần này đến đều tới, vẫn là chở khách xe nửa tới không nhiều mang một ít đồ vật trở về vậy không được, cho nên Diệp Hàn bắt đầu thu hoạch rong biển, cái này một mảnh khu vực rong biển, cơ hồ cũng bị Diệp Hàn cho lấy đi. thế là Diệp Hàn nhường Giang Vi Vi trước vội vàng biển, tự mình dọc theo đường ven biển đi thẳng về phía trước, đi thu hoạch rong biển. chỉ chốc lát, tiếp tục đi biển bắt hải sản Giang Vi Vi liền nghe đến Diệp Hàn thanh âm, Vi Vi, mau tới đây, bên này tài nguyên phong phú hơn, ngươi tới đây bên cạnh đi biển bắt hải sản. Diệp Hán thanh âm nhường Giang Vi Vi trong lòng kinh hỉ bắt đầu, Tiểu Nha đầu tranh thủ thời gian hấp tấp chạy tới, quả nhiên bên này có cảng tảng lớn hơn đáng ẩm có thể có được hải sản cũng nhiều hơn. Dòng biển cùng món ăn hải sản, Diệp Hàn đã được đến không ít, đặt ở trên bờ cắt trước hơi. Giang Vi Vi tiếp tục lục soát dấu ở trên đá ngầm các loại hải sản đêm nay lại có thể ăn vào mỹ vị hải sản bún mọc canh. Nghĩ tới đây, tiểu nha đầu mặt mũi tràn đầy đều là tiêu dung. Hầu Ca nhìn thấy hai người cũng đi, cũng chạy theo tới, lại bắt đầu lại từ đầu đào hạt cát chơi. Diệp Hàn nhìn thoáng qua, lắc đầu. Cái này ra hỏa, hiện tại toàn thân đều là hạt cát. Cái này ai có thể cho nó ra giữa? Quá ngực ngậm. Bất kể nó, buổi tối hôm nay hai ta bong bóng tắm, không cho Hầu Ca giật giữa dường chính nó khó chịu đi. Diệp Hàn nói. Giang Vi Vi gật đầu cười. Hầu Ca lông tóc bên trong cũng cất giấu hạt cát. Nó hiện tại chơi vui vẻ còn không có phát giác trở về nhà khẳng định sẽ cảm thấy nữa. Mà lại móc ra hạt cát khẳng định là mang theo nước biển. Hầu Ca tuyệt đối sẽ không thoải mái. Hai người tại bờ biển một mực chơi mấy giờ. Diệp Hàn nhìn thấy mặt trời sắp xuống núi, lúc này mới bắt đầu thu dọn rong biển, cất vào trong xe ngựa. Trong nhà rong biển tồn lượng rất nhiều, có thể ăn được rất lâu. Đem đồ vật cũng thu thập xong, Diệp Hân bắt đầu lái xe về nhà ô lạp đã sớm chờ không nổi nữa. Diệp Hân bọn hắn chơi ngược lại là vui vẻ, nhưng lại ô lạp còn muốn tại xe ngựa nơi này trông coi. Diệp Hàn thế nhưng lại an bài nó chú ý quan sát, gặp nguy hiểm lập tức báo tin. Một buổi chiều, Ô Lạp cũng ngồi sồn ở trên nóc xe ngựa. Nhìn thấy muốn về nhà, Ô Lạp rốt cục lên tinh thần tới. Diệp Hàn cười cười cho ăn Ô Lạp một khối nhỏ thịt, nhường Ô Lạp vui vẻ. Trên đường đi không có chuyện gì, thuận lợi về tới nhà. Giang Vi Vi bắt đầu làm cơm tối. Hôm nay liền không đi ao lớn đường, không yên lòng chính người ở nhà nấu cơm. Diệp Hàn nghĩ nghĩ mở miệng nói ra, sau đó hắn đem Thanh Sơn đưa về lập tức bên trong, lại cho ăn một chút cỏ. Bích Hải vết thương đã kẽm màn, mặc dù trước đó chảy một chút máu, nhưng vấn đề không lớn chỉ là vết thương da thịt cũng không có lây nhiễm tình huống phát sinh dù sao cũng là ngựa hoang thể chất vẫn là rất mạnh ngày mai có thể tiếp tục rèn sắt làm cái móng ngựa sắt cho chúng nó gắn móng ngựa tốt nhất là cần bảo dưỡng một cái có móng ngựa sắt dù sao cũng so không có mạnh sẽ tốt hơn bảo hộ ngựa móng Diệp Hàn nghĩ nghĩ mở miệng nói ra nếu như thường xuyên cưỡi ngựa móng ngựa sẽ xuất hiện hư hại tình huống nhất là trên đảo đường cũng không tính bằng phẳng, tốt nhất vẫn là lắp đặt móng ngựa sắt trong phòng bếp đã truyền ra mùi thơm là Giang Vi Vi bắt đầu làm bún mọc cành nghe cái này mùi thơm Diệp Hằng cũng đuổi rửa tay một cái đi tới phòng bếp chờ lấy ăn cơm Đoét, hôm nay vẫn là bảy giờ đi, ta tiếp tục thức đêm gõ chữ, viết càng ngày càng chậm, rất hổ thẹn, nói với đại gia một tiếng thật có lỗi thi. Chương 324. Thứ ba mặt tường đây, chế tạo móng ngựa sắt. Chương 324. Thứ ba mặt tường đây, chế tạo móng ngựa sắt. Chương thứ ba quỷ cầu toàn đặt trước từ đặt trước. Tươi hương thơm bún mọc canh, bị Giang vi vi bưng lên bàn. Tràn đầy một nồi, nóng hôi hổi, nhìn xem cũng làm người ta muốn ăn mở rộng. Trong này liệu thật đúng là không ít. Ngon món ăn hải sản, hải sâm, nhý biển, nhỏ con cua, hàu sống thịt, còn có hàu ca đào hạt cắt móc ra một chút con sò. Giang Vi Vi cười cho Diệp Hàn được một chén lớn, bên trong liệu rất đủ. Sau đó Giang Vi Vi lại cho mình mới thêm một chén nữa, cuối cùng mới là hầu ca. Hầu ca cũng không cần ăn hải sản, cho nó bún mọc liền tốt. Ngoại trừ bún mọc canh bên ngoài, Giang Vi Vi còn nướng hai cái khoai lang, còn có một phần thịt hổ ra, phong phú vô cùng. Diệp Hàn ăn một miếng bún mọc canh, cảm giác toàn thân cũng ấm áp lên, trong mồm đều là kia cổ ngon hương vị, quá ăn ngon. Lại đến một ngụm thịt hổ thịt, vui thích a. Diệp Hàn lại kẹp một khối quả ớt cùng rau dại cùng một chỗ xào ra thịt thổ, ba một ba, nhai. Một trận này cơ tối, lại để cho đại lượng người xem ngại không được. Nho nho đốt lên thức ăn ngoài đã ăn xong một trận này cơm tối. Diệp Hàn cùng Giang Vi Vi cùng một chỗ thu thập một cái, đi lò gạch thu gạch, đốt gạch. Ngày mai có thể lại đóng lấp ký tưởng, tiến độ này vẫn là rất nhanh. Nội bộ, sau đó chế tạo móng ngựa sắt, đây chính là ngày mai việc cần phải làm. Diệp Hàn nói với Giang Vi Vi, hai người đem tấm gạch thu hồi lại, lại đốt đi 10 tấm gạch. Cái này thời điểm, bếp lò trên ngay tại đốt nước nóng cũng đã tốt, có thể tắm tắm nước nóng. Vẫn là để Giang Vi Vi trước tắm rửa, Diệp Hàn chờ lấy một hồi lại tắm đợi đến hai người cũng tắm xong. Diệp Hàn lại kiểm tra một cái bắt thú kẹp, hắn đem hai cái bắt thú kẹp cũng đem thả tại phòng gạch ngồi chung quanh, phòng ngừa bầy sói đột kích. Sau đó, Diệp Hàn mới bắt đầu vào nhà đi ngủ. Tắm tắm nước nóng về sau, ngủ được thật dễ chịu, Diệp Hàn cùng Giang Vi Vi cùng một chỗ ngủ. Cái này một buổi tối, bầy sói không có đến, hẳn là có chút sợ. Chủ yếu là Diệp Hàn tại rơi hai đầu chó tốc độ cũng rất nhanh, cái này khiến Lang Vương trong lòng cũng cảnh giác vô cùng, không có niềm tin tuyệt đối là sẽ không lại một lần đến gây sự với Diệp Hàn. Nhưng là Lang Vương không biết rõ, Diệp Hàn tâm lý đã đang tính toán lấy muốn đi gây sự với nó. Ngày thứ 2 sáng sớm tỉnh lại, Diệp Hàn tra xét một cái bắt thu kẹp, không có bất luận cái gì đồ vật tới qua. Hắn bắt đầu mới một ngày, cho những động vật mở cửa sổ thông khí. Giang Vi Vi đi làm điểm tâm, ta đoán chừng nhiều lắm là lại có nửa tháng, con thỏ nhỏ liền có thể ăn, dáng dấp vẫn rất mập. Tha, Diệp Hàn nhìn một chút con thỏ nhỏ, nói với Giang Vi Vi, con thỏ nhỏ lớn nhanh, một ngày một cái dạng, hiện tại cũng đã có bà thỏ nửa người lớn đâu, lại lớn lên một điểm, liền có thể ăn. Giang Vi Vi nghe nói như thế, cũng đổi bắt đầu. Diệp Hán thế nhưng là nói muốn cho nàng làm tê cây đầu thỏ đâu, tiểu nha đầu một một chờ. Thỏ thỏ mặc dù đáng yêu nhưng là hơn ăn ngon hai người nếm qua điểm tâm về sau Diệp Hàn bắt đầu dựng thứ ba mặt tường đây cùng trước đó hai mặt nối liền cùng một chỗ Diệp Hàn cùng Giang Vi Vi cùng một chỗ động thủ hầu ca hỗ trợ bất quá hầu ca luôn luôn tại đốt thân thể của mình cảm giác ngứa một chút đây là ngày hôm qua nó ngồi nghịch đất cắt chơi hải khiến cho trên người có hạt cát còn có nước biển có thể không khó thụ sao được rồi một hồi vẫn là cho hầu ca cọ rửa một cái đi lần này về sau nó đoán chừng có thể mọc điểm chỉ nhớ Diệp Hàn cười cười nói với Giang Vi Vi tiểu nha đầu cũng gật gật đầu hầu ca là nên tắm rửa cái này ra hỏa quá ra hai người một khỉ cùng một chỗ đấu thủ cái này thứ ba mặt tường vây rất nhanh liền đắp kín tính ổn định vẫn là rất có thể chờ ta lại đôi một bậc thang ra cái này tường vây thì càng ổn không có khả năng sụp đổ diệp hàn vừa cười vừa nói hai tầng lớn tấm gạch tường vây hoàn toàn chính xác rất vững chắc cái này khiến diệp hàn hết sức hài lòng nghỉ ngơi một lúc sau diệp hàn tiếp tục làm việc hôm nay diệp hàn muốn tạo chính là móng ngựa sắt thanh sơn cùng mỹ hải hai con ngựa hết thảy cần tám cái móng ngựa sắt nói đến móng ngựa sắt vật này diệp hàn lại cho giang vi vi giảng giải bắt đầu ngươi đang nhìn tivi thời điểm hẳn là cũng có thể nhìn thấy những cái kia ngựa trên mặt bàn chân đều là có móng ngựa sắt ta diệp hà nói giang vi vi gật gật đầu nàng có ấn tượng mà lại nàng còn tại trên sách thấy qua một cái cố sự kia là một cái ngoại quốc chân thực cố sự có một cái quốc vương muốn đánh trận nhường mã phu chuẩn bị kỹ càng móng ngựa sắt nhưng là mã phu hỏng việc quốc vương tỏa giá một cái chai móng ngựa bên trên móng ngựa sắt không có đinh tốt sau đó tại chiến đấu thời điểm móng ngựa sắt chốc ra tạo thành một loạt phản ứng dây chuyền dẫn đến quốc vương chiến bại vứt bỏ quốc gia rất nhiều người sẽ cảm thấy cho ngựa trên mặt bàn chân đinh trên móng ngựa sắt sẽ để cho ngựa rất đau Kỳ thật không phải như vậy, rất móng ngựa phía dưới là một tầng rất dày lớp biểu bì, có thể hiểu thành chân người trên cũng hội trường đi ra với chai. Cái này lớp biểu bì bên trong là không có thần kinh, cho nên liền xem như đem đinh sắt đánh vào đi, ngựa cũng sẽ không đau đau. Diệp Hàn nói. Giang Vi Vi trong mắt lóe tiểu tinh tinh, sùng bái Diệp Hàn. Diệp Hàn quả nhiên cái gì đều hiểu, cái gì cũng biết, thật sự là lợi hại a. Chính thức phát trực tiếp ở giữa bên trong, Lâm Bác cũng mở miệng. Diệp Hàn nói rất đúng, cho ngựa đánh lên móng ngựa sát, ngựa là sẽ không đau đau, hơn nữa còn có thể bảo hộ móng ngựa. Tiểu tử này biết đến đồ vật thật sự là không ít ta. Lâm Bác cảm khái nói: "Trong màn hình, Diệp Hàn đã chọn lựa ra thích hợp khối sắt, bắt đầu đốt sắt. Với sáng thời gian, hẳn là còn có thể chế tạo ra hai cái móng ngựa sắt đến, đây là Diệp Hàn dự đoán thời gian." Rất nhanh, Diệp Hàn liền bắt đầu chế tạo móng ngựa sắt. Móng ngựa sắt hình dạng, kỳ thật chính là một cái chưa khép kín vòng tròn hình, 10 điểm đơn giản, không cần hao phí quá nhiều thời gian. Hiện đại công nghệ, là trực tiếp đem móng ngựa sắt dùng đinh ốc khóa tại ngựa trên mặt bàn chân, dạng này càng thêm kiên cố một chút. Bất quá, chúng ta không có đinh ốc, ta thiết kế một cái móc câu, có thể vững chắc một chút, không dễ dàng trốc ra." Diệp Hàn nói: Giang Vi Vi ở một bên nhìn xem, Diệp Hàn bắt đầu gõ khối sắt, chế tác thành móng ngựa sắt hình dạng tới. Diệp Hàn đã sớm nhớ kỹ hai con ngựa bản chân lớn nhỏ, là dựa theo thích hợp lớn nhỏ đến chế tác đến mức ngựa con Sơn Hải, tạm thời còn không cần cho nó chế tạo các loại yên ngựa. "Vi Vi, ngươi có thể đi bồi bồi Bích Hải, nhìn xem Bích Hải vết thương thế nào. Ta đoán chừng ngày mai hoặc là ngày kia, liền không ảnh hưởng hoạt động, đến thời điểm chúng ta đi thiết trí cả bẫy, nhìn xem có thể hay không hố bảy sói một nhạn." Ta đánh giá. Diệp Hàn gõ lấy khối sắt, nói với Giang Vi Vi. Giang Vi Vi gật gật đầu, đi thăm dò xem Bích Hải tình trạng. Về đến nhà về sau, Bích Hải cũng sớm đã không có kinh hoàng, hiện tại ngay tại An tinh án cỏ. Giang Vi vi sờ lên Bích Hải đầu, chà xét một cái. Sẽ không có chuyện gì, ta cảm giác Bích Hải ngày mai là có thể ra chạy á. Giang Vi vi cao hứng hướng về phía Diệp Hàn nói. Diệp Hàn gật gật đầu, ngựa hoang năng lực khôi phục hay là vô cùng tốt, thể chất rất tuyệt. Như vậy, vậy thì thật là tốt hôm nay cho hai thất Mã Vân trên móng ngựa sắt, ngày mai liền đi võ thuật quán quân nhà gỗ bên kia thiết trí cạm bấy. Sớm làm đem bảy sói tất cả đều giải quyết hết, chương 325. Bố trí cạm bẫy. Chương 325, bố trí cạm bẫy thứ tư hơn quỷ cầu toàn đặt trước từ đặt trước. Đã đến giờ giữa trưa, Diệp Hàn đã chế tạo ra hai cái móng ngựa sắt. Diệp Hàn chế ra móng ngựa sắt, chính là một cái kiên cố thiết hoàn, mang theo một cây gai sắt, có thể đánh vào chai móng ngựa bên trong. Mà lại, Diệp Hàn còn tại móng ngựa sắt hai bên kinh tăng thêm hai cái móc câu, có thể theo hai bên đâm vào chai móng ngựa, càng thêm vững chắc. Chế tác móng ngựa sắt đơn giản, nhưng là tăng thêm gai sắt cùng móc câu là không quá dễ dàng. Bất quá, cụ thể cần tiêu hao thời gian cùng Diệp Hàn đoán chừng không sai biệt lắm. Xế chiều hôm nay, nhất định có thể đem còn lại tất cả đều chế tạo ra tới. Giang Vy Vy làm xong cơm trưa, Diệp Hàn dựa tay một cái, lại rửa mặt. Vào nhà bắt đầu ăn cơm chưa, ăn cơm chưa, là ngủ chưa thời gian, ngủ trưa tỉnh lại, ăn được một cái quả táo đồ hộ, uống chén bạc hà nước, cái này nhỏ thời gian vui thích. Buổi chiều, Diệp Hàn tiếp tục rèn sắt, chế tác móng ngựa sắt đến ngày rưỡi đen thời điểm, Diệp Hàn cuối cùng là đem móng ngựa sắt cũng cho làm xong. Hết thảy tám cái. Là dựa theo Thanh Sơn cùng Bích Hải Quy cách chế ra, Diệp Hàn cùng Giang Vi Vi cầm móng ngựa sắt, đi tới ngựa. Trước cho Thanh Sơn lắp đặt móng ngựa sắt. Diệp Hàn đem trong tay móng ngựa sắt buông xuống, cái này bốn cái, là Thanh Sơn. Thanh Sơn bị Diệp Hàn dẫn ra lập tức, còn tưởng rằng Diệp Hàn muốn cưới nó ra ngoài đâu. Không mời qua Diệp Hàn đầu tiên là sờ lên thanh sơn đầu, chân an một cái. Thanh sơn, đừng sợ, ta lắp cho ngươi móng ngựa sắt. Có móng ngựa sắt, ngươi đi đường liền bất ma chân, sẽ thoải mái hơn. Diệp Hàn nói, ngồi xổm xuống, xuống, nâng lên thanh sơn một cái chân. Thanh sơn mặc dù không biết rõ Diệp Hàn muốn làm gì, nhưng là nó đối với Diệp Hàn rất tín nhiệm, cũng không có phản kháng cùng dãi dùa. Diệp Hàn cầm lấy một cái móng ngựa sắt, cảm khái bắt đầu. Thanh sơn thật rất nghe lời, ta cũng không nghĩ tới, người hoang có thể trong khoảng thời gian ngắn thuần phục thành dạng này. Thanh sơn khả năng vốn là tính cách dịu dàng ngoan ngoãn, động vật cùng người cũng đều có riêng phần mình tính cách, giống như là có ngựa liền rất hoang dại, khó mà thuận phục." Diệp Hàn nói. Giang Vi Vi gật gật đầu, ngay cũng là thật động vật cũng có tính cách của mình, hai người bọn họ là vận khí tốt, gặp Thanh Sơn cùng Mị Hải, đều là tính cách dịu dàng ngoan ngoãn độc vật. Diệp Hàn bắt đầu cho Thanh Sơn lắp đặt cái thứ nhất móng ngựa sắt. Thanh Sơn ngay từ đầu hoàn toàn chính xác có chút kinh hoàng, bởi vì nó không biết rõ Diệp Hàn muốn làm gì. Bất quá, Diệp Hàn động tác rất nhanh, dùng tiểu truy tử gõ gõ, thuận lợi đem móng ngựa sắt cho gõ đi vào. Vương xuống Thanh Sơn cái chân này, Diệp Hàn bắt đầu gõ móng ngựa sắt hai bên móc câu. Nhường móc câu đâm vào chai móng ngựa lớp biểu bì bên trong, đưa đến một cái tốt hơn cố định tác dụng. Cái này móng ngựa sắt, liền xem như lắp đặt tốt. Thanh Sơn giật giật cái chân này, phát hiện không có cái gì dị thường, cũng yên lòng. Diệp Hàn quả nhiên sẽ không hại nó. Sau đó, Thanh Sơn càng thêm phối hợp, Diệp Hàn đem còn lại ba cái móng ngựa sắt cũng đều đánh đi vào. Cái này một cái, Thanh Sơn tựa như là mặc vào giày, không cần lại chân trần đi bộ. "Đến, Thanh Sơn, đi một chút xem." Diệp Hàn vừa cười vừa nói, lôi kéo Thanh Sơn ở chúng quanh dạo qua một vòng. Thanh Sơn cảm thấy khác biệt, một bộ, thật giống như là mặc vào giày. Đi đường lại so với trước kia dễ chịu một chút. Thân kỳ. Đây là Thanh Sơn không có biện pháp lý giải đồ vật, bất quá trong lòng của nó hơn nữa thích Diệp Hàn, thậm chí cúi thấp đầu tùy ý Diệp Hàn vỗ ve. Diệp Hàn cười, đem Thanh Sơn mang về ngựa, lại đem Bích Hải cho ra ra. Bích Hải, khôi phục không tệ, vết thương đã hoàn toàn khép lại. Vừa rồi nhà ngươi lão công đã có mới dạy, ngươi cũng muốn sao? Diệp Hàn tại Bích Hải trước mắt lung lay móng ngựa sắt. Bích Hải cũng là thông minh, vừa rồi Diệp Hàn cho Thanh Sơn đánh móng ngựa sắt thời điểm nó đều thấy được. Sau đó, nó cũng không có bất luận cái gì phản kháng, hết sức phối hợp Diệp Hàn. Diệp Hàn nhanh chóng cho Bích Hải đánh lên bốn cái móng ngựa sắt, cái này một cái, hai con ngựa cũng có móng ngựa sắt. Dạng này về sau cưỡi ngựa thời điểm, ngựa cũng sẽ thoải mái hơn một chút. Rửa tay một cái, Diệp Hàn rũ cái lưng mệt mỏi, tại phòng bếp ngồi xuống. Giang Vy Vy bắt đầu cho Diệp Hàn nấu cơm. Hôm nay một cả ngày thời gian, ngoại trừ đậy lại tòa thứ 3 tường vây bên ngoài, liền toàn bộ cũng dùng để chế tạo móng ngựa sắt. Diệp Hàn ngồi xuống nghỉ ngơi, Giang Vy Vy cho Diệp Hàn làm cơm tối ăn. "Ca, chúng ta cái này mấy ngày cũng chưa ăn củ sen, ngày mai đi ao lớn đường thu thập một điểm củ sen trở về đi." Giang Vy Vy một bên cắt thịt, vừa nói Diệp Hàn gật đầu, "Tốt, ngày mai có nhiều thời gian, chúng ta đi bầy sói bên kia một chuyến, ta thả một cái bắt thú kẹp, chúng ta liền trở lại." "Suy nghĩ gì thời điểm đi ao lớn đường đều được." Diệp Hàn nói. Giang Vi Vi nghĩ nghĩ, lại nhắc lên một việc, "Còn có khoai lang, chúng ta khoai lang cũng sắp đã ăn xong, cái gì thời điểm đi đảo một chút trở về a?" "Nơi đó có có thể, làm sao bây giờ a?" Giang Vi Vi nói, "Có khoai lang địa phương, hết lần này tới lần khác có có thể tồn tại. Cái này giống như là đang chơi internet trò chơi, muốn đi đạt được hữu dụng vật tư, cạnh bên bình thường đều có quái vật thủ hộ." Cần đem quái vật đánh chết mới có thể có đến vật tư. Không có việc gì, chúng ta cỡi ngựa đi qua, đến thời điểm ngươi giật ngựa, ta nhanh lên nào. Một khi có gấu xuất hiện, chúng ta cỡi lên ngựa liền chạy, có thể cũng đuổi không kịp. Ta ngẫm lại biện pháp, sớm làm đem cái kia có thể cho giết, có thể bàn tay tư vị khẳng định không tệ. Diệp Hàn vừa cười vừa nói, tương đối mà nói, Diệp Hàn cảm thấy giết gấu không coi là nhiều khó, không thể so với xử lý bầy sói còn khó. Hiện tại Diệp Hàn gặp phải tất cả trong nguy hiểm, khó khăn nhất không hề nghi ngờ là chăn rừng lớn, Diệp Hàn đến nay nghĩ không ra cái gì biện pháp có thể xử lý cự sông nạp nhưng là có thể cùng bầy sói, hắn đều có thể nghĩ biện pháp giết chết. cái này gấu, Diệp Hàn là nhớ thương rất lâu, sớm tôi muốn giết chết. hai người cho chuyện, Giang Vi Vi làm xong cơm tối, vươn lên cái bàn ăn xong cơm tối, vẫn là kia một bộ sự tình, thu dọn rửa chén, thu gạch nút gạch, rửa mặt đi ngủ đã trở thành quen thuộc. một buổi tối thời gian rất nhanh liền đi qua, chuyện hồi sáng này làm xong, Diệp Hàn cầm lên một cái bắt thu kẹp, xem chừng khép lại cất kỹ, Diệp Hàn còn chuẩn bị một cái vừa dài lại thô dây leo. sau đó, Diệp Hán cùng Giang Vi Vi hai người cưỡi ngựa, một đường đi tới võ thuật quán quân phá nhà gỗ. lần trước giết sói vết máu còn đây này. Xung quanh nơi này còn có không ít móng đuốt dấu vết, hẳn là có một ít động vật tới qua nơi này. Diệp Hàn xuống ngựa, cẩn thận quan sát xung quanh động tĩnh, sau đó nhanh chóng bố trí bắt đầu. Hắn lấy ra bắt thú kẹp, máy bay không người lái ống kính quay phim dưới, tất cả mọi người có thể nhìn thấy bắt thú kẹp một mặt, bị Diệp Hàn lưu lại một cái lỗ ra đây là dùng để đi qua dây thừng dùng. Diệp Hàn đem dây leo đi qua lỗ thủng, một phía khác đánh một cái bệ tắc, cột vào trên một cây đại thụ. Mục đích làm như vậy, chính là vì tại sói đạp chúng bắt thú kẹp về sau, không thể chạy trốn bắt thú kẹp bị dây leo dây thường tiếp nối tại trên đại thụ bị kẹp bên trong sói là không có biện pháp chạy xa đây chính là diệp hàn mục đích đem bắt thú kẹp tất cả tốt lại làm một chút ngụy trang về sau diệp hàn lên ngựa cùng giang vi vi cùng một chỗ rời khỏi nơi này đi thôi chúng ta về nhà một chuyến sau đó đi hồ nước thu thập củ sen không phải muốn ăn củ sen sao diệp hàn cười nói với giang vi vi chương 326, như thế nào giết gấu chương 326, như thế nào giết gấu thứ năm hơn quỷ cầu toàn đặt trước từ đặt trước giang vi vi nghe nói như thế cao hứng gật đầu diệp hàn mang theo nàng đường cũ trở về trở lại phòng gạch ngơi, nghỉ ngơi một cái, lại uống chút nước, sau đó mới mang theo công cụ, cùng Giang VV cùng đi ao lớn đường. "Tốt, các ngươi ở chỗ này chờ đi. Nhóm chúng ta rất nhanh liền trở về." Diệp Hàn xuống ngựa, đem ngựa buộc tốt. Sau đó, hắn mang theo Giang VV đi bộ tiến về ao lớn đường. "Ta đến thu thập củ sen, ngươi thu cá." Diệp Hàn nói với Giang VV. Giang VV gật gật đầu, bắt đầu thu cá héo. Có mấy ngày không có đến đây, cá đẳng bên trong chịu nặng, kéo thời điểm liền có thể cảm giác được bên trong có cá nhi tại động. Giang VV kéo cái thứ nhất cá các loại bên trong liền có hai đầu to béo cá chép, cơ hồ muốn đem cá đẳng cho lấp kín. Cá thật là lớn a, ta cảm giác đầu này cá liền có thể ăn no đâu. Giang Vi Vi cảm khái, đem cá thu vào tùy thân tham chút bên trong. Diệp Hàn cũng gật gật đầu, con cá này đích thật là lớn. rất nhanh, trong giỏ cá cá cũng thu hồi lại, Diệp Hàn cũng đào được bốn cái ngõ xe lớn, đầy đủ ăn. hai người bắt đầu đường về đi vào kéo ngựa địa phương, Diệp Hàn nhìn thấy hai con ngựa đều vô sự, cái này địa phương vẫn tương đối an toàn, giống như không có cái gì cỡ lớn ăn thịt manh thú. hai người lên ngựa, quay trở về phòng đựng gói. có cá đã chết, nhưng có còn sống. Diệp Hàn đem còn sống cá bỏ vào vại nước nhỏ bên trong trước ngồi, chết, trực tiếp khứ trừ vảy cá cùng nội tạng, làm thành canh cá. Sáng hôm nay đi võ thuật quán quân bên kia một chuyến, lại đi ao lớn đường một chuyến, hiện tại đã nhanh muốn tới giữa trưa, có thể bắt đầu chuẩn bị cơm trưa. Diệp Hàn đem cá thu dọn sạch sẽ, Giang Vi Vi bắt đầu nấu canh cá. Cái này mấy ngày lại làm không ít chuyện, Diệp Hàn cảm giác rất phong phú. Hiện tại liền không có cái khác chuyện gì, chính yếu nhất chính là giết chết bầy sói, giết chết gấu, kiến tạo tương vây, tích vật tư. Diệp Hán cùng Giang Vi Vi nếm qua cơm trưa, bắt đầu ngủ trưa. Buổi chiều rời giường ăn áp bộ đồ, đồ hộ, Diệp Hàn mang theo Giang Vi Vi cưới Mã Lai like đến mỏ muối Sơn động vị trí. Vi Vi, ngươi dẫn ngựa, ta đi nhổ khoai lang. Diệp Hàn cầm xẻn công binh, nói với Giang Vi Vi, hắn đã cẩn thận quan sát xung quanh tình huống, tạm thời không có phát hiện có thể tung tích ốm lạ cùng hậu cai, cũng đều đang trai nhìn xem tình huống, chỉ cần có dị thường, liền sẽ hướng Diệp Hàn hồi báo. Diệp Hàn tăng tốc động tác, bắt đầu nhổ khoai lang. Nơi này sinh trưởng khoai lang, thật không ít, còn thừa lại rất nhiều. Diệp Hàn chuẩn bị hai cái quan ký, dự định toàn bộ đổ đầy, xẻn công binh đào xới bung đất, đem khoai lang đào lên liên tiếp phía trên khoai lang hương cũng bị Diệp Hàn lấy đi. Khoai lang hương là không tệ rau dại, có thể xào lấy ăn, nấu canh bỏ vào cũng đều là có thể. Diệp Hàn rất nhanh liền tràn đầy một cái con tiền khoai lang, tiếp tục đào móc. Diệp Hàn huy động sẻn công binh bắt đầu trang cái thứ hai con héo. bất quá tại cái thứ hai chút đẳng quá nửa thời điểm, có động tĩnh đầu tiên là hầu ca ai ai tiêu lên, sau đó ô Lạp cũng phát ra vụ vụ cảnh báo. sau đó Diệp Hàn cũng cảm giác được mặt đất chấn động, có thể một không hề nghi ngờ là gấu xuất hiện. Diệp Hàn lập tức trên lưng con cát loại trở mình lên ngựa ca có thể tới, chúng ta chạy mau. Giang Vi Vi cũng phát ra một tiếng kinh hô, nàng nhìn thấy phía trước trong bụi cây đi tới một đầu đại hùng. thật lớn a. Giang Vi Vi bị giật nảy mình, đầu này có thể so sánh Diệp Hàn còn lớp 10 cái đầu đâu. dáng dấp phi thường cường tráng, bàn chân giẫm đạp trên mặt đất, để mặt đất cũng đang chấn động. một ít cây lá cây cũng đang run rẩy, rơi xuống xuống dưới. Diệp Hàn cùng Giang Vi Vi tất cả đều lên ngựa, xoay người chạy. hai con ngựa cũng bị sợ hãi, đây là bọn chúng lần thứ nhất nhìn thấy đại năng dáng vẻ đằng sau, có thể phát ra tiếng giống đuổi đi theo. cái này đã bao nhiêu lần? đầu này có thể có chút phẫn nộ nơi này là nó địa bàn, cái khác manh thú cũng không dám đến gần. cho dù là đã từng đầu kia láo hổ cũng thật không dám đến khiêu khích, nhưng là cái này hai cái không biết rõ là thứ đồ gì ra hỏa, thế mà lần lượt tới. nói trở lại, có thể nhìn xem Diệp Hàn trên người ra hổ áo khoác, luôn cảm thấy có chút quen mắt. lúc này, Diệp Hàn cùng Giang Vi Vi cưỡi ngựa, hai con ngựa cũng đang phi nước đại, rất nhanh liền thoát đi vùng đất này. có thể chả chưa kịp đuổi theo, hai người liền đã quay trở về phòng bệnh ngói. theo trên lưng ngựa xuống tới, hai người còn có hai con ngựa cũng tại thở hổn hển. cái này xác thực rất mạo hiểm, chính diện đối chiến. Diệp Hàn chỉ sợ không có chút nào phần thắng, có thể một bàn tay là có thể đem hắn đánh chết. Dù sao có thể là không phải sói. Diệp Hàn có thể dùng bắt thú kẹp, dùng khảm đao giết sói, nhưng là đối với có thể tới nói, cái này chỉ sợ không có tác dụng quá lớn. Đầu này có thể thật sự là chắn đét. Khoai lang còn không có đào xong đâu. Diệp Hàn nhìn một chút một nửa nọ nửa kia khoai lang, lắc đầu. Xem ra phải nhanh một chút nghĩ biện pháp đem có thể cho giết chết. Thuận tiện cũng có thể nhường răng Vi Vi đến thử có thể bàn tay tư vị. Vậy nhưng thật là nhất tuyệt. Cái này gấu chỉ sợ mới lạnh. Diệp Hàn đã sớm nhớ kỹ. Trải qua lần này sự tình chỉ sợ Diệp Hàn càng muốn giết hơn đầu này có thể. Chính thức phát trực tiếp ở giữa bên trong, Lâm Bắc vừa cười vừa nói. Một bậc dưới cũng không ít, đủ ăn một đoạn thời gian. Ca, không có vạn toàn chuẩn bị cũng không thể đi giết gấu, quá nguy hiểm. Giang Vi Vi mở miệng nói ra. Diệp Hàn cười cười, sờ lên đầu của nàng. Hắn tự nhiên biết rõ nguy hiểm, bất quá đối phó gấu không thể đối đầu, lại có thể chỉ lấy. Các nơi trên thế giới cũng có một ít dân gian ngạ ngữ, tỉ như có thể mù loà tách ra bắp liều một cái ném một cái. Cái này loại hình lời nói kỳ thật đều là tại dùng có thể đến vi von một người đần. Thiết kế một chút cả mấy, liền có thể đem có thể giết chết đối với chuyện này, Diệp Hàn trong lòng sớm đã có ý nghĩ, chỉ bất quá hắn kế hoạch một mực tại biến hóa mà thôi. "Ca, ngươi có phải hay không có kế hoạch gì đến giết có thể a?" Giang Vi Vi mở miệng hỏi. Diệp Hàn gật đầu, "Liên quan tới giết gấu, ta trước kia tại trên mạng ngẫu nhiên thấy qua, bất quá đều là một chút thủ biện pháp, ta cũng không biết rõ là không là thật, dự định thử một lần. Nói ví dụ như tại tổ gấu bên trong ném gỗ, có thể sẽ đem gỗ đệm ở dưới mông, vượt đệm càng cao, phía sau nhất theo trong hổ da bịt lại, trực tiếp dùng lưỡi bước chặt đầu." Còn có làm một cái tổ ong treo ở trên cây, nhưng là phía dưới còn có một khối khối đá treo, có thể muốn leo cây ăn mật ong, liền muốn đẩy ra khối đá, khối đá lắc lư, không ngừng đấm vào gấu đầu, đem có thể đập chết. Mặc dù có thể là rất đẩn, nhưng là ta cảm thấy những này biện pháp khả năng không quá hữu dụng. Chúng ta trong tay hiện tại có sắt, có mật ong, ta nghĩ chế tác một cái bẫy giết gấu." Diệp Hàn nói với Giang Vivi, "Trước không đợi, chúng ta từ từ sẽ đến, sói còn không có giết hết đâu. Không có niềm tin tuyệt đối cũng không thể đi mạo hiểm." Giang Vivi nói. Diệp Hàn gật đầu cười, hắn hiện tại sẽ không tùy tiện mạo hiểm quân. Nếu như là kiếp trước Hắn thậm chí có dũng khí cầm một thanh khảm đao đi cùng gấu chiến đấu. Hiện tại hắn sẽ không như thế làm, hắn không chỉ vì mình còn sống, càng phải hảo hảo làm bạn Giang Vi Vi. Cái này đem là rất dài, rất tốt cả đời, Diệp Hàn sẽ không lấy chính mình tính mệnh nói đùa đem Khoai Lang phóng tới phòng chứa đồ cất kỹ, Khoai Lang ương bị Diệp Hàn hái xuống, dùng thanh thủy rửa sẹp sẽ, xế, giữ lại ban đêm xào rau ăn. Sau đó, Diệp Hàn bắt đầu rèn sát. Chương 327, Chân gãy cẩu sinh. Chương 327, Chân gãy cẩu sinh. Thứ sáu hơn quỷ cầu toàn đặt trước từ là trước. Giết có thể, vẫn là phải dùng binh khí sắc bén chế tất cả bẫy mới được. Diệp Hàn muốn chế tác ra một cái có thể một kích trí mạng cảm bấy ra, cho nên Diệp Hàn bắt đầu rèn sắt, chế tác gai sắt. Lần trước vì giết chết cá sấu, Diệp Hàn chế tác qua một chút sắt, nhưng là còn chưa đủ. Diệp Hàn ý nghĩ, là muốn chế tác ra một cái che kín gai sắt tấm văn gỗ. Dù sao có thể thể tích là rất lớn, gai sắt coi như đâm xuống dưới, cũng không nhất định có thể đâm trúng yếu hại. Không cách nào cam đoan đến cỡ nào tinh chuẩn, vậy liền theo số lượng vào tay. Gai sắt số lượng đủ nhiều, Diệp Hàn tin tưởng, luôn có một cây gai sắt có thể đâm trúng yêu hại, cũng chính là gấu trái tim. Trong lò rèn, truyền tới gõ gõ đập đập thanh âm. Diệp Hàn bận rộn cả một buổi chiều, chế tạo ra một chút thật dài gai sắt ra. "Ca, ngươi làm nhiều như vậy gai sắt?" Giang Vi Vi một mực đuổi tiếp Diệp Hàn, nàng cảm thấy có chút kinh ngạc. Một buổi chiều, Diệp Hàn làm được hơn 10 cây lớn gai sắt. Diệp Hàn làm tốt một cây, nàng ngay tại cạnh bên giúp đỡ rèn luyện, nhờ gai sắt trở nên càng thêm sắc bén. Hiện tại những này gai sắt, Giang Vi Vi nhìn xem đều sợ hãi. Người thân thể, dù là bị đâm trúng một cây gai sắt, xảy ra rất nhiều máu. Liền xem như có thể, da dày thịt béo, chỉ sợ cũng không chịu nổi. Đầu này có thể giáng ngăn chúng ta nhổ khoai lang, còn ngăn cản tiếp tục thăm dò con đường. Lần này ca của ngươi muốn để nó biến thành cái sảng. Chuẩn bị cơm tối đi, ngày mai ta lại làm một chút ra, coi như đâm bất tử đầu này có thể, cũng có thể để nó xuất hết nhiều. Diệp Hàn nói với Giang Vi Vi. Giang Vi Vi thề lưỡi, đi cho Diệp Hàn làm cơm tối đồng thời, trong lòng cũng đang vì đầu này có thể mặc niệm. Ai bảo đầu này có thể ngăn cản bọn hắn nổ khoai lang đâu? Nếu như có thể có thể biết rõ, chỉ là bởi vì nó không cho Diệp Hàn nổ khoai lang, liền tao ngộ dạng này tình huống. Chỉ sợ đầu này gấu tuyệt đối sẽ cho phép Diệp Hàn đi nổ khoai lang. Chỉ tiếc, Diệp Hàn cùng có thể là không có biện pháp giao lưu, hắn nhất định phải đem có thể giết chết không nói những cái khác, chỉ là kia một thân gia gấu, liền đã nhường Diệp Hàn nhớ thương rất lâu. Có gia gấu, mùa đông này, Diệp Hàn cùng Giang Vi Vi đều sẽ qua hơn ấm áp, thư thích hơn ăn sòng cơm tối. Diệp Hàn cùng Giang Vi Vi thu dọn, thu gạch đốt gạch, rửa mặt đi ngủ. Ngày thứ hai, giúp xong một chút vụn vặt sự tình về sau, Diệp Hàn mang theo Giang Vi Vi, hai người cưỡi ngựa, đầu tiên là đi võ thuật quán quân nhà gỗ một chuyến. Diệp Hàn muốn tới xem xét một cái, ngày hôm qua bố trí bắt thú kẹp có hay không có hiệu lực. Một đường cưỡi mã lai like đến nhà gỗ nơi này, Diệp Hàn xuống ngựa, cầm trong tay khảm đao, đi tới tự mình thiết trí bắt thú kẹp địa phương. Có vết máu. Diệp Hàn ánh mắt nhìn đi qua, đầu tiên là trong lòng du lên, thấy được một chỗ vết máu, có cái gì đạp chúng bắt thu kẹp. Nhưng là hiện tại còn không thể xác định là động vật gì, đạp chúng bắt thu kẹp về sau, cái này ra hỏa rõ ràng gì đã qua, ta theo dây leo dây thừng đi xem một chút. Diệp Hàn nói với Giang Vi Vi, hai người cũng rất phấn. có phải hay không là sói đâu? Nếu như là Lang Vương tốt nhất rồi, trong bầy sói, Lang Vương là lợi hại nhất, nếu như có thể dẫn đầu diệt trừ Lang Vương, như vậy còn lại sói cũng liền không đáng để lo. Diệp Hàn theo dây leo dây thừng nhìn sang, rất nhanh liền tại trong đuổi tây thấy được dạng này một màn trên mặt đất có không ít vết máu, cọ theo 10 điểm lộn xộn, nhưng là cũng không có động vật thân ảnh, chỉ có một cái chân gãy, còn kẹp ở bắt thu kẹp phía trên, chân gãy cầu sinh. Diệp Hán hít vào một ngụm khí lạnh, cái này có chút lợi hại. hắn nhìn ra được, đây là một con sói chân, bị bắt thu kẹp cho bẻ gãy, nhưng là cái này chân cũng không phải là bị triệt để bẻ gãy, xương cốt khẳng định là đứt mất, nhưng về sau vết tích cho thấy, cái này chân là bị gặm tan xuống tới, là bị kẹp bên trong sói vì thoát khốn, đem cái này chân cho chạm cánh gác xuống dưới, phát trực tiếp ở giữa người xem, còn có lâm bắc, mục nhan, cũng tất cả đều bị kiếp sở đến. Ai cũng không nghĩ tới, bị bắt thu kẹp kẹp bên trong sói sẽ như vậy kiên cường. Sói, đích thật là một loại phi thường đáng sợ động vật, nhất là sói tính cách. Sói không chỉ có đối với con ngồi sói, đối với mình hơn sói. Lâm Bác mở miệng nói ra, Mục Nhan quát lấy miệng, nhìn xem đầu kia chấn gãy, nói không ra lời. Diệp Hàn cùng Giang Vi Vi bên này cũng đều lâm vào ngắn ngủi trầm mặc. Sau đó, Diệp Hàn mở miệng, có một tin tức tốt, cái này chân, hẳn là Lang Vương. Lang Vương là cường tráng nhất, lần trước ta mượn ánh trăng lờ mờ có thể nhìn thấy còn lại bốn đầu chó bộ dáng, cái này hẳn là thuộc về Lang Vương một cái trái chân trước. Lang Vương chấn gãy, cơ bản xem như phế đi." Diệp Hàn nói. Nghe nói như thế, Giang Vy Vy cũng gật gật đầu. Cái này đích xác là một tin tức tốt. Cái này bầy sói còn lại bốn đầu chó bên trong, lớn nhất chuẩn bị uy hiếp khẳng định chính là Lang Vương. Hiện tại Lang Vương xem như phế bỏ, này lại giảm mạnh bầy sói uy hiếp. Bất quá, cũng liền tại Diệp Hàn vừa mới nói xong câu đó thời điểm, ổ lạc cùng hầu ca tất cả đều bắt đầu phát ra cảnh giới thanh âm. Cầy theo phát ra tiếng vang, móng nuốt chạm đất thanh âm truyền ra, đồng thời còn không ít. Nguy rồi." Diệp Hàn chấn động toàn thân, hắn nghĩ tới một cái khả năng. Mà sau đó xuất hiện tại trước mắt Han sói, xác nhận hắn phỏng đoán. Diệp Hàn nắm chặt trong tay khảm đao, trên mặt nổi lên một vòng nụ cười giữ tợn ra. Có ý tứ. Thợ săn cùng con người nhân vật luôn luôn tại trong lúc lơ đãng bị đổi, không nghĩ tới ta cũng gặp phải như thế một ngày. Diệp Hàn mở miệng, đem Giang Vi Vi bảo hộ ở sau lưng nói. Hắn dùng bắt thú kẹp chế tắc cả bế, Hồ Lang Vương. Nhưng là hiện tại, Lang Vương rõ ràng cũng tại Hồ Diệp Hàn. Lang Vương đã biết rõ, Diệp Hàn tất nhiên sẽ đến xem xét bắt thú kẹp, cho nên nó mang theo đồng bạn của mình một mực chờ đợi ở trung quanh đợi đến Diệp Hàn tới. Bọn chúng cấp tốc tới gần, đã đem Diệp Hàn cùng Giang Vi Vi vây. Hai con ngựa cũng sao động bất an, muốn chạy trốn. Giang Vy Vy cũng đổ hít một hơi khí lạnh, nàng nhìn thấy, còn lại bốn đầu chó đều tới. Cho dù là chân gãy Lang Vương, cũng đứng ở bọn hắn chính phía trước. Mặc dù mất một cái chân, nhưng là cái này Lang Vương vẫn là rất hung ác, chứa răng nhìn về phía Diệp Hàn. Chân gãy thủ, nó hiện tại liền muốn báo thù. Không xong, Diệp Hàn cùng Giang Vy Vy bị bảy sói vây quanh. Cái này Lang Vương trí tuệ không thấp, lại có thể trái lại coi Diệp Hàn là làm con mồi, sói loại sinh vật này thật là đáng sợ. Diệp Hàn gặp nguy hiểm, hắn lợi hại hơn nữa, cũng không thể đồng thời đối phó 4 đầu chó đi. Diệp Hàn lần này xem như treo phát trực tiếp ở giữa người xem toàn bộ cũng sôi trào, sự tình phát triển thành dạng này, bọn hắn thật không nghĩ tới. Tiết Mục Tổ lập tức phái ra máy bay trực thăng, đến đây cứu viện Diệp Hàn. Chỉ bất quá, nước xa không cứu được lửa gần, chờ đến máy bay trực thăng tới, chỉ sợ hết thề đều đã kết thúc. Hiện tại, đại gia chỉ có thể cầu nguyện Diệp Hàn có thể xử lý những này lang. Vi Vi, đừng sợ, Người đối diện có một đầu chó, chặn đường đi đúng không? Diệp Hàn mở miệng nói ra. Giang Vi Vi gật gật đầu, lên tiếng. Tiểu nha đầu trong lòng bàn tay đã bắt đầu toát mồ hôi. Không chỉ có nàng khẩn trương, hiện tại Diệp Hàn cũng rất khẩn trương. Nếu như chỉ có chính hắn, Hắn sẽ không kinh hoàng, ngược lại sẽ rất kích động, hưng phấn. Nhưng là hiện tại, còn có Giang Vi Vi tại, Giang Vi Vi không thể có sự tỉnh. Chương 328: Tình thế nguy hiểm. Bầy sói vây công. Chương 328: Tình thế nguy hiểm. Bầy sói vây công. Thứ bảy hơn quỷ cầu toàn đặt trước từ lần trước. Nghe được Giang Vi Vi, Diệp Hàn cấp tốc làm ra ứng đối. Hắn đã phân tích thế cục bây giờ. 4 đầu chó. Diệp Hàn cùng Giang Vi Vi hiện tại là lưng tựa lưng đứng thẳng. Diệp Hàn đối diện là gãy chân lang vương. Hai bên trái phải đều có một đầu chó. Giang Vi Vi đối diện cũng có một đầu chó, bốn đầu chó, đem Diệp Hàn cùng Giang Vi Vi bầy. Vi Vi, ngươi nhất định phải ngăn lại ngươi đối diện sói, không ngừng huy động cảm đao, ngăn cản kia đầu chó tới gần, tận lực trì hoãn thời gian. Còn lại giao cho ta. Diệp Hàn cắn răng nói. Giang Vi Vi gật gật đầu, lên tiếng. Tiểu Nha đầu nhịp tim rất nhanh, nàng hiện tại vô cùng gấp gáp, nhưng là nàng minh bạch, tự mình nhất định phải dũng cảm, phải kiên cường. Kết quả xấu nhất, cũng bất quá là cùng Diệp Hàn cùng chết, nàng không sợ. Ố lạp. Hầu ca. Diệp Hàn hô hai tiếng. Sau đó, hết thảy mọi người cùng động vật cũng tại thời khắc này động. Ô lạp theo giữa không trung lao xuống, căn cứ Diệp Hàn thủ thế chỉ lệnh, Ô lạp nhào về phía bên trái kia đầu chó. Hầu ca thì là nghe theo Diệp Hàn phân phó, xông về Lang Vương. Nó không có cái gì lực công kích, nó chỉ cần phụ trách quấy rối, quân lấy Lang Vương liền tốt. Diệp Hàn sau lưng, Giang Vi Vi không ngừng huy động khảm đao, ngăn trở đối diện kia đầu chó tiến công. Mà cái này thời điểm, Diệp Hàn buộc phát ra toàn lực, phóng tới phía bên phải kia đầu chó. Diệp Hàn tay phải cầm khảm đao, tay trái sốc lên bắt thu kẹp. Chết! Diệp Hàn nổi giận gầm lên một tiếng. Phía bên phải cái này đầu chó, đã bún chảo sáng tạo điện, nhào về phía Diệp Hàn. Diệp Hàn đều có thể nghe được trong miệng nó mặt mùi hôi thối. Tất cả mọi người biết rõ, lần này tất nhiên phải quyết ra một cái sinh tử đến. Diệp Hàn vung đao, bổ về phía cái này đầu chó. Mà cùng một thời gian, Giang Vi Vi không ngừng huy động khảm đao, muốn ngăn trở đối diện nàng cái này đầu chó, nhưng nàng một mực tại lui lại. Bởi vì cái này đầu chó thế công phi thường mạnh liệt, Giang Vi Vi huy động khảm đao cũng không có tác dụng gì, cái này đầu chó từng bước ép sát, thân thủ 10 điểm nhanh nhẹn ô lạc bên kia, không ngừng con nhau, miễn cưỡng cũng có thể ngăn lại một đầu chó, nhưng là thời gian lâu dài khẳng định là khó khăn. Chỉ cần bị bắt lại chỗ trống, Cái này đầu chó tuyệt đối sẽ lập tức nhào về phía Diệp Hàn. Còn có Lang Vương, Lang Vương đoạn mất một cái chân, hành động phi thường không tiện, nhưng là vẫn như cũ hung mãnh, cũng chính là hầu ca rất nhanh nhẹn, nếu không sớm đã bị Lang Vương cho cắn chết. Nhất định phải nắm chặt thời gian. Máy bay không người lái quay phim lấy một màn này, nhiều toàn thế giới người xem cũng níu lấy một trái tim. Tất cả mọi người bởi vì Diệp Hàn cảm thấy khẩn trương. Lang Vương mai phục, được xưng tụng là một cái tử cục, lần này Diệp Hàn đến tọt cùng có thể hay không lấy được thắng lợi đâu. Lúc này, Diệp Hàn điên cuồng công kích đối diện cái này đầu chó. Chỉ bất quá, Lang Vương phát ra một tiếng chu lên, tựa hồ là đang hạ đạt mệnh lệnh của mình. Lang Vương trí tuệ là cao nhất. Theo Lang Vương chu lên, Diệp Hàn đối diện cái này đầu chó lập tức cải biến chiến thuật. Không còn chủ công, mà là dây dưa Diệp Hàn, nó cũng đang chỉ hoan thời gian. Sói Vương Minh trắng vô cùng, Diệp Hàn là chủ. Nhưng Giang Vy Vy bên kia, rõ ràng không được. Dưới mắt, cùng Diệp Hàn dây dưa cái này đầu chó, còn có cùng Ô Lạp dây dưa kia đầu chó, cũng đang cố ý biết chuyển gì tới gần Giang Vy Vy. Nguy rồi. Lang Vương trí tuệ rất cao đồng thời hiểu được nhất định chiến thuật, bọn chúng dự định trước cầm xuống Giang Vi Vi, lại đối phó Diệp Hàn. Chính thức phát trực tiếp ở giữa bên trong, Lâm Bắc mở miệng nói ra. Lông mày của hắn khóa chặt, cảm thấy thật sâu lo lắng. Hắn có thể nhìn ra, Diệp Hàn cũng có thể. Diệp Hàn hít mắt, trong lòng tất cả đều là sát ý tuyệt đối không thể để cho Giang Vi Vi bị thương tổn. Diệp Hàn này sinh ngắt đầu, hắn cắn răng, vọt thẳng hướng về phía tự mình đối diện cái này đầu chó, muốn liều mạng. Ngao! cái này đầu chó giống lên một tiếng, nhai răng nhìn về phía Diệp Hàn, nhưng là Diệp Hàn vọ thẳng đến trước mặt của nó, vung đao liền chặn. Đối diện sói mở cái miệng động vọt lên muốn cắn hướng Diệp Hàn cổ, đây cũng là rất nhiều hung manh ăn thịt động vật thường có thủ đoạn. Trực tiếp cắn đứt con mồi cổ, một ngụm liền có thể chí mạng. Chết. Diệp Hàn gầm thét, tay trái nâng lên, đem trong tay bắt thú kẹp trực tiếp nhét vào miệng sói bên trong. Đồng thời, tay phải hắn khảm đao hung hăng đâm ra, đâm vào sói trong bụng ấm áp lang huyết tung tóe Diệp Hàn một thân một mặt, da hổ áo khoác phía trên cũng tất cả đều là vết máu. Diệp Hàn rút ra khảm đao, cái này đầu chó thân thể đã rơi xuống trên mặt đất, mắt thấy là sống không thành. Bất quá, Diệp Hàn tay trái cũng tụ thương. Sói hàm răng phá vỡ Diệp Hàn mu bàn tay, nơi đó có một cái miệng máu con nhưng là cái này thời điểm Diệp Hàn chỗ nào lo lắng nhiều như vậy rút ra khảm đau lại đối sói vị trí trái tim tới một đau Diệp Hàn tranh thủ thời gian bước ra bảo vệ Giang Vi Vi mà cái này thời điểm Giang Vi Vi đã bị đối diện sói bước cho không được đồng thời ô lạp dây dưa kia đầu chó cũng đột phá ô lạp phong tỏa muốn công kích về phía Giang Vi Vi Vi Vi đừng sợ hôm nay ai cũng không đả thương được ngươi Diệp Hàn cất bước nảy đến Giang Vi Vi bên cạnh cùng trước mắt sói so ra Diệp Hàn ngược lại càng thêm hung mãnh trên mặt đều là la huyết Diệp Hằng có thể nói rết đỏ cả mắt trong lòng của hắn mười điểm phẫn nộ Hắn đã quyết định muốn đem Lang Vương đầu chặt đi xuống treo trên tường. Đối diện hai đầu chó cũng đứng ở tại chỗ, nhìn về phía Diệp Hàn, phát ra tiếng gầm. Lại chết một cái đồng bạn. Cái này hai đầu chó nhìn chằm chằm Diệp Hàn, cũng phi thường kiên kỵ. Lang Vương cũng là dạng này, nó thật không nghĩ tới, tại dạng này thế cục dưới, Diệp Hàn còn có thể giết chết một đầu chó. Bây giờ còn có sức chiến đấu, cũng liền còn lại cái này hai đầu chó. Lang Vương là tàn, không đáng để lo. Diệp Hàn nắm chặt trong tay khảm đao, đã sung thứ ra ngoài đối diện hai đầu chó, đồng loạt khởi xướng tiến công, phóng tới Diệp Hàn. Diệp Hàn cùng hai đầu chó chiến đấu một màn này, nhiều khán giả cũng phi thường lo lắng, là Diệp Hàn mà lo lắng. Giang Vi Vi sau lưng Diệp Hàn, nắm trong tay lấy khắn đao, nàng lại một lần nữa cảm thấy mình là cái vương diễu. bất quá, cái này cũng trách không được nàng, dù sao nàng là một cái nữ hài tử, có thể có bao nhiêu sức chiến đấu. nhưng là Giang Vi Vi không nguyện ý dạng này, theo lên đảo đến nay, nàng liền một mực tại cố gắng, vô cùng cố gắng, chỉ cần là nàng có thể làm sự tình, nàng đều sẽ chủ động đi làm. xưa nay sẽ không có phản nản, sẽ không hô mệt mọi lời biếng. hiện tại, chiến đấu mặc dù nguy hiểm, nhưng là Giang Vi Vi cũng không nguyện ý chỉ là chạm sau lưng Diệp Hàn nhìn xem. Nàng kia thân thể nho nhỏ bên trong cũng không biết do dũng khí từ đâu tới, nàng cầm thắm đao, cũng liền xông ra ngoài. Nàng muốn trợ giúp Diệp Hàn. Bất kể như thế nào, nàng đều muốn giúp Diệp Hàn chia sẻ. Hai đầu chó vây công, không phải dễ dàng đối phó như vậy. Giang Vi Vi tối thiểu nhất cũng muốn nhường trong đó một đầu chó phân tâm mới được. Ô lạp, giúp ta. Giang Vi Vi hô một tiếng, Ô lạp lập tức bay tới, cùng nàng cùng một chỗ Ô lạp phi hành xoay quanh, không ngừng dùng móng vuốt đi bắt một đầu chó, có miệng đi nha. Cái này đầu chó trên đầu đã bị cáo nát, tiên huyết chảy ròng, nhưng lại không nguy hiểm đến tính mạng. Lúc này Giang Vi Vi chủ động xuất kích, muốn dây dưa kéo lại một đầu chó. Với tay bên trong cầm dao, Giang Vi Vi tiến công, thật đúng là nhường cái này, đầu chó có chút đỡ trái hở phải. Diệp Hán bắt lấy cái này thời cơ, chuyên tâm đối phó mặt khác một đầu chó, tranh thủ mau chóng đánh giết. Bất quá, ngay tại cái này thời điểm, Lang Vương động. ĐS, thật vất vả viết bảy chương, đi ngủ đây, thỉnh các vị độc giả thật to ủng hộ một cái quyển sách này, tạ ơn đại gia miệng. Chương 329. Giảo hoạt Lang Vương. Chương 329, Giảo hoạt Lang Vương chương thứ nhất ủy cầu toàn đặt trước từ đặt trước. Tất cả mọi người nhìn thấy Lang Vương thế mà kéo lấy ba cái chân chạy tới, công kích về phía Diệp Hàn. Cái này ra hỏa, thật ngoan cường. Lang Vương trước đó một mực không có động tác, nguyên lai like là làm bộ. Diệp Hàn nguy hiểm, Lang Vương quá giả hoạt. Cái này động trí thông minh thật không thấp, kinh khủng. Sớm cái kia nghĩ tới, rất nhiều chó hoang nghèo hoang loại hình động vật, tại trên đường cái chạy loạn bị xe đụng gãy một cái chân, nhưng vẫn là có thể chạy rất nhanh à? Phát trực tiếp ở giữa khán giả nhao nhao hét lên kinh ngạc. Mà lúc này Lang Vương động tác nhanh như thiềm điện, đã buôn tập đến Diệp Hàn sau lưng, mở cái miệng rộng cắn về phía Diệp Hàn cổ chính thức phát trực tiếp ở giữa bên trong một nhan quát ở ánh mắt không dám nhìn tới lâm Bắc cũng mười điểm khẩn trương trong lòng bàn tay cũng toát mồ hôi cái này thời điểm diệp hàn trên mặt nổi lên một vòng nguy hiểm thiếu dung đã sớm chờ ngươi ngu xuẩn lại một ba diệp hàn cười lạnh một tiếng trở tay chính là một đao, trực tiếp cắm vào lang vương trong cổ họng mùi dao từ sau cái cổ xuyên thấu ra mang theo màu đỏ tiên huyết diệp hàn đã sớm nhìn ra lang vương ý đồ đơn giản là cố ý giả bộ như hành động bất tiện dáng vẻ chờ đợi mấu chốt thời điểm cho hắn một kích trí mạng thế nhưng là diệp hàn là dạng gì nhân vật làm sao có thể nhìn không ra Diệp Hàn đã sớm phòng bị Lang Vương. Lang Vương nghiết hầu bị xuyên thủ, tiên huyết điên cuồng tuôn ra, nó phát ra nghẹn ngào thanh âm, toàn thân run rẩy. Diệp Hàn cánh tay một, Lang Vương bị hắn cho dùng bay ra ngoài, còn muốn dây rủa, nhưng lại đã không bỏ dậy nổi, đây là vết thương chí mạng. Mà theo Lang Vương chết đi, còn lại hai đầu chó, tất cả đều triệt để luống cuống. Lần này bầy sói vây công Diệp Hàn kế hoạch, tuyên cáo thất bại. Diệp Hàn đương nhiên sẽ không bông tha cái này còn lại hai đầu chó, thả hồ về rừng, hậu hoạn vô tận. Cho nên, Diệp Hàn cất bước đuổi theo. Trong đó một đầu chó còn chưa kịp quay người đạo tội, liền đã bị Diệp Hàn cho một đao chặt đứt vâng eo. Còn có một cái chạy khá là nhanh, Diệp Hàn cùng Giang Vi Vi đều không thể đuổi theo kịp. Chỉ bất quá, Giang Vi Vi sốt ruột phía dưới, đem trong tay khảm đao vứt ra ngoài, dùng tại cái này đầu chó trên ông, hoạch xuất ra một đạo thật dài vệt máu ra. Chạy một cái. Được rồi, lần sau gặp được lại giết là được rồi, chỉ còn lại một đầu, không tính là gì. Diệp Hàn mọc ra một khẩu khí, lau mặt một cái trên Lang huyết. Lần này mặc dù mạo hiểm, nhưng kết quả cuối cùng vẫn là tốt. Bốn đầu chó muốn trái lại vây công hắn Diệp Hàn, nhưng không có nghĩ đến, vẫn là bị Diệp Hàn giết đi ba đầu. Thậm chí bao gồm Lang Vương ở bên trong, cũng đều chết tại Diệp Hàn trong tay. Ca, Người thụ thương, Giang Vi Vi tranh thủ thời gian tới đổi vị Diệp Hàn, xem xét Diệp Hàn vết thương trên người. Trên tay một cái lỗ hổng, không có gì đáng ngại. Tẩy một chút, làm điểm thảo dược bôi lên đi lên liền tốt. Diệp Hàn cũng nhìn một chút tay trái mình vết thương, mở miệng nói ra. Chuyện này với hắn tới nói chỉ là vết thương nhỏ mà thôi. Kiếp trước Diệp Hàn đã từng cùng một đầu tê rất tiền, bị đụng gãy bốn cái xương sườn. Bất quá, Diệp Hàn không xem ra gì, Giang Vi Vi cũng rất đau lòng. Nàng sợ nhất là vết thương lây nhiễm. Dù sao sói miệng bên trong thế nhưng là có rất nhiều vi khuẩn, vạn nhất vết thương lây nhiễm, Diệp Hàn liền nguy hiểm mà lại nói như vậy, bị động vật cắn là cần tiêm vào chó dại vaccine, nếu không khả năng đến bệnh chó dại tử vong. Ca, bằng không chúng ta rời khỏi tranh tài đi. Vạn nhất miệng vết thương của ngươi lây nhiễm, ngã bệnh, khả năng nguy hiểm cho đến sinh mệnh. Giang Vi Vi rất lo lắng. Diệp Hàn cười cười, sờ lên Giang Vi Vi đầu. Nào có nghiêm trọng như vậy. Chớ suy nghĩ lung tung, vết thương này qua mấy ngày là khỏe, chính ta tâm lý nắm chắc, Vạn nhất ta thật lây nhiễm lại rời khỏi cũng không muộn. Thu dọn một cái, chúng ta trở về đi. Diệp Hán nói với Giang Vi Vi. Giang Vi Vi còn muốn nói điều gì, nhưng lại không lây chuyển được Diệp Hán. Diệp Hàn đã bắt đầu thu dọn sói thi thể. Hắn đi tới Lang Vương trước thi thể mặt. Cái này thời điểm, Lang Vương còn chưa chết hẳn. Trong cổ họng chảy ra đại lượng tiên huyết, nhuộm đỏ mặt đất, thân thể của Lang Vương thỉnh thoảng run rẩy một cái, có vẻ rất thống khổ. Diệp Hàn meo mắt lại, nhìn xem trước mặt Lang Vương. Có thể, thế mà hiểu được mai phục ta. Bất quá, nếu như ngươi cho là ta cảm thấy ngươi mất một cái chân liền hành động không tiện, vậy liền quá ngây thơ rồi. Diệp Hàn cười cười. Ba cái chân manh thú, hắn gặp không quá ít. Nhìn bề ngoài không có gì uy hiếp, nhưng trên thực tế càng thêm nguy hiểm. Theo nhìn thấy Lang Vương một khắc kia trở đi, Diệp Hàn liền đã biết rõ Lang Vương dự định, lại thế nào có thể sẽ rơi vào Lang Vương cái bây đây. Diệp Hàn huy động cảm đau, đem Lang Vương đầu sói chém xuống tới. Cái này lâu lâu, Diệp Hàn phải xử lý làm thành tiêu bản, treo ở phòng gạch ngói dưới mái hiên mặt. Bởi vì lần này Diệp Hàn thật là bị chọc giận, chỉ còn lại bốn đầu chó nhỏ bầy sói, còn dám vây công mai phục hắn Diệp Hàn. Muốn chết. Diệp Hàn cùng Giang Vi Vi cùng một chỗ thu hồi sói thi thể, sau đó lên ngựa về nhà. Thanh Sơn cùng Bích Hải đều có chút chân kinh, bất quá Diệp Hàn cùng Giang Vi Vi an ủi một cái, cũng liền không sao. Hai con ngựa chở Diệp Hàn cùng Giang Vi Vi. Một đường quay trở về phòng nghỉ ngói. Trở về về sau, Diệp Hàn lại một lần nữa rửa sạch vết thương, sau đó mang tới thảo dược đập nát thoa lên trên vết thương. Vẫn rất đau. "Bất quá, đối với Diệp Hàn tới nói, cái này thật chỉ có thể coi là vết thương nhỏ đến mức lây nhiễm cùng bệnh cho dại loại hình đồ vật, Diệp Hàn căn bản không sợ. Nếu như hắn có thể lây nhiễm, có thể nhiễm bệnh, thế giới kia chỉ sợ đều muốn nổ." Chỉ là Giang Vi Vi một mực tại lo lắng, nàng thậm chí muốn cho Diệp Hàn khâu lại vết thương. Diệp Hàn cũng bị chọc cười. "Ngươi không cần lo lắng. Chờ lại muộn một chút, ta đoán chừng vết thương này cũng khép lại, đoán mò cái gì đây?" Tới thu dọn thịt sói, Diệp Hàn vừa cười vừa nói, mặc dù nói Diệp Hàn tuyệt không lo lắng, nhưng Giang Vi Vi khó tránh khỏi lo lắng, đồng thời nàng còn rất thấy nấy. Nàng cảm thấy chính hôm nay không có trên gấp cái gì. Diệp Hàn tại ông trúc thủy lưu nơi này, bắt đầu giải phẫu ba đầu chó thi thể. Bởi vì trong tay trái có một cái vết thương, tận lực không được đụng nước, cho nên Diệp Hàn động tác khá là xem chừng, có chút châm chạm. Vừa mới lột tốt đầu tiên đầu chó ra lông, thời gian liền đã đến giữa trưa. Vi Vi, ngươi đi làm cơm đi, ta tiếp lấy xử lý thịt sói. Cái này nội tạng hơi nhiều, nhiều lắm, cũng đừng làm cho Ô Lạp Văn no rồi. Diệp Hàn cười cười, lại ném đi một khối nội tạng cho Âu Lạp, Âu Lạp cảm thấy hôm nay quả thực là quá tiết, Diệp Hàn đã cho nó ăn xong nhiều đồ vật. Đã nghiền. Giang Vĩ Vĩ đi cho Diệp Hàn nấu cơm, đặc biệt nhiều xào một chút thịt hổ ra, muốn cho Diệp Hàn bổ một chút. Diệp Hàn tiếp tục giải phẫu thịt sói, đem cái thứ nhất sói thịt sói hú lên. Diệp Hàn trước hết nhất giải phẫu chính là lang vương đầu sói bị Diệp Hàn lưu lại để ở một bên. Lúc đầu Diệp Hàn dưới cơn thịnh nộ, là muốn đem đầu sói treo lên, nhưng là hiện tại Diệp Hàn tỉnh táo lại. Cái đồ chơi này bày biện điểm xấu, hung thần tức giận quá nặng đi, Diệp Hàn liền bỏ đi ý nghĩ này. Bất quá Diệp Hàn quyết định đem đầu sói treo ở tường vây bên ngoài, còn có thể đưa đến nhất định chấn nhiếp tác dụng. Sau đó, Diệp Hàn bắt đầu thu dọn thứ hai đầu chó thi thể. Chương 330. Tường Ly từng tí chiếu cố. Chương 330. Tường Ly từng tí chiếu cố chương thứ hai quỷ cầu toàn đặt trước từ là trước. Diệp Hàn vừa rồi đem thứ hai đầu chó ra lột tốt rửa sạch, Giang Vi Vi đã làm tốt cơm trưa, chào hỏi Diệp Hàn ăn cơm. Giang Vi Vi đem thức ăn bưng lên bàn, đau lòng nhìn xem Diệp Hàn trên tay vết thương. "Ca, ngươi có đau hay không?" Giang Vy Vy nhướng mày lên, nhìn xem Diệp Hàn. Diệp Hàn nở nụ cười. Một cái vết thương nhỏ Ta nào có như vậy yếu ớt. Đi a, tranh thủ thời gian ăn cơm, ta cũng không phải loại kia không muốn mạng đồ đần, nếu thật là tình huống không đúng, ta khẳng định rời khỏi, đi bệnh viện trị liệu. Ta về sau còn phải cưới ngươi đây, ta bỏ được chết sao? Diệp Hàn dùng đũa gõ Giang Vi Vi cái hốt một cái, bắt đầu ăn cơm. Đến qua cơm trưa, Giang Vi Vi rửa chén, Diệp Hàn tiếp tục thu dọn thịt sói. Diệp Hàn không muốn đem sói thi thể thả quá lâu, phải nhanh một chút xử lý tốt mới được, để tránh hư thối biến chất. Răng Vi Vi xáo xong bát, cũng tới hỗ trợ. Khác không được, nhưng giúp Diệp Hàn cọ rửa da sói, rửa sạch thịt sói, cầm đi hun vẫn là có thể hai người hợp tác rất nhanh liền đem mang về sói cũng xử lý tốt nhanh đi ngủ một lát đi ca ngươi ngủ thêm một hồi bằng không ngươi ngủ một cái buổi chiều đi dù sao tạm thời cũng nếu không có chuyện gì khác sói liền thừa một đầu kia đầu chó lần sau nhìn thấy ngươi đoán chừng kẹp lấy cái đuôi liền chạy giết gấu cũng không cần gấp từ từ sẽ đến giang vi vi lôi kéo diệp hàn cánh tay nói diệp hàn cười cười như thế cái vết thương nhỏ tại giang vi vi trong mắt thế nhưng là một kiện đại sự cái này đủ để nhìn ra tiểu nha đầu đối với mình quan tâm nhường diệp hàn trong lòng ấm áp tốt ngủ thêm một lát bất quá buổi chiều ngủ nhiều cũng không tốt sẽ cho người hơn mệt mỏi chờ ta tỉnh liền bắt đầu, cũng không kiếm sống hai ta đánh cờ nghỉ ngơi. Diệp Hàn sợ lên Giang Vi Vi đầu nói, nói đến, sau khi trùng sinh vẫn là lần thứ nhất kinh lịch loại này cao cường độ chiến đấu, Diệp Hàn hoàn toàn chính xác cần điều chỉnh một phen. Hai người vào nhà đi ngủ, trước đó cùng bày sói chiến đấu, hai người đều là thần kinh khẩn trương cao độ, hiện tại nằm xuống về sau, ung lòng xuống tới, rất nhanh liền ngủ thiết đi. Cái này một rất hoàn toàn chính xác ngủ được khá là lâu ở giữa Diệp Hàn tỉnh lại một lần, nhìn thấy Giang Vi Vi còn đang ngủ, lại một lần nữa nhắm mắt lại, cũng ngủ thiết đi. Mãi cho đến buổi chiều ba bốn giờ tà hưu, Diệp Hàn rốt cục đứng dậy đứng lên đi, đây là nhà ai nhỏ nèo lười. đến, chúng ta ăn quả táo đồ hộp, tinh thần tinh thần. Diệp Hàn cười đem Giang Vi Vi hô lên. Giang Vi Vi mơ mơ màng màng, màng mở to mắt, chuyện thứ nhất chính là đến sở sở Diệp Hàn cái chán. ca, ngươi thật giống như phát sốt, có phải hay không vết thương lây nhiễm? Giang Vi Vi một mặt khẩn trương nói. Diệp Hàn buồn cười, lại đoán mò cái gì đây? ngủ được ta cũng nóng lên, toàn thân đều là nóng, có hay không phát sốt chính ta rõ ràng đâu. Diệp Hán gẩy Giang Vi Vi một cái đầu sủi đổ, mang theo nàng đi vào phòng bếp ăn quả táo đồ hộp. ban tính chất, mỗi ngày ăn một cái. Ăn xong là thật mau đã ăn xong quả táo đồ hộ, Diệp Hàn thật không có làm việc, mà là bồi tiếp Giang Vy Vy đánh cờ. Bất quá, tiểu nha đầu vẫn là lo lắng Diệp Hàn, cho nên có chút tư tưởng không tập trung, liên tiếp thua mấy bàn cờ. Ai nha, không được, không tâm tư. Ngươi thật không có phát suất. Vết thương còn đau không? Giang Vy Vy trên dưới tra xét Diệp Hàn tình huống, ngược lại là như cái nhỏ bác sĩ đồng dạng. Diệp Hàn đối với Giang Vy Vy rất có kiên nhẫn, sẽ không cảm thấy phiền. Hắn biết rõ, tiểu nha đầu đây là quá quan tâm hắn. Ta thật không có việc gì. Lên đảo trước đó mặc dù gầy yếu, nhưng là hiện tại ta rất cường tráng như thế cái vết thương không tính là gì rất nhanh liền tốt Diệp Hàn nói Giang Vi Vi gật gật đầu này cũng là thật lên đảo về sau mỗi ngày cũng đang làm việc Diệp Hàn thân thể trở nên cường tráng rất nhiều có một lần nặng ngủ thời điểm còn không xem chừng mò tới Diệp Hàn cơ bụng đâu vậy là được ngươi nhất định phải mau sớm khỏe mới được vết thương vết thương nhanh lên kết vậy á Giang Vi Vi thế mà hướng về phía Diệp Hàn vết thương nói chuyện quả thực là quá đáng yêu Diệp Hàn cùng khán giả cũng bị cho cười tại chính thức phát trực tiếp ở giữa bên trong một nhan trên mặt cũng mang theo tiểu dung Lâm Bác Lão sư ngươi nói Diệp Hàn thật không có chuyện gì sao Một hỏi: Lâm Bác gật đầu. Diệp Hàn vận khí tốt như vậy, phát sinh lây nhiễm cùng tật bệnh khả năng cũng không cao. Cái này chủ yếu xem cá nhân sức miễn dịch, tựa như chính Diệp Hàn nói, hắn hiện tại thân thể cường tráng, lại là 20 tuổi thanh niên, sức chống cự rất mạnh. Đổi thành trung niên nhân hoặc là lão nhân, vậy coi như khó mà nói, bất quá Diệp Hàn hẳn không có vấn đề. Lâm Bắc nói: Kỳ thật đối với hoang giá cậu sinh người mà nói, loại này vết thương nhỏ, cũng có thể không đáng kể. Có điều kiện trực tiếp dùng cồn khử độc, sau đó băng bó lại liền tốt. Không có rượu tinh, giống Diệp Hàn như thế dùng nước sôi đid nguội cọ rửa, lại làm điểm thảo dược, cũng không thành vấn đề. Loại này vết thương. Tại Lâm Bắc trên thân không có 10 đạo cũng có 8 đạo. Việc nhỏ. Buổi chiều lúc đầu rời giường liền muộn, hai người lại chơi một hồi. Bây giờ sắc trời đã nhanh muộn tối. Giang Vi Vi cho Diệp Hàn làm cơm tối, nấu bát mì bánh canh ăn cơm tối xong về sau, hai người đi lò gạch thu gạch đốt gạch. Giang Vi Vi rất quật cường, không cho Diệp Hàn đậu thủ, tất cả đều muốn tự mình làm. Dựa theo nàng tới nói, Diệp Hàn hiện tại là thương binh, thương binh sao có thể thân thể lực sống đâu? Diệp Hàn dở khóc dở cười, đành phải ở một bên nhìn xem Giang Vi Vi tại sống. Tiểu Nha đầu rất cố gắng, đẩy xe đẩy nhỏ, đem tấm gạch vận chuyển trở về. Chờ ba chuyến cuối cùng đem tất cả tấm gạch cũng trở về đi. Sau đó nàng lại đem hoang khô gạch một nhập hầm lò nung, cuối cùng mới cùng Diệp Hàn cùng nhau về nhà. Ca, người đi trước nằm. Ta cho ngươi đem lớn quần áo con cũng giặt rửa một đạo. Hôm nay phía trên cũng dính máu. Giang Vi Vi muốn cho Diệp Hàn giặt quần áo. Vậy được, ngươi đốt điểm nước nóng giặt rửa, đừng có dùng nước lạnh. Muôn thượng tiên tức giận cũng lạnh. Diệp Hàn nói, loại này thời điểm cũng không cần quá nhiều khiêm nhượng cái gì, giữa hai người không cần những này khách sáo đồ vật. Diệp Hàn vào nhà, đem ra hổ áo khoác cùng quần cũng thải ra, giao cho Giang Vi Vi. Tiểu Nha đầu đốt đi nước nóng ra, đổi thành nước ấm bắt đầu cho Diệp Hàn giặt quần áo cùng quần thật là nhiều máu dấu vết ta Giang Vi Vi tăng thêm xà phòng ngâm ra nước dùng sức xoa tắm quần áo phía trên la huyết giặt rửa rất cẩn thận Diệp Hàn tựa ở trên giường lớn ngược lại là tiêu dao loại này bị phục vụ cảm giác vẫn rất không tệ. Giang Vi Vi xáo xong quần áo lại phơi nắng lên lúc này mới vào nhà cùng Diệp Hàn ngủ chung nhanh ngủ đi mới hảo hảo ngủ một giấc vết thương rất nhanh đang ngủ ngủ trạng thái thân thể con người sẽ tiến hành vết thương chữa trị Giang Vi Vi nói đạo lý rõ ràng thúc giục Diệp Hàn đi ngủ tốt tốt tốt tất cả nghe theo ngươi đi ngủ Diệp Hàn cười chuỗi tắt ngọn đèn, bắt đầu đi ngủ. Giang Vi Vi cũng nằm xuống, tiếp lấy Diệp Hàn cánh tay, chậm rãi chìm vào giấc ngủ. Chương 331, Đáng thương Diệp Hàn. Chương 331, Đáng thương Diệp Hàn chương thứ 3 quỷ cầu toàn đặt trước từ đặt trước. Sáng sớm hôm sau, Diệp Hàn tỉnh lại. Chiều hôm qua đi ngủ rất lâu, đây cũng là cả một cái ban đêm, Diệp Hàn cũng tại báo trì cấp độ sâu giấc ngủ. Hiện tại, Diệp Hàn cảm thấy tinh thần đầu mười phần. Nhìn một chút trên tay vết thương, Diệp Hàn cảm thấy có chút ngứa một chút. kia là vết thương tại sinh trưởng khép lại biểu hiện. Diệp Hàn là không có chút nào lo lắng. Tất cả đều là Giang Vi Vi đang lo lắng hắn. Kỳ thật Diệp Hàn một chút việc cũng không có, chỉ là không quá có thể đụng nước mà thôi. Rồi lưng một cái, Diệp Hàn rời giường, mở ra cửa sổ. Bên ngoài vừa mới dâng lên mặt trời, còn có chút hàn khí. Giang Vi Vi đi theo tỉnh lại, tranh thủ thời gian rời giường mặc xong áo khoác. Buổi sáng lạnh đâu, ngươi chờ, ta đi cấp ngươi lên mặt áo cùng quần trở về. Giang Vi Vi đi ra ngoài, đem Diệp Hàn áo khoác cùng quần cũng cho cầm trở về. Hiện tại đã làm, bởi vì tối hôm qua Giang Vi Vi sáo xong về sau, rất dùng sức vắt khô lượng nước, còn huy vũ một hồi lâu, nói đây là nhân lực dùng cho. Hoàn toàn chính xác, có chút hiệu quả. Một buổi tối thời gian, áo khoác cùng quần đều đã làm. Chính là vừa mới cầm về, tay mò đi lên có chút lạnh lạnh. Giang Vi Vi không cho Diệp Hàn mặc, mà là đem áo khoác cùng quần treo ở trong chăn chờ đến quát tấm lại cho Diệp Hàn mặc. Diệp Hàn chỗ nào nhận qua dạng này chiếu cố, trong lòng cảm động ghê gớm. Tốt, hiện tại ấm áp, ngươi nhanh mặc vào đi, ta làm cho ngươi điểm tâm đi. Ngươi không thể làm sống, liền đợi đến ăn cơm đi. Giang Vi Vi đi ra gian phòng, bắt đầu công việc lưu đủ lên. Diệp Hàn muốn đi móc trứng gà, bị Giang Vi Vi ngăn lại. Diệp Hàn nghĩ chen sữa dê, cũng bị ngăn lại. Tiểu nha đầu rất cường thế, chính là không cho Diệp Hàn tại sống. Ai nha, Thanh Sơn a, ta hiện tại cũng biến thành bệnh nhân, vai không thể đánh, tay không thể nâng a. Ta liền đợi đến bị hầu hạ. Diệp Hàn mở ra ngửa cánh cửa, nói chuyện với Thanh Sơn. Thanh Sơn cũng nghe không hiểu những lời này, bất quá nó ưa thích Diệp Hàn, dùng đầu tặng tặng Diệp Hàn. Diệp Hàn cười, sờ lên Thanh Sơn đầu. Phát trực tiếp ở giữa khán giả cũng đều đi lên, nhìn xem phát trực tiếp hình ảnh, tất cả mọi người cảm giác trong lòng ấm áp. Diệp Hàn cùng Giang Vy vi tốt đẹp như vậy tình cảm, đi nơi đó tìm. Thật tốt a, lộ ra mẹ giả tiểu dung tất. Lão công ta còn hỏi ta vừa sáng sớm cười ngây no cái gì đây? Cái này không hiểu phong tình nam nhân, hắn có thể có Diệp Hàn một nửa tốt ta liền thỏa mãn. Giang Vi Vi thật chăm chỉ à, vừa sáng sớm bắt đầu chỉ làm nhiều như vậy sống, lão bà ta mỗi ngày liền biết rõ nằm chơi điện thoại, lớn một thân thịt. Ai? Diệp Hàn khí sắc nhìn rất không tệ, hẳn là không vấn đề gì, rất nhanh liền có thể khôi phục. Phát trực tiếp ở giữa khán giả cũng tại bình luận. Lúc này đợi Giang Vi Vi làm xong điểm tâm, chào hỏi Diệp Hàn ăn điểm tâm. Này lại Diệp Hàn đã có chút không chịu ngồi yên, hắn vốn chính là cái tính tình này, hiện tại lời gì cũng không tại, ngược lại có chút không được tự nhiên. Hắn uống một ngụm sữa dê, suy nghĩ hôm nay cái kia làm chút cái gì. Bất quá, ý nghĩ này đã bị Giang Vi Vi cho đã nhìn ra. Hôm nay cũng không thể chơi sống, tối thiểu đợi đến vết thương kết vảy mới được. Miệng vết thương của ngươi bây giờ còn chưa có hoàn toàn kết vảy đâu. Lại nghỉ ngươi một ngày, ta đến làm việc. Ta cùng Hầu Ca cùng một chô đóng thứ tư mặt tường đây, thế nào? Giang Vi Vi cho Diệp Hàn lột một cái khoai lang, đặt ở Diệp Hàn bắt Lý Thuyết nói. Diệp Hàn bất đắc dĩ gật đầu. Tốt ta, tốt ta. Ta coi như một phế nhân, nhìn xem ngươi cùng Hầu Ca xây tường. Diệp Hàn cắn một miệng lớn khoai lang, ngay. Ngươi thụ thương. Phải thật tốt nghỉ ngơi, sao có thể gọi phế nhân đâu? Liền nói lung tung. Giang Vi Vi chợt nhìn Diệp Hàn một chút, uống một ngụm canh cá. Hai người đã ăn xong điểm tâm, Giang Vi Vi thu dọn, rửa chén cọ nồi. Sau đó nàng mang theo hầu ca bắt đầu xây tường. Dùng tứ phía tường vây tấm gạch đã đủ rồi, nàng muốn che lại thứ tư mặt vây liền. Cái này kỳ thật ta cũng có thể làm. Diệp Hàn muốn hỗ trợ, nhưng lập tức liền bị Giang Vi Vi cự tuyệt. Không, ngươi không thể. Ai nha, ngươi liền hảo hảo nghỉ ngơi một cái nha, làm sao lại là không chịu ngồi yên đâu? Giang Vi Vi hai tay chống nhạnh, trừng mắt Diệp Hàn nói. Diệp Hàn tranh thủ thời gian nhất tay đồ hàng, ngoan ngoãn ở một bên nhìn xem. Giang Vi Vi mang theo hầu ca, bắt đầu xây tường đi theo Diệp Hàn cùng một chỗ, cũng xây không ý tưởng. Tiểu Nha Đầu đã sớm học xong, hiện tại nàng bắt đầu xây tường, hầu ca trợ thủ, làm ra dáng. Diệp Hàn nhìn xem cũng yên lòng, làm rất không tệ. Giang Vi Vi làm việc càng thêm cẩn thận, mỗi một tầng tấm gạch ở giữa, nàng một điểm sai chỗ cũng không cho phép có, đắp lên rất chỉnh tề. Cái này một mặt tường lây, dần dần tăng cao đến đằng sau, Tiểu Nha Đầu chuyển đến cái bàn, dẫm trên bàn mặt tiếp tục làm việc, rốt cục hoàn thành cái này một mặt tường lây. Thế nào, ta làm không tệ đi? Giang Vy Vy nhìn xem trước mặt tường đây, nói với Diệp Hàn. Diệp Hàn gật gật đầu, đích thật là tìm không ra mau bệnh tới, làm rất không tệ. Đều nhanh gặp phải ta." Diệp Hàn nhìn xem bức tường này nói. Giang Vy Vy dương lên cằm nhỏ. "Đó còn cần phải nói, cũng không nhìn một chút ta là ai." Nhìn xem tiểu nha đầu kiêu ngạo dáng vẻ, Diệp Hàn khưng chiều sờ lên đầu của nàng. "Tốt, nhanh đi rửa tay một cái đi. Ngươi là đồng sơn lớn truy sát." Diệp Hàn cùng Giang Vy Vy chơi đùa một hồi, thời gian đã không sai biệt lắm muốn ăn cơm chưa ăn cơm chưa là ngủ trưa, ngủ trưa bắt đầu hai người ăn một cái quả táo đồ hộ, sau đó lại hạ mấy bản cờ. Ai nha ta cái này một ngày cái gì cũng không làm, quá nhàm chán. Miệng vết thương của ta đều vô sự, chúng ta ra ngoài đi một chút đi." Diệp Hàn Mãnh liệt yêu cầu ra ngoài đi một chút, hắn thật sự là không chịu ngồi yên. Giang Vy Vy nghĩ nghĩ, lại nhìn một chút Diệp Hàn vết thương. Vết thương đã bắt đầu kết vậy, cũng không có cái gì dị thường, Giang Vy Vy lúc này mới gật đầu. "Vậy được rồi, chúng ta đi ao lớn đường." Bất quá nói xong, "Ngươi không thể lập thủ, ta đến thu thập củ sen, thu cá trở." Giang Vy Vy cùng Diệp Hàn nước pháp tắm trương. Diệp Hàn gật đầu đáp ứng. Thế là, hai người cưỡi ngựa, tiến về ao lớn đường. Ao lớn đường nhưng còn có một con vịt đâu, đến cùng trốn đến nơi nào. Đến địa phương, Diệp Hàn xuống ngựa, đem ngựa buộc tốt, cùng Giang Vy Vy cùng đi hướng ao lớn đường. Hắn còn tại nhớ kỹ con vịt kia. Nói không chừng sớm đã bị cá sâu ăn, có lẽ bị rắn ăn đâu, kia phụ cận khẳng định còn, Lý Tiền, có không ít rắn. Giang Vy Vy nói đáng thương con vịt, tại cái này đầm lầy mang, hẳn là ở vào chuối thức ăn chung hạ Du. Sớm muộn sẽ bị cái khác sinh vật tan hết. Bất quá, Diệp Hàn trong lòng còn ôm lấy hy vọng, nói không chừng cái kia một lần, liền có thể gặp được cái này con vịt, nhường Ô Lạp lấy ra bắt lấy con vịt. Ô Lạp Một hồi xem thật kỹ một chút, nếu như bắt lấy con vịt, ta ban thưởng ngươi ăn thịt." Diệp Hàn nói với Ô Lạp, Ô Lạp giữa không trùng xoay quanh phi hành, mắt sáng như đuốc. Bọn hắn đi tới ao lớn đường cạnh bên, Giang Vi Vi bắt đầu thu thập củ sen cần. Hiện tại cự ly bên bờ rất gần củ sen đã còn lại không nhiều lắm, mà đợi đến cần thu thập trong hồ nước củ sen, chỉ sợ còn muốn dài hơn cái này công cụ chiều dài. Giang Vi Vi đào được hai cái củ sen, liền ngừng lại. Hai cái đầy đủ buổi tối hôm nay ăn, nàng muốn cho Diệp Hàn làm tạ hộp ăn đem hai cái củ sen sắp xếp gọn, Giang Vy Vy bắt đầu thu cá trở. Bất quá, ngay tại cái này thời điểm, Ô Lạp có phát hiện Chương 332, cuối cùng một con vịt. Chương 332, cuối cùng một con vịt thứ tư hơn quỷ cầu toàn đặt trước từ là trước. Ô Lạm phát ra một tiếng hót vang, sau đó đáp xuống. Cái này khiến Diệp Hàn trong lòng trở nên kích động, xem ra là có phát hiện. Giang Vi Vi cũng ngừng thu cá tiền động tác, nhìn về phía Ô Lạm. Cái gặp tại ao lớn đường phía trước, có một cái bóng vô vội cánh phi hành, muốn chạy trốn. Là con vịt. Diệp Hàn lập tức nở nụ cười, trên mặt lộ ra thiếu dung. Hắn chính nhớ kỹ cái này con vịt, không nghĩ tới hôm nay liền gặp được. Con vịt muốn chạy trốn, nhưng là chỗ nào hơn được Ô Lạm đâu? Ô lạp thế nhưng là một cái chi mương, không có phí cái gì lực khí. Ô lạp liền đã bắt lấy cái này con vịt, đem con vịt đưa đến Diệp Hán trước mặt. Sau đó Ô lạp mong đợi nhìn xem Diệp Hán. Ô lạp làm cho gọn gàng vào. Con vịt tất cả đều bị chúng ta bắt lấy, đêm nay có thịt vịt nướng ăn. Diệp Hán tiếp nhận con vịt, đút cho Ô lạp một miếng thịt. Cho đến bây giờ, bị Diệp Hán phát hiện con vịt, đã toàn bộ cũng bị bắt lại. Một cái đều không thể trốn được. Dưới mắt, cái này con vịt kinh hoàng gầy gớm, hung hăng đang giãy giụa. Diệp Hán trực tiếp vặn gãy con vịt cổ, cái này con vịt một mệnh ô hô. Cái này tâm sự xem như không có con vịt tất cả đều tới tay, Vi Vi, thu cá chúng ta liền trở về. Đêm nay có thịt vịt nướng ăn. Diệp Hàn cao hứng hướng về phía Giang Vi Vi nói. Giang Vi Vi gật gật đầu, con mắt lóe sáng lóe lóe, tiếp tục thu cá trở. Cá các loại thu hoạch cũng không ít, lại có không ít mới mẹ cá. Hai người thắng lợi trở về, cưỡi ngựa trở về phòng lạnh ngói. Ca, ngoại trừ cho con vịt lấy máu bên ngoài, những chuyện khác tất cả đều giao cho ta đi. Miệng vết thương của ngươi cũng không thể đụng phải nước. Giang Vi Vi nói với Diệp Hằng. Cho con vịt lấy máu nàng khẳng định không bằng Diệp Hằng, nhưng là những chuyện khác, nàng đã sớm đều học xong. Diệp Hàn bất đắc dĩ cũng đành phải gật gật đầu, chờ đến ngày mai vết thương này liền triệt để kết vẩy, ngươi không thể ngăn ta nữa làm việc. Sự tình còn như thế nhiều đây, sao có thể mỗi ngày nhàn rỗi? Diệp Hàn nói với Giang Vi Vi, Giang Vi Vi lại liếc mắt nhìn Diệp Hàn vết thương, có chút hoài nghi nhìn xem Diệp Hàn. Ngày mai thật có thể triệt để kết vẩy, dù sao ngày mai ta còn muốn kiểm tra, nếu như không có triệt để kết, ngươi cũng không thể làm việc, mà lại liền xem như kết vẩy ngươi cũng muốn ít đụng nước, biết không? Giang Vi nói với Diệp Hán, Diệp Hán một cái đầu hai cái lớn, chỉ như vậy một cái vết thương nhỏ bị tiểu nha đầu khiến cho giống như là tự mình thiếu cánh tay thiếu chân đồng dạng được được được ngày mai ngươi kiểm tra tất cả nghe theo ngươi hiện tại cho con vịt lấy máu đi đi lấy cái gốm bù đới diệp hàn nói con vịt đã chết một hồi cần mau chóng lấy máu chế tạo ra áp huyết tới giang vi vi chạy vào phòng bếp cầm một cái gốm bù ra diệp hàn tại con vịt trên cổ cắt một dao có áp huyết bắt đầu chảy ra chạy vào gốm trong chậu sau đó sự tỉnh giang vi vi liền không cho diệp hàn đúng tay nàng đốt lên nước nóng đem con vịt qua một đạo nước nóng sau đó bắt đầu nổ lông nổ xong cọp lông Bắt đầu giải phẫu con vịt, lấy ra một chút không ăn nội tạng đút cho Âu Lạp. Trước dùng quẩy hoang, quả ớt, muối ướp gia vị một cái. Chờ ban đêm nướng lên ăn. Ban đêm còn muốn làm một đạo ngó sen hột ra. Hắc hắc. Giang Vy Vy rất vui vẻ, nhìn xem ngay tại ướp gia vị con vịt. Đây là phát hiện cuối cùng một con vịt, lại ăn lại chân quý đi. Tối thiểu nhất, tại nhà chúng ta phụ cận, không tốt lắm lại phát hiện vịt. Diệp Hàn nói với Giang Vy Vy, này cũng là thật, sùng khẽ gật đầu. Phát hiện con vịt đã toàn bộ bị bọn hắn bắt lấy, cũng giết đi ăn. Nha phủ cận tạm thời còn chưa phát hiện cái khác con vịt tung tích hiện tại thịt sói là nhiều nhất, bất quá thịt sói không có con vị tan ngon. chờ ngươi vết thương lành, chúng ta tiếp lấy thăm dò, khẳng định sẽ có phát hiện mới. Giang Vi Vi nói. Diệp Hàn gật đầu. Kỳ thật hắn muốn nói mình bây giờ liền tốt, nhưng là hắn không có nói như vậy. Muốn là thật nói, Giang Vi Vi khẳng định lại muốn cảm giảm. Sau đó, Giang Vi Vi lại bắt đầu xử lý mang về cá cùng cụ sen đem cụ sen rửa sạch sẽ đặt vào dự bị. chết mất cá thu thập xong hun chứa được. còn sống cá đã bỏ vào vại nước nhỏ bên trong môi. Diệp Hàn ngồi uống nước, cảm thấy rất nhang chán. hắn luôn tiếp tục chế tạo gai sắt, vì giết chết có thể chuẩn bị, nhưng là hiện tại. Giang Vi Vi chắc chắn sẽ không nhường hắn làm việc được rồi, liền hảo hảo nghỉ ngơi cái này mấy ngày đi đoán chừng ngày mai là có thể làm việc. Liên quan tới như thế nào giết có thể, Diệp Hàn trong lòng đã có một cái ý nghĩ, muốn thiết trí một cái cơ quan. Giang Vi Vi bận rộn một hồi, bắt đầu cùng Diệp Hàn đánh cờ đã đến giờ chạm vạng tối thời điểm, nàng bắt đầu cho Diệp Hàn nấu cơm. Tiểu Nha đầu ngâm nga bài hát, đem thịt vịt nướng làm xong, dùng tỏi hoang cùng quả ớt, còn có muối ướp gia vị ra thịt vịt nướng 10 điểm ngon miệng. Bên ngoài còn đánh một tầng mật ong, nhìn màu sắc càng thêm dễ nhìn. Thịt vịt nướng, canh cá, ngó sen hộp cũng bị Giang Vi Vi bưng lên bàn, bữa cơm này mười điểm phong phú. Andy, ngươi thụ thương, phải thật tốt bổ một chút. Giang Vi Vi cho Diệp Hàn tới thêm một chén nữa canh cá. Diệp Hàn cũng không lên tiếng tức giận, ngày mai hắn nói cái gì cũng muốn làm việc, cũng muốn đi ra ngoài thăm dò. Cái này hai ngày cái gì cũng không có làm, ngửa tay lợi hại ăn cơm tối xong. Giang Vi Vi thu dọn rửa chén, đốt gạch thu gạch, cùng Diệp Hàn cùng nhau tắm tấu đi ngủ. Nếu như không phải Diệp Hàn kiên trì, tiểu nha đầu thậm chí muốn cho Diệp Hàn đánh răng rửa mặt đâu. Diệp Hàn sao có thể đáp lại? Cái này chẳng phải thành cổ đại thuần độ thiếu gia à? Hảo hảo ngủ một giấc, mai cho đến ngày thứ hai. Diệp Hàn tỉnh lại chuyện thứ nhất chính là nhìn xem tay trái mình vết thương đã triệt để kết vậy. Diệp Hàn trên mặt tươi cười, mặc quần áo tử tế, muốn đi ra gian phòng. "Ca, ngươi muốn làm gì? Cho ta xem một chút miệng vết thương của ngươi." Giang Vi Vi mở to mắt, ngăn cản Diệp Hàn. "Ha ha, ta đã triệt để kết vậy, không có vấn đề. Ngươi cũng không thể ngăn ta nữa, ta muốn tại sống." Diệp Hàn vừa cười vừa nói. Giang Vi Vi nhìn kỹ một chút Diệp Hàn vết thương, xác nhận triệt để kết vậy về sau, lúc này mới gật đầu. Thôi "Ta. Nhưng là ngươi tận lực không được đụng nước, cũng không cần đi cái kia kết địa phương." khẳng định sẽ có nhiều nữa, nhưng ngươi phải chờ đợi kết vậy tự mình chọc ra mới được nha. Giang Vi Vi nói nghiêm túc. Những chuyện này Diệp Hàn cũng biết rõ, nhưng Diệp Hàn vẫn là gật đầu cười. Tiểu Nha đầu quan tâm, nhường trong lòng của hắn ấm áp. Một hồi ăn điểm tâm, chúng ta cưỡi ngựa ra ngoài thăm dò, nếu là gặp được còn lại kia đầu chó, thuận tay đem nó giết. Diệp Hàn hùng tâm bừng bừng nói. Còn vừa lại một đầu chó, nó chỉ cần bị Diệp Hàn gặp được, vậy liền khó thoát khỏi cái chết. Diệp Hàn tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho nó. Nghe được Diệp Hàn, Giang Vi Vi lật ra một cái lưỡi mắt. Thủng thương còn chưa xong mà, liền lại nghĩ đến đi giết sói. Bất quá nàng cũng không nói cái gì, chỉ còn lại một đầu chó, hoàn toàn chính xác không tính là gì. Hiện tại võ thuật quán quân kia một mảnh rừng rậm, có thể tiếp tục đi thăm dò. Nghĩ tới đây, tiểu nha đầu cũng tràn đầy tinh thần, rời giường rửa mặt, bắt đầu bận rộn. Chương 333. Cổ Hoàng, Hòa Tiêu. Chương 333, Cổ Hoàng, Hòa Tiêu. Thứ năm hơn quỷ cầu toàn đặt trước từ đặt trước. An Điểm Tâm, thu gạch đốt gạch. Sau đó Diệp Hàn liền đi tới ngựa, đem Thanh Sơn cho ra. ra. Thanh Sơn, chúng ta đi. Hôm nay tiếp tục thăm dò một phen, phát hiện mới vật tư. Diệp Hàn nhiệt tình mời phần. Cái này hai ngày hắn nhưng là bị đè nén không được, hôm nay cuối cùng có thể làm một vụ lớn. Diệp Hàn chờ mong gặp được cuối cùng một đầu chó, đem cái này đầu chó giết đi, cũng coi là giải quyết xong một cục tâm sự. Bên hông cài lấy khảm đao, sau lưng thăm chúc bên trong con không ít trang bị, còn có cung tiễn, nồi cùng một chút nguyên liệu nấu ăn cũng mang tới. Xem cái dạng này, Diệp Hàn bên trong, buổi trưa là không có ý định trở về. Giang Vi Vi ở một bên miết miệng, Diệp Hàn cái này ra hỏa, chính là không chịu ngồi yên. Kia buổi trưa hôm nay liền không ngủ trưa. Giang Vi Vi hỏi. Diệp Hàn gật gật đầu. Xem tình huống nha, hẳn là sẽ ở bên ngoài thăm dò một ngày lần này chúng ta liền một mực mang theo Thanh Sơn Mị Hải, không đem bọn chúng buộc tại nhà gỗ bên kia. Nếu là chúng ta đi xa, có mánh thú tới vậy liền nguy hiểm. Diệp Hàn nói, cái này hai ngày hắn ngủ không ít, hiện tại không có chút nào mệt mỏi không nhàn, rất tinh thần. Nhìn thấy Diệp Hàn hào hứng cao như vậy, Giang Vi Vi cũng không tốt khuyên can. Hai người cùng tiến lên ngựa, bắt đầu cưỡi ngựa chạy tới võ thuật quán quân nhà gỗ. Rốt cục muốn đi thăm dò. Hôm nay Diệp Hàn tuyệt đối sẽ có phát hiện mới, ta dùng ta đèn bàn làm tiền đặt cược. Cái này hai ngày Diệp Hàn nhăm chán, ta cũng nhăm chán, hắn mỗi ngày ở lại nhà rất không ý tứ cái này hai ngày ta thừa dịp diệp hàn thời gian nghỉ ngơi nhìn một chút cái khác phát trực tiếp ở giữa ta phát hiện ra đen lẫn vào tốt hơn phát trực tiếp ở giữa khán giả cũng đang thảo luận liên quan tới da đen chuyện này trả lại nóng lục xoát nguyên nhân rất đơn giản hai cái da đen đã đem phòng gạch nói che lại đây là tại diệp hàn về sau ở trên đảo tòa thứ nhất phòng gạch nói đâu hai cái da đen thất bại rất nhiều lần mới thành công để ăn mừng tân phòng hai cái da đen hợp lực đánh chết một đầu con báo ăn một bữa thì báo làm được một cái báo vần quần áo tới hiện tại có không ít ngoại quốc người xem cũng tại tuyên bố nói ra đen tổ sau đó đến ở bên trên siêu việt diệp hàn bất quá cái này tại đại đa số người trong mắt chính là một chuyện cười so sánh diệp hàn thành kiều gia đen lúc này mới vừa mới khởi bước đầu. bọn hắn liền tồn lương cũng không có bao nhiêu làm sao cùng diệp hàn so đối với ở trên đảo những tuyển thủ khác phát triển diệp hàn cũng không rõ ràng hắn cái biết rõ hiện nay ở trên đảo còn dư lại tuyển thủ khả năng tại 10 tổ tả hưu cũng chính là 20 cá nhân tả hưu hắn suy đoán những người này cũng không khả năng so với hắn qua còn tốt một đường cưỡi ngựa rong ruổi diệp hàn cùng giang vi vi đã đi tới võ thuật quán quân nhà gỗ nơi này trung quanh trên mặt đất còn lưu lại chiến đấu vết tích từng bãi từng bãi vết máu cạnh bên cũng có không ít dấu chân. Diệp Hàn tạm thời xuống ngựa, cẩn thận quan sát một phen. Có không ít động vật tới qua nơi này. Có hồ ly, có, còn có linh miêu, loài dã án. Cái này một mảnh rừng rậm không yên ổn a. Diệp Hàn nói thì nói như thế, nhưng là trên mặt lại có tiêu dung. Như là lá hổ, có thể loại này mảnh thu to lớn tung tích hắn còn không có nhìn thấy. Gặp được cỡ nhỏ hoặc là cỡ trung lăn thịt động vật, tập cũng có nắm chắc săn giết, thu hoạch được càng nhiều tổn lương đợi đến mùa đông tiền đến, tổn lương chính là mấu chốt nhất đồ vật. Muốn sưởi ấm, liền xem như lại thế nào vô năng người, cũng có thể được đại lượng cành khô lá rụng đến đốt cháy sưởi ấm. Cùng lắm thì có thể nhường các loại 24 giờ một mực tiêu đốt, thu hoạch được cấm áp, nhưng lại ăn đồ vật, lại càng thêm mấu chốt. Mùa đông thời điểm, nghĩ thu hoạch đồ ăn độ khó sẽ càng lớn, đến thời điểm cũng không đủ ăn, tuyệt đối sẽ bị đào thải rơi. Còn giữ lại những này tuyệt thủ, hiện nay cũng tại giành giật từng giây tìm kiếm càng nhiều vật tư, đạt được càng nhiều đồ ăn. Diệp Hàn một lần nữa lên ngựa, mang theo Giang vi vi tiến lên Ô Lạp cùng Hầu Ca một cái ở trên trời, một cái trên tầng cây, là Diệp Hàn điều tra phụ cận tình huống, chỉ cần có tin tức sẽ kịp thời báo cáo. Diệp Hàn không có gia tốc, mà là hãm lại tốc độ, nhường Thanh Sơn chậm rãi đi đường hướng về phía trước. Hắn một mực tại quan sát đến hết thể trung quanh tình huống, ý đồ phát hiện hữu dụng vật tư, còn có con mồi. Tiếp tục đi tới, Diệp Hàn cẩn thận quan sát. Rất nhanh, Diệp Hàn cùng Giang Vi Vi đi tới lần trước nhỏ gò núi vị trí. Lần trước chính là ở chỗ này phát hiện quả ớt tung tích, đem quả ớt mang theo trở về. Lần này, Diệp Hàn mang theo Giang Vi Vi bay qua nhỏ gò núi, tiếp tục đi tới đây chính là hoàn toàn mới khu vực. Diệp Hàn treo lên 12 phần tinh thần. Hầu ca cùng Âu Lạp cũng đều không có tới từng tới nơi này, cũng rất cảnh giác. Giang Vi tay nhỏ một mực cầm cung tiến đầu, bất cứ lúc nào chuẩn bị xả kích. Ai? Cái này thời điểm, Âu Lạp phát ra một tiếng hót vang, sau đó lao xuống số dưới. Có con mồi xuất hiện. Diệp Hàn nhíu mày, hắn đã thấy phía trước cây từ giữa chợt lóe lên một hình bóng. Diệp Hàn một chút liền đã nhìn ra, kia là một cái con hoang. Con hoang thịt là ăn ngon, Diệp Hàn lập tức dương cung cái tên, xạ kích cái này con hoang bốn. Cầu hoa tươi. Lúc này, con hoang cuống quyết chạy trốn, nhưng là đường đi đã bị Âu Lạp phong kín. Diệp Hàn bắn tên rất chuẩn, mũi tên thứ nhất liền bắn trúng con hoang phần eo, mũi tên đâm vào con hoang thể nội, mang đến kịch liệt đau nhức con hoang kêu thảm một tiếng, bị mũi tên mang tới lực lượng cho xung kích đến, ngã ngã trên mặt đất đồng thời, giang vi vi tiễn cũng đến. tiểu nha đầu hiện tại bắn tên kỹ thuật cũng không tinh kém, một tiễn này đồng dạng bắn trúng kẻ điếc, đánh trúng vào con hoang cái mông. con hoang thụ thương, ngã trên mặt đất, ô lạp đã giang lâm, dùng móng đuốt bắt lấy kẻ điếc. thành công. diệp hàn trên mặt tươi cười, nhường thanh sơn chở hắn tiến lên, đi tới con hoang nơi này, đem con hoang cho cầm trong tay. cũng nặng lắm, có thể có hai ba mười cân bún. không diệp hàn đem mũi tên rút ra, con hoang còn chưa ngõn cụtỏi, diệp hàn vặn gãy con hoang cổ, ném vào sau lưng con cát loại bên trong. Khai Trương, chúng ta tiếp lấy tiến lên, Ô Lạp làm được không tệ, ban thưởng ngươi một miếng thịt. Diệp Hàn ban thưởng cho Ô Lạp một miếng thịt, tiếp tục đi tới. Như thế lớn một mảnh rừng cây, bên trong con người sẽ phi thường phong phú. Nơi này rất thích hợp đi săn. Diệp Hàn tiến lên, quan sát xung quanh, tìm kiếm hết thảy vật hữu dụng, trong lúc đó hắn đã thấy mấy chỗ có thể ăn rau dại, cũng cho tận gốc nào đi. Trên đường đi, Diệp Hàn cũng đều tại ghi chép dọc đường lộ tuyến, trong đầu có một thứ đại khái phương hướng, không đến mức lạc đường đã đến giờ giữa trưa, mặt trời lớn nhất thời điểm, Diệp Hàn lại có một cái trọng đại phát hiện phía trước sinh trưởng một gốc cây thấp, phía trên kết đầy một chút hạt nhỏ hình dạng trái cây. Cái này quả nhỏ là màu đỏ, nhìn xem cũng làm người ta rất vui vẻ. Diệp Hàn nhịn không được bật cười. Quá tốt rồi, Vi Vi, ngươi xem đó là cái gì? Diệp Hàn hưng phấn hô. Giang Vi Vi ánh mắt đi theo nhìn sang, cũng nhìn thấy cái này gốc cây thấp. Tiểu Nha đầu ánh mắt lóe sáng, lộ ra một cố khó có thể tin thần thái ra. Đây không phải hoa tiêu sao? Nàng cũng hưng phấn hô lên. Diệp Hàn gật gật đầu, cái này xác thực chính là hoa tiêu. Có hoa tiêu, còn có quả ớt, cái này một cái, Diệp Hán có thể chế tạo ra đúng nghĩa tê cây khẩu vị hết, hôm nay liền năm hơn đi, nghĩ ngủ sớm một chút. Thỉnh các vị độc giả thật to ủng hộ một cái quyển sách này, cho ta một chút động lực, tạ ơn mọi người, hiện tại số lượng từ nhiều, độc giả khó tránh khỏi sẽ rơi xuống một chút số lượng, trong lòng ta cảm giác khó chịu, rất khó chịu cùng. Chương 334, còn có sói. Chương 334, còn có sói. Chương thứ nhất quỷ cầu toàn đặt trước từ là trước. Hoa Tiêu. Nhìn thấy Hoa Tiêu, Diệp Hàn cùng Giang Vi Vi cũng hưng phấn lên. Phát trực tiếp ở giữa khán giả cũng đều hai mắt tỏa sáng. Hoa Tiêu loại này đồ gia vị là rất nhiều người phi thường ưa thích một loại Tuy nói có người không ăn được quen, nhưng ngựa thích người, liền phi thường ngựa thích đạo lý này, kỳ thật tựa như là rau thơm, sầu riêng, xoăn ốc sư hồng phấn loại hình đồ ăn đồng dạng. Có người không yêu, nhưng thích ăn người sẽ yêu đến chết. Hoa tiêu chủ yếu chính là nha, xào rau, đồ nướng thời điểm gia nhập hoa tiêu, chiếc kia cảm giác liền sẽ biến thành ma, phi thường đã nghiền đồng thời, ngoại trừ có thể gia vị bên ngoài, hoa tiêu càng là một vị trung dược. Hoa tiêu có ôn trung hành tức giận, trúng lạnh, giảm đau, sát trùng các loại công hiệu. Còn có thể trị dạ dày bụng lạnh đau nhức, nôn mửa, tà, trùng hút máu, dùng đũa các loại chứng bệnh, còn có thể dùng làm gia thuốc mê." cho nên bình thường ăn một chút hoa tiêu cũng là có chỗ tốt. Vi Vi, chúng ta đến ngắt lấy hoa tiêu. Muốn cẩn thận một chút, hoa tiêu trên nhánh cây có một ít thứ, không nên bị đâm tới tay. Diệp Hàn nhắc nhở. Tại hoang dã, rất nhiều thực vật cũng sinh trường thứ, đây là một loại bản thân bảo hộ. Giang Vi Vi gật gật đầu, nàng cũng nhìn thấy hoa tiêu nhánh cây chơi lên mà gai. Hai người bắt đầu ngắt lấy hoa tiêu, Diệp Hàn lấy xuống một đóa, phía trên còn mang theo một cỗ đặc biệt mùi thơm. Cái này khiến Diệp Hàn rất vui vẻ, hắn tự nhiên không phải một cái kén ăn người, cái gì đều có thể ăn đối với hoa tiêu, Diệp Hán là rất yêu thích. Hai người cùng một chỗ ngắt lấy rất nhanh liền đạt được không ít hoa tiêu, tất cả đều thu vào. Hoa tiêu cần chậm rãi phơi khô tốt nhất, đi thôi, chúng ta tiếp tục thăm dò một cái, trước đây mặt còn giống như có một gốc hoa tiêu cây. Diệp Hàn nói với Giang Vi Vi ánh mắt của hắn đã thấy phía trước lờ mở, còn giống như có. Giang Vi Vi gật gật đầu, đi theo Diệp Hàn tiến lên. Quả nhiên, không có đi ra khỏi bao xa, nơi này có hai gốc hoa tiêu cây sinh trưởng. Cái này một cái, có thể đạt được đại lượng hoa tiêu, tuyệt đối đủ ăn. Diệp Hàn cùng Giang Vi Vi cũng phi thường vui vẻ, thu thập lấy hoa tiêu. Thu hoạch không nhỏ. Chúng ta tại trung quanh nơi này nhìn nhìn lại, cũng liền cái kia ăn cơm trưa. Diệp Hàn xác nhận đem tất cả hoa tiêu cũng ngắt lấy đi, lúc này mới mang theo Giang Vy Vy rời đi. Hầu Ca phi thường hiếu kỳ, không biết rõ Diệp Hàn cùng Giang Vy Vy ở chỗ cái gì, nhưng nó cảm thấy đây là đồ ăn ngon, còn muốn nếm thử. Hầu Ca, đừng suy nghĩ. Người khẳng định không thích ăn, không muốn lãng phí ta hoa tiêu, người ăn liền muốn nổ ra. Diệp Hàn nhìn xem Hầu Ca dáng vẻ, cười cười. Cái này ra hỏa là cái gì cũng đổi, không giống người ta ô lạm, chỉ ăn thịt. Trung quanh nơi này là xưa nay chưa từng tới bao giờ khu vực, Diệp Hàn cùng Giang Vy Vy hai người dò xét một lần, phát hiện một chút rau dại, còn có thú loại hoạt động tung tích trừ cái đó ra, liền lại không có gì. Tìm thích hợp địa phương, chúng ta đem con hoang ăn. Cây bên này giống như cũng là có dòng suối, ta có thể cảm giác được hơi nước ướt át. Diệp Hàn nói, Giang Vi Vi gật gật đầu, đi theo Diệp Hàn tìm kiếm nguồn nước. Như thế lớn trong rừng rậm, không thể nào là không có nguồn nước đồng thời Diệp Hàn đã cảm thấy trong không khí ướt át hơi nước. Quả nhiên, đi không bao lâu, Diệp Hàn liền thấy phía trước có một cái dòng suối. Cái này dòng suối, so với Diệp Hàn nhà phụ cận kia một cái càng lớn, càng rộng rãi hơn, thủy lưu cũng là hơn chảy xiết. Thậm chí trong nước còn có cá tồn tại. Diệp Hàn dừng lại, đem ngựa bộ tốt, vung xuống phía sau con các loại, bắt đầu xử lý con hoang đầu tiên cho con hoang luật ra, rửa sạch, khứ trừ nội tạng, đem thịt cắt khối. Một bữa còn ăn không hết cái này lớn cây nh้าง con, Diệp Hàn đem một nửa bánh bao cuốn tại con hoang bên trong, còn lại một nửa đặt ở trong nồi, thêm nước bắt đầu nấu bắt đầu. Nơi này rất nhanh liền truyền ra mùi thịt. Cái này hoa tiêu còn không có phơi khô, hương vị sẽ hơn hướng một chút, chúng ta cũng thả mấy quả đi vào. Diệp Hàn cười cười, đem mấy quả hoa tiêu đặt ở trong nồi. Nhiệt độ cao đun sôi, kia cổ hoa tiêu hương vị lập tức liền ra. Cỗ này mùi thơm truyền ra, Diệp Hàn nhìn về phía xung quanh. Hắn cảm thấy có thể sẽ dẫn tới cái khác rã thú, cho nên lúc cần phải khắc để phòng mới được. Khảm đao ngay tại bên hung treo, bất cứ lúc nào đều có thể khởi ra chiến đấu. Giang Vi Vi lại tắm một chút rau dại, bỏ vào trong nồi, trừ cái đó ra, còn có hai cái khoai lang đặt ở cho than bên trong nướng chín. Một trận này cơm chưa liền xem như làm xong đến mềm nát cây nhãn tử nhũ, bước lên bừng bừng nhiệt khí, tản ra mùi thơm. Tại mở nồi sôi trước đó, Diệp Hàn lại gia nhập thích hợp muối. Sau đó hắn cùng Giang Vi Vi bắt đầu ăn bắt đầu, không có mang bát, chỉ dẫn theo đuôi trúc con. Diệp Hàn đem nắp nồi cho rằng vi vi làm bát, chính hắn tìm lá cây rửa sạch sẽ, dùng lá cây làm bát dùng. Hai người bắt đầu ăn bắt đầu Ô Lạp cùng Hầu Ca nghe cố này mùi thơm, cũng hoán lên gớm. Bất quá, vừa rồi Ô Lạp đã ăn một chút nội tạng, Diệp Hàn không tiếp tục cho Ô Lạp ăn thịt. Hầu Ca, Diệp Hàn nhìn nó bộ dáng đáng thương, cho một khối nhỏ trên mông thịt, Hầu Ca chạm cánh gác. Mùi vị kia 10 điểm đặc biệt, nhường Hầu Ca có chút quên hết tất cả, ăn ngon. Diệp Hàn ngược lại là không nghĩ tới, Hầu Ca thế mà ăn đến quen. Thịt này bên trong vẫn có một ít hoa tiêu hương vị, mặc dù Diệp Hàn không có phóng nhiều. Một nồi cây nhãn tử nhục thịt, hai cái khoai lang nướng. Tất cả đều bị Diệp Hàn cùng Giang Vi Vi cho đã ăn xong, hai người vừa lòng thỏa ý đơn giản tắm lau nổi. Diệp Hàn thu thập xong đồ vật, đem đống lửa dập tắt, mang theo Giang Vi Vi rời khỏi nơi này. Những cái kia xương cốt cũng bị Diệp Hàn cùng đống lửa chạy cùng một chỗ giấu đi. Ăn cơm trong khoảng thời gian này hẳn là sẽ hấp dẫn đến một chút thú loại, có thể sẽ tiềm phục tại chung quanh, chúng ta cẩn thận một chút. Diệp Hàn nói với Giang Vi Vi. Giang Vi Vi gật gật đầu, tại dạng này trong rừng rậm nấu thịt ăn, hoàn toàn chính xác có nhất định phong hiểm, tiêu cổ mùi thơm có thể sẽ dẫn tới thú loại. Tiểu Nha đầu cưỡi trên người Bích Hải cũng đang nhìn hướng xung quanh quan sát đến tình huống ổ lạp cùng hầu ca tiếp tục phụ trách dò xét bọn hắn bắt đầu tiến lên lại đi đến một đoạn đường chúng ta cũng nên trở về trở về chỉ sợ cần hơn 2 giờ lộ trình diệp hàn nói trên đường đi vẫn là đi rất xa diệp hàn dẫn đầu hướng về phía trước quan sát đến xung quanh lại đào một chút rau dại mà cũng liền tại diệp hàn dự định rời đi thời điểm hắn lại một lần nữa phát hiện tình trạng hắn nghe được tiếng chu của lang mà lại không chỉ có một con diệp hàn có thể nghe được thanh âm giang vi vi cũng nghe đến phát trực tiếp ở giữa người xem cũng đều nghe được lập tức tất cả mọi người cảnh giác. Không có đạo lý a. Theo ta được biết, trên đảo Bầy Sói cũng liền kia một đám mà thôi, hiện tại chỉ còn lại cuối cùng một đầu, làm sao lại còn có sói đâu? Chính thức phát trực tiếp ở giữa bên trong, Lâm Bắc phát ra một tiếng kinh hô tới ánh mắt của hắn, gắt gao nhìn chằm chằm màn hình. Diệp Hàn cẩn thận lắng nghe, sau một lát, trên mặt của hắn lộ ra tiêu dung. Hai chân nhẹ nhàng kẹp lấy ngựa bụng, Diệp Hàn rút ra khảm đao đến, hướng phía trước thăm dò mà đi. Hắn biết rõ, lần này có thể sẽ có cực lớn thu hoạch. Chương 335: Hai cái sói con. Chương 335: Hai cái sói con. Chương thứ 2 quỷ cầu toàn đặt trước từ đặt trước cả ngươi cẩn thận một chút, còn có sói đâu, ta cũng nghe được tiếng eeo, ngươi không nên mạo hiểm. Giang Vi Vi nhìn thấy Diệp Hàn trực tiếp tiến lên, lập tức lo lắng. bất quá, Diệp Hàn lại cười cười, yên tâm đi, ngươi cẩn thận nghe một chút, kia là lũ sói con tiếng eeo, rất cổ lão nuôi trong nhà chó, kỳ thật chính là từ sói thuần hóa có được. nếu như ta không có đoán sai, phía trước hẳn là có cái ổ sói, là chúng ta giết chết đám kia sói sinh ra tới. Diệp Hàn vừa cười vừa nói, câu nói này cũng tiết lộ Diệp Hàn ý đồ, thuần dưỡng lũ sói con, từ nhỏ thời điểm liền bắt đầu thuần hóa, thuần phục sát xuất là cao nhất. cái này thời điểm. Sói hơi thở còn không ký sự, Diệp Hàn mang trên mặt Tiểu Dung, hướng phía trước đi đến. Rất nhanh, hắn liền thấy một cái sơn động nhỏ, Sói hơi thở tiếng tê, chính là từ bên trong truyền tới. Diệp Hàn xuống ngựa, cầm trong tay thầm đao, cẩn thận nghiêm túc đi vào. Hắn đã thấy trong sơn động cảnh tượng, cái này đích xác là một cái ổ sói, bên trong hết thảy có ba đầu chó, trong đó có hai cái, là thấu thấu đợi mớm lũ sói con, còn có đầu mẫu lạng, trên nung có một đạo vết đao, nằm trên mặt đất, đã chết. Sói cái cổ còn không biết do mẹ đã chết, còn muốn ăn sữa, nhưng là từ đâu tới sữa? Hai cái sói hơi thở, cũng đói đến không nhẹ xem ra kia thiên tối sau đào tẩu chính là cái này mẫu lang giang vi ngươi kia một đao mặc dù không thể tại chỗ giết nó nhưng cũng muốn mạng của nó diệp hàn mở miệng nói ra kia một đao không cạn là giang vi vi sử suất toàn lực chém đi xuống vết thương chảy rất nhiều máu không thể tự mình khép lại trải qua những ngày này chuyển biến xấu đầu này mẫu lang đã chết đi bất quá tình thương của mẹ thủy trung là vĩ đại đầu này mẫu lang tại điểm cuối của sinh mệnh thời khắc vẫn là nghĩ đến cho mình đứa bé cho ăn một bữa sữa giang vi vi sau lưng diệp hàn nhìn thấy màn này ánh mắt có chút hừng hững diệp hàn cũng đã nhận ra hắn sờ lên giang vi vi đầu Không cần ấy nấy. Nhóm chúng ta là đứng tại mặt đối lập, chúng ta không giết sói, sói liền muốn giết chúng ta, ngươi làm không có sai." Diệp Hàn nói. Giang Vi Vi gật gật đầu, đạo lý này chính nàng cũng có thể nghĩ đến thông. Ngay tại lúc này thấy được đáng thương lũ sói con, trong lòng có chút khổ sở mà thôi. Cái này đầu chó thịt không thể ăn, da sói ngược lại là còn có thể lột bỏ tới. Chúng ta cũng mang về đi." Diệp Hàn mở miệng nói ra. Hắn buông xuống cái gùi, hắn cùng Giang Vi Vi hết thấy hai cái con các loại, Diệp Hàn xê dịch một cái, đưa ra đến vị trí, đem hai cái sói con trang bắt đầu đầu này mổ lăng thi thể, Diệp Hàn tạm thời ném vào trên lưng ngựa sau đó, Diệp Hàn mang theo Giang Vi Vi trở về suối nước vị trí, nhường Giang Vi Vi con hai cái sói con, hơi tránh đi một cái. Diệp Hàn bắt đầu giải phẫu mẫu lang, lột da rửa sạch cất kỹ. còn lại thi thể, bị Diệp Hàn đảo hố giấu đi. Thi nhân, thịt này đã hỏng, không thể ăn, rớt căm căm cho chôn xuống, cũng coi là đối với nó sau cùng tôn kính. Tốt, hôm nay thu hoạch rất lớn, chúng ta hiện tại bắt đầu trở về. Diệp Hàn nói với Giang Vi Vi, hai cái sói hơi thở, là hôm nay thu hoạch lớn nhất. cái này hai cái sói hơi thở, chậm rãi nuôi lớn, liền sẽ thân cận Diệp Hàn cùng Giang Vi, Vi vì bọn họ trong nhà hồ viện đây là thu hoạch khổng lồ. Diệp Hàn cùng Giang Vi Vi cùng một chỗ cưỡi ngựa, một đường quay trở về phòng đền ngói. Trên đường đi không có những chuyện khác phát sinh, bọn hắn thuận lợi về nhà. Tốt thời điểm, đã tại xế chiều khoảng 4 giờ ở bên ngoài thăm dò một ngày, thật đúng là hơi mệt chút. Cơ hồ một mực ngồi tại trên lưng ngựa, chắc chắn sẽ không quá thoải mái. Hai con ngựa đưa về ngựa, Diệp Hàn cùng Giang Vi Vi bắt đầu công việc lu đủ lên. Giang Vi Vi đem động vật ra cất kỹ, đem còn lại cây nhãn tử nhục bắt đầu hun. Trừ cái đó ra, những cái kia hoa tiêu cho chảy tại chiếu cỏ lau phía trên hang khô. Trực tiếp tại mặt đất Hong Khô không chỉ có không vệ sinh, mà lại đối với hoa tiêu chất lượng cũng sẽ có nhất định ảnh hưởng. Tốt nhất là đặt ở chiếu cỏ đau, hoặc là trúc trên tiệp Hong Khô. Hiện tại mặt trời đã dần dần bắt đầu xuống núi chờ đến mặt trời không có, liền cần trước tiên đem hoa tiêu thu hồi giàn phòng. Ban đêm không thích hợp Hong Khô hoa tiêu đây đều là Diệp Hàn ở trên đường trở về nói cho Giang Vivi, tiểu nha đầu làm rất chân thành dựa theo Diệp Hàn thuyết pháp đến Hong Khô hoa tiêu. Hai cái sói con hiện tại cũng đói chết, tối thiểu đói bụng có thể có 1 ngày 2 ngày. Diệp Hàn đi phòng trúc bên trong chen lấn một chút sữa dê trở về, đút cho hai cái sói con hơi thở hai cái sói con tranh thủ thời gian uống lên sữa dê trong quá trình này liền sẽ thành lập được một loại ý lại cùng tín nhiệm chính thức phát trực tiếp ở giữa bên trong lâm bác phát ra cảm khái diệp hàn vận khí quá tốt rồi giết một đám sói còn chiếm được hai cái không ký sự sói con cái này sói con nuôi lớn liền có thể giúp hắn trong nhà hộ viện cùng đi săn diệp hàn thật là kiếm bội rồi lâm bác cũng ghen ghét bắt đầu hạ tại hoang dã cầu sinh thời điểm liền chưa hề không gặp được chuyện tốt như vậy thế nhưng là diệp hàn đơn giản bất hắc cơ hồ mỗi lần thăm dò đều có thể có phát hiện mới sói con hơi thở thật đáng yêu a quả nhiên bất kể là động vật gì tại nhỏ bé thời điểm cũng rất đáng yêu một nhăn nhìn xem sói con ánh mắt mạo tinh tinh đại bộ phận nữ sinh đối với lông sủ đáng yêu tiểu động vật đều là không có sức để kháng lâm bác nở nụ cười mở một trò đùa kia không nhất định ta nhỏ thời điểm dáng rất liền xấu trưởng thành cũng không thể biến tới cái này hai cái sói con lớn lên cũng sẽ trở nên hung hăng dù sao cũng là ăn thịt động vật sói đi thiên lý ăn thịt nhà. lâm bác nói hắn cho cười không ít người xem lâm lão sư nói thẳng tự mình nhỏ thời điểm liên xấu xí đây tuyệt đối là thật lời nói ta có thể nhìn ra ha ha ha lâm bác lão sư thật sự là thẳng thắn a Bất quá, sói con hơi thở thật thật đáng yêu, Diệp Hàn nghĩ gạt ta nuôi sói. Hồi trước ta tại trên mạng thấy có người nuôi bé heo, rất manh, ta nhịn không được mua một cái. Hiện tại bé heo đã hơn 100 cân, ta muốn giết lại không đỡ. Những này lừa đảo còn nói không hội trưởng lớn. Phát trực tiếp ở giữa khán giả cũng đang thảo luận. Diệp Hàn bên này, cho hai cái sói con cho ăn một chút sữa dê về sau, lại chấn ăn một cái. Hai cái sói con đã triệt để rời khỏi mẹ, sẽ không còn được gặp lại. Mà lại đến xa lạ hoàn cảnh mới, khó tránh khỏi có chút kinh hoàng. Hiện tại chính bốn phía do xét, phát ra non nớt tiếng thề. Diệp Hàn vẫn ăn đuổi lấy hai cái sói con hơi thở. Còn tại hàng rào bên trong cho hai cái sói con hơi thở ăn một ngôi nhà. "Không cần sợ, nơi này sau này sẽ là nhà của các ngươi. Ta nuôi các ngươi." Diệp Hàn đối với hai cái sói con hơi thở nói đồng thời, hắn nhìn Giang Vy Vy một chút. Giang Vy Vy vừa rồi đem hoa tiêu toàn bộ phơi, còn đem còn lại cây nhãn tử đục cho hơ lên. Cái này thời điểm, tiểu nha đầu khẳng định sẽ muốn cho lũ sói con đặt tên. Quả nhiên, Diệp Hàn vừa mới nhìn về phía Giang Vy Vy, nàng đã lén lợi đến đây, muốn nhìn hai cái sói hơi thở. "Ca, có phải hay không hẳn là cho hai cái sói con đặt tên a?" Giang Vy Vy mở miệng nói ra. Chương 336 Diệp Hàn Như Bức. Chương 336, Diệp Hàn Như Bức. Chương thứ 3 quỷ cầu toàn đặt trước từ là trước. Được chưa? Diệp Hàn liền biết rõ ràng Vi Vi muốn tới một màn như thế. Bất quá, hai cái sói con hơi thở, hoàn toàn chính xác hẳn là có danh tự. Được, vậy ngươi lên đi. Làm cho Uy Vũ một điểm, đừng kêu cái gì nhị cầu là được." Diệp Hàn nói. Giang Vi Vi lườm hắn một cái. Ai sẽ lên nhị cầu danh tự này a, ta xem là chính ngươi nghĩ nhị cầu cái tên này đi. Têu cái gì tốt đâu. Ca, hai cái sói con hơi thở đều là công vẫn là mẹ a?" Giang Vi Vi hỏi. Một được một cái. Diệp Hàn nói: "Cái này hắn đã nhìn qua, hai cái sói con hơi thở là một được một cái. Tiêu công liền gọi Khiếu Thiên thế nào?" "Sói là sẽ đối với lấy trên trời mặt trăng rít gạo thế Giang Vi Vi nói: "Bất quá, chính nàng nói xong cũng lắc đầu. Khiếu Thiên là chó danh tự, Viêm Hoàng nước trong thần thoại có Hạo Thiên khuyển tồn tại. Mặc dù chữ không đồng dạng, nhưng là đọc, là cùng âm chữ. Thiên bất đủ lớn, vũ trụ càng lớn. Gọi Tiêu Vũ đi." Diệp Hàn nghĩ nghĩ, mở miệng nói ra: "Khiếu Vũ danh tự này có thể, có chút bá khí." Khán giả cũng đều tương đối hài lòng. "Tiệu công liền gọi Khiếu Vũ, mẹ gọi Tinh Vân, thế nào?" Giang Vi Vi cho mẹ sói con cũng muốn một cái tên, một cái khiếu vũ, một cái kinh vân, danh tự cũng đều rất đại khí. Diệp Hàn cũng gật gật đầu, liền gọi cái này hai cái tên, khiếu vũ kinh vân, ngưu bức. Diệp Hàn vườn bách thú lại nhiều mới động vật. Tiểu nói này, thật đúng là, Diệp Hàn thật giống như là mở một cái vườn bách thú đồng dạng A, cái gì cũng có. Đại gia đừng nóng đội, ta mà tính tính toán A, có gà, có con thỏ, có dê, có ưng, có hầu tử, còn có sói. Phát trực tiếp ở giữa người xem đều đi theo hương phấn lên. Diệp Hán thật giống như là ở trên đảo mở một cái vườn bách thú, động vật gì cũng có. Mà trừ cái đó ra, Diệp Hàn còn có đại lượng tổ lương, trồng rau dại, nuôi ong mật. Còn có thể nói cái gì? Lại lộng lây tiếng nói cũng so ra kém một câu Như Bức a, Diệp Hàn Như Bức. Pha âm, máy mắt, đội hình đổi theo, Diệp Hàn Như Bức, Diệp Hàn Như Bức, Và, ta cảm giác giống như là đi tới nào đó qua đời dẫn chương trình phát trực tiếp ở giữa, mở ca khi còn sống cũng là người thể diện. Phát trực tiếp ở giữa người xem cũng tại công bố lấy bình luận của mình. Tại chính thức phát trực tiếp ở giữa bên trong, Lâm Bắc cùng Mục Nhan cũng đều tại sợ hãi thảm phục. Diệp Hàn lấy được thành tựu quá lớn. Hiện tại có hai cái sói hơi thở. Về sau Diệp Hàn an toàn sẽ có càng lớn bảo hộ. Trên bầu trời có ô lạp thủ hộ, trên cây có chương ca, trên mặt đất có khiếu vũ cùng kinh vân hai đầu chó. Cái này đội hình ra ngoài đi săn, kia khẳng định là mọi việc đều thuận lợi a. Mạnh! Bất quá, hai đầu chó sức ăn cũng không nhỏ, cái này một cái, Diệp Hàn cần chứa đựng càng nhiều thịt. Lâm bác mở miệng nói ra đây là một vấn đề, Diệp Hàn cũng đã sớm nghĩ điên ạ. Sói là ăn thịt tính chất động vật, hiện tại hai cái sói con có thể uống sữa dê lớn lên, nhưng lại rất nhanh liền bắt đầu cần ăn thịt thịt. Diệp Hàn nhất định phải cam đoan hai đầu chó có thể ăn no mới được, cái này cần rất nhiều thịt táp lực hoàn toàn chính xác sẽ tăng lớn một chút. Nhưng là có hai đầu chó, Diệp Hàn tuyệt đối có thể đánh tới càng nhiều con mồi, cũng coi là có thể bù đắp lại. Tốt, nghỉ ngơi một cái, sau đó làm cơm tối ăn. Hôm nay muốn chúc mừng một cái, một hồi giết hai cái con thỏ nhỏ ăn. Diệp Hàn nói với Giang Vi Vi, Giang Vi Vi hai mắt tỏa sáng, muốn ăn con thỏ, thì thỏ đã có một hồi không có ăn vào, tiểu nha đầu cũng đã sớm nổi đầu. Diệp Hàn cùng Giang Vi Vi ngồi tại phòng bếp trên ghế nghỉ ngơi, uống chút nước. Cho tới bây giờ, hai người vẫn tương đối lưu vấn. Giang Vi Vinh nụ cười trên mặt liền không dừng lại tới qua. Ngồi một hồi, nàng liền không nhịn được mau mau đến xem lũ sói con. Hai cái sói con hơi thở, hiện tại chính là đáng yêu nhất thời điểm. Nàng dùng tay vướt ve lấy sói con hơi thở. Khiếu Vũ, Tinh Vân, các ngươi phải nhanh nhanh lớn lên, sau đó đi đi săn á. Về sau ngươi chính là nhóm chúng ta đại gia đình một thành viên. Giang Vi Vinh nói, phát trực tiếp ở giữa người xem cũng bị nàng cho cười. Lời này nghe giống như một ít thần bí tổ chức, tại cho người ta tẩy não đồng dạng. Diệp Hán cũng nghỉ ngơi một hồi, tiến vào phòng trúc chọn lấy hai cái rất mập con nhỏ. Hiện tại con thỏ nhỏ cơ bản cũng đang ăn cỏ, không cần lại uống sữa. Cái này hai cái rất mập con thỏ nhỏ, vừa vặn có thể ăn hết. Mặc dù không phải rất lớn, nhưng cái này thời điểm thịt là mềm nhất thời điểm. Hôm nay ăn trước hai cái đi, còn lại cũng muốn nhanh lên lớn lên mới được a. Diệp Hàn nhìn một chút còn lại con thỏ. Mẹ thỏ qua một hồi, Hàn là lại có thể mang thai, đến thời điểm còn có thể tiếp tục sinh hạ con thỏ nhỏ. Hiện nay những này con thỏ nhỏ, lại cho bọn chúng thời gian nhất định, cũng có thể toàn bộ mang thai. Chờ mùa đông tới, tối thiểu có thể có 560 cái con thỏ đi. Tất cả nhanh lên một chút lớn lên, nhanh lên phát dục đi. Diệp Hàn cười cười, mang theo hai cái con thỏ nhỏ, đóng lại phòng trúc cánh cửa, trực tiếp bẻ gãy hai cái con thỏ nhỏ đầu. Diệp Hàn bắt đầu giải phẩu đem nội tạng đút cho Âu Lạp, Âu Lạp lại ăn một bữa, cảm giác đều muốn ăn no rồi. Kỳ thật, ngẫu nhiên nhường Âu Lạp ăn no bụng một điểm, cũng hẳn là không có vấn đề đương nhiên không có khả năng để nó ngừng lại cơm ăn no bụng, như thế nó liền không có động lực đi săn. Hai cái con thỏ nhỏ tại Diệp Hàn trong tay, rất nhanh liền biến thành thịt. Da thỏ bị Diệp Hán lưu lại, cái này đến thời điểm có thể làm thành một bộ bao tay cho Giang Vi Vi mang theo. Hai cái đầu thỏ làm thành tê cây đầu thỏ, thịt thỏ đổ nướng ăn hết. Diệp Hàn tâm lý đã nghĩ kỹ, làm như thế nào đi ăn cái này hai cái con thỏ. Vi Vi, hai cái con thỏ nhỏ cũng không lớn, chính là hiểu cái giống. Ngươi lại làm bún mọc canh, nấu một điểm cây nhãn tử nhục tăng thêm rau dại. Diệp Hàn nói với Giang Vi Vi. Giang Vi Vi gật cờ đầu, cũng đi theo bận rộn. Trời đã sắp tối, bên ngoài phơi lấy hoa tiêu, bị Giang Vi Vi thu hồi phòng chứa đồ bên trong đặt vào. Hiện tại, Giang Vi Vi lấy mấy quả ra, bắt đầu nấu cây nhãn tử nhục. Cây nhãn tử nhục vào nồi nấu lấy. Giang Vi bắt đầu làm bún mọc canh. Diệp Hán bên này đã tại nướng thỏ. Khói bếp dâng lên, mùi thơm tràn ngập được, Diệp Hàn lại làm một bữa ăn ngon, ta lại xem nói bụng. Ta quyết định, về sau Diệp Hàn ăn cơm thời điểm, ta không nhìn phát trực tiếp, tỉnh ta đói. Ha ha ha, ta là một cái thư gia, gần nhất thức ăn ngoài đơn đặt hàng đặc biệt nhiều a, ta đi theo Diệp Hàn phong cách đi. Diệp Hàn ăn cái gì, ta làm nhanh lên cái gì, kiếm lời không ý ta. Hoa, gian thương, ngươi vậy có hay không nướng vỏ, ta nhanh được chết. Phát trực tiếp ở giữa khán giả cũng tại công bố lấy bình luận của mình, tất cả mọi người tròn vắng. Diệp Hàn bên này, ăn cơm tối xong về sau, bắt đầu thu dọn, đi thu gạch đốt gạch, sau đó rửa mặt đi ngủ. Ca. Thế cay đầu thỏ quá ăn ngon đính ta hiện tại cũng đánh răng, cảm giác miệng bên trong vẫn là ma ma cay. Giang Vi vi ánh mắt tỏa sáng, bữa cơm này thật đáng ngon. Có hoa tiêu loại này đổ gia vị về sau, ăn hơn đã nghiền. Diệp Hàn cười cười, chờ về sau con thỏ nhiều, thường xuyên có thể ăn, hiện tại chính là giải thèm một chút, tiếp qua một trận con thỏ sẽ càng nhiều. Diệp Hàn nói với Giang Vi Vi Chương 337, Châu Tung Tích. Chương 337, Châu Tung Tích. Thứ tư hơn quỷ cầu toàn đặt trước từ là trước. Tiểu Nha Đầu cũng gật đầu, con thỏ chẳng mấy chốc sẽ trở nên càng nhiều. Hai người sau khi rửa mặt, vào nhà nằm xuống đi ngủ. Sáng sớm hôm sau, Diệp Hàn tỉnh lại, mặc xong áo khoác cùng quần, đi ra gian phòng. Bắt đầu mới một ngày đầu tiên là chiếu cố một cái những động vật đem nơi đó lý sự tình xử lý một cái. Diệp Hàn trọng điểm chiếu cố, tự nhiên là hai cái sói con hơi thở. Hai cái tiểu gia hỏa hiện tại cũng đói bụng, đã đang phát ra kêu to thanh âm. "Khiếu Vũ, Tinh Vân, đói bụng không? Đừng nóng đợi, ta đi chen sữa dê cho các ngươi uống." Diệp Hàn cười cười, tiến vào phòng trúc, bắt đầu chen sữa dê. Hiện tại con cừu non cũng rút sữa một đoạn thời gian, cho nên sữa dê là đủ ngoại trừ Diệp Hàn cùng Giang Vi Vi mỗi ngày uống một chút bên ngoài, còn lại đều có thể cho sói con uống. Diệp Hàn đem sữa dê đưa đến hàng rào bên trong, cho hai cái sói con hơi thở uống. Diệp Hàn ngay tại cạnh bên nhìn xem nó hai uống sữa dê. Giang Vi Vi cũng bu lại, vớt ve sói con hơi thở. Sói con hơi thở thật đáng yêu a. Bọn chúng cần bao lâu khả năng lớn lên đâu? Giang Vi Vi hỏi. Diệp Hàn cười cười, không bao lâu nữa. Những này tiểu động vật đều là một ngày một cái dạng, ngươi xem một chút con cừu non cùng con thỏ liền biết rõ. Cái này hai cái tiểu quý tử, rất nhanh liền cần bắt đầu ăn thịt. Ta cũng có chút không bỏ được. Diệp Hàn nói với Giang Vi Vi, Giang Vi Vi gật gật đầu, đúng vậy a, rất nhanh hai cái sói con liền cần ăn thịt, chúng ta ăn thừa xương cốt có thể cho chúng nó miệng, còn có một số chúng ta không ăn động vật nội tạng, cũng đều có thể cho chúng nó. Võ thuật quán quân kia phụ cận triệt để không có bầy sói, ta tạm thời cũng không có phát hiện mảnh thú to lớn tung tích, hôm nay có thể tiếp tục đi thăm dò. Diệp Hàn cười nói với Giang Vi Vi, tiếp tục thăm dò, quá tốt rồi. ở nhà làm việc khẳng định là không có ý nghĩa, nhưng là đi ra ngoài thăm dò, liền thú vị nhiều. Giang Vi Vi nhanh đi làm điểm tâm cho Diệp Hàn ăn nên qua điểm tâm, bọn hắn thu thập một cái trang bị, liền cưỡi ngựa ra cửa. Cái này ngựa hoang bị chúng ta thuần hóa về sau, mỗi ngày muốn đi đường cũng không ít. Có thời điểm còn cần kéo xe, cho nên tốt nhất vẫn là lắp đặt móng ngựa sắt. Người phát hiện không có, có móng ngựa sắt về sau, ngựa hành động càng nhanh dễ dàng hơn một chút. Diệp Hàn cưỡi tại trên lưng ngựa, nói với Giang Vi Vi. Diệp Hàn tiểu nói này, Giang Vi Vi cảm thấy thật đúng là, móng ngựa sắt quả nhiên rất hữu dụng a. Hai người cưỡi ngựa, ô lạp cùng hầu ca ở phía trước do đường, một đường hướng về phía trước, rất nhanh liền đi tới võ thuật quán quân nhà gỗ. Một con đường đi rất nhiều lần, liền sẽ càng lúc càng nhanh. Trên đường một ít cỏ dại, bụi cây đều sẽ bị thanh lý, san bằng, dần dần xuất hiện một con đường tới. Một vị nào đó đại sư liền đã từng nói, trên đời này vốn là không có đường, nhưng là đi nhiều người, liền thành đường. Lời này thật là hắn nói. Nơi này con ngồi thì rất nhiều, ngày hôm qua phát hiện một cái con hoãng, hôm nay hẳn là còn sẽ có phát hiện mới. Lần trước hướng bên trái đi không xa liền phát hiện bảy sói tung tích, không có xâm nhập, hôm nay hướng bên trái đi một chút xem. Diệp Hàn nói với Giang Vivi, đồng thời lựa chọn bên trái phương hướng bắt đầu chậm rãi tiến lên. Giang Vivi cùng sau lưng Diệp Hàn, hai người bắt đầu thăm dò đây là mới khu vực. Lần trước, Diệp Hàn không đi ra bao xa, liền thấy sói tung tích, cho nên tránh đi. Phát trực tiếp ở giữa khán giả cũng đều trận to mắt nhìn, sợ bỏ qua đặc sắc trong mấy mắt. Bên ngoài thăm dò, cái này phát trực tiếp nhưng nhìn độ liền so ở nhà làm việc nhưng nhìn độ cao hơn ra rất nhiều. Bởi vì ai cũng không biết rõ sau một khắc gặp được thứ gì. Diệp Hàn ánh mắt liếc nhìn, tìm kiếm hữu dụng tài nguyên. Rau dại là tất nhiên có, trong rừng cây khắp nơi có rau dại, còn có các loại cây nấm, phân chủng những này loài nấm, có là không thể ăn, có độc, nhưng có lại có thể ăn. Diệp Hàn xuống ngựa, thuận tay đem nhìn thấy rau dại, cây nấm Phủ chủ cũng cho đảo được xuống tới, cất vào con các loại bên trong. Ta, xếp, nhóm rau dại cũng càng ngày càng nhiều, trong thời gian ngắn cũng ăn không hết. Diệp Hàn vừa cười vừa nói, tại cái này một mảnh trong rừng cây tiến lên, Diệp Hàn rất nhanh liền thấy được một chút không tầm thường tung tích. Cái này, cái này chỉ sợ là châu giấu chân a. Diệp Hàn hai mắt tỏa sáng, Giang Vi Vi cũng chấn động toàn thân, bởi vì Diệp Hàn mà cảm giác được to lớn kinh hỉ. Châu, một con châu giá trị, vậy liền quá lớn. Mà lại thịt bò là phi thường đồ ăn ngon, bình thường tại siêu thị, hàng thịt loại hình địa phương, bán đều là rất đắt. Hai người trước kia liền thịt heo cũng không quá bỏ được mua, hơn đừng đề cập đắt đỏ thịt bò. Hiện tại, nếu như có thể đạt được một con trâu, kia thịt bò là có thể ăn được thật lâu. Trên mạng còn có chuyện Tiếu Lâm nói một nhà tiệm mì sợi, theo khai trương đến đóng cửa cũng không dùng đến một con trâu thịt. Trâu giấu chân. Thật hay dạ, Diệp Hàn có có thịt bò ăn chưa? Thịt bò có chút ít quý, ta một cái bình thường dân đi làm, bình thường cũng không quá bỏ được mua thịt bò ăn đâu. Ai không phải đâu, một tháng cầm 5000 đồng tiền tiền lương, giao tiền thuê nhà điện nước, còn muốn ăn cơm, căn bản ăn không được vật gì tốt, ta tốt thịt bò à? Nguyên lai nhiều người như vậy cũng không nỡ mua thịt bò ăn, ta đây an tâm, tất cả mọi người nghèo. Phát trực tiếp ở giữa khán giả cũng đang thảo luận lấy thịt bò vấn đề. Hoàn toàn chính xác, một chút bình thường dân đi làm hay là rất phổ thông gia đình, ăn thịt bò thời điểm là tương đối ít. Thịt bò cùng thịt dê những này, cũng so thịt heo muốn quý hơn. Bất quá, ngay tại cái này thời điểm, đại lao hiện thân. "Lão sư, lão sư, khen thưởng 10 cái thế giới thông cáo." "Lão sư, lão sư, thịt bò, ta chỉ ăn đẳng cấp cao nhất bò bít tết, cái khác thịt bò ta là không ăn." Diệp Hàn, kiểu nói này, ta ngược lại thật ra có chút chán vắng. Đêm nay nhường đầu bếp cho ta làm bò bít tết, lại mở một bình rượu đỏ. A a, tất cả mọi người không còn cách nào khác, ai có thể nói cái gì. Sau đó, Phong Diệp Mưa Sao Băng cùng ta chưa thấy qua tiền hai vị này đại lão cũng thương lượng xong, đều tới một nhóm khen thượng, sau đó mở miệng nói chuyện. Phong Diệp Mưa Sao Băng, Soái La ca, rượu đỏ ta chỗ này có, ngươi muốn uống dạng gì nói với ta, ta đưa ngươi một chút, nhà ta ở nước ngoài có cái tử trang. Ta chưa thấy qua tiền, các ngươi liền biết rõ ăn uống, ta liền không đồng dạng, khi núi dự án các ngươi hai cái coi như vung tay trợ quý, ta gần nhất một mực tại bận rộn đâu, hai người thiếu ta một bữa cơm. Phát trực tiếp ở giữa bởi vì ba vị đại lao xuất hiện mà trở nên càng thêm náo nhiệt. Mà cái này thời điểm, Diệp Hàn theo dấu chân, một đường đi thẳng về phía trước, muốn tìm đầu này Châu Tung Tích. Vi Vi, cẩn thận một chút, Châu rừng là rất lợi hại. Nước ngoài còn có đấu bò tiết mục, trên TV phát ra qua, Châu lực khí rất lớn, va chạm tới có thể đem người cho chết." Diệp Hàn nhắc nhở. Giang Vi Vi gật gật đầu, tại nàng trong lẫn tượng, Châu là dịu dàng ngoan ngoãn động vật, nhưng đừng quên, đây chính là hoang dã phía trên Châu rừng, làm sao có thể dịu dàng ngoan ngoãn đâu. Diệp Hàn tay cầm đao, một đường hướng về phía trước. Cuối cùng Diệp Hàn thấy được trước mặt cảnh tượng. Chương 339, Kinh diễm một tiễn. Chương 339, Kinh diễm một tiễn trương thứ nhất quỷ cầu toàn đặt trước từ là trước. Cá, cá các loại biết tốt. Giang Vi Vi lung lay trong tay một cái cá các loại, mở miệng nói với Diệp Hàn. Cái này cá các loại, dựa theo Diệp Hàn yêu cầu, làm tương đối lớn. So ao lớn đường bên kia cất đặt cá các loại phải lớn ra gấp đôi tới. Mà lại, Diệp Hàn còn dạy cho Giang Vi Vi một cái biện pháp, đem cá các loại miệng làm thành có thể hoạt động. Cá nhi tại cá các loại bên trong giãy rủa, liền sẽ đẻ cá các loại lỗ hồng năm chặt. Có dạng này cá các loại Con cá chỉ cần đi vào trong đó, liền lại khó trốn ra được. Diệp Hàn tại xung quanh ngược lại là không nhìn thấy cái khác con ngồi, cũng không biết rõ cái này thời điểm con ngồi cũng đi nơi nào. Hai người về tới phía dưới thác nước đầm nước, đem cá tiền buông xuống, dây leo một chỗ khác cố định bắt đầu. Đầm nước này bên trong cá sẽ lớn hơn một chút. Chúng ta có thể ngày mai hoặc là ngày kia lại đến thu cá. Diệp Hàn nhìn một chút đầm nước, có thể xuyên thấu qua thanh tịnh đầm nước nhìn thấy một chút con cá. Cái đầu cũng không nhỏ, Diệp Hàn biết rõ, tại đầm nước chỗ sâu, khẳng định còn có càng lớn cá. Thiết trí tốt cá chờ về sau, Diệp Hàn liền mang theo rằng vị vi, vi rời khỏi nơi này hôm nay phát hiện cái này địa phương về sau ngược lại là có thể tại phụ cận lắp đặt bắt thu kẹp thu hoạch con mồi. chỉ bất quá cần gia tăng một cái đơn giản cơ quan diệp hàn trong lòng đã có một chút ý nghĩ ở phụ cận đây thăm dò một cái cũng coi là giải sầu một chút châu rừng sự tình không cần phải gấp lần sau lại nghĩ biện pháp giết chết nó diệp hàn nói giang vi vi gật gật đầu đi theo diệp hàn cùng một chỗ rời khỏi đầm nước tiểu nha đầu cuối cùng trả về quá mức nhìn một chút thác nước nhỏ cùng giải bảo lúc này mới đuổi theo diệp hàn bước chân cái này địa phương không tệ ta lúc ấy thăm dò hòn đảo thời điểm đã cảm thấy nơi này rất đẹp mà lại xung quanh sinh hoạt động vật không ít, ta cảm thấy lấy Diệp Hàn vật khí, tuyệt đối có thể có thu hoạch. Chính thức phát trực tiếp ở giữa bên trong, Lâm Bắc mở miệng lời bình nói điểm này, đại gia cũng đều rất rõ ràng. Diệp Hàn tại bên đầm nước liền đã phát hiện không ít động vật dấu chân, cái này đã chứng minh nơi này sẽ có rất nhiều con mồi. Lúc này, Diệp Hàn mang theo răng vi vi tại trong rừng cây ghé qua, tìm kiếm hết thể hữu dụng tài nguyên. Âu Lạp, Hảo Hảo nhìn chằm chằm, cho ta bắt cái lớn con thỏ, lớn gà rừng tốt nhất. Diệp Hàn nói với Âu Lạp, Âu Lạp cũng biết rõ Diệp Hàn ý tứ, trong lòng của nó cũng khát nhìn lấy có thể bắt lấy con muỗi. Bởi vì bắt được con ngồi, nó liền có thể đạt được khen thưởng, không chỉ có thịt khô có thể ăn, còn có thể ăn vào tươi mới động vật nội tặng ô lạp tại tầng trời thấp xoay quanh phi hành, tìm kiếm lấy con ngồi. Hầu ca liền một mực tại Diệp Hàn trước mặt trên cây, thay Diệp Hàn thăm dò phía trước con đường. Một mực đi thẳng về phía trước, Diệp Hàn trong lòng âm thầm nhớ kỹ con đường. Cái này thời điểm, ô lạp có động tĩnh. Rất rõ ràng, phía trước xuất hiện con ngồi. Diệp Hàn tinh thần chấn động, hướng phía trước nhìn lại ô lạp đã lao xuống xuống dưới, cây treo ở giữa có một cái hồ ly. Hồ ly cũng không tệ, tốt nhất là kia một thân gia lông. Lúc này Cố Lạp đã ngăn cản Hồ Ly đừng đi, đem Hồ Ly dọa đến không được, phát ra tiếng kêu, con quít phía dưới muốn chạy trốn. Chỉ bất quá, Diệp Hàn đã bắt đầu dương cung cái tên. Một tiếng bắn ra, Diệp Hàn trực tiếp bắn trúng Hồ Ly cái đuôi. Một màn này, làm cho tất cả mọi người cũng phát ra tiếng kinh hô. Đây cũng quá chuẩn đi. Diệp Hàn là sợ ủy cái này Hồ Ly ra lông, cho nên cố ý bắn cái đuôi. Không thể nào, Diệp Hàn tiến pháp càng ngày càng tốt. Cái này Hồ Ly bị đinh trụ, phát trực tiếp ở giữa mưa đạn nhấp nô, tất cả mọi người chấn kinh. Diệp Hàn nhìn một chút, cũng mãn ý gật đầu, trên mặt tươi cười. Kỳ thật hắn cũng chính là thử một lần nhưng là không có niềm tin quá lớn, không nghĩ tới thật đúng là thành công. Chiêu này, hoàn toàn chính xác tựa như là phát trực tiếp ở giữa có người xem nói như vậy, Diệp Hàn là vì đạt được một chương hoàn chỉnh hồ ly ra. Phía trên không có mũi tên bắn thủng lỗ thủng cái chủng loại kia. Một tiếng này, chỉ sợ có rất ít người có thể cam đoan có 5 chắc 10 phần làm được. Diệp Hàn hẳn là cũng có nhất định vận khí thành phần ở bên trong, nhưng dạng này cũng rất lợi hại, Nưu Bức. Chính thức phát trực tiếp ở giữa bên trong, Lâm Bác cảm khái nói. Phát trực tiếp ở giữa thuần một sắc đánh lên Diệp Hàn Nưu Bức. Lúc này, Diệp Hàn cùng Giang Vi Vi cũng đi tới, Diệp Hàn đưa tay bắt lấy cái này hồn ly. Hồ Ly 10 điểm hoảng sợ đau đớn, bị Diệp Hàn cho nắm ở trong tay. Diệp Hàn nhìn một chút, nở nụ cười. Cái này Hồ Ly gia lông phi thường không tệ, một điểm tí vết cũng không có, mà lại hình thể cũng không tính là nhỏ, không chỉ có thể ăn một bữa thịt, còn có thể đem gia lông làm cho ngươi thành một cái khăn quàng cổ. Diệp Hàn nói với Giang Vi Vi. Sau đó Diệp Hàn cánh tay phát lực, nhẹ nhàng quét qua, liền vặn gãy Hồ Ly cổ, đem Hồ Ly đặt ở sau lưng cái gùi bên trong. Ô Lạc, làm không tệ. Diệp Hàn khích lệ Ô Lạc đạo, cho Ô Lạc một miếng thịt làm. Ca, ngươi vừa rồi mũi tên kia làm sao bắn trúng? Đây cũng quá lợi hại đi. Giang Vy Vy còn tại khiếp sợ cảm xúc bên trong. Chủ yếu là Diệp Hàn vừa rồi mũi tên kia quá kinh diễm một chút, nhường nàng có chút chần thân thở. Chính là thử một chút, vận khí tốt mà thôi. Đây là một cái xác suất vấn đề, ngươi đi học thời điểm khẳng định học qua, luôn có nhất định xác suất bắn trúng hồ ly cái đuôi, ta chỉ bất quá vừa vặn đụng phải mà thôi. Diệp Hàn cười sờ lên Giang Vy Vy đầu. Giang Vy Vy lúc này mới gật đầu. Bất quá, nàng cũng biết rõ, tinh chuẩn tiệp pháp có thể vô hạn đề cao cái này xác suất. Cố nhân nói thiện dạ, bách phát bách trúng chính là cái đạo lý này. Hôm nay cũng coi là khai trương, đạt được một cái hồ ly chúng ta tiếp lấy nhìn xem, một hồi liền trở về, giữa trưa về nhà ăn cơm. Diệp Hàn nói với Giang Vi Vi, hôm nay hắn dự định giữa trưa về nhà ăn cơm, sau đó ngủ trưa, liền không lại bên ngoài lưu lại quá lâu. Hiện tại, Diệp Hàn đoán chừng hai cái lũ sói con đều đã đói bụng, muốn trở về nuôi nấng mới được. Giang Vi Vi nhu thuận đi theo Diệp Hàn, hai người tiếp tục thăm dò. Sau đó, Diệp Hàn phát hiện một chút có thể ăn cây nấm, rau dại, tất cả đều thu thập trang đi đến mức con ngồi, ngoại trừ ô lạp lại bắt hai cái chim sẻ nhỏ bên ngoài, cái khác liền không có. Bất quá, chim sẻ tuy nhỏ, nhưng thịt cũng rất thơm nếu qua người đều là biết đến Diệp Hàn đem chim sẻ cũng trang bắt đầu trở mình lên ngựa mang theo Giang Vi Vi bắt đầu đường cũ trở về tại buổi trưa thời điểm về tới nhà Diệp Hàn đem ngựa đưa vào mặt ngựa không tốt bắt đầu xử lý con ngựa còn chưa tới nhà liền có thể nghe được hai cái lũ sói con gào khóc đòi ăn thanh âm Giang Vi Vi nhanh đi chen sữa dê đút cho sói con uống Diệp Hàn tại ống trúc thủy lưu phía dưới cẩn thận nghiêm túc lột tốt hồ ly ra rửa sạch sẽ về sau để ở một bên hóng sau đó là hồ ly thịt bị Diệp Hằng cắt vỡ nội tạng cho ăn đưa một cái ấu lạc rửa chưa liền ăn hồ ly thịt đi lại đơn giản làm bánh ra ăn Diệp Hàn đem hồ ly thịt bỏ vào trong nồi, nấu bắt đầu. Giang Vi Vi đã cho ăn xong lũ sói con, ngay tại cho Thanh Sơn bích hải hai con ngựa cho nước cùng cỏ. Hai người cùng một chỗ vội vàng, rất nhanh liền cùng một chỗ ăn được nóng hổi cơm trưa. Chương 340. Săn gấu. Chương 340. Săn gấu. Chương thứ hai quỷ cầu toàn đặt trước từ lần trước. Hồ ly thịt nấu vừa vặn, tăng thêm cây nấm, rau dại, mùi ăn, quả ớt, hoa tiêu, mười điểm ngon miệng. Hương vị thật không tệ, còn rất bổ dưỡng. Đến qua sau cơm trưa, Diệp Hàn cùng Giang Vi Vi bắt đầu ngủ trưa. Vừa chiều thời gian Diệp Hàn rời giường chế tác gai sắt đây là hắn chuẩn bị giết có thể sử dụng đồ vật. Lần trước còn không có chế tác hoàn thành, lần này muốn tiếp tục hoàn thành. Trong lò rèn, Diệp Hàn gõ, chuyên gia Đinh Đinh đương đương rèn sắt thanh âm. Diệp Hàn chế tác gai sắt, rất dài, rất bé nhọn, là vì đối phó có thể mà chuẩn bị. Diệp Hàn đoán chừng, lấy hắn hiện tại chế tác gai sắt trình độ, là có thể thâm nhập đâm trúng gấu nội tạng. Dạng này mới có thể uy hiếp được gấu sinh mệnh. Gai sắt Diệp Hàn muốn chế tác ra rất nhiều đến, như vậy, sợ rằng sẽ tổn thương đến gấu da lông, nhưng là vì giết chết gấu, cũng không có cái gì khác tốt biện pháp. Diệp Hàn bên chân đã chất đống đầy không ít gai sắt, Giang Vi Vi đang giúp đỡ rèn luyện. Còn có một ít là đã rèn luyện tốt, mười điểm sắc bén, đâm đến ngón tay đều sẽ đem ngón tay đâm ra máu. Cũng không cần cỡ nào dùng sức, liền có thể nhẹ nhõm đâm vào người và động vật trong thân thể. Không thể không nói, những này sắt thép chất lượng vẫn là không tệ. Nếu như không có những này sắt thép, Diệp Hàn tiến triển không có khả năng giống như là như bây giờ. Giết sói, giết cá sấu, không có sắt thép chế tác hàm đao, là không thể nào có nhẹ nhàng như vậy. Sắt đều nhanh sử dụng hết. Xem ra phải nhanh một chút tìm tới quảng sắt mới có thể. Diệp Hàn cũng biết rõ, đây không phải kế lâu dài, những này sắt thép cũng không tính nhiều, sớm muộn sẽ dùng xong đạt được sắt thép về sau, lượng tiêu hao một mực không hề ít, Diệp Hàn sắt thép tại dần dần giảm bớt. Cho nên, Diệp Hàn nếu như còn muốn chế tạo ra càng nhiều đồ sắt, vậy thì nhất định phải phải nhanh một chút tìm tới quặng sắt mới được. Chuyện này trước thả một chút, Diệp Hàn tin tưởng, chỉ cần tiếp tục thăm dò xung dưới, sớm muộn có thể tìm được quặng sắt mỏ trô đã ở trên đảo có vật này, vậy liền nhất định có thể tìm tới, đây là không thể nghi ngờ. Bất quá, Diệp Hàn trong lòng mong mỏi, quặng sắt vị trí nhất định không muốn cách nhà quá xa, bằng không vận chuyển bắt đầu sẽ rất phiền phức. Một cái buổi chiều thời gian, Diệp Hàn cũng tại chế tác gai sắt. Giang Vi Vi ở một bên hỗ trợ, trợ thủ giúp đỡ Diệp Hàn kéo ống bễ, thêm than đá, đánh ma thiết gai. Hai người phân công, liền Hầu Ca cũng đến giúp đỡ. Bất quá, Hầu Ca ngay từ đầu đánh ma thiết thứ thời điểm, mà chính là bén nhọn bộ vị, cái này có chút khó chịu đem nhọn cũng mài hết. Diệp Hàn trợ khóc trợ cười, mau đem cái này gai sắt lại lần nữa chế tạo một lần, đánh ra gai nhọn tới đằng sau. Hầu Ca chậm rãi liền học được, dù sao cũng là người vượn, trí thông minh rất cao. Tăng thêm Giang Vi Vi kiên nhẫn dạy bảo, Hầu Ca rất nhanh liền nắm giữ khiếu môn. Nghỉ ngơi một cái đi sau đó làm cơm tối ăn đến trưa cũng đang đánh thép cánh tay cũng chưa Diệp Hàn ra một khẩu khí để tay xuống bên trong truy sát dùng dùng cánh tay Giang Vi Vi tranh thủ thời gian mang theo Diệp Hàn đi vào phòng bếp cho Diệp Hàn rót chén nước lại cho Diệp Hàn xoa xoa bả vai ca những này gai sắt có đủ hay không Giang Vi Vi hỏi Diệp Hàn gật đầu không sai bị lắm lấy những này gai sắt trình độ sắc bén cùng chiều dài lại thêm ta thiết trí một cái cơ quan cảm bấy hoàn toàn có thể đâm trúng gấu nội tạng ngày mai ta lại tiếp tục đem gai sắt tất cả đều lắp đặt tại một tấm ván gỗ phía trên làm thành một cái gai sắt đấy vậy gấu tử kỳ không xa Diệp Hàn đối với Giang Vi Vi vừa cười vừa nói, Tiểu nha đầu gật gật đầu, trong mắt dần hiện ra ước mơ sắp thái tới đầu này gấu, không cho bọn hắn đi nổ khoai lang. Hiện tại, nó cần phải xong đời. Một đầu có thể thịt, có thể ăn được rất lâu, toàn thân đều là thịt, còn có thật dày mỡ, có thể để luyện ra dầu trơn. Giết có thể, chúng ta loại thịt chứa đựng sẽ trở nên càng nhiều. Diệp Hàn nói với Giang Vi Vi. Câu nói này, nhường phát trực tiếp ở giữa khán giả cũng tất cả đều mong đợi bắt đầu. Diệp Hàn gần đây liền muốn giết hùng. Ta cảm thấy Diệp Hàn nhất định có thể thành công, những cái kia gai sắt ta nhìn đều sợ hãi, nếu là người bị đâm trúng cũng phải chết gấu mặc dù da dày thịt béo, nhưng không có bao nhiêu trí tuệ, đầu này gấu lạnh, có thể thịt thịt là tư vị gì a? Có người hay không đến qua. Đây chính là bảo hộ động vật, ai dám ăn, cũng chính là tiết mục tổ không sợ, bởi vì ở trên đảo tất cả mọi thứ đều là mã ba ba sở hữu tư nhân. Phát trực tiếp ở giữa khán giả cũng đang thảo luận. Giang Vi Vi đã bắt đầu cho Diệp Hàn làm cơm tối, ăn cơm tối về sau, thu dọn rửa chén, thu gạch bức gạch, sau đó chính là rửa mặt đi ngủ. Hôm nay làm sự tình không ít, đi ra ngoài thăm dò phát hiện châu rừng cùng thác nước nhỏ tồn tại, buổi chiều lại một mực tại diễn sát hai cái người đều mệt mỏi nam ở trên giường rất nhanh liền ngủ thiếp đi sáng sớm hôm sau diệp hàn tỉnh lại bắt đầu trông nom lũ sói con sói con hơi thở rất có thể ăn mỗi ngày đều muốn uống nhiều lần sữa dê khiến cho diệp hàn sợ lâm bắc lao sư sữa không đủ cái này mấy ngày cũng cho thêm lâm bắc lao sư cho ăn không ít cỏ xanh Khiếu vũ kinh vân ta cảm giác có phải hay không so mang về thời điểm trưởng thành một chút đâu diệp hàn cho khiếu vũ cho bú mở miệng nói ra giang vi vi ở một bên cho kinh vân cho bú cũng gật đầu chính ngươi đều nói tiểu động vật một ngày một cái dạng ráng gấp cũng nhanh đoán chừng không được bao lâu Hai cái sói con liền có thể ăn thịt, đến thời điểm tốt nhất có thể mỗi ngày đạt được con mồi, cho chúng nó ăn nội tạng. Giang Vi Vi nói. Nếu như mỗi ngày muốn cho ăn một chút hai người bọn hắn chứa đựng tốt thịt, thật là đau lòng biết bao à. Diệp Hàn gật đầu cười. Yên tâm đi, chúng ta đồ ăn là đầy đủ. Hiện tại chúng ta là tại đầu tư vốn cái này hai đầu sói con hơi thở chờ bọn chúng trưởng thành, có thể đến giúp bận bịu không phải ít. Diệp Hàn nói. Lời này ngược lại là thật, sói loại sinh vật này vẫn luôn là rất đáng sợ, cũng được xưng tụng là trong đồng hoang vương giả có sói con hơi thở, về sau đi săn sẽ càng thêm thuận tiện. Một chút cỡ trung tiểu con nhồi, thậm chí cũng không cần Diệp Hàn động thủ, hai đầu chó liền có thể tùy tiện cầm xuống. Mà lại cái này hai đầu chó vẫn là một đẻ con ra, phối hợp lại khẳng định sẽ càng thêm ăn ý xử lý tốt động vật sự tình về sau. Diệp Hàn cùng Giang Vi Vi bắt đầu làm điểm tâm, ăn điểm tâm, thu gạch, đốt gạch, về đến nhà, Diệp Hàn bắt đầu tiếp tục xử lý gai sắt ý nghĩ của hắn, là đem gai sắt tất cả đều cố định tại một cái trên ván gỗ, làm thành một khối gai sắt lớn, tựa như là cổ đại cực hình một trong sẽ có một cái tấm ván gỗ toàn diện tất cả đều đánh đầy đinh sắt, trọng phạm người ở phía trên lăn đi, toàn thân đều sẽ bị đâm ra từng cái lỗ máu, 10 điểm đáng sợ. Hiện tại, Diệp Hàn phải dùng loại này biện pháp đối phó gấu. Tìm đến thích hợp vật liệu, Diệp Hàn bắt đầu chế tác tấm ván gỗ, hết thể hai tầng tấm ván gỗ, thuận tiện tốt hơn kẹp lấy gai sắt. Một buổi sáng thời gian chậm rãi trôi qua, Diệp Hàn trong tay đã nhiều một khối đại một tấm, phía trên hiện đầy bén nhọn gai sắt, nhìn lên một cái liền có thể để cho người ta tê cả da đầu. Có thể xong. Không sai biệt lắm có thể săn hùng. Diệp Hàn nói. Chương 341. Diệp Hàn cả bẫy chương 341, Diệp Hàn cảm thấy chương thứ 3 quỷ cầu toàn đặt trước từ đã trước. Diệp Hàn nói đơn giản, nhưng là tất cả mọi người cảm giác được tê cả da đầu. Một câu gấu xong, đã tuyên cáo gấu tử hình. Ngoại trừ Diệp Hàn, ở trên đảo còn có ai dám nói như vậy? Bá khí, mọi người đều bị rung động đến. Săn có thể loại chuyện này, cho dù là phong phú kinh nghiệm già thợ săn, cầm súng săn, cũng đều muốn cân nhắc liên tục, không ngừng cân nhắc. Nhưng là Diệp Hàn nơi này, trực tiếp nhẹ nhàng một câu có thể xong đây là lớn cỡ nào tự tin. Diệp Hàn nhíu bước, đổi ta ta cũng không dám nói như vậy. Xem một chút đi. Diệp Hàn rốt cuộc muốn làm sao săn có thể? Chính thức phát trực tiếp ở giữa bên trong, Lâm Bắc mở miệng nói ra. Mộc Nhan toàn bộ hành trình quát lấy miệng, nàng không nghĩ tới Diệp Hàn nhanh như vậy liền muốn săn có thể, mà đối với Diệp Hàn tới nói, đây đều là càng nhanh càng tốt sự tình. Trên đảo hết thảy trở ngại, ngoại trừ cự sâm ve bên ngoài, cái khác Diệp Hàn đều sẽ tranh thủ tận lực trong khoảng thời gian ngắn giải quyết. Bởi vì những này ra hỏa, không chỉ có ảnh hưởng đến Diệp Hàn an toàn, còn ảnh hưởng đến Diệp Hàn tìm kiếm vật tư, ảnh hưởng đến Diệp Hàn tiếp tục thăm dò. Cho nên đều phải chết. Có thể cái này đồ vật, mặc dù hình thể to lớn, lực khí cũng rất lớn nhưng là bàn về trí tuệ vậy vẫn là kém một chút chỉ cần là động vật cơ bản cũng không thể lý giải nhân loại thiết kế ra được cơ quan hiện tại gai sắt tấm ván gỗ đã làm tốt diệp hàn lại bắt đầu dùng dây leo bện ra một cái túi lưới đến ở bên trong lắp đặt tảng đá lớn diệp hàn ý nghĩ là lợi dụng hòn đá trọng lượng đến cho gai sắt tấm ván gỗ gia tăng nhất định động năng nhưng gai sắt tấm ván gỗ càng thêm có lực không sai biệt lắm đi chúng ta cưỡi ngựa đi qua diệp hàn chào hỏi giang vivi đồng loạt xuất phát hiện tại là buổi chiều thời gian hai người ăn cơm trưa ngủ trưa rời giường bắt đầu xuất phát mang theo trang bị Với ngựa vượt qua dòng suối nhỏ, Diệp Hàn một đường thẳng đến trạng thái chỗ mà đi. Rất nhanh, đã đến địa phương. Diệp Hàn hít sâu một khẩu khí, lấy ra một cái ống trúc mật ong đây là hắn tại thùng nuôi ong bên trong lấy ra, dùng để dẫn dụ có thể. Gấu Khíu giác phi thường linh mẫn, đối với mật ong hương vị, có thể tất nhiên là có thể nghe được. Bất quá bây giờ, Diệp Hàn không có gấp sử dụng mật ong. Hắn quan sát một cái xung quanh, sau đó xuống ngựa bắt đầu bố trí cơ quan cạm bấy. Giang Vy vị dựa theo phân phó của hắn, xem chừng cảnh giới lấy xung quanh. Còn có Ô Lạp cùng Hầu Ca, cũng đều đang quan sát hết thảy động tĩnh. Gai sắt tấm ván gỗ cùng dây leo túi lưới nối liền cùng một chỗ, tấm ván gỗ đằng sau chính là hòn đá. Sau đó dùng dây thừng treo lên, quy định một cái cây, đem mật ong bôi lên bắt đầu đổ vào trên cánh cây. Cái bẫy này vô cùng đơn giản, nhưng là có thể rất có thể sẽ làm tiếp. Diệp Hàn một bên nhanh chóng đậu thủ, một bên nói với Giang Vi Vi, cái này thời điểm, Giang Vi Vi cũng xem hiểu, khán giả cũng đều xem hiểu. Các loại bộ kỳ thật Diệp Hàn chế tác cái này cơ quan vô cùng đơn giản tư người, liếc qua thấy ngay, chính là đem gai sắt tấm ván gỗ dùng dây thừng giữ chặt, dây thừng một chỗ cắt cố chắc, đem gai sắt tấm ván gỗ cố định trụ mà thôi mà một khi Diệp Hàn chặt đứt dây thừng, gai sắt tấm ván gỗ liền sẽ bị đằng sau bổ sung hòn đá bám vào một cái lực, sau đó đâm về phía trước. Tại Diệp Hàn thiết trí phía dưới, phương vị này chính là nhắm ngay bôi lên mặt toang đại thụ thân cây. Nói cách khác, chỉ cần có thể xuất hiện, nghĩ đến ăn mực gọng, Diệp Hàn liền sẽ lập tức phát động cái bẫy này, chặt đứt dây thừng. Sau đó gai sắt tấm ván gỗ liền sẽ đánh tới hướng có thể, gai sắt xuyên tấu tiến vào có thể thể nội, từ đó đem có thể giết chết. Đây là đơn giản nhất biện pháp, cái khác hoặc là không đáng tin cậy, hoặc là chính là quá khó khăn nói thật còn phải xem vật khí, bởi vì có thể năng lực khôi phục rất mạnh, cho dù là ruột chảy ra cũng sẽ không chết. Chỉ có đâm chúng chân chính yếu hại, khả năng đem có thể giết chết. Diệp Hàn đối với Giang Vi Vi nhỏ giọng nói. Một bước cuối cùng, hắn đem mật ong bôi lên tại đại thụ cây tại phía trên, sau đó mang theo Giang Vi Vi lùi ra phía sau. căn cứ hướng do phán đoán, chúng ta tại cái này vị trí tốt nhất, có thể sẽ không nghe được chúng ta mùi, mà là sẽ dẫn đầu nghe được mật ong mùi. Sau đó phải làm chính là chờ đợi. Diệp Hán nói với Giang Vi Vi. Giang Vi Vi gật đầu, nàng cảm giác được có một ít khẩn trương. San có thể chuyện này, thật rất nguy hiểm cũng rất kích thích. Có thể thành công sao? Giang Vi Vi lòng bàn tay cũng toát mồ hôi, con mắt của nàng nhìn chằm chằm phía trước. Diệp Hàn cũng có chút thấp thỏm, đây là hiện hữu giới điều kiện hắn có thể làm ra đến hữu hiệu nhất bây giờ, chỉ là không biết rõ đầu này có thể có thể hay không làm tiếp chúng chiêu. Nhìn thêm một chút, Diệp Hàn đưa tay, xoa xoa giang Vi Vi mồ hôi trên trán. Hiện tại là trong một ngày nóng nhất thời điểm, tại cây từ giữa còn có không ít con muỗi, có chút gian nan đồng thời, Diệp Hàn còn tại nhắc nhở lấy Giang Vi Vy một cái chuyện. Một hồi chỉ cần ta thả ra cơ quan, bất kể có thành công hay không, chúng ta cũng trước tiền cưỡi ngựa chạy xa. Nếu như có thể không có thụ thương, hoặc là thương thế rất nhẹ, có lẽ sẽ đổi tới. Chúng ta nhất định phải chạy nhanh lên. Nếu như có thể bị trọng thương, đó cũng là sẽ phát cuồng, không thể dừng lại ở chỗ này. Diệp Hàn miệng gõ gõ lấy Giang Vi Vi lô thay nói. Tiểu nha đầu mặt đỏ dần. Diệp Hàn động tác này, nhường nàng cảm thấy nửa người đều có chút tê. Ai nha? Diệp Hàn thật sự là chẳng ghét, thừa cơ chiếm nàng tiện nghi. Giang Vi Vi đỏ mặt không được, Diệp Hàn ngược lại là không có chú ý, hắn chỉ là nghĩ nói nhỏ thôi mà thôi. Mà cũng là bởi vì Diệp Hàn vận khí tốt, chờ không đến thời gian nửa tiếng, phía trước liền đã truyền đến một trận tiếng bước chân cái này bước chân rất nặng nề nhường một ít lá cây cũng tại lay động không hề nghi ngờ là có thể tới nghe được cái này tiếng bước chân diệp hàn cùng giang vi vi cũng khẩn trương lên hai người một bên an đuổi ngựa một bên nhìn chằm chằm động tĩnh phía trước hai con ngựa cũng rất có linh tính không có gọi vậy mà là mười điểm an tĩnh rất nghe lời diệp hàn nín thở nhìn xem phía trước rất nhanh trong tầm mắt liền xuất hiện một đầu gấu đầu này có thể chả có chút mơ hồ tựa hồ chưa tỉnh ngủ dáng vẻ bất quá nó đã ngửi thấy mật ong hương vị kia là nó rất ưa thích đồ ăn hiện tại Đầu này có thể đã bắt đầu tới gần diệp hàn bôi lên mặt ong thân cây. Diệp Hàn có thể nghe được tim đập của mình, cái này thời điểm, cho dù là Diệp Hàn cũng sẽ có một chút khẩn trương. Phát trực tiếp ở giữa khán giả, liền càng thêm khẩn trương, mưa đạn một mực tại đánh, tất cả mọi người phi thường chờ mong. Tất cả mọi người đang chờ xem Diệp Hàn săn gấu. Diệp Hàn ánh mắt nhìn chằm chằm đầu này trạng thái, cái gặp có thể đã đi tới dưới cành cây mặt, bắt đầu leo cây. Cây này là Diệp Hàn lựa chọn, rất thô to, mà lại có thể là sẽ leo cây. Hiện tại, đầu này có thể bắt đầu vụng về ôm lấy thân cây, hướng lên phía trên bò đi bụi. Nó biết rõ Mật ông ngay tại phía trên, nó thậm chí đã chảy nước miếng, mà đối với sắp đến nguy hiểm, đầu này gấu nhưng không có chút nào phát giác, có thể tiếp tục leo cây, rất nhanh liền đạt đến Diệp Hàn thiết trí tốt vị trí, bắt đầu ăn trên cành cây mật ong ăn rất vui vẻ. Mà cũng liền tại cái này thời điểm, Diệp Hàn cổ tay rung lên, đem trong tay dao găm thụy sĩ cho văng ra ngoài, mười điểm tinh chuẩn, chặt đứt chói buộc gai sắt tấm ván gỗ dây thử. Ngay sau đó, tất cả mọi người nhìn thấy, gai sắt tấm ván gỗ lập tức được thả ra, đằng sau còn mang theo một khối lớn khối đá, cho gai sắt tấm ván gỗ tới tăng tốc độ đâm về phía có thể. Chương 342. Gấu chết Đại thu hoạch, chương 342, gấu chết. Đại thu hoạch, thứ tư hơn quỷ cầu toàn đặt trước từ là trước. Gai sắt dưới ván gỗ lạc tốc độ thật nhanh, dù sao chói lại hòn đá, có tăng tốc độ độ tại. Cơ hồ là trong nháy mắt sự tình, gai sắt tấm ván gỗ đã hung hăng đâm trúng đầu này có thể. Hiện tại trạng thái là tựa vào thân cây đang ăn một ngọn, phía sau lưng trực tiếp bị gai sắt tấm ván gỗ hung hăng đập trúng. Từng cây rèn luyện sắc bén dài gai sắt đã đâm vào gấu trong thân thể. Gai sắt đâm vào trong thịt thanh âm, nghe cũng làm người ta ghê răng. Xong rồi, vi chúng ta đi trước. Diệp Hán mau tới ngựa mang theo giang vi chạy trốn gấu sinh mệnh lực cương ngạnh sẽ không lập tức chết đi một khi có thể phát cuồng trước khi chết phản công công kích diệp hàn vậy coi như nguy hiểm diệp hàn làm không tệ mà lại rất cẩn thận tăng thêm nhất định vật khí đầu này có thể cũng đã lạnh nhiều như vậy gai sắc khẳng định có vết thương chí mạng có thể nội tạng đoán chừng cũng hư mất không sống nổi chính thức phát trực tiếp ở giữa bên trong lâm bác nói một câu xúc động nói quá lợi hại ai có thể nghĩ tới diệp hàn thế mà thật đem có thể cho chết mặc dù bây giờ có thể trả không chết nhưng là có thể khẳng định là có thể tất nhiên muốn chết Diệp Hàn cùng Giang Vi Vi cưỡi ngựa nhanh chóng thoát đi hiện trường, sau lưng còn có thể nghe được một tiếng vật nặng rơi xuống đất thanh âm, còn có đau đớn sợ hãi phẫn nộ gào thét. Thành, có thể xong. Nếu như ta không có đoán sai, vừa rồi có thể phía sau lưng rơi xuống đất, này lại nhường gai sắt càng thâm nhập. Diệp Hàn nhịn không được bật cười. Giang Vi Vi cũng vô cùng hứng phấn, đây chính là một cái hành động vĩ đại a. Hai người bọn họ giết một đầu gấu, chế tác gai sắt, cũng có nàng Giang Vi Vi một phần công lao đầu. Về nhà chờ đã, một lát nữa lại trở về, có thể hẳn là liệt chết, dạng này là bảo đảm nhất. Diệp Hằng nói, cưỡi ngựa về nhà. Chỉ dùng không đến 10 phút, cái tốc độ này là rất nhanh. Một mặt là cự ly gần, một phương diện khác cũng là bởi vì nghe được gấu giống lên một tiếng, hai con ngựa hơi sợ. Về đến nhà, Diệp Hàn chấn an một cái hai con ngựa, cho ăn một điểm nước cùng cỏ cho chúng nó. Có thể là giết, nhưng là thi thể khó xử lý. Xe ngựa cũng vẫn không trở lại đầu này có thể. Chính Diệp Hàn cũng uống nước bọt, nói với Giang Vi Vi. Giang Vi Vi gật gật đầu, cái này đích xác là một nan đề. Gấu quá lớn, quá nặng nề, không tốt mang về. Thực sự không được, ngay tại trô đem gấu tách rời mang về cũng được. Chúng ta trước nghỉ một lát, thở khẩu khí. Diệp Hàn sờ lên giang vi vi đầu. Hiện tại, tiểu nha đầu bởi vì hưng phấn cực độ, thân thể còn có một số run rẩy. Một lát sau, lúc này mới khôi phục lại. Không sai biệt lắm, chúng ta đi thôi. Đồ vật mang đầy đủ một chút. Diệp Hàn nói, thu thập một cái đồ vật. Xe ngựa nên đi vẫn là phải đi, dù là đem có thể tách rời, cũng vẫn là cần dùng xe ngựa vận chuyển tốt nhất. Nếu như cỡi ngựa con héo vận chuyển, vậy sẽ phải chạy thật nhiều chuyến. Trừ cái đó ra, Diệp Hàn còn mang theo nổi, dao phay, khảm đao, cái cưa, thậm chí là lưỡi búa. Nghĩ tách rời đầu này gấu độ khó là rất cao, Diệp Hàn đã làm tốt dự định. Sế chiều hôm nay đều muốn tồn tại phía trên này, khả năng đến trời tối cũng không nhất định có thể xử lý xong, cùng lắm thì liền nóng cái đêm. Lái xe xe ngựa, Diệp Hàn mang theo Giang Vi Vi đi tới địa phương. Cái này thời điểm Diệp Hàn nhìn thấy, có thể đã chết. Trên mặt đất một mảnh hỗn độn, rất rõ ràng tại có thể trước khi chết từng có kịch liệt dây rựa, thậm chí có một ít cây cũng bị đụng gãy. Nếu như Diệp Hàn lúc ấy còn lưu tại nơi này, nói không chừng liền sẽ bị lan đến gần. Thấy không, gai sắt đâm vào có thể thế nổi đâu. Nó hẳn là muốn đem gai sắt rút ra, nhưng lại làm không được. Diệp Hàn nói với Giang Vy, Giang Vy gật đầu đích thật là dạng này. Trước mắt khắp nơi đều có gấu vết máu, nhìn có chút làm người ta sợ hãi. Diệp Hàn mọc ra một khẩu khí, theo trong xe ngựa lấy ra các loại trang bị, đi tới gấu thi thể trước mặt, lại một lần nữa xác nhận có thể là thật chết mất về sau. Diệp Hàn đầu tiên là rút ra gấu sau lưng gai sắt tấm ván gỗ, vận khí không tệ, có hai cây gai sắt cũng cắm vào trái tim bên trong, đây là vết thương chí mạng. Diệp Hàn đem gai sắt tấm ván gỗ để ở một bên, bắt đầu dùng trong tay dao găm thụy sĩ cắt chém có thể ra. Sớm tại Diệp Hán lần thứ nhất phát hiện trạng thái tung tích thời điểm, liền đã muốn có thể áo khoác bằng ra. Hiện tại, nguyện vọng này cự ly thực hiện đã không xa. Diệp Hàn bắt đầu lộ ra, đem hoàn chỉnh có thể ra lột bỏ tới. Một bước này cần từ từ sẽ đến, có thể ra bản thân đã nhận được tổn hại, Diệp Hàn không muốn lại một lần nữa tạo thành tổn thương, hắn muốn lấy được tận khả năng hoàn chỉnh ra gấu. Có thể bàn tay, đồng dạng ăn chính là tay trước, bởi vì sau bàn tay thịt biết về giảm một chút, mà lại hai cái tay trước còn không thể tại một cái trong nồi nấu, bởi vì có thể tại mùa đông thời điểm sẽ dùng một cái thủ trưởng quất ở cái mông của mình, cái kia thủ trưởng là đuối. Diệp Hàn nói đạo lý rõ ràng, Giang Vi Vi ở một bên e. Diệp Hàn biết đến đồ vật thật sự là nhiều a. Ta hoài nghi trong đầu hắn có một bản bách khoa toàn thư à, hắn làm sao cái gì cũng biết rõ. Chính thức phát trực tiếp thời gian mặt, lâm bác cảm khái không thôi. Diệp Hàn nói rất đúng, đây cũng chính là hắn muốn nói. Hắn còn tưởng rằng Diệp Hàn không biết rõ đâu, không nghĩ tới người ta Diệp Hàn đã sớm biết rõ chuyện này. Một bên mục nhan phun phun lấy làm kỳ, mặc dù hình ảnh có chút huyết tinh, nhưng là thân mật công tác nhân viên đã đánh gõ. Cho nên mục nhan cũng không cảm thấy đáng sợ, bởi vì nàng cũng không nhìn thấy máu thịt bê bé bết chẳng cảnh. Lúc này Diệp Hán đã chậm rãi đem ra lõi xuống tới, đệm ở trên mặt đất, bắt đầu xử lý có thể thịt. Gấu trên người mỡ là phi thường nhiều. Có thể nhìn ra được đầu này có thể rất béo tốt, trên người có một đống lớn mỡ. Diệp Hàn toàn bộ chứa vào trong nồi, những này mang về nấu một chút, có thể giữ lại về sau xào rau thời điểm dùng. Sau đó là bốn cái tay gấu, Diệp Hàn cũng chém xuống tới, dùng khảm đao trực tiếp chặt, còn có chút không chém nổi. Diệp Hàn lo lắng hủy đi khảm đao phong nhận, cuối cùng dùng tới lưỡi búa đối phó loại này cỡ lớn động vật xương cốt, xử lý không tốt, vẫn là phải dùng lưỡi búa. Từng khối thịt gấu bị Diệp Hàn cho phân giải ra, chất đống bắt đầu, phía trên còn mang theo vết máu. Đây cũng quá nhiều, có thể ăn được thật lâu đâu. Giang Vi Vi nhìn xem, kích động không thôi mặc dù tràng diện có chút tăng khốc nhưng tiểu nha đầu biết rõ cái này thời điểm hẳn là cao hứng mới đúng đúng rồi ca có thể đã chết ta đi đem còn lại khoai lang móc ra đi giang vi vi mở miệng nói ra nàng thế nhưng là một mực nhớ kỹ mảnh này địa phương khoai lang diệp han gật đầu cây bên này hẳn là chỉ có đầu này có thể là nguy hiểm nhất động vật tại có thể địa bàn cũng không có cái khác cái gì manh thú tồn tại ngươi đi nhanh về nhanh không cần quá gấp về sau có nhiều thời gian đến nổ khoai lang mang lên ô lạp cùng hầu ca để bọn chúng trông coi ngươi có việc liền gọi ta diệp han có chút miệng hôn đây là quan tâm giang vi vi. Giang Vi vi gật gật đầu, trong lòng ngấm áp, cầm sễn công binh đi nhổ khoai lang. Chương 343, tay gấu. Chương 343, tay gấu. Thứ năm hơn quỷ cầu toàn đặt trước từ đặt trước. Phát trực tiếp ở giữa người xem cũng đang nhìn, Diệp Hàn tiếp tục xử lý có thể thịt. Có thể quá lớn, thịt rất nhiều, Diệp Hàn tạm thời không có đi quản đại lượng nội tạng, trước tiên đem thịt cho xử lý tốt. Từng đống thịt bị Diệp Hàn cắt xuống, nhìn cũng làm người ta cao hứng. Diệp Hàn trong xe ngựa trải lên một tầng lá cây, lúc này mới đem khối thịt cũng bỏ vào. Lột da, cắt thịt, Diệp Hàn hao phí thời gian rảnh đây là một cái đại công trình. Mặt trời đã bắt đầu dần dần là sơn. Diệp Hàn trước dừng lại nghỉ ngơi một hồi, sau đó dâng lên một đống lửa tới. Không chỉ có thể sưởi ấm, chiếu sáng, đồng thời còn có thể xua tan khả năng tồn tại rã thú. Dù sao, nơi này mùi máu tanh quá đậm, khó tránh khỏi sẽ dẫn tới một chút khách không mời mà đến. Diệp Hàn liền một mực tại chú ý động tĩnh chung quanh đâu. Rất nhiều nội tạng cũng là có thể ăn, có thể dùng muối ướp gia vị, sau đó hung ra cũng có thể bảo tồn thời gian không ngắn. Gấu toàn thân đều là bảo vật, Diệp Hán không bỏ được ném đi nội tạng, cái kia mang đi, toàn bộ mang đi. Liên liên xương cốt, đó cũng là có thể nấu canh mà. Đâu này có thể, ngay ở chỗ này bị Diệp Hàn cho triệt để tách rời, cuối cùng chỉ còn lại có một bãi vết máu, còn có một số thịt nát mạt loại hình độ vật. Diệp Hàn cảm giác trong lỗ mũi đều là máu thanh mùi, có chút buồn nôn cũng. "Ca, ngươi không sao chứ? Mệt muốn chết rồi đi." Giang vi vi có một cái cóm tiền khoai lang trở về, trong tay còn cầm một cái tay cầm tiền. Nàng đã đào mấy lội, đem chung quanh đây khoai lang cũng đào ra được, cũng đặt ở trong xe ngựa. Dùng một ít lá cây chế lại, cùng thịt ngăn cách mở. Xe ngựa toa xe, cơ hồ muốn bị tràn đầy. Lần này thu hoạch, thật là quá lớn. "Ố la!" Cái này có một ít bã vụn, ngươi ăn đi." Diệp Hàn đối với Giang Vi Vi cười cười, sau đó gọi Ô Lạp tới ăn bã vụn. Nói là bã vụn, nhưng rầu gì cũng là gấu trên thân đến rơi xuống hỗn thịt, nội tạng cặn bã Ô Lạp cái gì thời điểm đến qua có thể thịt. Ô Lạp hưng phấn bắt đầu ăn. Hầu Ca ngược lại là có chút sợ hãi, loại cảnh tượng này để nó có chút e ngại. Nhảy tại lập tức trên mũi xe, Hầu Ca không dám nhìn tới một chỗ vết máu. Sau đó, Diệp Hàn đơn giản dọn dẹp một cái mặt đất vết máu, đem mang máu bùn đất sạn hời đến, đào hố chôn đi vào. Lúc này mới cưỡi ngựa xe về nhà. Sắp trời triệt để lại, trở lại phòng gói gói. Diệp Hàn cùng Giang Vi Vi dâng lên đống lửa, mang tới ánh sáng cùng ấm áp. Hiện tại còn không thể nghỉ ngơi, còn muốn tiếp tục làm việc lục xuống dưới. Hai người bắt đầu đem thịt gấu từ trên xe ngựa mặt tháo xuống, từng khối thịt heo, nhìn xem cũng là người ta vui vẻ đây đối với trên đảo những tuyển thủ khác tới nói, quả thực là không thể tưởng tượng nổi vật. Người bình thường có thể ăn vào thịt liền đã rất không tệ, nhưng cũng giới hạn tại một chút cỡ nhỏ, cỡ trung động vật, giống như là thịt gấu loại vật này, bọn hắn thế nhưng là nghĩ cũng không dám nghĩ. Tiểu Minh hiện tại mỗi ngày còn muốn ăn mấy cái con riết, xem như mở tân đầu. Từng khối có thể trên thịt còn mang theo máu. Diệp Hàn cùng Giang Vi Vi cầm tới ống trúc thủy lưu phía dưới rửa sạch, sau đó bắt đầu hôn. Buổi tối hôm nay, chúng ta ăn trước một cái tay gấu, cũng là một cái duy nhất rất ăn ngon tay gấu. Diệp Hàn đem bốn cái có thể bàn tay đặt ở trước mặt, trong đó có hai cái là phía sau bàn chân, càng thêm thô rất nhiều, bắt đầu ăn không bằng trước bàn tay. Sau đó là hai cái tay trước, có một cái sẽ bị có thể dùng để ở cái mông, có một cỗ mùi thối, bắt đầu ăn cũng không thư thái như vậy. Cho nên liên chỉ còn lại sau cùng một cái tay gấu là rất ăn ngon một cái. Diệp Hàn đem hai cái tay trước ghé vào dưới mũi mặt người người, chọn lựa ra cái này thích hợp có thể bàn tay. Cái này có thể bàn tay thật lớn, cũng có giang vi vi đầu lớn như vậy, một bàn tay vô xuống đến, hẳn là đều có thể đem người đầu quay giẹp đây. Diệp Hàn bắt đầu xử lý có thể bàn tay, trước dùng muối, quá ớt, tỏi hoang, hoa tiêu rắc gia vị một đạo. Thừa dịp này, Diệp Hàn đem gấu trên người mỡ cho nóng lên ra, cất đặt tại tiểu đảo bình bên trong phong tồn. Cái này về sau xào rau thời điểm liền có thể dùng tới. Giang vi vi vui vẻ ngâm nga bài hát, vội vàng thì muối. Một đống lửa còn chưa đủ hun bao nhiêu có thể thịt, liên tiếp năm đôi đống lửa dâng lên, đem phòng gạch ngói xung quanh cũng cho chiếu sáng trưng, không hề giống là tại ban đêm đâu. Sư mù dâng lên, hun lấy thịt gấu, một màn này nhuyễn rất nhiều người đều mắt giống. Thật là nhiều có thể thịt ta, thật muốn mua chút nếm thử. Ngậm lại liền tốt, trong ngõ cái gì cũng lại. Không được, ta nói với mình không thể tiếp tục xem, nhưng thân thể của ta không nghe khống chế của ta, còn phải xem xuống dưới. Làm sao bây giờ à, hôm nay thật vất vả không có ăn cơm, hiện tại là rất đói thời điểm, Diệp Hàn lại muốn ăn tay gấu cho ta xem. Phát trực tiếp ở giữa người xem cũng công bố lấy bình luận của mình. Rất nhiều người đều bị gọi không muốn không muốn. Tay gấu thế nhưng là sơn chân đứng đầu, dinh dưỡng giá trị phong phú đến cực hạn, càng là hiếm có mỹ vị món ngon. Chỉ bất quá, từ xưa đến nay nấu nướng có thể bản tay đều là một cái việc cần kỹ thuật, cần thời gian rất dài, rất nhiều trình tự làm việc. Diệp Hàn nơi này, trực tiếp liền tỉnh lược rơi những cái kia trình tự. Cấp cao nguyên liệu nấu ăn thường thường chỉ cần rất một mạc nấu nướng phương thức, chúng ta điều kiện hữu hạn, liền đơn giản nấu ra, ta tin tưởng hương vị cũng sẽ không kém. Diệp Hàn nói với Giang Vivi. Giang Vivi gật gật đầu, hai người bọn họ phòng bếp thế nhưng là so một chút xa xôi vùng núi phòng bếp còn muốn đơn sơ đồ gia vị đã ít lại càng ít. chỗ nào hy vọng xa vời có thể làm ra cái gì thượng đẳng món ngon đến. điều kiện hữu hạn. sau đó, diệp hàn lại đem có thể ra cho rửa sạch sẽ, đặt ở bên ngoài hang khô. cái này có thể ra đáng tiếc, vì giết chết đầu này gấu, phía sau nhiều thật là nhiều lỗ thủng. diệp hàn nhìn xem ra gấu nói. bất quá, giang vi vi lại cười bắt đầu. không có chuyện gì ca, ngươi xem ta. chờ ta cho ngươi may có thể áo khoác bằng da, cam đoan đem những này động cũng an bài cho ngươi rõ ràng. giang vi vi nói với diệp hàn. Diệp Hán đại khái trên cũng có thể đoán được Giang Vi Vi muốn làm thế nào, bất quá hắn không có vậy trận, liền giả bộ như không biết đến bộ dáng, để cho Tiểu Nha đầu cao hứng. Sau đó, hai người bắt đầu chuẩn bị cơm tối. Ngoại trừ cái này một con gấu bàn tay bên ngoài, cái khác ba cái tay gấu đều đã tại hôn. Một lần cũng không nỡ ăn trở về sau lại có cần khánh thời điểm, lại nấu một cái tay gấu ra. Cơm tối ngoại trừ cái này tay gấu, còn nấu cánh cá, làm bánh mì, xào một bản cá xấu thịt, các loại loại thịt bọn hắn cũng có. Cái này đã không chỉ là trên đảo những tuyển thủ khác không cách nào tưởng tượng, liền liền ở tại thành phố lớn một chút đại lao cũng đều không có đại ngộ này. cơm tối làm tốt, sáng sớm đã là đen như mực, chỉ còn lại mấy vì sao tô điểm ở trong trời đêm. Diệp Hàn cùng Giang Vi Vi bắt đầu ăn cơm, hai người cũng đã sớm bãi bụng. đến, người trước nếm thử cái này có thể bàn tay, đã nát. Diệp Hàn dùng đũa kẹp xuống tới một khối tay gấu thịt, đút cho Giang Vi Vi. Giang Vi Vi nếm thử một miếng, lập tức híp mắt lại ăn ngon. nàng cũng không nói lên được làm sao ăn ngon, nhưng liền là thật ăn ngon a. tay gấu quả nhiên danh bất hư truyền, loại kia cảm giác, thứ mùi đó, thật tuyệt. có lẽ ta cũng không biết rõ có thể bàn tay là cái gì hương vị. Có hay không đến qua có thể bàn tay thư hữu nói một chút mười. Chương 344. Lần nữa phát hiện linh miêu tung tích. Chương 344, lần nữa phát hiện linh miêu tung tích chương thứ nhất quỷ cầu toàn đặt trước từ là trước. Một bữa mỹ vị cơm tối ăn xong, cái này thời điểm Diệp Hàn đoán chừng đều đã qua dạng sáng 12 giờ. Hôm nay muốn ngủ trễ. Giang Vi Vi tranh thủ thời gian thu dọn bộ đồ ăn, Diệp Hàn đẩy xe đẩy nhỏ đi lò gạch thu gạch, đốt gạch. Sau đó trở về rửa mặt. Cuối cùng khả năng đến hơn một giờ mới bắt đầu đi ngủ. Nam ở trên giường, mặc dù thân thể là mệt mỏi, nhưng là hai người cũng khá là hưng phấn. Hôm nay thu hoạch quá khổng lồ, nhiều như vậy có thể thịt, có thể ăn được hơn mấy tháng. Có thể uy hiếp không có, còn đào được nhiều như vậy khoai lang cũng có thể ăn được một đoạn thời gian rất dài. Hai người nằm xong, đều không thể lập tức ngủ. Đầu giường ngọn đèn bị Diệp Hàn nhóm lửa chiếu rọi ra Giang Vi Vi khuôn mặt nhỏ nhắn tới. Thế nào, có phải hay không quá hư phấn, ngủ không yên. Diệp Hàn làm sao có thể nhìn không thấu tiểu nha đầu cái này điểm tâm nghĩ. Nghe được Diệp Hàn, Giang Vi Vi gật đầu. Thật nhiều thịt ta quá cao hứng. Những này thịt đều có thể ăn vào mùa đông kết thúc cả. Giang Vi Vi mở miệng nói ra. Cái này, Diệp Hàn cũng không dám khẳng định. Nếu như nhất định phải đem những này thịt cho ăn vào mùa đông kết thúc, cũng hẳn là có thể, nhưng này muốn, chỉ sợ so ra hơn nhiều tiết kiệm. Hiện tại, Diệp Hàn còn không quá rõ ràng, mùa đông thời điểm biết đánh nhau hay không đến con ngồi. Dù sao là không thể lười biếng, trong khoảng thời gian này tiếp tục thăm dò, chúng ta dự trữ vật tư nhất định phải càng nhiều càng tốt. Ngày mai đóng thứ tư mặt tường đây, sau đó còn có thể đi đảo một xe mỏ than trở về. Diệp Hàn nói với Giang VV, trong nhà tường đây, còn cần chậm rãi kiến tạo. Mặt khác, đầu kia châu rừng, Diệp Hàn cũng vẫn chưa quên. Cần làm sự tỉnh, kỳ thật còn có rất nhiều. Diệp Hàn sờ lên Giang Vi Vi đầu, đem ngọn đèn thổi tắt, nhắm mắt lại, tranh thủ thời gian ngủ đi. Hôm nay là rất mệt mỏi, xem như thức đêm, mau chóng nghỉ ngơi. Diệp Hàn nói. Giang Vi Vi rất nghe lời, tiếp lấy Diệp Hàn cánh tay, nhắm mắt lại. Sáng sớm hôm sau, Diệp Hàn tỉnh lại đây là hắn đồng hồ sinh học phi thường đúng giờ. Nhưng là Giang Vi Vi vẫn còn ngủ say, bởi vì ngày hôm qua khá là mệt mỏi, ngủ được lại trễ. Cho nên Diệp Hàn không có để cho tỉnh Giang Vi Vi, tự mình cũng nhắm mắt lại, dự định ngủ tiếp một hồi. Ngày hôm qua cũng săn giết một đầu hùng, hôm nay ngủ thêm một lát cũng coi là chị cực khổ chính một cái. Nhắm mắt lại về sau, Diệp Hàn lại ngủ có khoảng một tiếng dưới. Lại một lần nữa tỉnh lại, Diệp Hàn cảm thấy không sai biệt lắm đem Giang Vi Vi cũng cho đánh thức. Hai người rời giường, bên ngoài đều đã ra lớn mặt trời đi ra gian phòng, Diệp Hàn bắt đầu chen sữa dê cho con cừu non cho bú. Trước trước sau sau bận rộn một hồi, sau đó bắt đầu làm điểm tâm ăn ăn xong điểm tâm, hai người đi đem tối hôm qua đốt gạch cho trở trở về. Có thể bắt đầu kiến tạo thứ năm mặt tường vây. Diệp Hàn cùng Giang Vi Vi cùng một chỗ động thủ, Hầu Ca ở một bên hỗ trợ, thứ năm mặt tường vây rất nhanh liền thành lập xong được đã có năm mặt tường vây nối liền cùng một chỗ tiếp cận hoàn thành một phần tư đến thời điểm chúng ta nhà liền hoàn toàn bị vây tường cho thủ hộ đi lên Diệp Hàn cười phủi tay trên bùn nói với Giang Vi Vi hai người cùng nhau tắm rửa tay ngồi xuống nghỉ ngơi tường vây xây vẫn là thật mau mùa đông đến trước đó tường vây khẳng định có thể đắp kín Giang Vi Vi cũng mở miệng nói ra dựa theo cái tốc độ này không cần mùa đông đến tường vây liền có thể hoàn thành nghỉ ngơi một cái sau đó đi đào than đá buổi chiều chúng ta liền không ra xa nhà đi trước có thể kia một mảnh địa phương nhìn xem trước đó bị có thể cho ngăn cản không thể cẩn thận thăm dò hiện tại có thể Diệp Hàn mở miệng nói với Giang Vi Vi, Giang Vi Vi gật đầu, ngày hôm qua nàng cũng chính là tại phụ cận đảo nhổ khoai lang, không có cẩn thận điều tra, hôm nay vừa vẫn có thể nhìn xem, nghỉ ngơi một hồi, Diệp Hàn đứng dậy, đem hai con ngựa theo mặt ngựa ra ra, mặc lên lập tức xe, sau đó lái xe tiến về mỏ than, Giang Vi Vi, hầu ca, ố lạp đều đi theo cùng đi hỗ trợ, rất nhanh, mọi người cùng nhau đi tới mỏ than chỗ, Diệp Hàn bắt đầu đào than đá, hiện tại còn lại mỏ than, toàn bộ đều cần động thủ phí sức khám phá, Diệp Hàn muốn trước dùng cái đủ, đem khối lớn mỏ than đập nát. Sau đó lại tiến hành đào móc, khá là phí sức. Giang Vi Vi cùng Hầu Ca phụ trách đem mỏ than chăm túi, chứa lên xe. Kỳ thật mỏ than còn tốt, nếu là về sau phát hiện quản sát, kia liền càng khó khám phá. Diệp Hàn thở hổn hển khẩu khí, nói với Giang Vi Vi đúng là như thế, quản sát khai quật độ khó, khẳng định là càng lớn, càng thêm khó mà đào móc đợi đến đưa xe ngựa bên trong đầy mỏ than về sau, vừa giữa trưa đã triệt để đi qua. Diệp Hàn bắt đầu hướng trở về đường, về đến trong nhà, đem mỏ than tháo xuống. Giang Vy Vy nhanh đi làm cơm trưa. Cơm trưa ăn thì gấu, nướng cháy ăn, phối hợp canh cá cùng bánh khoai lang, phi thường mỹ vị sau khi ăn cơm chưa xong, bắt đầu ngủ trưa. Buổi chiều, Diệp Hàn mang theo Giang Vi Vi cưỡi ngựa tiến về dãy có thể địa phương. Thấy không, nơi này lây dính vết máu bùn đất cũng bị ta trôn, nhưng vẫn là bị đào mở. Xem cái này dấu chân, hẳn là làm. Nơi này còn có hy hình sinh hoạt. Diệp Hàn nhìn xem trên mặt đất tạp nhảm vũ bùn, nói với Giang Vi Vi: mùi máu tanh, đối với rã thú lực hấp dẫn là rất mạnh. Trừ cái đó ra, Diệp Hàn còn nhìn một chút ngày hôm qua hắn bôi lên mật toang đại thụ. Trên tay ngược lại là không có cái khác vết tích, cái này chứng minh, cây bên này là không có cái khác có thể tồn tại. Nếu như phụ cận còn có có thể có thể khẳng định sẽ đến ăn một đống. Vi Vi, ngày hôm qua khoai lang tất cả đều đào xong sao, sao? Diệp Hàn mở miệng hỏi. Giang Vi Vi gật đầu. Ta có thể nhìn thấy khoai lang ta cũng đào đi, chính là không biết rõ có hay không lọt mất. Giang Vi Vi nói. Cũng thế, lúc ấy trời đang chuẩn bị âm u, có lẽ sẽ lọt mất một chút. Chúng ta nhìn nhỉ lại. Diệp Hàn mang theo sẻn công binh đi thẳng về phía trước. Rất nhanh, Diệp Hàn liền phát hiện hai nơi sơ sót mất khoai lang, cũng bị hắn đào đi. Ngoại trừ cái này hai cái địa phương khoai lang bên ngoài, cái khác ngược lại là cũng đào đi. Nơi này ngoại trừ khoai lang, còn có một số có thể ăn rau dại. Có thể là ăn tạp tính chất động vật, ngoại trừ rất thích ăn mật ong bên ngoài, chủ yếu đồ ăn chính là một chút thực vật dễ cây, quả dại, còn có một số tiểu động vật loại hình. Ta đoán chừng đầu này gấu chủ yếu nhất đồ ăn chính là chúng ta đào đi khoai lang. Diệp Hàn cười cười, hắn tiếp tục đi tới, đã thấy đầu này gấu gấua. Thật sự chính là một cái đại thụ hốc cây, có thể bình thường liền sinh hoạt ở bên trong. Bên trong tối hoác, vật gì khác ngược lại là không có. Giang Vi Vi thề lưỡi, nguyên lai bọn hắn cướp đi gấu đồ ăn, chắc không được có thể tức giận như vậy đâu. Trung quanh nơi này nếu muốn tìm đến cửa lớn ăn thịt động vật là rất khó. Nơi này là gấu địa bàn, chỉ có thể có một ít tiểu la vật. Lại hướng phía trước nhìn xem, có thể hay không có phát hiện mới. Diệp Hàn mở miệng, nắm trong tay lấy khảm đao, đi thẳng về phía trước. Chương 345, đêm nay ăn gà. Chương 345, đêm nay ăn gà chương thứ 2 quỷ cầu toàn đặt trước từ đặt trước. Đi chưa được mấy bước, Diệp Hàn lại thấy được hy Tề giấu chân. Vi Vi, cẩn thận một chút, kề bên này còn có một cái. Diệp Hàn nhắc nhở, đồng thời càng thêm cẩn thận. Linh miêu cái này đồ vật cũng là rất hung mãnh, lần trước Diệp Hàn liền giết một cái. Hiện tại Diệp Hàn trên thân còn mặc một cái tấm thẻ da làm quần đâu nghe được Diệp Hàn Kiều nói này, Giang Vi Vi cũng khẩn trương lên, quan sát bốn phía lấy động tĩnh. Hầu Ca cùng Ô Lạp một mực tại dõi xét, muốn sớm cho Diệp Hàn báo tin. Tiếp tục đi đến phía trước, Diệp Hàn rất nhanh liền phát hiện cái này linh miêu. Càng lớn, so với Diệp Hàn trước đó giết chết đầu kia Hy Tề, cái này một cái càng lớn một vòng, nhìn cũng càng thêm hung mãnh. Mặc dù so ra kém đầu kia lá hổ, nhưng là cũng không xê xích gì nhiều. Diệp Hàn hít sâu một khẩu khí, nắm chặt trong tay khảm đao. Cái này thời điểm, Hi Tề cũng cảnh giác lên, nhìn chăm chăm Diệp Hàn, nhất là thấy được Diệp Hàn quẩn về sau, cái này Hi Tề càng là gây nên eo đến trực tiếp phát lực, nào về phía Diệp Hàn. Diệp Hàn cười lạnh một tiếng, trong tay khảm đao đồng thời chặt ra ngoài. Cái này tề không biết rõ khảm đao lợi hại, vừa vận để nó bị ăn phải cái thiệt to lớn. Diệp Hàn một đao chém ra đi, trực tiếp ngay tại hy tề trên bụng chém ra đến một đạo đại thương miệng, tiên huyết chảy ròng, hy tề ruột cũng rơi ra đến, đến rồi. Tiên huyết vảy xuống, mang đến một cố kịch liệt đau nhức, nhường cái này hy tề hoảng sợ muốn tuyệt đây là vật gì. Hy tề nơi nào sẽ nhận biết khảm đao. Diệp Hàn thừa thắng xông lên, bước nhanh chạy tới, tới gần linh miêu, nếu lại một lần chém ra một đao. Cái này thời điểm, đã biết rõ Diệp Hàn lợi hại. Không chút do dự phát ra một tiếng rên rỉ, có cẳng liền chạy. Chỉ bất quá, Ô Lạp đã ngăn cản Linh Miêu đường đi. Ngửi được Linh Miêu trên người mùi máu tươi, cái này khiến Ô Lạp càng thêm hưng phấn lên. Chỉ vương xuất hiện, nhường cha tể cảm thấy tuyệt vọng đường đi bị ngăn lại, khi tể không đường có thể trốn. Vết thương còn tại đổ máu, đau nhức tể cảm giác được đau đớn cùng suy yếu. Mà cái này thời điểm, Diệp Hàn đã đuổi theo, lại làm một đao chém đi xuống, kết quả hy tể tính mệnh. Khai Trương, một đầu kiếm tể, không tể. Diệp Hán nhịn không được cười ra tiếng, đầu này vụ tể có chút sùn a. căn bản liền không biết mình trong tay thảm đao lợi hại, còn đần đột sung lên. Đoán chừng nó là bị quần của ngươi cho chọc giận. Nó khẳng định nhìn ra được kia là nó đồng loại da lông làm. Giang Vi Vi mở miệng nói ra. Diệp Hàn gật đầu, này cũng là thật đầu này, Linh Miêu nhìn thấy quần của mình về sau, trực tiếp liền bạo cậu. Sau đó Diệp Hàn đem bữa tề thi thể thu hồi, trang bắt đầu. Sau đó tiếp tục hướng về phía trước thăm dò. Cái này một mảnh khu vực, theo Diệp Hàn cũng là tài nguyên phi thường phong phú, chỉ bất quá bởi vì có con kia có thể ngăn cản, một mực không cách nào tiến lên mà cha. Bây giờ có thể chết rồi, nơi này hoàn toàn chính là một mảnh thích hợp săn thú địa phương đi không bao xa, Diệp Hàn lại có thu hoạch lần này đều vô dụng Diệp Hàn lấy ra, Ô Lạp đã bắt em bé một cái lớn gà rừng. Trung quanh đây gà thật không ít, Diệp Hàn tuần tự hết thảy ở phụ cận đây một vùng, đã được đến 3 con gà. Cái này gà không tệ, lại lớn lại mập, lại có thể ăn thịt gà. Diệp Hàn cầm gà, phi thường vui vẻ, ban thưởng cho Ô Lạp khối thịt làm ăn. Giang Vi Vi cũng mắt sáng lên, có gà ăn, đại cắt đại lợi, đêm nay ăn gà. Giang Vi Vi cao hứng vỗ tay, mười điểm vui vẻ, phát trực tiếp ở giữa người xem, cũng đều nghị luận. Diệp Hàn vận khí này, lúc này mới bao nhiêu thời gian, lại lấy được mới con muỗi, một đầu kiếm tệ, một cái lớn gà rừng. Thật muốn ăn à? Diệp Hàn cái này ra hỏa, thịt nhiều ăn không hết, chỉ là hút tốt, đều nhanh muốn giả dày chữ vật thất đi. Đừng nói nữa, Diệp Hàn còn có nuôi động vật, những cái kia đều có thể ăn à, kia lại là bao nhiêu thịt? Hâm mộ ba ba, Diệp Hàn thời gian trôi qua quá tốt rồi. Phát trực tiếp ở giữa khán giả, cũng tại công bố lấy bình luận của mình. Cái này nếu như bị ở trên đảo cái khác tuyển thủ nhìn thấy, vậy đơn giản liền muốn hoài nghi nhân sinh. Bọn hắn chỉ sợ không cách nào tưởng tượng, Diệp Hàn là thế nào đạt được nhiều như vậy con ngồi. Sau đó thời gian, Diệp Hàn mang theo Giang VV ở phụ cận đây lại đi một vòng. Bất quá ngoại trừ một chút rau dại cùng quả dại bên ngoài liền không có cái khác phát hiện mới không sai biệt lắm chúng ta trở về đem bữa tề cùng gà rừng thu dọn ra hôm nay thu hoạch cũng không ít Diệp Hàn vừa cười vừa nói Giang Vi Vi gật gật đầu hai người cưỡi ngựa về nhà sau khi về nhà Diệp Hàn bắt đầu xử lý tề cùng gà rừng đem một vài nội tạng đút cho Âu Lạc. Vi Vi ngươi cho ăn một cái sói con hơi thở hai cái sói con lại đói bụng thật sự là có thể ăn Diệp Hàn cười một cái nói hắn đoán chừng lại có chừng một tuần lễ hai cái sói con hơi thở liền có thể ăn thịt trong khoảng thời gian này bọn chúng thế nhưng là uống không ít sữa dê. Lâm bác lão sư còn buồn bực đâu, làm sao gần nhất thường xuyên đến vắt sữa? Ai nha, Lâm bác lão sư vất vả á. Anh ta nói, ngươi cố gắng nhịn một nào, qua một vòng liền tốt, cũng không cần mỗi ngày chen nhiều như vậy sữa. Một hồi ta đi nhiều nổ điểm, cỏ cho ngươi ăn. Giang Vi Vi một bên chen sữa dê, một bên an ủi Lâm bác lão sư. Lâm bác lão sư vẫn tương đối dịu dàng ngoan ngoãn, không có phản kháng. Chen lấn sữa dê, Giang Vi Vi bắt đầu cho ăn hai cái sói con. Kiều Vũ, Tinh Vân, các ngươi cũng quá có thể ăn, mang về về sau lại trưởng thành một vòng a. Giang Vi Vi đưa tay vớt về hai cái sói con hơi thở. Hiện tại cái này hình thể kỳ thật liền cùng con mèo nhỏ, sờ tới sờ lui xúc cảm phi thường tốt. Hai cái sói con hiện tại đối với Diệp Hàn cùng Giang Vi Vi cũng khá là thân cận, tuyệt không sợ. Dù sao cũng là mỗi ngày nuôi nấng bọn chúng người, trong lòng của bọn nó là có hảo cảm. Ban đêm ăn gà rán, ta hiện tại đem gà ướp chế một cái, Vi Vi, linh miêu thịt ta làm xong, ngươi phụ trách un chứa đựng bắt đầu, cũng có thể lưu lại một chút nấu canh. Diệp Hàn nói với Giang Vi Vi. Gà rán. Giang Vi Vi ánh mắt cũng sáng lên, bây giờ còn có thể ăn vào gà rán rồi. Diệp Hàn cười cười, đây không phải dầu nhiều sao? Nhiều như vậy trạng thái dầu, ta phóng nhiều một chút dầu, dùng để gà rán, nổ qua gà dầu, còn có thể đổ về trong ống chúc, Lần sau xào rau tiếp lấy dùng. Diệp Hàn nói với Giang Vi Vi, cái này biện pháp không tệ. Giang Vi Vi gật đầu, tưởng tượng lấy mỹ vị gà rán. Diệp Hàn đã dùng đồ gia vị bắt đầu ướp gia vị gà rán đợi đến Giang Vi Vi đem thịt cũng cho lên. Diệp Hàn bên này cảm thấy cũng không xê xích gì nhiều, bắt đầu lên nồi đốt dầu, tại gà rán mặt ngoài đều đều trùn lên một tầng bột mì, không có bánh mì khang, dùng bột mì để thay thế cũng là có thể. Thước kéo kéo các gòn gà khối dính lên bột mì vào nồi, trong nồi đốt tốt dầu lập tức liền nổ tung. Diệp Hàn cũng tranh thủ thời gian lui ra mấy bước, sợ bị dầu nóng bị phỏng. Thơm quá. Giang Vi Vi nhìn xem ánh mắt tỏa sáng đang còn nóng gấu dầu bản thân liền có một cỗ mùi thơm. Hiện tại gà rán vào nồi, hương vị kia thì càng thơm. Hầu Ca cùng ốm lạp nghe mùi vị này cũng được không được. Diệp Hàn mang trên mặt tiểu dung, dùng đũa trúc xem trứng kích thích trong nồi gà khối. Kia nhăn sắc, đã biến thành kim hoàng sắc. Chương ba trăm sắp đổ bộ. Chương ba trăm sắp đổ bộ. Chương thứ ba quỷ cầu toàn đặt trước từ là trước. Kim hoàng sắc gà rán khối, quá giống người. Diệp Hàn dùng đũa trúc vào một khối gà khối bên trong, hẳn là chín mọng. Diệp Hàn đem cái này một khối cắt ra, đặt ở trong mâm. Hiện tại còn bỏng ra đây, chờ ăn. Chờ lạnh xuống tới, ngươi lại nếm thử. Diệp Hàn nói với Giang Vi Vi. Tiểu nha đầu trong tay bưng lấy đĩa, hung hăng gật đầu. Sau đó không ngừng hướng về phía gà khối thổi hơi. Nhìn xem Giang Vi Vi miệng ngốc dáng vẻ, Diệp Hàn cũng cười bắt đầu. Tiểu nha đầu dùng đũa kẹp lên gà khối, cắn một cái. Răng rắc. Bên ngoài shop giòn trong mềm, vừa vặn. Ăn ngon, ca, quá ngon. Hỏa hầu vừa vặn thương vị cũng rất đủ, so cờ ép cờ còn ăn ngon. Giang Vi Vi tranh thủ thời gian lại cắn một cái, miệng đầy đều là gà rán mùi thơm. Diệp Hàn cười cười, đem còn lại gà rán cũng đều bỏ ra, không không dầu, chứa vào trong ống. Gà rán nhân lúc còn nóng ăn, lạnh liền không ăn ngon. Diệp Hàn đem một chảo dầu sôi theo bếp lò trên chủ lại, để ở một bên thả lạnh đợi đến lạnh, giả bộ hồi trở lại trong ống trúc, giữ lại lần sau dùng. Nhiều lần dầu trên dầu, trên lý luận tới nói là không quá khỏe mạnh. Chúng ta cũng liền nổ lần này, còn lại về sau xào rau dùng, không có vấn đề. Diệp Hán nói với Giang Vi Giang Vi gật gật đầu kẹp lên một khối gà rán, dùng miệng tối hơi, sau đó đút cho Diệp Hàn. Diệp Hàn nếm nếm, cũng cảm thấy không tệ. Xem ra tay nghề ta hay là vô cùng tốt, cái này gà rán hoàn toàn chính xác ăn ngon. Diệp Hàn vừa cười vừa nói. Hắn dùng muối, tỏi hoang, quả ớt, hoa tiêu, còn tăng thêm mật ong cùng một chỗ ướp gia vị ra, hương vị phi thường không tệ. Gà rán đã làm tốt, tiếp xuống chính là canh cá, cùng bánh khoai lang. Giang Vi Vi lúc đầu đã sớm đem canh cá cho lên, tiếp xuống chính là làm bánh khoai lang. Rất nhanh, một bữa cơm tối cũng làm xong, vương lên bàn. Bất quá, đợi đến canh cá cùng bánh khoai lang cũng tốt về sau. Gà rán đã không có còn lại bao nhiêu. Diệp Hàn nói sẵn còn nóng ăn, tiểu nha đầu nghe lời vô cùng. Tự mình ăn một khối, lại đút cho Diệp Hàn một khối. Một mâm lớn gà rán khối, hiện tại cũng sắp bị ăn xong. Diệp Hàn cười nhìn một chút gà rán khối, gầy Giang Vi Vi một cái đầu sổ đổ. Đây là nhà ai chú mèo ham ăn, ngươi cũng mau ăn đã no đầy đủ a. Diệp Hàn vừa cười vừa nói. Giang Vi Vi cho Diệp Hàn đới thêm một chén nữa canh cá, thả trước mặt Diệp Hàn. Ngươi cũng không ăn đi, còn nói ta đây. Giang Vi Vi đối với Diệp Hàn làm một cái mặt quỷ, lại cho mình đới thêm một chén nữa cánh cá sau đó mới cho hầu ca đới thêm một chén nữa. bất quá, hầu ca một mực trông mong nhìn xem gà gián thối. hầu ca, cái này không ăn ngon, hai chúng ta ăn là được rồi. cái này canh cá dễ uống, ngươi uống nhiều một chút. Giang vi vi đối với hầu ca nói, loại chuyện hoang đường này, hầu ca sẽ tin sao? diệp hàn cũng nhịn không được cười ra tiếng, cho hầu ca một khối gà gián thối. được rồi, nhon hầu ca cũng nếm thử đi. hầu ca, chỉ có cái này một khối, cái này nhóm chúng ta cũng không phải thường xuyên có thể ăn vào nhà. diệp hàn cho hầu ca một khối gà gián thối, đối với hầu ca nói, ai ai, hầu ca mừng rỡ. Tranh thủ thời gian đưa tay bắt lấy khối này gà rán khối, nhét vào miệng bên trong. Một cái mắt, Hầu Ca liền ngây ngẩn cả người, đây là cái gì thần tiên đồ ăn, cũng quá ăn ngon đi. Hầu Ca miệng lớn nhai lấy gà rán khối, tất cả đều nuốt xuống bụng, còn chưa đã ngứa. Quả nhiên, đối với chưa từng ăn qua gà rán Hầu Ca, cái này đồ vật có trí mạng dụ hoặc. Nhìn thấy Hầu Ca dáng vẻ, Giang Vi Vi mau đem gà rán khối đĩa phóng xa một điểm. Thưa không nhiều lắm, Hầu Ca, cho ngươi nếm thử liền tốt, cái này đồ vật ăn nhiều sẽ mập, vẫn là để ta đến ăn đi. Dầu chiên không khỏe mạnh, Giang Vi Vi nói đạo lý rõ ràng, nói cái gì cũng không bỏ được lại cho hầu ca. Diệp Hàn cười, kẹp lấy một khối gà rán khối bắt đầu ăn. Về sau lại có thể bắt được gà rừng, lại làm một lần gà rán liên tốt. Diệp Hàn đoán chừng, về sau vẫn là có thể lại bắt được gà rừng. Hòn đảo này như thế lớn, luôn không khả năng chỉ có như thế 3 năm cái gà rừng. Đi, sớm tối có thể lại một lần nữa bắt được. Diệp Hàn cũng không lo lắng. Một bữa cơm tối ăn xong, Giang Vi Vi bắt đầu thu dọn rửa chén, Diệp Hàn đi thu gạch bước gạch. Sau đó rửa mặt đi ngủ. Hiện tại cũng nhất định phải dùng nước nóng đến rửa mặt, bằng không nước là lạnh, dùng có chút khó chịu. Sau khi rửa mặt, hai người vào nhà nằm xuống đi ngủ đến sáng ngày thứ hai, Diệp Hàn mở to mắt, mặc quần áo tử tế rời giường. Có gió. Diệp Hàn hơi khẽ to mày, cái này gió không coi là nhỏ, cũng không tính lớn. Nhưng hắn đoán chừng, có thể sẽ có thiên khí trời ác liệt đến đây cũng không phải là một chuyện tốt, mỗi lần trời mưa đều sẽ ảnh hưởng đến chuyện của hắn. Tối thiểu nhất, gạch là không nằm quá. Bất quá, so với Diệp Hàn, cái khác tuyển thủ càng sợ trời mưa, nhất là bão tố loại vật này, ảnh hưởng quá lớn. Chính thức phát trực tiếp ở giữa bên trong, Lâm Bắc xuất hiện, bắt đầu hướng về phía khán giả nói chuyện. Nhận được tin tức, có một cái báo sẽ trải qua A Li đảo. Cái này có lẽ sẽ đối với đám tuyển thủ tạo thành nhất định ảnh hưởng. Không biết rõ sẽ có hay không có tuyển thủ bị đào thải rơi. Lâm Bắc nói, hắn lập tức đã dẫn phát nhận nghị. Báo, trải qua báo người, cũng biết rõ loại này thiên tai đáng sợ. Không sai, cái này đã không thể xem như khí trời ác liệt, mà là một loại kinh khủng thiên tai. Mỗi một lần có bão đổ bộ, đều sẽ tạo thành to lớn tổn thất kinh tế, còn sẽ có một số người tử vong. Ba muốn đổ bộ A Li đảo, lần này nguy rồi, Diệp Hằng tường vây có thể hay không sụp đổ a, phòng gạch ngói sẽ có hay không có sự tình a. Phòng gạch nói sẽ không có chuyện gì, nhưng là tường vây không nhất định, tường vây là tường đối cao, có thể sẽ bị báo cho phá ngược lại. Đáng chết, tại sao có thể có bao đâu? Khán giả cũng bởi vì Diệp Hàn mà cảm giác được lo lắng. Diệp Hàn bên này, đầu tiên là đốt đi một chút nước nóng ra, giữ lại đợi chút nữa rửa mặt dùng. Trong thời gian này, Diệp Hàn một mực tại quan sát đến thời tiết, đồng thời cũng tại chú ý những động vật phản ứng. Không tốt lắm, cái này rõ là càng lúc càng lớn. Diệp Hàn nhíu mày tới. Giang Vy, Vy đi theo Diệp Hàn bên cạnh, nàng cũng có chút lo lắng. "Ca, có phải hay không lại muốn xuất hiện bảo tác?" Tốt chịu Giang Vi Vi hỏi, Diệp Hàn hít sâu một khẩu khí, ít nhất cũng là bão tố, thậm chí có thể là bão. Ta có thể cảm giác được thời tiết này không thích hợp, chúng ta muốn sớm tốt nhất chuẩn bị mới được. Diệp Hàn nói với Giang Vi Vi, dù chỉ là một trận bão tố, cũng đủ làm cho Diệp Hàn xem trường ứng đối. Nếu quả như thật là có bão, Diệp Hàn muốn càng thêm chú ý điểm. Kiếp trước thời điểm, Diệp Hàn liền từng tại rã ngoại gặp được bão, hắn cả người cũng kem chút bị thổi bay ra ngoài. Tường vây không thể cứ như vậy đặt vào, nhất định phải ra cố một cái, dùng tới một chút khối đá, còn có tấm lạch duy trì tính ổn định. Những động vật bên này cần càng thêm xem chừng, một khi ngựa đã hoặc là phòng trúc xảy ra vấn đề, những động vật chạy trốn, kia ảnh hưởng cũng quá lớn." Diệp Hàn nói. Hai người nói lời này công phu, gió càng lớn hơn một chút, rất có thể là bão." Diệp Hàn cắn răng, nhường Giang Vi Vi trước làm điểm tâm, hắn đã bắt đầu rảnh giật từng giây làm việc. Chương 347. Diệp Hàn đứng đối. Chương 347. Diệp Hàn đứng đối thứ tư hơn quỷ cầu toàn đặt trước từ đặt trước. Giang Vi Vi tại phòng bếp cho Diệp Hàn làm điểm tâm. Diệp Hàn bên này đã ở chung quanh lục soát một chút hòn đá, đem hòn đá dùng xe đẩy nhỏ vận chuyển trở về, chồng chất tại tường vây phía dưới. Như vậy, có thể tăng cường tường vây tính ổn định. Nhưng những ngày hòn đá còn chưa đủ đem hòn đá làm nền tại tường vây chân tường, Diệp Hàn bắt đầu xẻ đất, đem đống đất ở phía trên, sau đó dùng cái xẻng đập, ép chặt. Tường vây rất cao, có hơn 3 mét. Diệp Hàn dự định làm được một cái đống đất lớn, phía trên phủ lên tấm gạch, độ cao chí ít khoảng 1m50, dạng này khả năng trong thời gian ngắn nhất, trình độ lớn nhất bảo hộ tường vây tính ổn định. "Ca, tại sao có thể có báo suất hiện đâu? Lần này, chúng ta có thể bị nguy hiểm hay không a?" Giang Vi Vi có chút lo lắng. "Bất quá, Diệp Hàn lại lắc đầu bao có lẽ sẽ đối với chúng ta tạo thành nhất định ảnh hưởng hay là tổn thất, nhưng là lâu dài đến xem, bao xuất hiện, tuyệt đối là một chuyện tốt, là chúng ta vận khí tốt biểu hiện." Diệp Hàn nói với Giang Vi Vi. lời này nhường Giang Vi Vi sửng sở. "Này làm sao nói?" Tiểu nha đầu nhưng thật ra là trong lúc nhất thời đầu óc không có kịp phản ứng, nhưng là Diệp Hàn sau đó liền cho nàng giải thích một cái. "Ngươi ngẫm lại xem, ở trên đảo còn có ai giống như là chúng ta, có 853 như thế kiên cố phòng gạch ngồi ở lại?" Diệp Hàn nói ra câu nói đầu tiên, Giang Vy Vy lập tức liền đã hiểu. Những người khác là không thể nào có được Diệp Hàn loại này kiên cố nhà. Nói cách khác, bạo rất có thể sẽ hủy đi người khác trụ sở, đây cơ hội là đã kích chí mạng. Những người còn lại vốn là không nhiều lắm, nếu như bởi vì báo đến, lại đào thải một chút, chúng ta cự ly quán quân cũng sẽ tiến thêm. Mà lại, báo qua đi, rất nhiều cây cối tuyệt đối sẽ sụp đổ, chúng ta đều không cần đốn cây, trực tiếp thu hồi lại dùng là được rồi. Lại còn là trên đảo động vật, không biết rõ sẽ có bao nhiêu động vật không kháng nổi báo mà tử vong, đến thời điểm chúng ta cưỡi ngựa, khắp nơi đi kéo là được rồi." Diệp Hàn vừa cười vừa nói. Hán Điểu nói này, Giang Vi Vi cũng cao hứng lên. Có lẽ, lần này báo thật sẽ là một chuyện tốt đâu. Cái này thời điểm, Diệp Hàn đã tại tường vây phía dưới chất thành một đống lớn tổ, còn đổ một chút trên nước đi, lại đập gián chắc để tránh bị gió quét đi. Ăn cơm trước, đến qua điểm tâm chúng ta cùng làm việc. Diệp Hàn tiến vào phòng bếp, Giang Vy Vy đem làm tốt điểm tâm bưng lên bàn. Bữa cơm này Diệp Hàn ăn tương đối gấp, rất nhanh liền ăn xong, sau đó mau chạy ra đây tiếp tục làm việc. Tại đống đất phía trên, Diệp Hàn phân ra đến từng tầng từng tầng bậc thang, sau đó trải lên tấm gạch, dùng đất sét kết hợp lại. Như vậy, sẽ chỉnh độ lớn nhất trên gia tăng tường vây tính ổn định, không đến mức sụp đổ đến mức phòng gạch ngói. Diệp Hàn có lòng tin, phòng gạch ngói sẽ không sụp đổ. Trước đây Lâm Bắc cũng đã nói, diệp hàn cái phòng này, tối thiểu có thể ở lại tốt nhất mấy năm. Ngăn trở một lần bão, hẳn là dư xài. Bất quá, những người khác liền không có cái này nắm chắc. Tiểu Minh cùng nạp ca bên này, hai người hiện tại sắc mặt cũng rất khó coi. Lúc đầu tiểu Minh còn muốn ngủ thêm một lát, nhưng hắn quả thực là bị báo ca cho kéo lên. Cái này rõ làm sao lại như thế lớn? Tiểu Minh một mặt không thể tưởng tượng nổi. Họ vừa, hắn bình thường sống an nhàn sung sướng, chỗ nào trực diện qua bão. Báo ca sắc mặt ngưng trọng vô cùng. Khả năng này là bao mu tới? Ta đã từng trải qua, ta đoán chừng hẳn là bão, cái này một cái khó khăn. Chúng ta gia phòng, ta mặc dù là gia cô qua, nhưng cũng không nhất định khả năng chống cự lại báo. Báo ca hít một khẩu khí, lần này, làm không tốt liền bị đào thải. Hiện tại, chỉ có thể tận lực vững chắc gia phòng, còn lại chính là làm hết sức mình, nghe thiên mệnh. Hai người tranh thủ thời gian động thủ bận rộn. Cái khác một chút tuyển thủ, cũng đều đang khẩn trương bận rộn. Tất cả mọi người có thể phát giác được không thích hợp, nhao nhau, nhau động thủ. Gia đen tổ bên này, hai cái gia đen hùng hùng hổ hổ, phi thường lo lắng tự mình phòng gạch ngói. Bọn hắn đây là ở trên đà tòa thứ 2 phòng gạch ngói, nhưng lại không có biện pháp cùng Diệp Hàn phòng ở lãnh đồng. Vô luận là lớn nhỏ vẫn là tính ổn định, cũng không bằng Diệp Hàn phòng ở, Nhi Tử, nắm chặt thời gian, khả năng này là bao nhiêu tới, chúng ta phòng gạch ngói xong ngay đây, chúng ta phải tăng tốc tốc độ, phụ tử làm tuyển thủ bên này, phụ thân đối với Nhi Tử hô, hai người cũng đều đang cố gắng, làm công tác cuối cùng ở trên đảo còn lại tuyển thủ, toàn bộ cũng đang chuẩn bị, Diệp Hàn bên này, bằng nhanh nhất tốc độ, tại tường vây phía dưới lũy lên đống đất, làm nền trên tấm gạch, tựa như là từng tầng từng tầng bậc thang đồng dạng, Diệp Hàn thử một chút, có thể đi lên, rất ổn, rất thực đứng tại cao nhất tấm gạch phía trên, là có thể nhìn thấy tường vây bên ngoài cảnh tượng, các loại tường vây toàn bộ cũng đắp kín. Tất cả đều tăng thêm đống đất, tấm gạch, Diệp Hàn liền có thể bất cứ lúc nào tại tưởng vây bên trong quan sát đi ra bên ngoài cảnh tượng. Phong trúc cùng Hàn Dạo, ta không quá yên tâm. Bảo đảm nhất biện pháp vẫn là để những động vật cũng tiến vào chúng ta gian phòng. Như vậy đi, tạm thời đem phòng tắm đưa ra đến, an trí những động vật, vì vì chúng ta hợp lực đem buồn tắm lớn trước khiêng ra đến, đặt ở Diệp Hàn nhanh chóng làm ra quyết định. Những động vật này đều là Diệp Hàn dụng tâm nuôi dưỡng, bất kể về sau là muốn ăn rơi vẫn là phải phóng sinh, Diệp Hàn hiện tại cũng không thể cho phép động vật xảy ra vấn đề. Giống như là song hoàng đàn loại này mấu chốt động vật, thì càng không xảy ra chuyện gì một ngày xong hoàng đàn chết rồi, hay là chạy kia về sau muốn ăn trứng gà coi như khó khăn. giang vi vi gật gật đầu, đi theo diệp hàn cùng một chỗ, đem buồn tắm lớn mang ra ngoài, tạm thời cất đặt tại trong phòng bếp. sau đó, hai người bắt đầu vận chuyển những đồ vật. xong hoàng đàn, con thỏ bị hai người đi hai chuyến, toàn bộ cũng đưa đến phòng tắm bên trong. diệp hàn đang tắm thời gian hiện lên một tầng cỏ tranh, đem xong hoàng đàn cùng con thỏ cũng an trí xong. sau đó là hai cái sói con nghĩ, sói con nghĩ hiện tại còn rất yếu, không thể thả tại bên ngoài. diệp hàn dùng tấm gạch làm một cái đơn giản ngắn cách, đem sói con bỏ vào. Sói con hiện tại cũng mọc ra răng sói tới, Diệp Hàn cũng không dám mạo hiểm, nhường sói con cùng cái khác tiểu động vật cùng một chỗ. Vạn nhất sói con cắn chết một cái con thỏ nhỏ, vậy cũng đều là tổn thất. Lại có là Lâm Bắc Lão sư cùng con cựu non, Diệp Hàn đem bọn nó cũng dẫn vào. May mắn phòng tắm có nhất định diện tích, bằng không thật đúng là không bỏ xuống được. Diệp Hàn đem Lâm Bắc Lão sư cùng con cựu non cũng đều bộ tốt, an trí tại phòng tắm bên trong ố lạp cũng bị Diệp Hàn đem thả tại hầu ca trong phòng, cùng hầu ca ở tại cùng một chỗ. Hai bọn nó quan hệ ngược lại là không tệ, Diệp Hàn cũng không lo lắng bọn chúng sẽ có mâu thuẫn. Trừ đó ra, lại có là bà con nữa. Ngựa để, Diệp Hàn là đóng không tệ, Diệp Hàn cảm thấy ngựa để là có thể ngăn chờ bão, sẽ không sụp đổ. Nhưng là để cho an toàn, Diệp Hàn dùng còn lại toàn bộ tấm gạch, cũng vây quanh ngựa mặn lại chất đống một vòng, dùng đất xét cố định. Làm hết sức mình, nghe thiên mệnh, sẽ không có tổn thất gì. Diệp Hàn mọc ra một khẩu khí mở miệng nói ra. Giang Vi Vi cũng ở một bên gật đầu. Chúng ta chắc chắn sẽ không có tổn thất bao lớn, yên tâm đi ca. Chương 348. Bao đến rồi. Chương 348, bao đến rồi. Thứ năm hơn quỷ cầu toàn đặt trước từ là trước. Nói thì nói như thế, nhưng muốn nói không lo lắng là không thể nào. Diệp Hàn vẫn như cũ đem có thể làm cũng làm, tiếp xuống cũng chỉ có thể yên lặng chờ. Vốn đang dự định hôm nay đi thác nước nhỏ bên kia nhìn xem đâu. Ta muốn đem bắt thú kẹp cất đặt quá khứ, hiện tại cũng không thể đi, gió càng lúc càng lớn. Diệp Hàn lắc đầu nói, Báo ảnh hưởng sẽ không quá nhỏ, ngắn nhất cũng muốn tiếp tục một đoạn thời gian. Ta nhìn thấy báo cáo tin tức, báo khả năng tại xế chiều liền sẽ đổ bộ A Alidao. Cái này bão thê tới rất đột nhiên a, nhìn xem hiện tại cái này gió thật to lớn. Diệp Hàn không có vấn đề, ta tin tưởng Diệp Hàn, Hàn tạo đồ vật đều không phải là bã đậu công trình, tuyệt đối có thể chống đỡ được bão. Đều hướng tốt địa phương suy nghĩ một chút, cái này gió coi như có thể đối với Diệp Hàn tạo thành tổn thất nhất định, nhưng là Diệp Hàn thu hoạch sẽ càng lớn. Không sai, lần trước bao tố thời điểm, Diệp Hàn còn nhặt được một cái lận rừng, lần này hắn còn có thể nhặt được rất nhiều con mồi, chính hắn đều nói, ta cảm thấy đầu kia châu rừng gặp nguy hiểm, có lẽ sẽ chết mất. Phát trực tiếp ở giữa khán giả cũng tại bình luận. Trên đảo gió càng lúc càng lớn. Kỳ thật chân chính báo còn chưa tới đến đâu, nhưng là cuồng phong sẽ đi đầu một bước. Sau đó còn sẽ có mưa to đây cũng không phải là đơn giản báo tố có thể so sánh đây càng tăng kinh khủng. Diệp Hàn cùng Giang Vy Vy đã về tới trong phòng, đem cửa xong cũng cho đóng kỹ. Bất quá, vẫn là có thể nghe phía bên ngoài tiếng gió gào thét. Lò gạch khả năng liền có chút treo. Không nói những cái khác, giản dị che mưa lều khẳng định liền bị quét đi, mưa gió quá lớn, lò gạch có thể sẽ sụp đổ rơi. Mặc kệ, cùng lắm thì báo đi qua chúng ta một lần nữa dựng, cũng không cần phí bao lớn công phu. Diệp Hàn nói với Giang Vy Vy. Giang Vy Vy gật gật đầu, mở to một đôi đại nhãn tình. Bất kể chuyện gì phát sinh, có Diệp Hàn tại, nàng liền sẽ không sợ hãi. Những động vật đang tạm thời gian ở lại, so phòng trúc hơn ấm áp, cũng không có cơ nào sợ hãi. Diệp Hàn cùng Giang Vi Vi trò chuyện, đánh cờ, trong tay còn đặt vào một đôi hạch đào, bóc lấy hạch đào ăn. Trừ cái đó ra, còn có quả táo đồ hộ, cái này nhỏ thời gian là vui thích. Máy bay không người lái đã bị Diệp Hàn cho mang về trong phòng, mặc dù đây là rất công nghệ cao máy bay không người lái, nhưng đối mặt báo, chỉ sợ vẫn là không quá đủ xem. Tại trong phòng, máy bay không người lái liền an toàn. Khán giả cũng đang nhìn Diệp Hàn cùng Giang Vi Vi đánh cờ, ăn linh thực, hạch đào cùng quả táo đồ hộ, hoàn toàn chính xác coi là linh thực. Cái này nhỏ thời gian, Bảo tới còn không sợ. Diệp Hàn bên này ngược lại là ăn nhàn, nhưng là những tuyển thủ khác liền thầm rồi. Không sai, gia đen tổ ngay tại chửi mẹ đâu, bọn hắn gặp gỡ chuyện. Không chỉ có là gia đen tổ, ngoại trừ Diệp Hàn bên ngoài những tuyển thủ khác, hiện tại cũng nước sâu hòa như ta. Phụ tử làm nắm chặt thời gian đem bọn hắn phòng gạch ngói đóng bắt đầu, bọn hắn còn vòng quanh toàn bộ gian phòng trói lại những cây cỏ tranh, núp ở trong phòng không dám đi ra. Tiểu Minh cùng báo ca chỉ có nhà gỗ, bọn hắn có thể chống đỡ được sao? Đại gia nhao nhao công bố lấy bình luận, mà tại chính thức phát trực tiếp ở giữa bên trong, nhằm vào loại này thần cấp tình huống, tiết mục tổ cũng cấp tốc làm ra ứng đối. Thì ngại gia yên tâm, nhóm chúng ta tiết mục tổ đã làm tốt chuẩn bị, có chuyên môn bác sĩ đi theo cũng tại trên trực thăng chờ lệnh. ở trên đảo mỗi một tổ tuyển thủ hết thảy tình huống, cũng tại nhóm chúng ta chặt chẽ điều tra phía dưới. một khi có bất kỳ tình huống, sẽ lập tức phái ra cứu viện. đây là một trận thiên hai, nhưng là ta tin tưởng, ở trên đảo sống sót đến bây giờ tuyển thủ đều không phải là kẻ yếu, bọn hắn đều sẽ dùng chính mình thủ đoạn cùng bản lĩnh, cùng trận này báo làm đấu tranh. lâm bác mở miệng nói ra. lúc này tiết mục tổ cũng có chuyên môn công tác nhân viên đang nhìn không chớp mắt nhìn chăm chăm mỗi một tổ tuyển thủ. một khi có bất kỳ tình huống phát sinh, cứu viện sẽ lập tức xuất động. tại dạng này khẩn trương trong không khí, thời gian từng giây từng phút trôi qua rất nhanh liền đến trưa thời gian, Diệp Hàn cùng Giang Vi Vi cái kia ăn cơm trưa. phía ngoài gió vẫn là rất lớn, hơn nữa là càng lúc càng lớn. Diệp Hàn lôi kéo Giang Vi Vi tay đi ra ra phòng, đi tới phòng bếp. cái này gió quá lớn, chờ lại xuống lên mưa đến, chúng ta liền không thể mạo hiểm đi tới tiến vào phòng bếp. một hồi làm nhiều một chút bánh, giữ lại ban đêm ăn. ban đêm nếu như không có trời mưa, đến thời điểm lại đến nấu cơm. Diệp Hàn nói với Giang Vi Vi, này lại đi ra ngoài, liền đã có thể cảm giác được đi đường có chút bất ổn. nếu là gió lớn hơn một chút, người liền sẽ bị bão thổi chạy, căn bản không dừng được. Giang Vi Vi gật cờ đầu, hết thề cũng nghe Diệp Hàn. Hai người cùng một chỗ làm xong cơm trưa, lại cùng nhau ăn cơm trưa. Tốc độ đều là rất nhanh, đã ăn xong cơm trưa, Diệp Hàn cầm một chồng bánh khoai lang về tới phòng gạch nói bên trong, đem bánh khoai lang cất kỹ. Nếu như ban đêm mưa gió quá lớn, trước hết ăn bánh khoai lang chịu được một cái. Dù sao không thể bước lên báo đi phòng bếp nấu cơm. Sau khi trở về phòng, hai người nằm xuống ngủ trưa. Phía ngoài tiếng gió rất lớn, hai người nằm ở trên giường, nghe tiếng gió vù vù, bắt đầu đi ngủ. Hôm nay liền ngủ thêm một lát đi, chờ người ngủ đến tự nhiên tỉnh. Diệp Hàn sờ lên Giang Vi Vi đầu. Giang Vi Vi gật gật đầu, có thể ngủ thêm một lát tự nhiên là tốt. Trước kia trời mưa thời điểm, Tiểu Nha Đầu liền ngủ được cũng dễ chịu. Diệp Hàn bên này còn có thể an ổn đi ngủ, nhưng là cái khác tuyển thủ, sao có thể như thế an nhàn? Những người khác còn tại vô cùng lo lắng chuẩn bị. Chủ yếu là cái này bao tới quá đột nhiên, buổi sáng hôm nay một giờ giường, liền phát hiện gió bắt đầu biến lớn. Lưu cho đám tuyển thủ thời gian cũng không tính nhiều. Tại chính thức phát trực tiếp ở giữa bên trong, cũng là có người chuyên tại trinh sát quả thực lúc tình huống, tiến hành báo cáo. Lâm Bắc cùng Mục Nhan phụ trách đem kết quả báo cho biết cho các vị người xem. Nếu như không có ngoài ý muốn, Bão Đại Khái sẽ ở trạng vạng tối thời điểm đội bộ a Ali đảo. Đây là một lần khảo nghiệm nghiêm trọng, tại thiên thai trước mặt, mọi người mỗi một lần đều có thể biểu hiện rất kiên cường, rất dũng cảm. Ta tin tưởng chúng ta tuyển thủ cũng sẽ không kém. Lâm Bác nói đồng thời, phát trực tiếp ở giữa cũng một mực tại quan sát lưu ý còn lại mỗi một tổ tuyển thủ tình huống. Diệp Hằng cùng Giang Vi Vi tại ngủ trưa, cái khác tuyển thủ còn đang tiến hành lấy các loại chuẩn bị. Thời gian chậm rãi trôi qua đi qua, hơn 3 giờ chiều thời điểm, Giang Vi Vi tỉnh. Trong thời gian này, Diệp Hằng tỉnh hai lần, mỗi một lần mở to mắt nhìn thấy Giang Vi Vi còn đang ngủ. Diệp Hàn liền lại nhắm mắt lại. Mà lần này, Diệp Hàn mở to mắt, vừa hay nhìn thấy Giang Vi Vi cũng mở mắt. Hai người liền rời giường, Diệp Hàn nhìn một chút phía ngoài tình huống, bầu trời đều là âm trầm, gió càng lớn hơn. Diệp Hàn không dám ra ngoài, liền đem cửa đóng tốt, tiếp tục ngốc tại trong phòng. "Vi Vi, đừng sợ, ta đoán chừng báo rất nhanh liền tới." Diệp Hàn sờ lên giang Vi Vi đầu. Sau đó, hai người nằm nói chuyện tri Bên ngoài, tiếng gió rít gào không thôi. Rốt cục, nương theo lấy một trận tiếng sấm, bắt đầu có to lớn hạt mưa rơi đập, bao phủ toàn bộ hoàng đạo. Bao triệt để đổi bộ Ali đạo. TheS thấy có người nói ta nhanh thái giám, bởi vì mới vừa lên đỡ vậy sẽ đều là mỗi ngày 10 trường, ta cho mệt muốn chết rồi, tăng thêm hiện tại số lượng từ càng ngày càng nhiều, viết đến đằng sau khẳng định càng ngày càng khó viết, ta liều mạng cố gắng sắp có 2 tháng, khẳng định không có ngay từ đầu trạng thái. Hiện tại mỗi ngày cam đoan canh năm, làm sao lại nói ta nhanh thái giám đâu. Nói câu công đạo, đang bay lư mỗi ngày canh năm cũng không ít a chính là, chương 349, kinh khủng báo, Chương 349, kinh cùng bão. Chương thứ nhất quỷ cầu toàn đặc trước từ là trước. Bao Giang Lâm, lập tức, cơ hồ toàn bộ A Lý Đào cũng bắt đầu bị thiên uy bao phủ, côn phong gào thét, tối thiểu có thể có cấp 9 giọt mưa phi thường lớn, không ngừng rơi xuống, cho người ta một loại cảm giác, giống như là ngày đều lọt đồng dạng. Diệp Hàn cùng Giang Vi Vi ngốc tại trong phòng, nghe thanh âm này, Diệp Hàn đưa tay tiếp nhận Giang Vi Vi, cái này khiến Giang Vi Vi cảm giác vô cùng an tâm, có Diệp Hàn tại, báo cũng không đáng sợ, những động vật có chút bất an, bất quá bọn chúng ở tại trong phòng cũng sẽ không có chuyện, khẳng định không thể đi phòng bếp nấu cơm, ban đêm chúng ta liền ăn chút bánh khoai lang chịu được một cái, đoán chừng ngày mai rời giường, bão liền rời khỏi. Diệp Hàn mở miệng nói ra đây là hắn thô sơ giản lược đoan trưởng, nhưng cũng không kém là bao nhiêu. Giang Vi Vi gật gật đầu, cái đầu nhỏ tựa ở Diệp Hàn lực, có thể nghe được Diệp Hàn trầm một mạnh mẽ như tim. Lúc này, tại toàn bộ Alì đảo bên trên cũng bắt đầu chịu đựng một trận to lớn tới lễ. Dựa núi rừng, rất nhiều giá thú cũng thất kinh, trốn đại lượng nhánh cây bị phá đoan mất, rớt xuống, còn có không ít cây tối, cũng bắt đầu sụp đổ. Nếu như cái này thời điểm có người tại bờ biển, liền sẽ nhìn thấy to lớn sóng biển, tối thiểu có thể có ba bốn tầng lầu cao như vậy. Nhiên liên cùng biển động, mười điểm đáng sợ. Mưa gió thanh âm thực sự quá lớn. Diệp Hàn phía ngoài phòng, là rầm rầm tiếng nước. May mắn Diệp Hàn làm nóc nhà, Đại lượng vũ thủy theo mảnh ngói chạy xuôi xuống tới. Cái này thời điểm, liền càng thêm nổi bật ra một cái tốt nơi ở tầm quan trọng. Diệp Hàn lên đảo thời điểm, lựa chọn cái này một khối địa phương, cực kỳ tốt. Bản thân liền có thể ngăn trở một chút gió, hơn nữa còn là một cái tiểu cao địa, không có nước động tình huống phát sinh. Trong thời gian ngắn, Diệp Hàn nơi này hoàn toàn không có vấn đề gì. Nhưng là cái khác tuyệt thủ, coi như thảm rồi. Gia đen tổ phòng gạch ngói mới vừa mới xây xong không bao lâu, nhưng là bọn hắn không có nung mảnh ngói, nóc nhà chính là che phủ một tầng ngói tây bùn, lá cây cùng cỏ tranh các loại đồ vật. hiện tại mưa to mưa như chút nước. da đen nóc nhà trực tiếp liên loạn, đại lượng vũ thủy đổ vào xuống dưới. hai người cùng ở tại ngoài phòng cơ hộ không có gì sai biệt. mà lại bọn hắn vách tường cũng xuất hiện sụp đổ dấu hiệu. lúc này mới vừa mới bắt đầu a. off oh mg. sân ốc. hai cái da đen không ngừng mắng, nhưng là cái này thời điểm, bất kể thế nào mắng cũng sẽ không hữu dụng. mà lại càng chết là bọn hắn nơi này vẫn là một cái chỗ trung địa thế, hiện tại đã bắt đầu nứt động. liên liên trong phòng cũng đều bắt đầu có một tầng nứt động, đã đem bàn chân cũng phủ lên. hai người nhìn nhau trong lòng cũng có một loại dự cảm bất tưởng, lần này làm không tốt, thậm chí đều có thể bị đào thải rơi. Tại phụ tử làm tuyển thủ bên kia, tình huống cũng không thể lạc quan. bọn hắn phòng gạch ngói vừa mới che lại, nhưng bàn về kiên cố trình độ, kia là tuyệt đối không có khả năng cùng diệp hàn so sánh. Tại mưa to gió lớn phía dưới, bọn hắn kinh hồn tái đảm. cuối cùng phụ thân bước lên mưa gió chạy ra, hắn cảm thấy còn cần ra cố toàn bộ gian phòng. Cha, ngươi điên rồi. Cái này gió hiện tại cũng có thể đem người cho thổi chạy, ngươi mau trở lại, thực sự không được chúng ta liền rời khỏi, không thể so sánh. Ngươi không thể cầm tính mạo hiểm. Nhị tử tranh thủ thời gian chạy ra, đem phụ thân cho lôi trở lại gian phòng. Cứ như vậy thời gian của một câu nói, người phụ thân này toàn thân đã triệt để ướt đẫm, đại lượng vũ thủy từ đỉnh đầu chạy xuôi xuống tới. Hắn đánh một cái chiến tranh lạnh, cảm giác được 10 điểm khó chịu. Trung quy là lớn tuổi, thân thể khẳng định là không được. Hắn cắn răng, hay là không muốn từ bỏ. "Con à, phòng này vạn nhất bị thổi ngã làm sao bây giờ? Chúng ta nóc nhà đã tại mưa rò." Phụ thân một mặt lo lắng. Tiểu Minh cùng báo ca bên này, bọn hắn gian phòng vẫn là nhà gỗ. Nhưng là bởi vì báo ca một mực tại gia cố, trong trong ngoài ngoài, hết thảy ba tầng gỗ thật sâu đánh vào dưới mặt đất, trong lúc nhất thời vậy mà hơn kiên cố một chút. Mặc dù có chút hở, mưa rột, nhưng là hai người nhà gỗ tối thiểu sẽ không sụp đổ. Cố lên, nhóm chúng ta nhất định có thể chống đỡ đi xuống. Có lẽ trải qua lần này bão, những tuyển thủ khác cũng bị đào thải, chúng ta liền thắng. Tiểu Minh mở miệng nói ra. Báo Ca lắc đầu, rất không có khả năng. Ta đoán chừng khả năng có tuyển thủ đã đậy lại phòng gạch ngói, hay là có an toàn sơn động gần nuốt, cũng có thể chống nổi bão. Báo Ca nói, hắn không giống như là Tiểu Minh như vậy ngây thơ, có thể nhịn đến hiện tại người, hoặc nhiều hoặc ít cũng có một ít thủ đoạn. Một trận bão có lẽ có thể đào thải một số người nhưng tuyệt đối không phải toàn bộ hiện tại có mấy tổ tuyển thủ tình huống cũng không quá rượu gia đen tổ bên này bọn hắn nóc nhà đều đã không có vách tường cũng nhanh sập mà lại địa thế chỗ chúng nước động đã đến bắp chân bụng chính thức phát trực tiếp ở giữa bên trong lâm bắc vẫn đang ngó trường đông đảo tuyển thủ tình huống máy bay không người lái bị báo quát lay động không ngừng bất cứ lúc nào đều có thể xong đời gia đen tổ bên này hai người đã bắt đầu áp dụng mới biện pháp bọn hắn quyết định tạm thời chạy khỏi nơi này băng không một hồi sẽ qua nước động đều có thể bơi lặn rời đi nơi này lần trước nhóm chúng ta phát hiện một cái sơn động nhỏ có lẽ có thể trốn vào đi hai cái da đen mang theo một điểm đồ ăn tay nắm bắt đầu rời đi nơi này do quá lớn hai người cũng thân thể cường tráng nhưng cũng cần hai bên cùng ủng hộ bọn hắn gian phòng xong đời nhất định phải tìm tới mới địa phương gần thân bằng không khó mà sống qua trận này bão mặt này tường không quá vững chắc chúng ta dựa vào cái này tường chống đỡ phụ tử làm tuyển thủ bên này phong ốc của bọn hắn cuối cùng không bằng diệp hàn kiên cố hiện tại có một mặt tường giống như ngay tại lây động đây là bởi vì nền tảng đào không đủ sâu bức tường không chặt chẽ đưa đến hai người cũng 10 điểm thần trường, tranh thủ thời gian chống đỡ mặt này vách tường. Nhi tử còn đem nổi trụ tại phụ thân trên đỉnh đầu, đây là vì phòng ngừa nóc nhà sụp đổ, đầu thụ thương. Cái khác tuyển thủ, cơ hồ cũng tại đau cổ. Chỉ có Diệp Hàn cùng Giang Vi Vi bên này, không có ảnh hưởng quá lớn. Cánh cửa có một chút điểm gió lùa, xem ra bảo rời đi về sau cần ra cố một cái. Vừa rồi có một trận tiếng vang, lò gạch tối thiểu sập một cái. Hầu ca cùng ô lạp tại một cái khác trong phòng nhỏ, hẳn là cũng không có việc gì. Nhà vệ sinh hẳn là xong đợi, nhà vệ sinh rất đơn sơ, nóc nhà cũng không được. Diệp Hàn cẩn thận lắng nghe thanh âm bên ngoài làm ra các loại phán đoán. Giang Vi Vi rúc vào Diệp Hàn bên cạnh, trong phòng đã đốt lên ngọn đèn, một chút cũng không có mưa rột "Ca, ngươi nói cái khác tuyển thủ có thể chống cự lại bao sao?" Giang Vi Vi hỏi. Nghe được vấn đề này, Diệp Hàn nghĩ nghĩ. "Cái này ta cũng không tốt lắm nói, bất quá ta cảm thấy khẳng định sẽ có người bị đào thải. Chính là không biết rõ loại khí trời này, Tiên Mục Tổ có thể hay không kịp thời cứu viện. Nhưng là nếu như nói đào thải toàn bộ tuyển thủ, kia rất không có khả năng." Diệp Hàn nói. Chương 350: Trên lệch cực lớn. Chương 350: Trên lệch cực lớn chương thứ 2 quỷ cầu toàn đặc trước từ đặt trước Giang Vi Vi nghe vậy, gật đầu. Như thế, có thể treo chống đến bây giờ, hẳn là đều có chút thủ đoạn, sẽ không bị tùy tiện đào thải. Bất quá, bọn hắn thủy trung vẫn là đánh giá cao cái khác tuyển thủ. Hiện tại, cái khác tuyển thủ cũng nước sâu hoàn nhiệt, chỉ có hai người bọn họ qua rất thoải mái. Thậm chí những người khác qua còn không bằng bọn hắn nuôi động vật, cái chênh lệch này là thật phi thường lớn. Chúng ta ăn một chút gì đi. Chịu đựng ăn chút bánh khoai lang, trước nhịn một chút đi, hiện tại không tốt lắm bước lên mưa gió đi phòng bếp nấu cơm. Diệp Hàn nói với Giang Vi Vi đồng thời đem bánh khoai lang đem ra, đưa cho Giang Vi Vi một trượng. Tiểu nha đầu đương nhiên sẽ không gác bỏ nàng thế nhưng là phi thường hiểu chuyện. Những người khác cũng không kịp van như thế ăn ngon bánh khoai lang đâu. Chúng ta qua so với bọn hắn khẳng định tốt hơn nhiều. Có lẽ hiện tại rất nhiều người đều bị dính ước, chúng ta lại tại ấm áp chắn gió trong phòng. Giang Vi Vi cắn một cái bánh khoai lang, đối với Diệp Hàn cười mỉm nói. Diệp Hàn cũng cười bắt đầu, Giang Vi Vi như thế hiểu chuyện, hắn tự nhiên là cao hứng. Tiểu nha đầu chưa hề đều không phải là một cái yêu đất người, mà là chịu khổ nhọc đối với nàng mà nói, hiện tại qua đã coi như là rất há. Hai người ăn bánh khoai lang, nghe phía ngoài tiếng mưa gió. Sớm chiều hôm nay ngủ được khá là lâu cũng không làm việc, cho nên đều không phải là rất đói ăn một chút bánh khoai lang về sau, hai người đều đã đã no đầy đủ. đến xem những động vật thế nào, cho sói con cho ăn điểm sữa dê. Diệp Hàn đứng dậy, nói với Giang Vi Vi. Giang Vi Vi gật gật đầu, cùng sau lưng Diệp Hàn, đi tới phòng tắm, buôn tắm lớn dọn đi về sau, phòng tắm kỳ thật vẫn là rất lớn, hiện tại chất đầy động vật, lúc này mới có vẻ hơi trên trước. những này ra hỏa, cả ngày liền sẽ chế tạo loại liền. Diệp Hàn cười cười, phòng tắm hiện tại hương vị cũng không tốt e. những động vật này nhóm, hiện tại cũng có bài tiết vật. nhìn một chút đi, các loại bao đi qua lại thanh lý khí thở không khí liền tốt. Diệp Hàn nói, bắt đầu chen sữa dê. Hai cái sói con nhìn thấy Diệp Hàn cùng Giang Vi Vi tới, cũng bắt đầu tự ấu ngao ấu ếu. Thanh âm còn rất non nớt, có chút mại thanh mại khí. Bọn chúng biết rõ, Diệp Hàn cùng Giang Vi Vi tới, liền muốn đút cho bọn chúng ăn. Cho nên, bọn chúng càng ngày càng thân cận hai người. Bây giờ nhìn lại, kỳ thật tựa như là hai cái tiểu nãi cậu, lấy người đưa thích. Đừng nóng nổi, một hồi liền có ăn. Nhìn xem hai người các người, có thể ăn rất đầu, Lâm bác lão sư đều sắp bị ép Diệp Hàn vừa cười vừa nói, đem chen tốt sữa dê đưa cho Giang Vi Vi. Giang Vi Vi cho hai cái sói con cho ăn lên sữa dê. Diệp Hàn tra xét một chút nơi này những động vật, cũng không có vấn đề gì. Tại cái này trong phòng ấm áp lại an toàn, ngoại trừ mùi không tốt lắm bên ngoài, cái khác hết thể như thường. Ngựa cùng hầu ca gian phòng, cũng hẳn là không có chuyện gì. Một hồi yên tâm đi ngủ là được rồi. Diệp Hàn nói với Giang Vi Vi, tiểu nha đầu cũng khá là yên tâm, bọn hắn nơi này thật một chút sự tình cũng không có, chỉ cần một mực tránh tại trong phòng, liền lấy hắn không có biện pháp. Vừa chưa ngủ nhiều, hiện tại còn không sử dụng đây. Xuống hai bàn cờ ngủ tiếp đi. Diệp Hằng mang theo Giang Vi Vi rời khỏi phòng tắm lấy ra quân cờ Giang Vi Vi gật gật đầu, cùng Diệp Hàn bắt đầu đánh cờ. chờ về sau có rảnh rỗi, đem cờ Kato cũng làm ra đến, ta lại làm một trường tốt một chút bàn cờ. đến mùa đông, đi ra ngoài khẳng định liền thiếu đi, đến thời điểm mỗi ngày ở nhà khẳng định nhàn chán, ta ngấp lại còn có thể làm chút gì nhàn nhã giải trí đồ vật ra. Diệp Hàn con cờ dọn xong, nói với Giang Vi Vi: máy bay không người lái quay phim xuống một màn này, truyền lại hồi trở lại phát trực tiếp ở giữa. bởi vì bão ảnh hưởng, phát trực tiếp hình ảnh có chút thẻ ngược lại, nhưng miễn cưỡng cũng có thể xem. Trên lệch quá xa, những tuyển thủ khác toàn thân cũng đấm, Diệp Hàn lại tại cân nhắc làm sao nhàn nhã giải trí. Diệp Hàn nhíu bực, không có khác, phòng ốc của hắn trải qua ở báo khảo nghiệm, quá mạnh. Về sau đến mùa đông, hai người bọn họ hoàn toàn chính xác sẽ nhăn trán, cái kia làm chút cái gì đây? Mỗi ngày cũng đánh cờ cũng sẽ phiền muộn, đây là khẳng định sự tình. Phát trực tiếp ở giữa khán giả, cũng tại bình luận. Cái này thời điểm, Giang Vi Vi nghĩ nghĩ, chúng ta có thể trị trạm khắc gỗ a. Ca, người dạy ta điêu khắc thế nào? Ngoại trừ điêu khắc, chúng ta còn có thể nhiều dự trữ một chút đại mục đầu dành rỗi liền có thể chế tác một chút mới đồ dùng trong nhà ra, tỉ như một sàn nhà, tủ quần áo loại hình đồ vật. Giang Vi Vi nói đề nghị này ngược lại là không tệ. Diệp Hàn gật đầu. Có thể, lần trước ta cũng đã nói có thể chơi đùa chạm khắc gỗ. Vật này rất thú vị, cũng rất giết thời gian, mà lại chân quý chạm khắc gỗ là tác phẩm nghệ thuật, còn có thể bán đi rất cao giá tiền đâu. Diệp Hàn mở miệng nói ra. Cho chuyện, hai người bắt đầu đánh cờ, cạnh bên còn có quả táo đồ hộp cùng hạch đào trưng bày, tùy thời có thể lấy ăn một chút. Mà cái này thời điểm, sắp trời đã tối dần, trên bầu trời cũng không có trăng hiện ra, cũng không có ánh sao, kinh khủng bão gào thét. Đại lượng vũ thủy rơi xuống, ra đen tổ tuyển thủ đang nút ở một cái sơn động nhỏ bên trong run lẩy bẩy. Sơn động cửa lỗ bị hai người chuyển đến khối đá chặn, nhưng còn sẽ có hàn phong thổi tới. Hai người bọn họ nghĩ nhóm lửa, nhưng là căn bản không có khả năng. Tất cả có thể đốt vật cũng bị vũ thủy cho làm ức, làm sao nhóm lửa? Hai người toàn thân ướt đấm trong sơn động run lẩy bẩy. Chúng ta không thể cảm mạo. Vận động, vận động, xuống qua báo liền tốt. Hai cái ra đen trong sơn động vận động, không thể không nói, bọn hắn thật rất cường tráng. Nếu là người bình thường. Tại cái này trong gió đi lại cũng khó khăn, bọn hắn lại có thể chạy trốn tới bên trong sơn động này. Máy bay không người lái đi theo đám bọn hắn tiến vào sơn động, ngược lại là không có hư hao rơi. Không nam không gia đen tổ sắt thực rất tướng ngạnh, nhưng so với Diệp Hàn, trên lệch vẫn như cũng đặc biệt lớn. Diệp Hàn xuống sóng cờ, đã nằm ở thoải mái giường lớn phía trên. Tiểu Minh cùng báo ca bên kia cũng còn tốt, mặc dù mưa rột hở, nhưng ảnh hưởng không phải đặc biệt lớn, bọn hắn cũng có thể chống đỡ xuống dưới. Phụ tử làm bên kia, vách tường đã sập. Khán giả tất cả đều đang nghị luận, toàn thế giới người xem đều chú ý tới ở trên đảo đám tuyển thủ động thái. Hiện tại. Phụ tử làm tuyển thủ bên kia, xuất hiện một cái nguy cấp tình huống. Có một mặt tường đã sụp đổ. Đây là một cái mắt xích phản ứng, làm một mặt tường sụp đổ xuống tới về sau, cái khác vết tường, bao quát nóc nhà ở bên trong, cũng đều sẽ trở nên càng thêm bất ổn. Một khi phòng ở triệt để sụp đổ, bọn hắn coi như xong đời. "Cha, người không sao chứ?" Nhi tử Khẩn Trương nhìn xem phụ thân, toàn thân hắn đều đã ướt đẫm, rất lạnh. "Ta không sao, không có thụ thương. Chúng ta mau đem tấm gạch chất đống, không thể cứ như vậy đặt vào." Phụ thân nói. Hắn vẫn là không muốn từ bỏ, nghĩ kiên trì, cũng kiên trì đến một bước này cứ thế từ bỏ rời khỏi, không khỏi thật là đáng tiếc một chút. chỉ cần còn có một tia hy vọng, liền muốn kiên trì. đây cũng là ở trên đảo tất cả tuyển thủ ý nghĩ, không người nào nguyện ý như vậy kết thúc tranh tài, tất cả mọi người muốn tiếp tục xuống dưới. hai người bắt đầu động thủ, chữa trị cái này một mặt tường vách tường chương 351. lại lui một tổ, chương 351, lại lui một tổ, chương thứ ba quỷ cầu toàn đặt trước từ đặt trước. tại dạng này thời khắc nguy hiểm, hai cha con này làm tuyển đồng hồ hiện ra trước nay chưa từng có kiên cường, bọn hắn phòng cảnh nói, lúc nào cũng có thể sụp đổ xuống tới, nhưng là bọn hắn vẫn không có lựa chọn từ bỏ mà là muốn tiếp tục kiên trì, khiêu chiến cực hạn của mình. Một màn này đã thật sâu cảm động đại lượng người xem. Kiên cường, cứng ngạnh, bọn hắn còn tại kiên trì. Bao có thể thổi đổi bọn hắn gian phòng, nhưng lại không cách nào phá hủy bọn hắn đầu trí. Cố lên, bọn hắn nhất định có thể chống đỡ. Khán giả cũng tại bình luận cái này cảm nhân một màn. Lúc này, phụ tử làm tuyển thủ ngay tại nắm chặt thời gian sửa gấp mặt này tường. Bọn hắn muốn bằng nhanh nhất tốc độ đem vách tường lại một lần nữa nâng lên, dạng này khả năng tận lớn nhất khả năng ổn định căn này gian phòng. Nếu không, sớm muộn muốn bỏ trường. Tại cái này kinh khủng bão phía dưới, một khi phòng ở sập, bọn hắn còn có thể đi nơi đó dung thân. Ra đen kia phụ cận là có một cái bọn hắn phát hiện sơn động, nhưng là phụ tử làm bên này, nhưng liền không có loại này địa phương. Mà trừ cái đó ra, còn có một tổ tuyển thủ tình huống, khá là lo lắng đó chính là kia một đôi lưu híu. Bọn hắn có phong phú giã ngoại cầu sinh kinh nghiệm, ngay từ đầu lâm bắc cũng là phi thường xem trọng bọn hắn. Bất quá, bọn hắn cái này hai cái người, một mực lẫn vào đúng quy đúng cũ, không tính quá tốt, không có cái gì đặc biệt sáng chói địa phương. Cung ngày đồ ăn đều là do ngày giải quyết, cũng không có nốt gạch đóng phòng gạch ngói. Tiếp tục như vậy, sớm muộn là sẽ bị đào thải. Cho nên về sau, Lâm Bắc cũng không thế nào chú ý bọn hắn. Hiện tại, phát trực tiếp ở giữa hình ảnh nhất truyền, hoán đổi đến hai người bọn họ phát trực tiếp thời gian mặt. Bọn hắn tựa như là hiện nay thảm nhất. Bọn hắn có một gian nhà gỗ, nhưng là đã triệt để sụp đổ, một chút gỗ đều đã bị báo thổi đi. Hai người ngay tại trong mưa gió điên cuồng cứu chữa tự mình vật tư. Chỉ bất quá, liên liền nấu cơm nồi cũng bay đi. Gió thật to. Làm sao bây giờ? Nồi hết rồi. Trong đó một người hô, mặt khác một người cắn răng, toàn thân cũng bị sối đấu, run lẩy bẩy. Bây giờ sắc trời h ám, mưa to gió lớn, bọn hắn còn có thể đi nơi đó? mà lại bây giờ căn bản không phải đi quản nổi thời điểm, một cái làm không tốt, bọn hắn liền bị đào thải. Hiện tại không thể đi quản cái gì nổi, chúng ta nhất định phải nhanh tìm tới một cái tránh né mưa gió địa phương. Tiếp tục như vậy nữa, ta ta cảm giác muốn bị gió quét đi. Mặt khác một người hô, hai người tình huống có thể nói rất thảm rồi, bọn hắn đoán chừng muốn bị đào thải, dạng này là không chịu được nổi, mà lại tại trung quanh bọn họ cũng không có cái gì thích hợp che gió che mưa địa phương, không giống như là ra đen tụ như thế có thể tìm tới một cái núi, chính thức phát trực tiếp ở giữa bên trong, lâm bác hít một khẩu khí về sau nói, ngay từ đầu thật sự là hắn là khá là xem trọng hai người này, hai người này cho tới nay biểu hiện cũng đều cũng tạm được, chỉ bất quá tại lộc nhà dự trữ vật tư cái này cực kỳ trọng yếu hai bước bên trên, bọn hắn chậm chễ quá lâu. Bây giờ thời tiết dần dần biến lạnh, bọn hắn không có tiền lương, không có giày đặc gia lông áo khoác, càng không có ấm áp phòng ở tiếp tục như vậy, coi như không có trận này bão, bọn hắn cũng không thể tiếp tục được nữa a. Đại gia cũng đều cảm thấy hai người này treo trên cơ bản đã xác định là muốn bị đào thải, mà lại hiện tại mấu chốt nhất không phải đào thải vấn đề, mà là bọn hắn sẽ có hay không có sinh mệnh nguy hiểm. Cùng phong gào thét, hai người bọn họ giắt tay, cố gắng duy trì thân hình ổn định. Nhưng cho dù dạng này, cũng vẫn là lung la lung lay, đi không ra bao xa. Mét, chúng ta gạo." "Đừng còn gạo, nghĩ biện pháp tránh né một cái, bằng không có thể sẽ chết a." Hai người kêu rên, trong lòng sinh ra tuyệt vọng. Trên mặt đất đã bắt đầu có nước động. Cho dù là bọn họ nơi này không phải cái gì chỗ trung khu vực, nhưng cũng không tính là cao điểm. Nước động càng ngày càng nhiều, bọn hắn nhất định phải nhanh thoát đi mới được. Chỉ bất quá, đang rãễ rùa hơn 10 phút về sau, bọn hắn hoảng sợ phát hiện, thế mà không có nơi nào đi. Điện tiệm sắm xét, bọn hắn cũng không dám tới gần rừng cây tiến vào trong rừng cây, khả năng bị xét đánh chết đồng thời, trong rừng cây thỉnh thoảng còn truyền đến thú giống, làm cho người sợ hãi. Trung quanh cơ bản cũng đều là rừng cây, bây giờ nên làm gì? Hai người nhìn nhau, trong lòng cũng sinh ra một cái ý niệm trong đầu tới. rời khỏi đi. Hai người cũng là bạn đối cố, ngay lập tức cũng minh bạch đối phương ý tứ. Sau đó, bọn hắn cũng hít một khẩu khí, nở nụ cười khổ. vẫn là không quá cam tâm a. Trước kia chúng ta ra ngoại sinh tồn, đều mang một chút đồ ăn, nước, có rất tốt trang bị tùy thân, hiện tại không có những vật này, chúng ta có thể chống đỡ đến bây giờ đã coi như là không tệ ta đánh giá ở trên đảo cũng không có thừa bao nhiêu người, ai nghĩ đến tới bão." Hai người nói, cũng không quá nhận tâm đi đẻ xuống từ bỏ cái nút. Thủ trưởng đặt tại trên cổ tay, cái kia vòng tay còn tại loại ra, cũng cái nút kia, làm sao cũng không bỏ được đi theo. Ấn xuống, liền mang ý nghĩa rời khỏi. Mấy tháng này cố gắng, liền buồn phí. Nhưng là bây giờ, bọn hắn còn thừa lại cái gì? Mưa to gió lớn phá hủy phong ốc của bọn hắn, nồi cung gạo, còn có cái khác một chút vật tư, cũng đều bị thủy lưu cuốn đi. Có lẽ thật là thời điểm rời khỏi. Mạnh Hơn chống đỡ xuống dưới, không có bao nhiêu ý nghĩa, ngược lại còn có thể đem tính mệnh dựng vào đi nếu như bây giờ A Vĩ còn ở đó, hắn nhất định cũng hy vọng chúng ta rời khỏi. A Vĩ chết rồi, nhưng là nhóm chúng ta còn sống. rất nhiều thời điểm, chết dễ dàng, nhưng sống rất khó. Chúng ta muốn thay A Vĩ hảo hảo còn sống. hai người thương lượng. Kỳ thật, trong lòng của bọn hắn cũng có một cái cộng đồng bí mật, ai cũng không muốn đi nhắc lên. bọn hắn vốn là tổ ba người, danh xưng là Thiết Tam Giác. ba người cùng một chỗ, thường xuyên tại giã ngoại sinh tồn thám hiểm. nhưng là tại một lần ngoại ý muốn bên trong, hảo huynh đệ của bọn hắn A Vĩ chết rồi. từ đây tổ ba người biến thành hai người tổ. đợi thêm mười phút. nếu như mưa gió không ngừng chúng ta liền rời khỏi đi. trong đó một người mở miệng nói ra, hai người cũng gật đầu, bắt đầu chờ đợi. chỉ bất quá, bao tố không có chút nào dừng lại ý tứ, ngược lại càng lúc càng lớn. bọn hắn chỗ vị trí thủy vị cũng tại tăng lên không ngừng. cái này 10 phút, rất nhanh liền đi qua đồng thời đồng thời, một mực tại đỉnh đầu bọn họ kiên trì quay phim máy bay không người lái, rốt cục lấp lóe một chuỗi điện hoa lửa về sau, rơi xuống tại trong nước, báo hỏng. liền xem như rất công nghệ cao máy bay không người lái, cái này thời điểm cũng đều bị hao tổn. rời khỏi, hai người cũng nhân xuống vòng tay trên cái nút, lựa chọn rời khỏi. Kỹ thuật tiết mục tổ máy bay trực thăng sớm đã xuất phát. Đại gia xin yên tâm, tiết mục tổ phân phối máy bay trực thăng là làm đương thời giới tối cao khoa học kỹ thuật, đồng dạng cũng là Ali công ty nghiên cứu ra đến, dành trước hiện nay thế giới khoa học kỹ thuật 20 năm máy bay trực thăng, có thể ngăn chờ bão tiến hành cứu viện. Cái này hai tên tuyển thủ, nhóm chúng ta nhất định lông tóc không hao tổn mang về. Chính thức phát trực tiếp ở giữa bên trong, lâm bác mở miệng nói ra đồng thời, màn hình lớn bên trong nhiều hơn một cái trước cửa sổ, có thể thời gian thực cùng trên trực thăng nghĩ cách cứu viện nhân viên đối thoại, hết thảy thuận lợi, đang đến gần Ali đảo, dự tính năm phút về sau đến hai tên tuyển thủ chỗ trên trực thăng người điều khiển hồi báo tình huống. "Đoét, ta còn tại gõ chữ, canh năm nhất định sẽ có." Mới vừa rồi là đói bụng, ăn một phần thức ăn ngoài, không nghĩ tới bị thay đến, đau bụng lợi hại, hiện tại đã tốt hơn nhiều, ta tiếp tục viết ra còn lại hai chương. Chương 352: gian nan một đêm. Chương 352: gian nan một đêm thứ tư hơn quỷ cầu toàn đặt trước từ đặt trước. Nghe được lời như vậy, khán giả cũng yên lòng. "5 phút mà thôi, hai người kia nghỉ chống đỡ thêm 5 phút vẫn là không có vấn đề." Thối lui ra khỏi. "A a chờ chờ về nhất định phải xem thật kỹ một chút, những người còn lại qua thế nào?" cuối cùng đến tột cùng ai có thể đoạt giải quán quân? trong đó một người cười khổ nói: trước đây dự thi thời điểm, thế nhưng là chủ trừ mạn trí, hiện tại cứ như vậy thối lui ra khỏi, dù là không cam tâm, cũng không có biện pháp, vẫn là mệnh quan trọng a. ta đoán chừng là kia hai cái ra đen, ngươi còn có ấn tượng sao? trước đây ta đã cảm thấy kia hai cái ra đen rất mạnh, mặt khác một người nói: bọn hắn không biết đến là ra đen ngay tại trong sơn động ngao ra đây, qua tốt nhất là diệp hàn đây là tất cả tuyển thủ cũng không nghĩ tới. khi bọn hắn rời khỏi về sau, đi quan sát phát trực tiếp, nhìn thấy diệp hàn nơi này thời điểm, đều sẽ hoài nghi nhân sinh ai có thể nghĩ tới, qua tốt nhất lại là Diệp Hàn. Mà lại, còn không là bình thường tốt, là phi thường tốt. Hiện tại, Diệp Hàn cùng Giang Vi Vi tại phòng gạch ngôi bên trong đã ngủ rồi. Bên ngoài mưa to gió lớn, nhưng là trong phòng lại là rất ấm áp. Hai người không có nhận ảnh hưởng gì, cũng an tâm đang ngủ. Chỉ bất quá, Diệp Hàn nhắm mắt lại, ngoại trừ có thể nghe phía bên ngoài tiếng mưa gió bên ngoài, còn có thể nghe được máy bay trực thăng thanh âm. Xem ra, có người thối lui ra khỏi. Hy vọng là tự mình rời khỏi, mà không phải ngoài ý muốn nổi lên, dù sao báo là sẽ chết người đấy. Diệp Hàn trong lòng nghĩ, sau đó tiếp tục đi ngủ. Lúc này Máy bay trực thăng phi hành thuật ở giữa đã tới hai người chỗ, thấy được máy bay trực thăng, trong lòng bọn họ triệt để nuối lòng một khẩu khí đồng thời cũng triệt để thư giãn xuống. Rời khỏi, rời khỏi, bọn hắn hoang dã lữ trình cầu sinh, dừng ở đây rồi. Hiện tại là thời điểm trở lại trong đô thị. Trên trực thăng mặt nghĩ cách cứu viện nhân viên, phóng thích cái thang, sau đó xuống tới cứu trợ hai người. Hai người rất nhanh liền leo lên máy bay trực thăng. Đến, uống trước chút nước. Hiện tại nhóm chúng ta lập tức mang các ngươi đi bệnh viện tiến hành rất toàn diện thân thể kiểm tra. Phương diện an toàn cũng xin yên tâm, chúng ta máy bay trực thăng không sợ bão, có thể như thường phi hành. Trên trực thăng mặt nghĩ cách cứu viện nhân viên mở miệng nói ra. Hai người cũng yên lòng, bắt đầu uống nước. Cái này nước khoáng, ta chưa hề không có cảm thấy sẽ như vậy ngọt. À, hiện tại toàn thân cũng buông lòng xuống tới, ta cảm giác mệt mỏi quá. Sau khi về nhà, trước hảo hảo ngủ hắn một tháng. Hai người ngồi liệt tại máy bay trực thăng trên chỗ ngồi, theo máy bay trực thăng rời khỏi hòn đảo. Tổ này, triệt để tuyên cáo thối lui ra khỏi. Hiện tại nhóm chúng ta tiết mục tổ máy bay trực thăng đã thành công cứu hai người, ngay tại mang theo bọn hắn tiến về bệnh viện tiếp nhận thân thể kiểm tra đại gia có thể yên tâm tiếp xuống nhóm chúng ta nhìn xem những tuyển thủ khác tình trạng chính thức phát trực tiếp ở giữa bên trong lâm bác mở miệng nói ra Thế thế khán giả cũng đều nới lòng một khẩu khí không có cái gì thương vong đây là tốt nhất hình ảnh hoán đổi đến tiểu minh bên này tiểu minh cùng báo ca cái này ba tầng nhà gỗ lại còn không có bị báo cho rút lên ta cái này gian phòng không tệ đi đủ gian chắc mặc dù bây giờ hở mưa rột không quá dễ chịu nhưng là tiếp xuống ta còn có một cái ý nghĩ đó chính là đốt gạch chúng ta đốt ra một chút tấm gạch tại cái này phía ngoài phòng lại đôi một tầng một tầng lại một tầng đến thời điểm kín không kẽ hở. Báo ca vừa cười vừa nói, trên người hắn cũng là ấm lốc, cảm giác được có chút lạnh, nhưng bây giờ cũng không có cái khác biện pháp, chỉ có thể gượng chống lấy. Báo ca ngưu bước, ở trên đảo ai có thể đốt ra tầm gần đến? Duy ta báo ca. Tiểu Minh cao hưng cười, khích lệ báo ca. Một màn này, ngược lại để khán giả cũng vui vẻ lên. Không biết do nếu như bây giờ Tiểu Minh nhìn thấy Diệp Hàn phong gật ngói, sẽ có ý tưởng gì. sắc mặt của hắn nhất định sẽ phi thường đặc sắc. Tiểu Minh cùng Báo ca bên này tạm thời không có vấn đề gì lớn. Báo ca khí lực lớn, đem trong nhà gỗ ba tầng ba tầng ngoài cảnh cây to tất cả đều thật sâu đánh vào dưới mặt đất, rất kiên cố. Chúng ta nhìn xem tổ kế tiếp tuyển thủ. Lâm Bắc nói, Tiểu Minh cùng báo ca bên này chỉ cần không ngứa phát suất, cũng không có cái gì sự tình. Sau đó, mọi người thấy chính là phụ tử làm tuyển thủ phát trực tiếp ở giữa. Bọn hắn nơi này vẫn luôn có người đang chú ý hiện tại quan sát nhân số ít nhất, ngược lại là Diệp Hán phát trực tiếp ở giữa. Bởi vì tất cả mọi người biết rõ Diệp Hán không có việc gì, đang ngủ đâu, cái này không có cái gì đáng xem rồi. Tất cả mọi người đang nhìn những tuyển thủ khác đang cố gắng rãy rủa hình ảnh. Phụ tử làm nơi này đã đem tổn hại kia mặt tường cho một lần nữa xây dựng bắt đầu ra trận phụ từ binh hai người hợp lực phía dưới hiệu suất là rất nhanh mặc dù bây giờ hai người toàn thân cũng ướt đẫm nhưng là bọn hắn còn tại đau khổ kiên trì mặt này vách tường một lần nữa thành lập phía ngoài lời nói nhi tử bước lên mưa gió ra ngoài tìm mấy cây cảnh cây to hung hăng đánh vào dưới mặt đất tiến hành tác dụng bảo vệ ở trong quá trình này cũng là hiện tượng hoàn sinh hắn nhiều lần té ngã trên mặt đất toàn thân đều là bùn thậm chí còn có một lần suýt nữa bị bão quét đi bão nhanh lên một chút đi đi lại không đi qua nhóm chúng ta cũng không kiên trì nổi vừa rồi ta còn mơ hồ nghe được máy bay trực thăng thanh âm, tựa như là có người thối lui ra khỏi, hy vọng đừng ra sự tình. bất quá, tiết mục tổ máy bay trực thăng có thể cam đoan an toàn sao? phụ thân một mặt lo lắng, mở miệng nói ra, cái này thời điểm vẫn là cần tìm một ít lời để tâm sự. bằng không bầu không khí cũng quá bị đè nén. nhi tử lau mặt một cái, một mặt đều là buồn. cha, hiện tại khoa học kỹ thuật phát đạt vô cùng, ali công ty lại là toàn thế giới cường đại nhất công ty, bọn hắn máy bay trực thăng, ta tại trên mạng thấy qua giới thiệu, dẫn trước hiện nay thế giới trình độ khoa học kỹ thuật hai năm đâu. Vô cùng lợi hại giấc mộng của ta chính là có thể gia nhập Ali công ty, tại Ali công ty làm việc." Nhi tử một mặt chờ lại nói, "Hắn là Thiên Kinh Đại học sinh viên tài cao, rất có hy vọng có thể gia nhập Ali công ty, đây cũng là rất nhiều người tha thiết ước mơ sự tình." "Hảo nhi tử, trả tin tưởng ngươi, Ali công ty nhất định sẽ tiếp nhận ngươi." Phụ thân vô vô nhi tử bặ vai, một mặt vui mừng đây là hắn cả một đời lớn nhất kiêu ngạo. Phát trực tiếp ở giữa người xem cũng đều đang kích lệ. "Nếu như ta không có nhớ lầm, hắn là một cái tình trạng nguyên, Thiên Kinh Đại học tàng long hoa hổ, tiểu tử này rất không tệ, tuyệt đối có thể tiến vào Ali công ty." Đáng tiếc Diệp Hàn nếu như cũng có thể đi trên đại học lời nói liền tốt. Chờ tranh tài kết thúc, Diệp Hàn khẳng định có thể đi đi học, Diệp Hàn rất thông minh, cái gì đều hiểu, cái gì cũng biết. Phát trực tiếp ở giữa người xem cũng tại bình luận. Còn có người đem thoại để chuyển rời đến Diệp Hàn trên thân, đại gia nhất trí cho rằng Diệp Hàn chắc chắn sẽ không so đứa con trai này kém. Đơn sơ phòng gạch ngói một mực tại mưa rột hai cha con toàn thân ướt sũng, còn tại kiên trì. Một buổi tối thời gian, chậm rãi đi qua. Chương 353. Còn sót lại 6 tổ. Chương 353, còn sót lại 6 tổ. Thứ năm hơn quỷ cầu toàn đặt trước từ đã trước một đêm này thời gian đối với trên đảo những tuyển thủ khác mà nói thật là một trận ác mộng. nhưng là Diệp Hàn cùng Giang Vi Vi lại ngủ được rất thoải mái buổi sáng Diệp Hàn mở mắt hắn có thể cảm giác được phía ngoài tiếng mưa gió đã nhỏ đi không có ngày hôm qua vừa mới bắt đầu kia thời điểm lớn như vậy ý vị này báo ngay tại yếu bớt hiện đang rời đi Alì đảo mọi người đều biết báo là di động tại Viêm Hoàng nước mỗi một lần có bao đổ bộ đều sẽ một đường hướng về phía trước một mực ảnh hưởng rất nhiều địa phương tại một cái địa phương lâu dài dừng lại là rất không có khả năng sự tỉnh cho nên tại tứ ngược một buổi tối về sau Ngày thứ hai báo liền đã đang yếu bớt, tại rời khỏi. Diệp Hàn mặc quần áo tử tế, rời giường xem chừng một hướng ra phía ngoài nhìn một chút. Mưa gió hoàn toàn chính xác nhỏ đi, nhưng là phía ngoài mặt đất rất liệu pháp bùn, toàn bộ nhà phạm vi bên trong cũng có nhất định ảnh hưởng. Cơn phong phá tới không ít nhây cây, lá cây các thứ. Tiệm trợ rèn đổ, cái này tại Diệp Hàn trong dự liệu. Ngỡ coi như kiên cố, không có vấn đề gì. Phòng trúc có chút nứt lẻ, cần tu chỉnh một cái, vấn đề cũng không tính lớn. Sau đó là nhà vệ sinh, nhà vệ sinh triệt để lạnh lạnh, cái này khẳng định phải xây lại. Còn có phòng bếp, phòng bếp cũng bị hao tổn phòng bếp có cửa sổ hòa phong tác, nơi đó bị cuộn phong thổi tới. Điểm này là ta bỏ sót, không có cân nhắc đến. hầu ca Gian phòng cũng khá tốt, nóc nhà mảnh ngói bay vài miếng, thừa vẫn còn ở đó. Diệp Hàn nhanh chóng nhìn một chút tất cả kiến trúc cùng đồ vật, trong lòng đã có một thứ đại khái. Sau đó Diệp Hàn liền trở về trong phòng, bên ngoài vẫn là có mưa gió, coi là mưa to cùng gió lớn trình độ. bất quá đã không gọi được kinh khủng báo. Bao đi qua. Ca, thế nào? Giang Vi Vi cũng tỉnh lại, đem áo khoác mặc xong, nhìn về phía Diệp Hán hỏi. Không có việc lớn gì chờ mưa gió triệt để dừng lại. Chúng ta dùng cái không đến thời gian một ngày liền có thể cũng tu chỉnh tốt. Diệp Hàn cười cười nói với Giang Vi Vi. Nghe được Diệp Hàn, Tiểu Nha đầu cũng yên lòng. Không có việc gì tốt nhất. Lúc này, ở trong thành thị mặt, ngày hôm qua rời khỏi hai người đang ở bệnh viện truyền dịch, tiếp nhận một chút trị liệu, dài đến hơn mấy tháng ra ngoại sinh tồn, tất nhiên sẽ đối với thân thể tạo thành một chút ảnh hưởng. Bất quá vấn đề không lớn lắm, tại bệnh viện ngốc mấy ngày là được rồi. Bọn hắn hai cái nằm tại hai cái liền nhau trên giường bệnh, đang dùng điện thoại quan sát phát trực tiếp. Hiện tại, hai người cũng ở vào hoàn toàn dở đẫn trạng thái. Ta có phải hay không đang nằm mơ, hoa mắt sao? Huynh đệ, kia là phòng gạch nói sao? Trong đó một người lắp ba lắp bắp hỏi nói, ánh mắt trừng lớn. Một cái khác há to miệng, một mặt hoặc khó có thể tin. Đồ chơi kia, tựa như là một cái ngựa a, ta tựa hồ còn nghe được lập tức tiếng kêu, đây là cái gì tình huống? Cái này mẹ nó chính là tổ nào, là ai diễn tốt như vậy, cái này sao có thể a? Hai người cũng đang hoài nghi nhân sinh. Thấy được Diệp Hàn cùng Giang Vy Vy tình trạng, lúc này mới biết rõ, nguyên lai like ở trên đảo thật sự có tuyển thủ trải qua thần tiên đồng dạng thời gian. Chính thức phát trực tiếp ở giữa bên trong, Lâm Bác ngay tại cho đại gia tiến hành giải thích. Ngày hôm qua rời khỏi hai vị tuyển thủ, hiện nay đang ở bệnh viện tiếp nhận trị liệu, thân thể của bọn hắn không có vấn đề gì lớn, tính dưỡng mấy ngày liền có thể xuất viện. Chúng ta bây giờ đã có thể nhìn thấy, báo ngay tại rời đi A Đảo, đây quả thật là một tin tức tốt. Diệp Hàn đã rời giường, hắn nơi này cũng nhận tổn thất nhất định, nhưng vấn đề không lớn. Lâm Bác nói đại gia cũng đều đã nhìn ra, Diệp Hàn bên này đều là một chút vấn đề nhỏ mà thôi, rất nhanh liền có thể khôi phục lại. Hiện tại, chính là đang chờ mưa tạnh mà thôi. Hình ảnh nhất truyện, đi tới gia đen tổ nơi này, Hai cái da đen, trong sơn động vượt qua gian nan một đêm. Trong đó một cái da đen, còn phi thường bất hạnh bị một cái bọ cạp cho đốt. Cái này, không có tự mình kinh lịch người là sẽ không hiểu. Bọ cạp gai độc là có thần kinh độc tố, có thể để cho một tên tráng hán đau đến nhảy dựng lên. May mắn, cái này bọ cạp cũng là không tính là gì kích động, chỉ là nhường cái này da đen đau kêu rên hơn một giờ, còn sông vào mưa to, bên trong lăn lộn thật lâu đến mức cái kia bọ cạp bị một cái khác da đen bắt lại, trực tiếp ăn sống xuống dưới. Không thể không nói, dân độc này hoàn toàn chính xác rất dũ hãn. Hiện tại trời đã sáng, bao đã bắt đầu rời đi hai người lúc này mới chầm lại, như chút được cái nặng, chỉ bất quá bọn hắn hết thề đều muốn bắt đầu lại từ đầu. Phụ tử làm tuyển thủ nơi này, vậy mà cũng thành công chịu được nổi, không có rời khỏi. Hai người hiện tại trạng thái phi thường kém, toàn thân ướt đấm một buổi tối, cũng không có ngủ, thần kinh một mực căng cứng. Nhi tử tuổi trẻ còn tốt một điểm, nhưng là phụ thân đã có sinh bệnh dấu hiệu, lại có là Tiểu Minh cùng Báo Ca bên này, hai người bọn họ nhịn đến hưng đông, nhưng trên thân cũng đã sớm đấm, rất khó chịu. Sau đó còn có mặt khác hai tổ tuyển thủ, cũng đều rất miễn cưỡng tiếp tục chống đỡ, trạng thái rất kém cỏi. Ngoại trừ Diệp Hàn bên ngoài. Còn có năm tổ tuyển thủ, nhưng là bọn hắn cũng trạng thái rất kém cỏi, toàn thân lấm đấm. Tại loại này thời điểm một khi sinh bệnh, vậy phải xem thân thể của mình sức chống cự cùng sức miễn dịch, không kháng nổi đi, tất nhiên rời khỏi. Bọn hắn cũng đều nhận lấy không nhỏ ảnh hưởng, có người phòng ở cũng bị mất, đã chịu không được dày vò. Lâm bác mở miệng nói ra, không kháng nổi đi, liền bị đào thải. Hiện tại ở trên đảo còn sót lại 6 tổ tuyển thủ, 12 cá nhân. Người càng ngày càng ít, mùa đông cũng càng ngày càng gần. Kế tiếp tranh tài, tuyệt đối cũng sẽ càng thêm đặc sắc, rất nhiều người trong lòng cũng càng thêm mong đợi bắt đầu. Những này tuyển thủ cũng phi thường ngưỡng ngạnh, ta rất chờ mong bọn hắn tiếp xuống biểu hiện. Đã có vô số lần sự thật đã chứng minh, nhân loại tại thai sau trùng tiến thời điểm, sẽ biểu hiện ra trước nay chưa từng có đấu chí đến. Coi như phòng ở không có, vật tư không có, nhưng ta tin tưởng những này tuyển thủ cũng có thể một lần nữa đứng lên. Bất quá, ta vẫn như cũ cảm thấy Diệp Hàn Đoạt giải quán quân khả năng là cao nhất, hắn cơ hồ không có cái gì tổn thất. Phát trực tiếp ở giữa người xem đều đang nghị luận. Trên mạng, các đại diễn đàn, các đại bình đài bên trên, cũng đều có dân mạng thảo luận. Tranh tài đến tận đây, đã coi như là tiến vào hậu kỳ. Cẩn thận tính toán thời gian Cự ly đam tuyển thủ đổ bộ A Li đảo đều đã có hơn 4 tháng, hiện tại đã có thể ra. Ngươi ngoan một chút, chúng ta đi phòng bếp nấu cơm ăn. Diệp Hàn trong phòng sờ lên Giang Vi Vi đầu, nói với nàng. Giang Vi Vi gật gật đầu, tối hôm qua liền không thể ăn được nóng hầm hập đồ ăn, hôm nay hẳn là có thể. Tiểu Nha đầu nghe mưa bên ngoài âm thanh, trong lòng cũng mong đợi bắt đầu đợi đến mưa cạnh, liền có thể bắt đầu tầm bảo hành trình. Nàng biết rõ, trận này bão sẽ đối với toàn bộ hòn đảo cũng tạo thành không nhỏ ảnh hưởng, lần này khẳng định sẽ chết mất không ít động vật, cái này tất cả đều có thể kéo trở về, làm thành thịt muối chứa đựng hai người hiện tại cũng là động lực mười phần trong lòng mong mọi mưa cạnh. Dos cảm tạ tất cả ủng hộ quyển sách này độc giả thật to hậu trường có không ít đưa mười phiếu khen thưởng thúc trương phiếu thông tin túi đầu cảm tạ các vị nhỏ chương 354, đây không phải là một túi gạo sao chương 354, đây không phải là một túi gạo sao chương thứ nhất quỷ cầu toàn đặt trước từ đặt trước các loại giang vi vi chậm chậm diệp hàn miễn cứ khen cùng nàng cùng đi đến phòng bếp hai người bắt đầu làm điểm tâm diệp hàn trên tay cầm một chút sữa dê giang vi vi trong bàn tay nhỏ thì là cầm một cái trứng gà còn giống như mang theo một chút nhiệt độ đâu đây là vừa rồi tại phòng tắm bên kia được còn có chính là tại phòng chứa đồ bên trong lấy ra thịt cá rong biển bún mì khoai lang những vật này đi tới phòng bếp Diệp Hàn bắt đầu nhóm lửa bếp lò bên trong rất nhanh liền sinh ra hỏa diễm mang đến ấm áp bếp lò không có vấn đề quạt điện nhỏ bị thổi xuống tới còn tốt không có ném vụt trên mặt đất mưa rột có chút nước mưa nhưng là không nhiều Giang Vi Vi làm điểm tâm Diệp Hàn bắt đầu thu thập trước thanh lý một cái trên đất nước đạo sau đó bắt đầu chưa chỉ quạt điện nhỏ một lần nữa lắp đặt bắt đầu bên ngoài vẫn là không nhỏ mưa gió nhưng là trong phòng bếp đã phiêu tán nở hương thơm tới Giang Vi Vi nấu một cái canh cá sau đó bắt đầu làm trứng gà bánh vườn rau cũng nhận nhất định ảnh hưởng có một ít rau dại cũng bị báo cho nổ tận gốc bay mất cái này khiến hai người cũng 10 điểm đau lòng đây đều là tại bốn phía tìm kiếm trở về trồng rau dại bao quát quả ớt ở bên trong tổn thất nặng nề trứng gà bánh sau khi làm xong Giang Vi Vi lại sắp hai đại phim thịt hổ ra đem thức ăn bưng lên bàn ta đi đem hầu ca mang đến hầu ca cùng Âu Lạp Hận là cũng đói chết Diệp Hận nói đi ra phòng bếp đi tới hầu ca gian phòng ai ai nghe được Diệp Hận tới Hầu ca tranh thủ thời gian kêu lên bắt đầu. "Tốt Hầu ca, ra đi, dẫn ngươi ăn cơm. Ô Lạp ngươi cũng tới đi, lấy cho ngươi một điểm thịt khô." Diệp Hàn kêu gọi Hầu ca cùng Ô Lạp. Bọn chúng đều đi theo Diệp Hàn đi tới phòng bếp, Hầu ca nhìn thấy trên bàn cơm đồ ăn, ánh mắt lập tức liền phát sáng lên. "Trời đói, hiện tại rốt cục có thể ăn cơm." Diệp Hàn đã ngồi xuống, trước mặt trưng bày giang vi vi thịnh tốt canh cá, Diệp Hàn vui thích uống ngụm ngụm, toàn thân cũng ấm áp dễ chịu. "Dễ uống, ngon." Diệp Hàn lại cắn một cái thịt hổ, nhai. Giang vị vi cười, lại cho Hầu ca cũng đới thêm một chén nữa cánh cá tất cả mọi người bắt đầu ăn một bữa điểm tâm ăn xong phía ngoài mưa gió còn tại thu nhỏ hiện tại mặc dù không tiện đi ra ngoài nhưng ảnh hưởng đã không lớn lại chờ chút đi ta đoán chừng rất nhanh liền có thể ra mặt trời đúng rồi còn có dẫn lưu ông trúc cũng hư mất một hồi ta đi thăm dò xem một cái diệp hàn mở ra một cái quả táo đồ hộ, rót vào trong chén hai người phân ra ăn một cái quả táo đồ hộ, diệp hàn rũ cái lưng mệt mỏi đứng tại cửa phòng bếp nhìn xem cảnh tượng bên ngoài mặt đất một mảnh vũng bùn phía trước là năm mặt tường vây đứng sừng sững lấy chúng ta tường vây thật sự là dám chắc ga một chút sự tình cũng không có Giang Vi Vi vừa cười vừa nói điểm này, cũng là Diệp Hàn vô cùng hài lòng. May mắn hắn quyết định thật nhanh, tại báo đến trước đó lập tức liền ra cố tường vây, bằng không, tường vây là khẳng định phải sụp đổ. Không biết rõ bây giờ ở trên đảo còn thừa lại bao nhiêu người. Ngày hôm qua tối thiểu nhất là đào thải một tổ, có máy bay trực thăng tới qua. Diệp Hàn mở miệng nói ra điểm này, Giang Vi Vi cũng không biết rõ. Nàng ngủ thiếp đi, mà lại mưa gió thanh âm cũng đều không nhỏ, sao có thể nghe thấy máy bay trực thăng thanh âm? Cũng chính là Diệp Hàn đi ngủ nhẹ, thời khắc duy trì cảnh giác, cho nên mới có thể lờ mờ nghe được máy bay trực thăng thanh âm. Hầu Ca đứng tại Diệp Hàn chân cạnh bên, Nhìn xem phía ngoài mưa gió. Hầu ca, ngươi nếu là còn ở tại trong rừng rậm, đêm qua khả năng ngươi liền lạnh. Diệp Hàn sờ lên Hầu ca đầu, vừa cười vừa nói. Sau đó, bọn hắn lại đợi hơn một giờ thời gian. Mưa gió đã nhỏ đến không ảnh hưởng bình thường hành động. Diệp Hàn miễn cưỡng khen, lập tức bắt đầu hành động. Ta trước tiên đem dẫn lưu ống trúc cho sửa tốt. VV, chúng ta cùng nhau đi bên dòng suối một chuyến. Diệp Hàn nói với Giang VV. Hắn một tay bung rủ, một tay ôm Giang VV, bắt đầu hướng đi dòng suối. Máy bay không người lái theo ở phía sau quay phim, tất cả mọi người nhìn thấy, Diệp Hàn đem dù hướng về Giang VV bên kia nghiêng. Cam đoan rằng VV sẽ không xối đến một giọt mưa. Diệp Hàn thật tấm a, đối với VV quá tốt rồi. Cái này mong đợi hắn làm thời điểm chính là làm cũng đủ lớn, cho dù dạng này, hắn vẫn là sẽ đem mong đợi nghiêng hướng Giang VV. Thật hâm mộ VV a, có Diệp Hàn tốt như vậy nam nhân ngồi tiếp. Ai, ta cũng hâm mộ, những cái kia nam nhân vây quanh ta, chỉ là vì đạt được ta, sẽ chỉ nợ tiền, ta khát vọng kỳ thật không phải tiền, mà là một phần yêu mến. Leo, trên lầu quá mức. Tại cái này tú đâu? Phát trực tiếp ở giữa khán giả cũng tại bình luận. Diệp Hàn mang theo Giang VV, đã đi tới bờ suối chạy. Dòng suối nơi này ta cố định lại ống trúc, bị báo thổi đi, thổi tới bờ bên kia. Ta một lần nữa cố định một cái liền tốt. Diệp Hàn một chút liền nhìn ra vấn đề chỗ đầu nguồn nơi này ống trúc bị thổi đi, may mà không có thổi đến quá xa, ngay tại bờ bên kia, bị một cái cây chặn lại. "Ca, ngươi xem đó là vật gì?" Cái này thời điểm, Giang Vy Vy đột nhiên mở miệng. Nàng chỉ vào dòng suối hơn hướng phía trước một chỗ vị trí, nơi đó có một ít khối đá ngăn cản một cái túi. Diệp Hàn nhìn chăm chú xem xét, lập tức kinh ngạc há to miệng. "Đây không phải là một túi gạo sao?" Diệp Hàn trên mặt biểu lộ lập tức trở nên 10 điểm đặc sắc, đây là tiết mục tổ phát ra gạo a. Diệp Hàn nhịn không được cười ra tiếng, hắn đi vào bờ suối chạy chính là vì sửa chữa một cái ống trúc, không nghĩ tới còn có thể gặp được chuyện tốt như vậy. Đây là tổ nào gạo, lại bị nước mưa cho vọt tới nơi này. Mau đưa gạo kéo lên. Diệp Hàn vừa cười vừa nói, Giang Vi Vi cũng đầy mặt đều là tiểu dung, có gạo cơm có thể ăn. Phát trực tiếp ở giữa khán giả cũng ngấp trợ. Còn tại bệnh viện truyền dịch hai cái lưu hữu, cũng nhìn thấy một màn này. Chúng ta gạo, kia là chúng ta gạo a. Ngoa Tào, thật là chúng ta gạo, kia cái túi miệng dây thường chính là ta hệ. Cái kia nuốt buộc ta không có nhìn lầm. Hai người tại trong phòng bệnh phát ra kinh hô. Bọn hắn cũng trường đại nhãn tỉnh, không dám tin tưởng. Ta đại khái biết rõ, bọn hắn vì cái gì qua tốt như vậy. Vẫn may này, đơn giản vô địch. Nửa ngày qua đi, hai người cái này tại lấy lại tinh thần. Cái này thời điểm, Diệp Hàn đã đem ống trúc cho đã sửa xong, trong tay dẫn theo một túi gạo, đừng đề cập có bao nhiêu cao hứng. Vừa trưa hôm nay liền nấu cơm ăn, vui vẻ sao? Diệp Hàn cười nói với Giang Vi Vi. Giang Vi Vi khẳng định vui vẻ a, tiểu nha đầu cười không ngậm muồn vào được. Tiết mục tổ phát ra gạo đã sớm đã ăn xong, nàng còn không có ăn đủ đâu. Hiện tại tốt, cái này một túi gạo còn không có ăn bao nhiêu đâu, nàng cùng Diệp Hàn tối thiểu có thể ăn nên làm ra. Đây là đêm qua đào thải hai tên tuyển thủ gạo, có thể nhìn ra, cái này một túi gạo bọn hắn cũng không có bỏ được làm sao ăn, hiện tại ngược lại tốt, tất cả đều tiện nghi Diệp Hàn. Chính thức phát trực tiếp ở giữa bên trong, Lâm bác mở miệng nói ra. Trong lòng của hắn, đồng dạng cảm khái không thôi. Đã hết, ta không có tung bay, cũng không có thái giám, tối hôm qua rất sớm ta đi ngủ, hôm nay ban ngày ta sẽ viết ra 10 chương, đây là canh thứ nhất, ta tiếp tục đi gõ chữ. Chương 355. Bắt đầu tầm bảo hành trình. Chương 355, bắt đầu tầm bảo hành trình. Chương thứ 2 quỷ cầu toàn đặt trước từ đặt trước. Về đến nhà, Diệp Hàn đem gạo bỏ vào chữ vật trong phòng mặt. Hai người trên mặt đều mang tiêu dung. Sau đó, Diệp Hàn bắt đầu tay chữa trị, tiến hành thay sau trùng kiến. Toàn bộ ở trên đảo, muốn nói chịu ảnh hưởng nhỏ nhất, vậy tuyệt đối chính là Diệp Hàn. Nhưng là đừng quên, Diệp Hàn đổ vật cũng nhiều nhất. Tiệm tợ rèn, nhà vệ sinh, phòng trúc, lò gạch, hàng rào. Những này cũng phải cần Diệp Hàn đến tiến hành chữa trị. Hiện tại vẫn còn mưa, trùng kiến nhà vệ sinh loại hình liền đợi chút đi. VV Ngươi cho ăn một cái những động vật, ta tới chữa trị một cái phòng trúc. Diệp Hàn nói với Giang Vi Vi. Giang Vi Vi gật cờ đầu, nhanh đi nhổ cỏ. Diệp Hàn thì là đi tới phòng trúc trước mặt. Cái này dù sao cũng là chính hắn ở một thời gian thật dài phòng trúc, bây giờ bị báo cho thổi đến có chút như lệnh. Toàn bộ phòng trúc bên ngoài bị Diệp Hàn cho buộc chặt những cái kia cỏ tranh, càng là đã sớm không biết rõ bay đi đâu rồi. Diệp Hàn đại thể điều chỉnh một cái toàn bộ phòng trúc phía ngoài như lệnh, sau đó bắt đầu chữa trị nóc nhà. Phòng trúc nóc nhà bị hao tổn khá là nghiêm trọng, đã mưa rột. Diệp Hán tra xét một phen, tìm được nguyên nhân đầu tiên là có một cái địa phương. Hắn trước đây cầm giữ chói địa phương hư mất, toàn bộ nóc nhà cũng lung lay sắp đổ, đã chưa vững chắc. Lại có là có một cây cây trúc đo mất, xem bộ dáng là báo thổi tới hòn đá, đem cây này cây trúc cho nền đức. Cắt bay đá chạy, không phải nói lung tung một câu a. Báo là có thể thổi đi hòn đá, rất lợi hại. Diệp Hàn càng khái, bắt đầu chữa trị phong trúc. Diệp Hàn làm sự tình là rất tỉ mỉ, không rõ chi tiết, gắng đạt tới hoàn mỹ. Cũng chính là như thế, mới khiến cho hắn cơ hồ hoàn mỹ chống tự lại lần này báo. Bằng không, phong trúc chỉ sợ cũng nổ tận gốc bay mất, phòng gạch ngói cũng muốn sụp đổ. Nghiêm túc làm việc chỗ tốt, cái này thời điểm liền hiện hiện ra. Trên trời còn rơi xuống tí tách tí tách tiểu vũ, nhưng lại ảnh hưởng không lớn. Diệp Hàn cũng lười che dù, ngay tại kia chữa trị phòng trúc. Da hổ áo khoác còn có mũ, đội ở trên đầu, loại này da thú chế tác áo khoác là sẽ không ướt đẫm. Diệp Hàn dựng động một cái thân thể, giọt mưa liền cũng dùng bay. Diệp Hàn động tác này, ngược lại là thật giống một con quạ. Ta cảm thấy cùng nhà ta mèo cũng rất giống, trên người quạ lông ngước, rung lắc một cái, hất lên, cái tia nước đều có thể bay đến trên mặt ta. Động vật đều là dạng này, dựng động một cái thân thể, nước mưa liền không có, nhiều lắm thì quạ lóc ngước phát trực tiếp ở giữa người xem cũng tại bình luận. Giang vi vi bên này, hít hà động vật, dọn dẹp một cái những động vật bài tiết vật về sau, liền bắt đầu trợ giúp Diệp Hàn. Cho Diệp Hàn trợ thủ. Phòng trúc bên này, Diệp Hàn đem nóc nhà cho đã sửa xong, chỉnh thể lại lần nữa ra cố một lần. May mắn trước đây Diệp Hàn đem cây trúc thật sâu đánh vào dưới mặt đất, lúc này mới không có bị báo cho con đi. Hiện tại, Diệp Hàn đem toàn bộ phòng trúc một lần nữa tu chỉnh một lần, đã không có vấn đề. Mưa là càng ngày càng nhỏ, trên trời đã xuất hiện mặt trời. Gấp. Có ánh mặt trời chiếu xuống dưới. Hiện tại là tại hạ mưa mặt trời. Một hồi nếm qua cơm trường Không sai biệt lắm liền có thể ra ngoài rồi, VV, chờ mong sao?" Diệp Hàn cười cười, nói với Giang VV, "Cái này có thể không chờ mong sao?" Giang VV đã sớm nóng trong mưa cạnh, ra ngoài tầm bảo, "Cái này cũng còn đi không bao xa, liền đi một chuyến suối nước một bên, liền nhặt được một túi gạo đâu. Ai biết rõ còn có thể cướp được cái gì?" Không chỉ có là Giang VV, phát trực tiếp ở giữa khán giả cũng tất cả đều mong đợi bắt đầu. "Nhanh ra ngoài tầm bảo a." "Nổi." Hai cái lư hữu còn có nổi đâu, hai người bọn họ nổi bị bao thổi bay, không biết rõ Diệp Hàn có thể hay không lại nhặt được một cái nổi. "Đồ sạch cây cối liền không nói." Khẳng định còn có không ít động vật sẽ chết mất, đến nhanh đi tìm kiếm mang về, bằng không thời gian càng kéo dài thịt liền xấu. Phát trực tiếp ở giữa người xem nhao nhao công bố bình luận nói. Sau đó, Diệp Hàn lại đem hầu ca nóc nhà một lần nữa xây dựng một cái. Cái này rất đơn giản, hầu ca gian phòng 4 là không lớn, nóc nhà cũng rất nhỏ. Liên như vậy vài miếng mảnh ngói mà thôi, Diệp Hàn có dự trữ mảnh ngói, một lần nữa trải tại trên nóc nhà, lại dùng đất sét cố định một cái liền tốt. Chúng ta phòng gạch ngói nóc nhà cũng đầy đủ kiên cố, giống như cái bay một mảnh loạt mà thôi. Diệp Hàn dựa tay một cái, bắt đầu nghỉ ngơi. Giang Vy Vy cho hắn làm cơm trưa ăn dựa chứa ăn gạo buổi sáng vừa mới đạt được gạo bị giang vi vi trứng ra biến thành thơm nào ngạt gạo cơm mỗi ngày cũng ăn gạo cơm người khẳng định không cảm thấy hương thơm nhưng đây chính là tại trên hòn đảo có thể ăn một bữa gạo cơm là cỡ nào xa xỉ sự tình a hai người nếm qua cơm trưa, thu thập một cái liền mang theo trang bị chuẩn bị ra cửa hầu ca ỗ lạm chuẩn bị làm việc cùng đi ra tầm bảo diệp hàn kêu gọi hầu ca cùng ỗ lạm bọn chúng hiện tại cũng có thể đơn giản lý giải diệp hàn ý tứ đều đi theo diệp hàn ra ngoài có thể thăm dò địa phương không ý. chúng ta tối thiểu trước tiên đem quen thuộc địa phương tất cả đều chuyển lên một vòng Diệp Hàn nói, Giang Vi Vi gật gật đầu, cũng nghe Diệp Hàn. Hai người cưỡi ngựa, đầu tiên là đi hướng mỏ mối sơn động phương hướng. Ngồi tại trên lưng ngựa, Diệp Hàn ánh mắt liếc nhìn xung quanh, tìm kiếm hết thể dấu vết để lại. Hầu ca cùng ỗng lạc, còn có Giang Vi Vi cũng đều đang ngó trưởng. Đây chính là bốn ánh mắt đang quan sát đâu. Rất nhanh, Diệp Hàn liền có thu hoạch. Trước mặt trên mặt đất có một cái lớn nga, đã chết. Nga. Ở trên đảo thế mà còn có nga, trước kia cũng không phát hiện nga. Diệp Hàn khấp khuôn mặt là tiểu dung, tranh thủ thời gian xuống ngựa, đem cái này nga cho nhét vào cái gửi bên trong. Một cái lớn nga ban đêm có thể ăn. Giang Vi Vi cũng rất vui vẻ, nàng chưa từng ăn qua thịt ngỗng. ly đảo thật sự là lớn, chúng ta thăm dò qua địa phương vẫn là rất ít. Đoán chừng là cái khác địa phương a bị báo thổi tới nơi này. Diệp Hàn nói với Giang Vi Vi. Giang Vi Vi gật gật đầu, đi theo Diệp Hàn tiếp tục đi tới. Trong lúc đó, ố lạp cũng có một chút phát hiện. Nó thỉnh thoảng liền sẽ hạ xuống tới, sau đó gọi tới một cái chim sẻ, một cái hỉ thức loại hình. Xem ra loài chim chết không ít ta. Đối mặt báo, loài chim cũng không có biện pháp bay đi, sức gió như thế lớn, loài chim bị gió thổi đâm vào trên cây liền hôn mê cái này hỉ thức liền còn chưa ngỏn cụ tỏi đâu. Diệp Hàn nhìn một chút về sau nói. bất quá, Diệp Hàn cũng không thiếu cái này hỉ thức điểm ấy thịt. hỉ thức sẽ không ăn, mang về nuôi cũng được. hỉ thức là các tường biểu tượng. tại viêm hoàng nước rất nhiều người đều cho rằng hỉ thức là đến báo tin vui. chúng ta đem hỉ thức mang về, nói không chừng còn có thể mang đến càng nhiều hào vận. Diệp Hàn nói với Giang Vi Vi. hỉ thức bị Diệp Hàn đặt ở cái gối bên trong. Diệp Hàn tạm thời cũng không thấy được cái gì chí mạng thương thế. có lẽ chính nó liền có thể khôi phục lại. tiếp tục đi tới đi, tạm thời còn chưa phát hiện cỡ lớn con ngồi. cũng đừng để cho ta thất vọng a. Diệp Hàn nỉ non, dùng ngựa hướng về phía trước, tìm kiếm lấy càng nhiều con mồi. Chương 356: Sơn động mới. Chương 356: Sơn động mới. Chương thứ 3 quỷ cầu toàn đặt trước từ đặt trước. Tại mỏ núi Sơn động phụ cận, Diệp Hàn bốn phía dò xét. Bao quát gấu phạm vi hoạt động, lần trước giết chết cả địa phương, những địa điểm này, Diệp Hàn tất cả đều kiểm tra một lần. Nhưng là không có cỡ lớn con mồi, có chỉ là một chút tiểu lạc vật. Bất quá, thịt mồi cũng là thịt, Diệp Hàn không chê, chỉ cần là có thể ăn con mồi, liền tất cả đều thu lại. Trong này có con thỏ Có chuột, còn có rắn, trốn đi như thế một vòng, Diệp Hàn cùng Giang Vi Vi hai người có tiền đều nhanh muốn giả đấy. Về trước đi một chuyến, sau đó chúng ta lại tiếp tục tìm kiếm. Diệp Hàn mở miệng nói ra. Hai người cùng một chỗ trở về phòng nghỉ ngói, đem con ngồi tạm thời đặt ở phòng chứa đồ. Thời tiết không nóng chờ đến tối trở về lại xử lý cũng là tới kịp. Sau đó, hai người tiếp tục xuất phát. Lần này, Diệp Hàn lựa chọn phương hướng là võ thuật quán quân nhà gỗ cái hướng kia. Võ thuật quán quân bên kia, có lẽ còn có thể cho ta một kinh hỉ. Trâu ngay tại kia phụ cận. Diệp Hàn nói. Giang Vy Vy cũng gật gật đầu cùng sau lương diệp hàn muốn đi võ thuật quán quân nhà gỗ châu rừng à có lẽ châu rừng chết tại báo bên trong diệp hàn nếu như có thể tìm được châu rừng liền tốt cũng không nhất định xem trước một chút đi ta cảm thấy có hy vọng liền xem như không có châu rừng cũng tuyệt đối sẽ có cái khác động vật bên kia động vật không ít phát trực tiếp ở giữa khán giả đều đang sôi nổi nghị luận diệp hàn mang theo giang vi vi cưỡi ngựa chạy tới võ thuật quán quân nhà gỗ mà lúc này ngay tại quan sát phát trực tiếp hai cái lưu hí lại một lần nữa lâm vào hoài nghi nhân sinh trạng thái đây là có chuyện gì con mối nguyên lai like là nhặt được sao cái này sao có thể Ta nhìn thấy trong màn đạn có người bình luận, cái này giống như không phải Diệp Hàn lần thứ nhất kéo đến con ngồi, trận đầu báo tố về sau hắn còn giống như kéo đến một đầu lớn lẩn rừng. Nhóm chúng ta là tại trên một hòn đảo sao? Hai cái người nói, nhãn thần đều có chút ngốc trệ bắt đầu, mà rất nhanh, bọn hắn lại một lần nữa thấy được làm cho người khiếp sợ một màn. Diệp Hàn tại trong rừng cây ghé qua, trước mặt cây theo bên tròn, hiện ra một kiện đồ vật tới. A, đây là vật gì? Diệp Hàn mở miệng, đã thấy vật này. Giang Vi Vi cũng nhìn thấy, tiểu nha đầu há to miệng, phát ra một tiếng kinh hô. Nồi, là một cái nồi. Giang Vi Vi ngạc nhiên hô. Diệp Hàn cũng xem rõ ràng, kia đích thật là một cái nồi. Mặc dù phía trên có nhánh cây cùng lá rụng, còn có bùn, nhưng là không khó nhìn ra, đây chính là tiết mục tổ phát ra nồi. Không hề nghi ngờ, đây chính là kia hai cái lư hữu bị báo quét đi nồi. Không nghĩ tới, rơi vào nơi này. Bệnh viện trong phòng bệnh, hai cái lư hữu liếc nhìn nhau, sắp khóc đây là hai bọn hắn nổi à? Bọn hắn không nỡ ăn gạo bị Diệp Hàn nhặt đi, bọn hắn nổi cũng bị Diệp Hàn cướp đi. Lấy, trong lòng khó chịu, đây là tổ nào nổi, bị bão cho thổi tới nơi này. Diệp Hàn lợn đù cười, xuống ngựa đem cái này nổi nấu lấy mất, bỏ vào con ký bên trong. Có thể, bọn hắn hiện tại có ba miệng tiết mục tổ nồi. Xem ra, bếp lò có thể thêm một cái." Diệp Hàn cười cười. "Nồi nhiều lắm, ba miệng nồi, nói như vậy cũng không dùng được nhiều như vậy, buồn dầu a." Kéo đến cái này nồi nấu về sau, hai người tiếp tục đi tới, một đường đi tới võ thuật quán quân nhà gỗ. Nhà gỗ đã triệt để sập, rất nhiều gỗ cũng bị thổi bay, trên mặt đất một mảnh hỗn độn. "Chúng ta đi trước thác nước nhỏ bên kia sáng. Ta đoán chừng lần trước cất đặt cá các loại cũng tìm không được." Diệp Hàn nói, hắn mang theo Giang Vi Vi tiến về thác nước nhỏ, vị trí đường sá có chút khó đi. Dù sao mặt đất còn chưa khô, vẫn là vũng bùn đồng thời có không ít cây cối sụp đổ, ngăn cản con đường. Một đường đi tới thác nước nhỏ vị trí, Diệp Hàn cùng Giang Vi Vi cũng dìm ngựa ngừng lại. Bởi vì đại lượng mưa nguyên nhân, thác nước thủy lưu biến lớn không ít. Bất quá, cái này thủy lưu cũng biến thành càng thêm đục ngầu một chút. Phía dưới đầm nước đã sớm tràn đầy, trung quanh một vòng mặt đất đều là nước. Không ra Diệp Hàn dự kiến, lần trước bọn hắn cất đặt cá ký đã không thấy được. Như thế lớn bão, cây tối cũng sụp đổ, Diệp Hàn cá các loại ngay tại cạnh bên dùng một khối khối đá ngăn chặn dây thử, làm sao có thể còn lại. Có chút hùng vĩ a. Cái này thác nước thủy lưu so với lần trước càng lớn hơn không ít." Diệp Hàn nói. Sau đó, hai người bắt đầu ở trung quanh tìm kiếm tung tích con người. Cái này một mảnh rừng cây cũng chịu đủ tàn phá, khắp nơi đều là cảnh khô lá heo hũa, rơi vào vũng bùn trên mặt đất. Diệp Hàn ngược lại là phát hiện không ít dấu chân, bất quá vậy mà không có phát hiện cái gì thi thể tồn tại. Không thích hợp à. Dù nói thế nào, cũng sẽ có thi thể tồn tại, cái này một mảnh rừng cây thế mà không có thi thể. Diệp Hàn nhíu mày. Sau đó, hắn liền nghĩ đến một cái khả năng. Cái này khiến Diệp Hàn trong lòng hung hăng run lên. Nếu quả như thật là như vậy, vậy lần này có thể sẽ có thu hoạch khổng lồ lần theo dấu chân ta cây bên này khẳng định có có thể ẩn thân địa phương diệp Hàn mở miệng nói ra câu nói này cũng làm cho giang vi vi kích động diệp Hàn kiểu nói này nàng cũng phản ứng lại nơi này không có động vật thi thể là khác thường cái này mang ý nghĩa chung quanh nơi này động vật cũng lẩn trốn đi nơi này có một cái chỗ ẩn thân hai người tranh thủ thời gian tìm kiếm hầu ca cùng ô lạp cũng đều đang dò xét lấy chung quanh tình huống sẽ kịp thời báo cáo diệp han theo trên mặt đất tạp nhạp dấu chân bắt đầu tìm kiếm nói thật rất khó tìm Sau cơn mưa mặt đất bùn ồ, khắp nơi đều là nhánh cây, lá cây, sụp đổ cây cối, bản thân cái này liền sẽ che lấp rơi rất nhiều vết tích. Mà lại trải qua mưa to cọ rửa, động vật hành động vết tích cũng đều là rất khó lưu lại. Bất quá, Diệp Hàn chính là Diệp Hàn, cái này không làm khó được hắn. Bằng vào kinh nghiệm phong phú, Diệp Hàn dẫn đường hướng về phía trước, cuối cùng vượt qua cái này một mảnh rừng cây. Tại trước mắt của hắn, xuất hiện một cái sơn động đây là thác nước chỗ ngọn núi phía bên phải, nơi này có khắc đột tiên. Tại trên vách đá có không ít dây leo, thực vật sinh trưởng, lờ mờ có thể nhìn thấy một cái cửa hang. Cái này khiến Diệp Hàn trong lòng run lên nếu như không có cái gì ngoài ý muốn, phụ cận sinh tồn động vật khả năng cũng giấu vào trong sân động. Diệp Hán hít sâu một khẩu khí, tung người xuống ngựa, cầm trong tay khảm đao, mở ra trước mặt dây leo, đặt chân tiến vào trong sân động. Một màn này, nhường khán giả cũng đều đi theo chờ mong khẩn trương lên bên trên. Có thể bị nguy hiểm hay không? Bên trong hang núi này cất giấu động vật gì đâu? Máy bay không người lái tranh thủ thời gian vào xem a, gấp trên người. Diệp Hán cũng nhất định phải xem chứng a. Vạn nhất có một con rắn độc cần nấp làm sao bây giờ? Sơn động đích thật là nguy hiểm có thể sẽ tồn tại một chút gián độc, độc trùng loại hình đồ vật, bọn chúng cũng ưa thích trong sơn động âm mưu và ngỡ hoàn cảnh đám người lao nhau bình luận. Giang Vi Vi cùng sau lưng Diệp Hàn, máy bay không người lái cũng đi theo bay vào trong sơn động. cái này cao cấp máy bay không người lái cũng có tại hắc ám bên trong quay phim tác dụng, mặc dù có chút mơ hồ, nhưng đại gia cũng vẫn là thấy rõ trong sơn động tình huống. chương 357 tổ rắn chương 357 tổ rắn thứ tư hơn quỷ cầu toàn đặt trước từ đặt trước. trước mắt là một cái lối đi nhỏ, cái sơn động này lối đi nhỏ so với mỏ mũi sơn động còn rộng rãi hơn rất nhiều, có thể cho phép hai người sóng vai đi qua. Trong lối đi nhỏ cũng không có cái gì đồ vật, mặt đất có chút ướt sũng, đỉnh đầu vách đá còn tại hướng phía dưới thỉnh thoảng chảy xuống nước. Trong không khí, hỗn hợp có một cỗ không tốt lắm nghe hương vị. Vi Vi, cẩn thận một chút, trong sơn động hẳn là có loài rắn. Diệp Hàn nhắc nhở, hắn đã ngửi thấy rắn mùi tanh. Trong sơn động có rắn sinh tồn, đây là chuyện lại không quá bình thường. Diệp Hàn từng bước một tiến về phía trước đi tới, trong sơn động rất an tĩnh, ngoại trừ thỉnh thoảng giọt nước thanh âm bên ngoài, lại có là Diệp Hàn cùng Giang Vi tiếng bước chân. Lối đi nhỏ không tính là quá lâu, Diệp Hàn rất nhanh liền đi đến cuối con đường, mà ở trước mặt của hắn thì là một cái khác bức cảnh tượng. Cái này khiến kiến thức rộng rãi Diệp Hàn cũng cảm giác được có một ít chấn kinh. Hắn thật không nghĩ tới, cái sơn động này thế mà như thế lớn. Không sai, đi qua cái này lối đi nhỏ về sau, trước mắt rộng mở trong sáng. Phát trực tiếp ở giữa bên trong rất nhiều người xem, thậm chí đều đã nghĩ đến tự mình học qua bài khóa. Cái này? Rộng mở trong sáng a. Hoa đào vốn có không có, ta cũng hoài nghi Diệp Hàn là tìm được cổ văn bên trong ghi lại địa phương. Các ngươi nhìn thấy chưa, là rắn, còn không? Ý cái này mẹ nó là một cái ổ rắn a phát trực tiếp ở giữa bên trong chuyên gia không ít kinh hô thanh âm thậm chí có một ít người xem đều đã thật không dám đi xem ai cũng không nghĩ tới trong sơn động lại có nhiều như vậy rắn diệp hàn cũng đổ hít một hơi khí lạnh bước chân vô ý thức lui về sau nửa bước hắn đem giang vi vi bảo hộ ở sau lưng chậm rãi chấn định lại cái gặp tại diệp hàn phía trước là một chỗ rộng lớn không gian diệp hàn đoán chừng cái này toàn bộ thác nước ngọn núi cũng có rất lớn một phần là trống rỗng tạo thành loại này kỳ lạ cảnh tượng cái này tối thiểu có một cái sân bóng rổ diện tích còn muốn lớn đến mức độ cao cũng có khoảng năm Sớm mét, thật là một cái rất lớn sơn động, mà tại sơn động phía trước có từng đống loài rắn quấn quýt lấy nhau, nhìn cũng làm người ta tê cả da đầu. Những loài rắn, có lớn, cũng có nhỏ bé đại xà đều nhanh có một người lớn như vậy, được cho rất lớn. Nhỏ bé, thậm chí cũng có vừa mới ấp ra tiểu xà đây là một cái ổ rắn a. Chính thức phát trực tiếp ở giữa bên trong, Lâm Bắc cũng nhịn không được phát ra một tiếng kinh hô, ánh mắt trừng lớn. Hắn ban đầu ở, ở trên đảo thăm dò thời điểm, đều không thể phát hiện nơi này, thế mà còn có dạng này một cái ổ rắn. Đơn giản để cho người ta kinh ngạc. VV đừng sợ những này rắn đều là không có độc rắn. Diệp Hàn mở miệng nói với Giang Vi Vi đồng thời hắn thô sơ giản lược tính toán một cái nơi này rắn không tính những cái kia không có gì lực công kích tiểu xa bên ngoài chân chính có uy hiếp kỳ thật cũng không nhiều kiếm lời đây đều là một chút vương gầm rắn không có độc có thể có uy hiếp cũng chỉ có hơn 10 đầu tả hưu nhìn đáng sợ kỳ thật không có chút nào đáng sợ đem những này rắn tất cả đều giết nơi này còn có một số con nhồi cũng đều có thể mang về Diệp Hán cười lạnh một tiếng nắm chặt trong tay thẳng đao nghe được hắn Giang Vi Vi cũng ngây ngẩn cả người Diệp Hán lại muốn giết sạch nơi này rắn. "Ca, thật không có chuyện gì sao? Người không nên vọng động, nơi này rắn thật nhiều a." Giang Vi Vi có chút sợ hãi. Dù sao, một người bình thường thấy được một đám rắn, khẳng định biết sợ. Diệp Hàn lại khoát tay áo, "Ta không cần thiết phải mạnh, thật có thể giết nơi này rắn. Hơn nữa còn có không ít con mồi, đều đã bị rắn siết chết, còn chưa kịp ăn, chúng ta cũng có thể mang đi. Ngươi ở phía sau chờ lấy liền tốt, ta đến giết rắn." Diệp Hàn nói, đã tay cầm khảm đao hướng đi tiến đến. Giang Vi Vi có chút khẩn trương, có chút do dự. Nàng đích xác có chút sợ hãi, nhưng cái này thời điểm, nàng cũng không muốn chỉ là đứng ở phía sau nhìn xem đó cùng hầu ca khác nhau ở chỗ nào. Giang Vi Vi hít sâu một khẩu khí, tim đập nhanh hơn, nàng cầm thẳng đau, cũng nghĩ đi lên hỗ trợ. Chân có chút mềm, nhưng Tiểu Nha đầu vẫn là rất kiên định, cùng sau lưng Diệp Hàn. Tối thiểu nhất, nàng cũng muốn bảo vệ được Diệp Hàn phía sau lưng, để tránh Diệp Hàn nhận tập kích. Một màn này, lại cảm động không ít người xem. Tất cả mọi người nhìn ra được Giang Vi Vi là sợ hãi, nhưng nàng vẫn là muốn giúp đỡ. Có thể làm được điểm này, nói thật rất không dễ dàng. Cái này muốn chiến thắng tự mình nội tâm sợ hãi, lại thế nào có thể là dễ dàng đâu? Diệp Hàn đã nhận ra Giang Vi Vi theo tới, trong lòng tuôn ra một dòng nước ấm tiên tâm đi diệp hàn nhẹ nhàng nhỉ non một câu sau đó đã vung ra một đao. trước mặt hắn một con rắn trực tiếp bị chặt đứt đầu đầu rắn bay ra ngoài chỉ còn lại thân thể vẫn còn ở trên mặt đất và mẹo cái này khiến còn lại tất cả đều kinh ngạc diệp hàn không chần chừ cùng do dự tiếp tục lấy ra lại chặt đứt một con rắn đầu giang vi vi cũng học diệp hàn dáng vẻ huy động đao chỉ bất quá nàng khẳng định làm không được diệp hàn dạng này thuần thục tinh chuẩn nàng cũng chặt đứt một con rắn thân thể bất quá là từ giữa đó chém đứt hai người đồng loạt ra tay bắt đầu giết rắn mà lúc này thật giết bắt đầu mới có thể thật phát hiện kỳ thật không nhiều có thể uy hiếp được hai người rắn thật chỉ có tầm 10 đầu mà thôi rất nhanh liền giết một nửa Âu Lạp cũng tiến vào sân động mà lại đã ăn một chút tiểu xà Âu Lạp cảm giác rất vui vẻ nơi này đồ ăn rất phong phú a cái này ổ rắn quy mô không phải rất lớn Diệp Hàn còn có thể đối phó tới nếu như rắn càng nhiều càng lớn lợi nói Diệp Hàn chỉ sợ chỉ có thể quay người rời khỏi chính thức phát trực tiếp ở giữa bên trong Lâm Bắc mở miệng nói ra một nhan tại ngồi bên cạnh thật không dám xem nhưng là lại nhịn không được Thỉnh phàm nhìn lên một cái đầu này không tốt lắm giết Vi ngươi lui giảm phía sau. Diệp Hàn mở miệng ở trước mặt của hắn, còn có sau cùng một cái đại sà. Cái khác, đại bộ phận đều là to bằng cánh tay tà hữu, Diệp Hàn một đao cũng liền chém chết. Nhưng là hiện tại cái này lại sà, sắp có Giang Vi Vi thân thể lớn như vậy. Diệp Hàn nghĩ một đao chém, đứa con rắn này đầu còn không quá dễ dàng. Trước mắt, con rắn này đã hận thấu Diệp Hàn. Bọn chúng sinh hoạt trong sân động, còn chiếm được không ít con ngồi, chính là vui thích thời điểm, lại rết ra tới một cái Diệp Hàn. Hiện tại ngoại trừ một chút rất nhỏ rắn bên ngoài, cái khác rắn đều đã chết. Cái này lại sà mười điểm phẫn nộ, đã du tảo tới, dây dưa hướng Diệp Hàn. To lớn miệng rắn mở ra, phi thường khủng bố. Rắn miệng, có thể trương phi thường lớn, nuốt vào viễn siêu tự thân lớn nhỏ con mồi. Trước mắt con rắn này, thậm chí có thể đem Diệp Hàn cho nuốt vào. Bất quá, Diệp Hàn trực tiếp vung ra một đao, đâm vào rắn miệng bên trong, vạch ra một đạo thật dài lỗ hổng. Cái này khiến đại xà 10 điểm đau đớn, thân thể dây giụa kịch liệt bắt đầu, cái đuôi vướt mặt đất, trong sơn động chuyển ra tiếng vang. Con rắn này không dễ giết a. Diệp Hàn cắn răng, dù sao đây là một cái lớn nhất rắn, thô nhất một con rắn, là nơi này lão đại. Diệp Hàn động tác 10 điểm linh mẫn, chính né con rắn này công kích, chủ toàn bắt đầu. Chương 358. Đại lượng thu hoạch. Chương 358. Đại lượng thu hoạch. Thứ năm hơn quỷ cầu toàn đặt trước từ đặt trước. Cũng chính là Diệp Hàn. Nếu như đổi những người khác tới, rất khó là con rắn này đối thủ. Nhưng là Diệp Hàn có kinh nghiệm phong phú, đây đều là quý báo nhất tài phú. Kiếp trước Diệp Hàn, giết qua rắn không có 1 ngàn cũng có 800, trong đó không thiếu đại sả. So trước mắt cái này càng lớn cũng không ít, đây đối với Diệp Hàn tới nói không tính là gì. Cầm trong tay khảm đao, Diệp Hàn trong sơn động cùng một cái này đại sả chiến đấu trên mặt đất còn có không ít rắn lột đạp lên phát ra tới thanh âm để cho người ta tê cả da đầu giang vi vi khẩn trương nhìn xem một màn này một trái tim nắm chặt lên là diệp hàn lo lắng con rắn này thật không nhỏ được cho một cái cự mãng mặc dù nói không có cái tiêu cự sâm vẻ đáng sợ như vậy nhưng cũng không phải dễ đối phó như vậy diệp hàn thỉnh thoảng vung đao chém vào con rắn này trên thân đánh rắn đánh bậy tức diệp hàn chọn nhược điểm hạ thủ con rắn này vết thương trên người càng ngày càng nhiều đau đớn nhường con rắn này càng thêm phẫn nộ đã bắt đầu điên cuồng hơn công kích về phía diệp hàn phát trực tiếp ở giữa khán giả nhìn xem cũng đều nắm chặt lên một trái tim tới tất cả mọi người sợ Diệp Hàn sẽ có nguy hiểm. Diệp Hàn cố lên a, giết con rắn này, này sơn động liền bình. Ngoại trừ những này bên ngoài, trên mặt đất còn có không ít động vật thi thể, là rắn chưa kịp ăn. Đây là đại thu hoạch. Có hồ ly, có gà rừng, còn có một đầu nai con. Đại sa này trong bụng còn có con ngồi đâu, có thể nhìn ra bụng nâng lên tới một khối, không biết do ăn ha. Phát trực tiếp ở giữa khán giả cũng tại bình luận điểm này, Diệp Hàn cũng đã sớm chú ý tới. Nếu như không phải là vì cái này khắp nơi con ngồi, Diệp Hàn còn muốn hơn thận trọng cân nhắc một cái. Nhưng là hiện tại, vì những này con ngồi, Diệp Hàn trực tiếp quyết định xử lý những này rắn thịt rắn, tăng thêm những động vật này thịt, lại là rất lớn một chút dự trữ, Diệp Hàn sẽ không bỏ qua. Không ngừng quấn nhau ở giữa, Diệp Hàn đã chiếm cứ thượng phong. Diệp Hàn rất hiểu rắn thủ đoạn công kích, bởi vì cái gọi là biết người biết ta trong trận trăm thắng, con rắn này gặp Diệp Hàn, coi như nó không may. Diệp Hàn lại ra một đao, con rắn này phát ra gào thét, trung điệp ngã trên mặt đất, không ngừng vật vẹo. Sau đó, Diệp Hàn trực tiếp tại bảy tốc vị trí, đem rắn chặt đứt, sau đó lui ra phía sau, ngồi xuống nghỉ ngơi. Con rắn này chết rồi. Quá nguy hiểm. Ca, ngươi không có bị thương chứ? Giang Vi Vi mặt mũi tràn đầy đều là lo lắng tới cho Diệp Hàn leo mồ hôi, da hổ áo khoác bên trên dính không ít màu rắn, sau khi trở về phải thật tốt tẩy một chút, không có tổn thương, chỉ là có chút mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi một cái, cái này đại xà không dễ dứt. Diệp Hàn thở hổn hển, ngồi dưới đất nói, bất quá trong lòng của hắn mười điểm vui sướng, phát hiện cái sơn động này thu hoạch thật không ít, những này thịt rắn cũng có thể ăn, hơn đừng đề cập còn có không ít thi thể động vật tại. Nghỉ ngơi một lúc sau, Diệp Hàn bắt đầu cùng Giang Vi Vi cùng một chỗ thu thập, một chút tiểu xả, Diệp Hàn liền không có đi quản ô lạp đã ăn không ít. Còn lại không cần thiết đuổi tận giết tuyệt đem toàn bộ sơn động thu thập một lần, Diệp Hàn cùng Giang Vi vi kiểm kê một cái tại sơn động thu hoạch đại xà một cái, thịt rắn rất nhiều. To bằng cánh tay tả hữu rắn, có 13 đầu, cũng đều có thể ăn. Sau đó là một chút tiểu động vật, một cái hồ ly, một cái nai con, một cái gà rừng, còn có hai cái con thỏ cùng một đầu bé heo. Những động vật này cũng là vì tránh né bão, tiến vào sơn động, cuối cùng bị rắn chờ cổ chết. Rắn đã ăn một ít động vật, những này là còn chưa kịp ăn. Diệp Hàn tra xét một cái, những này đều muốn mau chóng xử lý, bằng không dễ dàng hư mất hiện tại mặc dù nhiệt độ không khí thấp nhưng cũng không thể trì hoãn quá lâu thu dọn một cái đem những này cũng mang về diệp hàn bắt đầu hướng cái gửi bên trong bỏ vào những này con ngồi rắn dễ làm có thể bỏ vào những động vật này nội tạng cùng xương cốt, rất nhiều cũng bị rắn cho trên bể toàn thân rắn dẻo cất vào cống trong túi cũng là có thể miễn miễn cưỡng cưỡng hai người con tiền cũng chất đầy còn thừa lại một đầu nai con cùng một cái bé heo diệp hàn cho cột vào lập tức trên lưng trở về đi nắm chặt thời gian trở về thu dọn một cái đem những này thịt thịt cho xử lý diệp hàn lên ngựa nói với giang vi Cái này một buổi chiều đã nhanh muốn đi qua. Mặc dù thu hoạch không nhỏ, nhưng vẫn là thật mệt mỏi. Chủ yếu là cùng đại xà vật lộn khá là mệt mỏi, cái khác ngược lại là còn tốt. Diệp Hàn hai chân kẹp lấy ngựa bụng, bắt đầu trở về phòng nghỉ ngói. Vốn còn muốn đi một chuyến bờ biển nhìn xem, nhưng là thời gian không đủ, mà lại cũng không có thấy đầu kia châu rừng. Ở trên đảo khẳng định còn có không ít động vật tử vong, đáng tiếc là trời tối không tốt đi tìm chờ đến ngày mai đoán chừng liền hỏng. Diệp Hàn cảm giác 10 điểm tiếc hận. Thời gian không đủ, không kịp. Hắn không có khả năng đem toàn bộ hòn đảo cũng chạy một vòng chỉ có thể dò xét một chút hưu hạn địa phương, tìm kiếm được con mồi, ca, ngươi đừng lòng tham. Hôm nay thu hoạch đã có rất nhiều, nhiều như vậy thì sau khi trở về còn muốn xử lý tốt một hồi đâu." Giang Vi Vi nói với Diệp Hàn. "Con mồi khẳng định càng nhiều càng tốt, nhưng là Giang Vi Vi cũng không hy vọng Diệp Hàn quá mệt mỏi đừng quên, trong nhà còn có không thiếu đông tây phải xử lý, nhà vệ sinh cùng tiệm thợ rèn cũng sợ, còn cần trùng kiến một cái. Hơn đừng đề cập lò gạch sự tình. Bảo là có thể mang đến chỗ tốt nhất định, nhưng cũng sẽ để bọn hắn càng bận rộn hơn." Diệp Hàn cười cười, như thế hắn có chút lòng tham không đủ. Hôm nay có được đồ vật đủ nhiều đến nhanh đi về xử lý mới tốt. Hai người cưỡi ngựa một đường trở về phòng bệnh nói. Trên đường không có chuyện gì thuận lợi trở về. Sắc trời đã nhanh muốn đen. Sau khi xuống ngựa, Diệp Hàn uống một hớp, liền bắt đầu tại ống trúc thủy lưu phía dưới giải phẫu những động vật này. Lột ra đi nội tạng cắt vỡ. Những động vật này xương cốt cùng nội tạng cơ bản cũng bị rán cho trên bể. Diệp Hàn xé ra bụng bề sau đều là một đoàn thịt băm huyết thủy. Thấy không rán rào sát năng lực là rất mạnh. Nếu có người bị đại mãn xả cho cô lấy dần dần đè ép thậm chí có thể nghe được tự mình xương cốt sụp đổ cùng nội tạng vỡ vụn thanh âm phi thường khủng bố. Diệp Hàn nói với Giang Vi Vi, Giang Vi Vi một trận sợ hãi, nàng cũng nhìn thấy những động vật này thăng trạng, nội tạng cùng xương cốt cũng nát. Nếu như Diệp Hàn cùng Giang Vi Vi không có đi đến cái sơn động kia, những động vật này đều sẽ chậm rãi bị rắn cho nuốt xuống bụng tiêu hóa hết. Những này thịt hun một cái, ban đêm trước tiên đem thịt rắn cho nấu, cái này lớn nhất rắn thịt, cũng hun một cái cất giữ bắt đầu. Diệp Hàn nói với Giang Vi Vi, tiểu nha đầu rất nghe lời dựa theo Diệp Hàn phân phó bận rộn, hai người phân công, sát trời đã triệt để đem lại, chỉ còn lại các loại hỏa lấp lóe, dâng lên xương ngủ tới đại lượng động vật thịt bị hun chế bắt đầu đầu kia bé heo trên thân, còn được đến một chút thì mỡ, Giang Vi Vi cầm đi trong nồi ngao mỡ heo. Có thể sẽ không quá nhiều, nhưng làm một hai cái ống trúc mỡ heo vẫn là có thể có. Thì hương vị, cùng bách thụ cành lá thiêu đốt hương vị tràn ngập bắt đầu. Trong phòng bếp cũng truyền ra mùi thịt, Giang Vi Vi bắt đầu làm cơm tối. Diệp Hàn bên này, cũng kết thúc giải phẫu, cầm trên tay tàn sắt đấm máu sạch sẽ, đem ra thú rửa sạch sẽ, phơi. Hôm nay liền đến nơi này, Diệp Hàn nhìn xem đêm đen như mực không, cảm giác có chút vẫn chưa thỏa mãn vòng. Chương 359. Cảm nhận phụ tử tình. Chương 359. Cảm nhận phụ tử tình thứ sáu hơn quý cầu toàn đặt trước từ đặt trước. Cái này một ngày được cho khẩn trương kích thích, Diệp Hàn thần kinh bây giờ còn có một chút hưng phấn. Hôm nay cùng đại gia chính diện vật lộn, đích thật là có chút kích thích. Mang về động vật cũng xử lý tốt, Diệp Hàn tiến vào phòng bếp nghỉ ngơi chờ lấy Giang Vi vi làm tốt đồ ăn. Thịt rắn liền nấu một nồi lớn, còn có mặt khác hai cái nồi, nồi cái kia lớn Nga. Có một đạo khá là nồi danh đồ ăn chính là nồi sát hầm lớn Nga. Bất quá Diệp Hàn điều kiện hữu hạn, khẳng định làm không được cỡ nào mỹ vị tư vị tới. Hiện nay có thể có những này đồ gia vị, đã rất hiếm thấy. Nếu có gừng liền tốt, đi mùi tanh, gừng là thích hợp nhất đồ vật, chỉ tiếc một mực không có tìm được. Diệp Hàn lúc đầu, có chút tiếc nuối ở trên đảo còn có rất nhiều địa phương cũng không có thăm dò, dù sao hòn đảo quá lớn. Diệp Hàn cưỡi ngựa, có thể thăm dò phạm vi cũng đều là hữu hạn. Liên xem như, 363, hắn thăm dò qua địa phương, cũng khó tránh khỏi sẽ có sơ hở, hắn lại không thể từng tấc từng tấc đất đai đi xem. Nga hẳn là tốt, hoàn toàn chính xác quen, có thể ăn. Giang Vi vi cười, đem làm tốt đồ ăn bưng lên bàn tới. Một trận này cơm tối thật không ít, Diệp Hàn nhìn xem trong nồi tràn đầy thịt, đều có chút sầu mượn cái này chỉ sợ ăn không hết, nhiều như vậy thì rắn, còn có cái này lớn nga. Diệp Hàn cười cười, kẹp một khối thịt ngỗng, thổi thổi tức giận, nếm thử một miếng, hương vị còn không tệ, ăn đi. Có thể ăn bao nhiêu là bao nhiêu. Muôn thượng thiên tức giận lạnh, hẳn là hủy không được. Diệp Hàn nói với Giang Vi Vi đợi đến thời tiết lại lạnh một chút, bên ngoài tuyết rơi, ban đêm đem đồ vật đặt ở trong đống tuyết, đều có thể làm tủ lạnh. Hai người bắt đầu ăn cơm chiều, hôm nay cũng mệt mỏi một ngày, mười điểm mệt mỏi. Hầu Ca cùng Âu Lạp cũng tại, Diệp Hán còn phân cho Hầu Ca một chút thịt, nhường Hầu Ca mười điểm cao hứng Âu Lạp hôm nay ăn không thiếu đông tây. Diệp Hàn không có tiếp tục cho ăn ố lạp. Trong sân động, ố lạp vụn trộm ăn không ít tiểu xà, còn có vừa rồi ướp ra tiểu xà, ăn cũng no, lại có dinh dưỡng. Diệp Hàn đoán chừng, ố lạp cái này ra hỏa đã ăn no rồi. Bên này, Diệp Hàn cùng Giang Vi Vi ăn cơm tối thời điểm, ở trên đảo cái khác tuyển thủ đều còn tại nỗ lực. Gia đen tổ hai cái gia đen, tình huống không tốt lắm. Phong ốc của bọn hắn cũng mất, lò gạch cũng sập, còn ném đi không ít gian phòng, bị gió quét đi. Hiện tại, bọn hắn liền nơi ở cũng muốn thay đổi, bởi vì bọn hắn phát hiện trước đó ở lại địa phương không chắn gió, còn có chút thấp, dễ dàng nước động hai người đã bận rộn một ngày, còn không có quá lớn tiến triển đồng thời bị bọ cạp cho đốt cái kia ra đen, đã có sinh bệnh dấu hiệu, đánh không ít hắt xì. phụ tử làm bên kia, hôm nay đem gian phòng triệt để tu sửa một lần, tạm thời là không sao. chỉ bất quá, phụ thân già, ngâm một đêm mưa, hiện tại đã bắt đầu phát sốt. Số người đã già, sức miễn dịch cùng sức chống cự cũng đang giảm xuống, nếu như hắn không thể khôi phục lời nói, khả năng này liền muốn tối lui ra khỏi. cha, ngươi không sao chứ? thực sự nhịn không được chúng ta liền rời khỏi, thân thể của ngươi trọng yếu nhất. nhi tử đối với phụ thân nói, phụ thân lại lắc đầu. con a, cha không có bản sự đời này lớn nhất kiêu ngạo chính là ngươi, ta không thể cho ngươi tốt bao nhiêu điều kiện, đừng nhân sinh xuống tới liền ngậm lấy vững chắc tiệc. Tuổi còn trẻ ở tại biệt thự, mở ra xe sang trọng, nước ngoài du học đánh bóng, ta cũng không bỏ ra nổi số tiền này. Nhưng là lần tranh tài này là một cơ hội à, vạn nhất chúng ta thắng, ngươi liền cái gì đều không cần buồn, ta cho dù chết cũng có thể yên tâm à. Phụ thân cầm nhi tử tay, mở miệng nói ra, cái này khiến đại lượng người xem cũng vô cùng cảm động. Trên đời này phụ mẫu đều là đầu dạng, cũng muốn cho con cái tốt nhất, cho bao nhiêu cũng ngại ít, còn muốn cho đứa bé càng nhiều. Nhi tử đã rơi lệ. Tuy thật hắn chưa hề cũng không có suy nghĩ qua những cái kia xa xỉ đồ vật. Hắn là một cái rất hiểu chuyện người, nếu không cũng sẽ không cố gắng khảo thi thượng thiên kinh đại học. Trong lòng của hắn rất rõ ràng, phụ thân ngậm đắng nuốt cay cả một đời, đem có thể cho cũng cho hắn. Hắn làm sao có thể còn đi yêu cầu xa vời những cái kia xa cuối chân trời đồ vật. Cha, những vật kia ta cũng không có nghĩ qua. Ta cố gắng thi đậu thiên kinh đại học, tốt nghiệp về sau có thể tìm được một phần công việc tốt, kiếm được tiền hiếu kính ngài, đây chính là ta quy hoạch. Tham gia trận đấu chỉ là một lần ngẫu nhiên, có thể đoạt giải quán quân tốt nhất, không thể đoạt giải quán quân ta cũng sẽ không nổi trí, ta nhân sinh Không có bị ta hoàn toàn ký thác vào lần này tranh tài bên trên, tranh tài kết thúc về sau, ta làm như thế nào qua vẫn là làm sao sống. Ta sợ nhất là ta trưởng thành tốc độ so ra kém ngài đi tốc độ, ta hy vọng ngài có thân thể khỏe mạnh, có thể sống lâu trăm tuổi, đi theo ta hưởng phúc." Nhi Tử nói lời trong lòng, hai người cũng khóc. Trước màn hình, có không ít người xem cũng đều rơi lệ. Nhi Tử nhường phụ thân ngồi xuống nghỉ ngơi, hắn lấy ra gạo, bắt đầu cho phụ thân nấu cháo. Còn có thể gia nhập một chút thanh nhiệt giải độc rau dại, nếm thử nhường phụ thân hạ sốt. Quá phiền tỉnh, ta xem Hoàng Gia Cầu Sinh cho ta xem khóc, nói ra ai mà tin. Cái này phụ tử làm tuyển thủ, ta đã sớm chú ý, mỗi ngày cũng đến xem, Ta đích xác không nhìn lầm. Bọn hắn trôi qua mặc dù không có diệp hàn tốt, nhưng phụ tử ở giữa tình cảm không thể so với diệp hàn cùng vi vi phải kém. Nhân gian tự có sự thực tại a, thanh niên này về sau tuyệt đối sẽ có tiền đồ. Tất cả mọi người đang khích lệ bọn hắn ở trên đảo nhiều như vậy tuyển thủ, mọi người thấy hiện tại, hoàn toàn chính xác có rất nhiều cảm động sâu vô cùng thời điểm. Thu nguyệt cùng thu thủy kiên trì, phụ tử làm tuyển thủ ở giữa nồng đậm thân tình, đây đều là tiết mục bên trong rất sáng chói địa phương. Hình ảnh nhất truyện, đến tiểu minh nơi này, Vừa rồi hình ảnh còn rất cảm động, nhưng đã đến tiểu minh nơi này hỏa phong đột biến. Tiểu Minh ngay tại hướng về phía máy bay không người lái phiêu vũ đâu, mới vừa rồi còn tại chảy nước mắt người, đột nhiên liền mím khóc mỉm cười. Cẩn thận xem xét, cái này ra hỏa lại tại cầu thượng. Ca ca tỷ tỷ, đệ đệ em gái, thúc thúc ca gì, ra ra nãi mãi, đi qua đường không qua muốn bỏ lỡ à. Đại gia nhìn kỹ, trong tay của ta chính là cái gì? Ha ha ha, là một cái chúc thử. Tiểu Minh cao hứng bừng bừng, cầm trong tay một cái nướng xong chúc thử đây là hôm nay hắn trong rừng cây nhặt được. Báo qua đi ở trên đảo chết rất nhiều động vật, Tiểu Minh có thể nhặt được một cái chúc thử cũng không hiếm lạ. Báo ca ở một bên sưởi ấm, nhìn xem Tiểu Minh dáng vẻ, lập đầu, nở nụ cười. "Đi a, đừng ở kia lãng phí thể lực. Ăn chúc thử lăn đi đi ngủ." Báo ca cười mắng. Tiểu Minh lúc này mới cười ngồi xuống, đem chúc thử phân cho báo ca một nửa. Cái này chúc thử mặc dù rất mập, nhưng là sao đủ hai cái đại nam nhân ăn. Hai người còn nấu hỗn loạn để ăn mừng hôm nay nhặt được chúc thử, báo ca tăng thêm một điểm mết đi vào. Tráo rất hiếm, nhưng lại nóng hôi hổi, chúc thử cũng nướng rất thơm, hai người ăn rất cao hứng. Trên đảo tuyển thủ cũng đều có các biểu hiện Đại gia xem rất đã. Bão về sau thứ một ngày, dần dần đi qua. Hiện nay, vẫn chưa có người nào đào thải. Trường 360. Hai sau trùng kiến làm việc. Trường 360, hai sau trùng kiến làm việc thứ bảy hơn quỷ cầu toàn đặt trước từ đặt trước. Diệp Hàn bên này, đã ăn quán no. Hai người cũng ăn no mê mẩy, Diệp Hàn còn đánh hai cái uống. Một nồi thịt rắn bị thu thập sạch sẽ, một cái lớn à, còn có thể còn dư lại một chút. Chủ yếu là còn có nóng hầm hợp canh, tăng thêm bánh mỳ. Cho nên không thể ăn hết tất cả. Đêm hôm khuya khoác ăn nhiều như vậy cơ tối ăn 7 phút no bụng liền tốt lần tiếp theo không thể dạng này diệp hàn cười cười mở miệng nói ra giang vi vi cũng gật gật đầu hôm nay là đặc thù tình hứng nha không chỉ có cao hứng mà lại thu hoạch cũng nhiều chúng ta trước tiêu hóa một cái hiện tại liền nằm không tốt lắm ngồi nghỉ ngơi sẽ sau đó lại đi hai bước diệp hàn nói giang vi vi cũng nghe diệp hàn ngồi nghỉ ngơi một lúc sau bắt đầu cọ nồi rửa chén diệp hàn cũng bắt đầu ở nhà chung quanh đi một vòng xem xét có hay không dị thường tình trạng hai cái bắt thú kẹp tạm thời cũng đều an trí tại trung quanh để phòng có rã thú tới gần không sai biệt lắm, cảm giác khá hơn không. Diệp Hàn sờ lên Giang Vi Vi nồi hỏi. Giang Vi Vi gật đầu, hiện tại đã không có vừa rồi như vậy trống. Được, kia ta rửa mặt một cái, vào nhà đi ngủ. Hôm nay thật mệt mỏi, ngày mai cũng sẽ mệt mỏi, còn có rất sống thêm muốn làm đâu. Diệp Hàn nói. Hai người cùng nhau tắm giấu, sau đó vào nhà nằm xuống đi ngủ. Diệp Hàn đầu dính vào gối đầu, không bao lâu liền ngủ mất. Giang Vi Vi cũng là không sai biệt lắm, rất nhanh liền tiến vào mộng đẹp. Hai người ăn uống no đủ, vui thích ngủ một giấc. Mãi cho đến sáng sớm ngày thứ hai, Diệp Hán mở to mắt, tỉnh lại. Rồi cái lưng mệt mỏi. Diệp Hàn mặc quần áo tử tế, nhíu mày. Cái này ra hổ áo khoác phía trên có hương vị, là ngày hôm qua tại Sơn động giết rắn thời điểm lưu lại, sau khi về nhà chưa kịp giặt. Trời mặt trời mọc lại tắm đi, chứ chịu được mặc. Diệp Hàn đi ra gian phòng, nhìn trời một chút tức giận. Hôm nay thời tiết không tệ, là mưa hôm khác trời trong xanh thời tiết tốt, chẳng mấy chốc sẽ có lớn mặt trời, hiện tại là vừa mới mặt trời mọc thời điểm. Không khí còn có chút ý lạnh, Diệp Hàn chú ý tới, tự mình thở ra tới tức giận, thoáng có chút biến thành xương trắng dấu hiệu ý vị này thời tiết càng ngày càng lạnh đoán chừng không được bao lâu, mùa đông sẽ tới. Giang Vi Vi cũng đi theo tỉnh lại, mà cáo quát, đi ra gian phòng. Diệp Hàn đối nàng cười cười, tiến vào phòng bếp bắt đầu nấu nước nóng rửa mặt. Nước nóng tại bếp lò trên nốt, Diệp Hàn bắt đầu chuyển di những động vật. Phòng trúc ngày hôm qua liền đã đã sửa xong, không có vấn đề. Hôm nay phòng trúc bên trong mặt đất đã tại, Diệp Hàn đem phòng tắm động vật cho đưa về phòng trúc căn trí bắt đầu. Phòng tắm có thể đưa ra tới, một hồi đem buồn tắm lớn chuyển về đi, ban đêm tắm rửa. Diệp Hàn nói với Giang Vi Vi, có thể tắm. Giang Vi Vi nhãn tỉnh sáng lên, nở nụ cười. Sắp thực cái kia tắm rửa ở trên đảo tắm rửa là không tiện, bọn hắn cái này còn tính là điều kỳ tốt. Cái khác tuyển thủ khả năng cũng liền báo tới thời điểm có thể tắm rửa. Ngoại trừ Diệp Hàn nơi này, ai có thể có dũng khí hy vọng xa vời ngâm mình ở trong bồn tắm giặt tắm nước nóng. Bận diễu hồ một hồi, hai người sau khi rửa mặt bắt đầu làm điểm tâm, ăn điểm tâm. Ngày hôm qua đạt được gạo, Diệp Hàn vẫn là rất bỏ được. Vừa sáng hôm nay nấu một nồi thịt cháo, đem ngày hôm qua còn lại lớn nga cũng nấu đi vào, lại thêm trứng gà bánh, một trận này điểm tâm ăn cũng rất không tệ. Đến qua điểm tâm về sau, Diệp Hàn bắt đầu trùng kiến nhà vệ sinh. Nhà vệ sinh là trọng yếu công trình, ngày hôm qua chưa kịp sửa chữa, hôm nay muốn một lần nữa đắp kín mới được. Nhà vệ sinh mặc dù sụp đổ, nhưng là những cái kia tấm gạch còn không có bể nát, chất lượng là tiêu chuẩn, còn có thể tiếp tục sử dụng. Diệp Hàn một lần nữa xây tường, đem nhà vệ sinh tường xây dựng bắt đầu. Báo về sau sẽ không có. Lần này trùng kiến che lại nhà vệ sinh, khẳng định có thể dùng đến tranh tài kết thúc. Diệp Hàn nói với Giang Vy Vy. Giang Vy Vy ở một bên cho Diệp Hàn trợ thủ, gật đầu. Tới một lần báo là đủ rồi, lại đừng đến báo. Giang Vy Vy nói. Lần này bao đột kích, bọn hắn nhưng thật ra là thu được chỗ tốt, nhưng cũng là nơm nớp lo sợ, có chút lo lắng hãi hùng. Hiện tại, còn ảnh hưởng đến bọn hắn đốt cái đâu? Diệp Hàn đem nhà vệ sinh một lần nữa đóng bắt đầu, trước đó cống rãnh cũng bị nước mưa vỡ tung. Diệp Hàn một lần nữa đào một cái cống rãnh, thông hướng dòng suối. Bài tiết vật sẽ trực tiếp bị nước trôi đi. Nhà vệ sinh làm xong, chúng ta nhìn xem tiệm thợ rèn. Diệp Hàn nới lỏng một khẩu khí, mang theo Giang Vi Vi đi vào tiệm thợ rèn. Tiệm thợ rèn đơn giản hơn, trước đây bất quá chỉ là một cái giản dị lều mà thôi, hiện tại lều sập, một lần nữa che lại là được rồi đến mức đốt thi lô, bị sụp đổ lều bảo vệ lên, không có làm sao bị hao tổn. Bên ngoài lại dán lên một tầng bùn liệt tốt. Tiệm thợ rèn nơi này, Diệp Hàn dùng nửa giờ liền triệt để đã sửa xong đi thôi, đi xem một chút lò gạch. Chuẩn bị tâm lý thật tốt." Diệp Hàn nói với Giang VV. Bao đêm đó, Diệp Hàn liền nghe đến lò gạch sụp đổ thanh âm. Lò gạch bên này bị hao tổn khẳng định không nhẹ. Giang VV cũng có nhất định chuẩn bị tâm lý, đi theo Diệp Hàn đi tới lò gạch chỗ. Quả nhiên, lò gạch tổn thất nặng nề. Cái này lò gạch đáng tiếc cũng sụp đổ. Đây là chuyện trong dự liệu, Diệp Hàn cũng đã sớm nghĩ đến. Không có việc gì, hôm nay thời gian một ngày đầy đủ, Diệp Hàn cùng Giang VV rất nhanh liền có thể đem lò gạch một lần nữa dựng bắt đầu. Cố lên nha, Diệp Hàn, chờ mong Diệp Hàn đẩy lại toàn diện tường đây. Phát trực tiếp ở giữa khán giả cũng tại công bố lấy bình luận của mình. Diệp Hàn cùng Giang Vi vi tay trong tay đứng chung một chỗ, trước mặt số 1 lò gạch đã triệt để không có. Số 1 lò gạch là bọn hắn kiến tạo lên cái thứ nhất lò gạch, dựa vào một cái nhỏ xuyên đất kiến tạo. Hiện tại, nhỏ xuyên đất tại bao tô bên trong triệt để đổ sụp 120, lò gạch cũng hoàn toàn sụp đổ. Số 2 lò gạch cùng số 3 lò gạch tình huống cũng kém không nhiều, đều là hoàn toàn không thể dùng, nhất định phải một lần nữa kiến tạo. Trước tiên đem tấm gạch thu dọn ra, ba cái lò gạch bên trong cũng còn có hay không tới kịp thu hồi tấm gạch. Diệp Hàn mở miệng, hắn cùng Giang Vy Vy cùng một chỗ động thủ thu dọn thanh lý vùi lấp tại bùn trong đất tấm gạch. Hầu ca cũng đi theo hỗ trợ, học ra dáng. Rất nhanh, ba cái lò gạch bên trong tấm gạch cũng bị bọn hắn cho dọn dẹp ra. Sau đó muốn tiến hành bước kế tiếp, bắt đầu dựng bước phát triển mới lò gạch tới. Diệp Hàn nhìn một chút, trước mặt nhỏ sườn đất đổ sụp, nhưng là đi lên phía trước 2 3 phút, còn có một cái tốt hơn sườn đất, không, có bị phá tan, càng thêm kiên cố. Chúng ta lò gạch ngay ở chỗ này kiến tạo đi, dựa vào nhỏ sườn đất đến kiến tạo sẽ khá hơn một chút. Nơi này sườn đất, tính ổn định cao hơn một chút, không có bị báo phá đổ. Diệp Hàn nói nơi này vừa vặn có thể kiến tạo ra ba cái lò gạch ra là một cái lựa chọn tốt. Giang Vi Vi gật gật đầu, nàng tự nhiên cũng nghe dìm hàn. Sau đó bọn hắn bắt đầu động thủ kiến tạo mới lò gạch. Đỡ ết, ánh mắt không mở ra được, trước viết cái này bậy hơn đi. Cảm tạ các vị độc giả ủng hộ, chỗ bình luận chuyện có không ít độc giả nhắn lại để cho ta chú ý thân thể, ta thật rất cảm động. Hậu trường cũng có khen thưởng cùng nguyện phiếu nhắc nhở, túi đầu cảm tạ đại gia đối ta ủng hộ. Có một hồi không thể mười trường, ta rất hổ thẹn, ngày mai ta tiếp tục cố gắng, tranh thủ có thể làm được mười trường, phản hồi sự ủng hộ của mọi người. Chương ba Ao lớn đường biến hóa. Chương 361, Ao lớn đường biến hóa chương thứ nhất quỷ cầu toàn đặt trước từ là trước. Có phần hơn trước kiến tạo ba cái lò gạch kinh nghiệm, quân tay hay việc. Cho nên, Diệp Hàn cùng Giang Vi Vi cùng một chỗ đậu thủ, tăng thêm còn có Hầu Ca hỗ trợ, trước mặt của bọn hắn rất nhanh liền đã xuất hiện một cái hầm lò hình thức ban đầu ra. Cứ dựa theo trước đó tiêu chuẩn kiến tạo là được rồi. Chỉ cần đã không còn báo, liền không có vấn đề. Cái này ba cái lò gạch đợi đến tường vây đã kín, cũng liền không có tác dụng gì. Diệp Hàn một bên dựng lò gạch, một bên nói với Giang Vy Vy. Giang Vy Vy gật gật đầu. Hoàn toàn chính xác, chờ đến tường vây đắp kín, lò gạch cơ bản liền không cần sử dụng. Tính toán thời gian, tối đa một tháng thời gian. Ba cái lò gạch bật hết hỏa lực, nhưng thật ra là không dùng đến lâu như vậy. Một buổi sáng thời gian, dựng ra hai cái lò gạch. Hai người trở lại phòng gạch mỗi nghỉ ngơi một cái, bắt đầu làm cơm trưa, ăn cơm trưa. Sau buổi cơm trưa, chính là ấm nhất cùng thời điểm, trên đỉnh đầu có lớn mặt trời. Giang Vi Vi thay Diệp Hàn đem ra hồ áo khoác cùng xiềng si tề quần cũng tắm một đạo, tăng thêm xả phòng cẩn thận xoa dặt, bỏ đi mùi vị khác thường cùng không một hạt bụi. Tiểu Nha đầu dặt rất chân thành, tắm xong lại làm, phơi nắng bắt đầu. Chính nàng trên người áo khoác cùng quần cũng bị nắng tắm, phơi nắng bắt đầu. Sau đó hai người bắt đầu ngủ trưa. Buổi chiều, ngủ trưa sau khi rời giường, hai người ăn một cái quả táo đồ hộp, Diệp Hàn bắt đầu xử lý men. Mỗi một ngày, Diệp Hàn đều sẽ xem xem set men đến hôm nay mới thôi, đã có thể tiến hành bước kế tiếp. Chờ men làm xong, làm ra bánh bột sẽ hơn ăn ngon. Lá thi đấu nói với Giang Vi Vi. lúc này, Diệp Hàn tiểu đảo bình bên trong chất lỏng cho đổ ra, cất đặt tại một cái khác bình gốm bên trong. Bên trong những cái kia quả táo liền đã không có tác dụng gì, muốn là loại chất lỏng này. Giang VV cùng Hầu Ca cũng ở một bên nhìn xem phát trực tiếp ở giữa người xem cũng đều đang nhìn. Diệp Hàn muốn chế tám men, có men liền tốt, chế ra bánh bột sẽ xốp rất nhiều. Không thêm men màn thầu cùng bánh bao, kỳ thật không thế nào ăn ngon. Bất quá Diệp Hàn cùng Giang Vi Vi trước đó cũng không có bất bể, ăn rất vui vẻ. ở trên đảo điều kiện hữu hạn, tự nhiên không thể chọn chọn lựa lựa, có ăn cũng rất tốt. Đại gia một bên trò chuyện, một bên nhìn xem Diệp Hàn động tác. Cái gặp Diệp Hàn tại một cái khác tiểu đảo bình bên trong đổ vào quả táo lên men sau chất lỏng, sau đó lại dựa theo không sai biệt kém một so một tỷ lệ gia nhập lúa mì mài chế bột mì, cuối cùng gia nhập một chút số lượng vừa phải muối, quấy đều về sau đắp lên cái nắp. Có thể, tại nhiệt độ trong phòng cất đặt chừng 8 giờ chờ đến bên trong hồ rán nổi lên âm. Diệp Hàn nói, Giang Vi Vi cảm thấy phi thường thần kỳ, nhìn xem Diệp Hàn đem cái này bình gồm cất kỹ, trong ánh mắt của nàng đều là tiểu tinh tinh. Sau 8 tiếng liền có thể sử dụng sao? Giang Vi Vi hỏi. Diệp Hàn cười cười, lắc đầu. Cái này trình tự còn nặng hơn phục hai lần, đại khái 2 3 ngày sau đó liền có thể sử dụng men. Tốt, chúng ta tiếp lấy đi kiến tạo lò gạch đi. Buổi chiều đem lò gạch cũng dựng tốt, sau đó làm được một chút gạch còn hao khô, ban đêm liền có thể trước đốt một chút tầm đất ra. Diệp Hàn sờ lên giang vi vi đầu nói, Tiểu Nha đầu đi theo Diệp Hàn, đi tới lò gạch vị trí, bắt đầu lao động. Buổi sáng dựng tốt hai cái lò gạch, hiện tại cũng đã bị không sai biệt lắm hoang khô. Hai người bắt đầu dựng cái thứ ba lò gạch, cái thứ ba lò gạch cũng rất nhanh thành hình. Sau đó là chế tác gạch hỏng, từng khối gạch một xuất hiện, bị chỉnh tề xếp tại một bên trên đất trống hoang khô. Diệp Hàn phủi tay, nở nụ cười. Hai sau trùng kiến làm việc cơ bản hoàn thành, còn có một số thời gian, chúng ta cưỡi ngựa đi ra ngoài một chuyến, đi ao lớn đường nhìn xem, có thể ngắt lấy một chút củ sen ra. Diệp Hàn mở miệng nói ra, nghe được câu này. Giang Vi Vi nhãn tỉnh sáng lên. Rất lâu không có đi ao lớn đường, cũng không có ăn vào cụ sen. Nói đến, nàng đều có chút đổi đâu. Hai người tranh thủ thời gian về tới phòng gạch ngôi nơi này, rửa tay một cái, sau đó thu thập một cái trang bị, bắt đầu cưỡi ngựa tiến về ao lớn đường đến ao nước nhỏ phía trước, Diệp Hàn dừng lại, đem ngựa buộc tốt. Mà lại Ô Lạp cũng tạm thời bị hắn lưu tại ngựa nơi này, nhưng Ô Lạp bảo hộ hai con ngựa, vừa có tin tức lập tức báo cáo. Sau đó bọn hắn mang theo hầu ca đi bộ đi tới ao lớn đường. Vi Vi, cẩn thận một chút, thủy chung là vừa mới xuống xong mưa nơi này mặt đất cũng rất liệu pháp bu nước ất một không xem chừng có thể sẽ rất xuống đầm lầy Diệp Hàn nhắc nhở lấy Giang Vi Vi hắn ở phía trước cẩn thận dò đường Giang Vi Vi cùng sau lưng Diệp Hàn, hai người một đường chậm rãi đi tới ao lớn đường cạnh bên Diệp Hàn phóng nhãn nhìn lại cái này liên miên cỏ lau cành lá hương bộ loại hình thực vật đều là ngã trái ngã phải đây chính là báo lực sát thương ao lớn đường thủy vị rõ ràng có dâng lên Diệp Hàn còn chứng kiến một cái rắn nước trong nước du động không tốt lắm không ít hoa sen cũng bị bão cho thổi hỏng dưới nước củ sen không biết rõ còn ở đó hay không thủy vị cao hơn Toàn bộ ao lớn đường diện tích có chỗ mở rộng, chúng ta cũng không tốt lắm thu thập củ sen." Diệp Hàn nhíu mày, mà lại, hắn còn phát hiện một việc đặt ở ao lớn đường cá các loại tất cả đều không có. Lúc đầu những này cá tiền là bị Diệp Hàn dùng hòn đá cố định, tại bên bờ liền có thể lôi kéo dây thừng, đem cá bọn người dưới nước lôi ra tới. Nhưng là lớn như vậy bao tiền đến, để ép cá các loại dây thừng hòn đá cũng đã sơ bay, cá các loại đoán trường toàn bộ cũng chìm xuống đáy nước. Khổ sở, cá tiền cũng mất. Giang Vi Vi cũng hít một khẩu khí. Diệp Hàn nguùi tiểu nha đầu một cái, sau đó bắt đầu dùng thu thập củ sen công cụ, bắt đầu thử nghiệm cắt chém dưới nước củ sen. Thủy vị dâng lên mang tới ảnh hưởng vẫn là không nhỏ, cái này tăng lên không ít độ khó. Diệp Hàn phí hết lão đại công phu, lúc này mới đạt được một cái củ sen, mà còn lại nói cái gì cũng với không tới. Được rồi, hôm nay trước hết ăn cái này một cái củ sen đi, ban đêm làm tạ hộp ra ăn. Trở về về sau có thể một lần nữa biên chế ra cá chờ đến. Dù sao ở trên đảo dây leo còn nhiều, rất nhiều. Thủy vị, chẳng mấy chốc sẽ hạ xuống, không cần sâu. Diệp Hàn cầm trong tay củ sen, nói với Giang Vi Vi, một lần nữa biên chế sọt cá rất đơn giản, mà lại ao lớn đường bên này Thủy vị, rất nhanh cũng sẽ hạ xuống. Giang Vi Vi gật gật đầu, tốt xấu hôm nay cũng là đạt được một cái cụ sen, không tính là đi một chuyến uổng công. Hai người bắt đầu đường cũ trở về đến buộc ngựa địa phương, hai con ngựa cùng Ô Lạp cũng không có chuyện gì, không có cái gì tình trạng phát sinh ra. Hai người cưỡi ngựa trở về phòng nghỉ ngói, nghỉ ngơi trước một cái đi. Ban đêm ăn ngó sen hột, canh cá, các loại thịt chúng ta cũng có, muốn ăn loại nào liền ăn loại nào. Diệp Hán nói, hắn cũng không có đi quản bây giờ còn có bao nhiêu thịt, dù sao đặc biệt nhiều chính là các loại chủng loại, có thể nói cái gì cần có đều có. Hai người ngồi tại phòng bếp trên ghế uống chút nước, sau đó lại hạ tổng thể ở một điểm hải đảo, sắc trời đã dần dần đen lại, hôm nay đã sắp qua đi. Hai người bắt đầu làm cơm tối. Chương 362, bệnh của phụ thân. Chương 362, bệnh của phụ thân chương thứ hai quỷ cầu toàn đặt trước từ đặt trước. Cái này một ngày đối với Diệp Hàn cùng Giang Vi Vi tới nói, không có cái gì độ khó. Hai sau trùng kiến làm việc, cũng cơ bản tất cả đều hoàn thành. Nhưng là đối với cái khác tuyển thủ, coi như không dễ dàng như vậy. Cái khác tuyển thủ, hoặc nhiều hoặc ít, cũng có một ít gian nan. Phụ tử làm tuyển thủ bên này, phụ thân uống cháo nóng, nhưng vẫn là không thể tránh khỏi phát đốt. Hiện tại, hắn nằm tại trong phòng. Mười điểm có chịu. Một cả ngày thời gian, Nhi Tử cũng hầu ở bên cạnh hắn, nấu nước nóng cho hắn uống, dùng khăn mặt dính nước cho hắn cái chán hạ nhiệt độ. Bất quá, hắn tình huống vẫn như cũ không phải rất tốt. Dù sao cũng là lớn tuổi, ngâm một đêm mưa, thân thể nhịn không được. Cha, thực sự không được chúng ta liền rời khỏi. Người không thể có sự tình. Nhi Tử mở miệng nói ra. Sắp trời đã tối dần, nhưng là phụ thân phát sốt vẫn là không lùi. Cái này khiến Nhi Tử trong lòng phi thường lo lắng. Thời gian dài phát sốt không lùi, thậm chí là có thể nguy hiểm cho đến sinh mệnh. Đây không phải nói chuyện giật gân. Phụ thân chật vật lắc đầu. Buổi tối hôm nay ngủ tiếp một giấc thử nhìn một chút, ta cảm thấy ta mau lui lại đột đi, phụ thân vẫn là nghĩ kiên trì. Dù sao, chạy tới một bước này, ở chỗ này dừng bước, hắn không cam tâm. Nói cái gì, cũng muốn đi xung kích một cái sau cùng quan quân. Nếu không rất tiếc lối, phát trực tiếp ở giữa khán giả, cũng đều bởi vì bệnh của phụ thân mà lo lắng. Hình ảnh nhất truyện, đến ra đen tổ bên này. Hai cái da đen tùy thủ, có thể nói mệnh độ nhiều thăng trầm. Mỗi một lần bọn hắn có một điểm thành tựu thời điểm, sẽ xuất hiện tiên khí trời ác liệt, hủy lý bọn hắn thành quả. Lần này, bọn hắn càng là cơ hội đã mất đi hết thảy. Hôm nay một cả ngày, bọn hắn hai cái cũng đang tiến hành di chuyển làm việc. Trực tiếp triệt để dọn nhà, rời đi lúc đầu nơi ở, tìm kiếm một cái thích hợp hơn nơi ở, lựa chọn nơi ở là một chuyện rất trọng yếu, cái này cùng vận khí cũng có nhất định quan hệ. Trước đây gia đen tổ tuyển thủ lựa chọn địa phương, hoàn toàn chính xác không phải rất thích hợp ở lại. Giống như là Diệp Hàn lựa chọn địa phương, liền phi thường không tệ. Chính thức phát trực tiếp ở giữa bên trong, Lâm Bắc mở miệng nói ra. Hắn đã từng nói, Diệp Hàn cái này vị trí, cơ hồ là toàn bộ ở trên đạo thích hợp nhất ở lại địa phương. Vận khí tốt chính là vô địch. Hiện tại, thông qua phát trực tiếp hình ảnh, Đại gia cũng đều có thể nhìn thấy, hai cái gia đen bận rộn một ngày, cuối cùng là ở chung quanh tuyển định một cái địa phương, miễn miễn cưỡng cưỡng xem là khá, chí ít có thể so sánh bọn hắn lúc đầu nơi ở muốn tốt một chút. Một cả ngày thời gian, hai người bọn họ cũng tại nguyên lai nhà phế tích bên trong lựa hữu dụng vật tư, có thể sử dụng tấm gạch chuyển di đi qua. Bất quá, lần này bão đối bọn hắn ảnh hưởng vẫn là quá lớn, trong thời gian ngắn, gia đen đều khó mà khôi phục cuộc sống trước kia. Vật liệu của bọn họ cũng ném đi một chút, phong cung lọ gạch đều cần một lần nữa đóng đồng thời, trong đó một cái gia đen đã choáng đầu một cả ngày, tình huống rất khốn. Diệp Hàn cùng Giang Vi Vi đã ăn xong cơm tối, đi tới lò gạch. Trải qua nửa ngày phơi nắng, lò gạch cùng gạch hỏng đều đã tốt. Diệp Hàn bắt đầu đốt gạch, ba cái lò gạch bên trong cũng nhét gạch hỏng cùng mộ than. Sau đó bắt đầu châm lửa, che lại lò gạch. Cuộn cuộn sương mù bay lên ra, ba cái lò gạch cũng tản mát ra nhiệt độ cao tới. Tốt, trở về tắm rửa. Có rất nhiều ngày không có tắm rửa, nước hẳn là đốt tốt, người chưa tắm, hảo hảo bong bóng. Diệp Hàn sờ lên Giang Vi Vi đầu, mở miệng nói ra. Có thể tắm. Tiểu Nha đầu trong mắt đều là anh sao, ngâm cái tắm nước nóng về sau, thật là có bao nhiêu dễ chịu. Hai người về tới nhà. Hiện tại bọn hắn có 3 cái nồi, 3 cái trong nồi cũng đốt đi nước nóng, đã đốt lên. Bồn tắm lớn đã nhấc trở về phòng tắm, nước nóng đổ vào, thật mát nước, điều chỉnh tốt nhiệt độ nước, liền có thể tắm rửa. Bọn hắn thế mà còn có thể giặt tắm nước nóng. Cái kia bồn tắm lớn là chuyện gì xảy ra, bọn hắn đây là hoang giả cầu sinh sao? Ý điệp viện trong phòng bệnh, hai cái lư hữu lại một lần nữa hoài nghi nhân sinh. Hai người bọn họ nhìn nhau, cũng bắt đầu tại trên mạng tìm kiếm trước kia video. Bọn hắn muốn nhìn xem xét, Diệp Hàn cùng Giang Vy Vy theo lên đạo về sau, đều là làm sao sống? Làm sao lại qua tốt như vậy? trên mạng khẳng định là có video, có người thu dọn qua, theo thứ một ngày bắt đầu liền thu video, thượng truyền đến trên mạng. hai người tìm được video, dùng gấp hai tốc độ nhìn lại. lúc này, ở trên đảo, Giang Vi Vi đã đi lái bắt đầu tắm rửa, Diệp Hàn ở bên ngoài đem nước nóng một lần nữa đổ lên. sau đó, Diệp Hàn bắt đầu xử lý men. trải qua nhiệt độ trong phòng lên men đến bây giờ men đã nổi lên một chút tiểu phao phao. Diệp Hàn nhìn một cái, gật đầu. bước kế tiếp tốt nhất là cần nước lạnh một cái. ở trên đảo không có tủ lạnh, nhưng là có mát lạnh dòng suối. Diệp Hàn cầm cái này tiểu đào bình, đi tới ống trúc thủy lưu phía dưới dùng một cái gốm buồn tiếp lấy nước, sau đó đem bình gốm bỏ vào gốm trong chậu, nước suối mát rửa một mực cọ rửa xuống tới, có thể có hạ nhiệt độ tác dụng. mà lại hiện tại buổi tối nhiệt độ vốn chính là thấp, làm như vậy cơ bản có thể đưa đến một cái hạ nhiệt độ ướp lạnh tác dụng. mặc dù không bằng tủ lạnh nhưng cũng không kém nhiều lắm. sau đó diệp hàn vào chỗ tại trong phòng bếp sưởi ấm, nhìn xem bếp lò trên nước nóng nấu mở chờ lấy giang vi vi tắm xong, ngâm nước nóng là rất thoải mái một việc, diệp hàn nhường giang vi vi nhường ngâm một hồi. bất quá tiểu nha đầu khẳng định là không bỏ được nhường diệp hàn chờ quá lâu, nàng rất nhanh liền tắm xong, thu dọn thỏa đáng về sau đi ra. Chào hỏi Diệp Hàn đi tắm rửa. Diệp Hàn cười cười, nhéo nhéo tiểu nha đầu khuôn mặt. Lần sau ta chưa giặt, ngươi nhiều ngâm một hồi, không cần gấp gáp như vậy. Thốt, ngươi đi nằm đi. Diệp Hàn nói. Giang Vi Vi gật đầu, bất quá vẫn là giúp đỡ Diệp Hàn đem nước nóng mang lên phòng tắm, giúp Diệp Hàn điều hào thủy ôn. Lúc này mới trở lại phòng ngủ nằm xuống. Diệp Hàn tiến vào bồn tắm lớn, bắt đầu ngâm trong bồn tắm. Thật là thoải mái. Diệp Hàn ngâm mình ở trong bồn tắm, cảm giác toàn thân cũng ngung lòng xuống đợi đến Diệp Hàn tắm xong, đem bồn tắm nước thả, thu dọn một phen về sau, mới phát hiện Giang Vi Vi nằm ở trên giường, đã mơ mơ màng màng. Tiểu Nha đầu là đang giáng chống đỡ lấy không có ngủ, còn đang chờ Diệp Hàn ngủ chung. Nhanh ngủ đi. Diệp Hàn nằm xuống, thổi tắt ngọn đèn, còn thân hơn Giang Vi Vi khuôn mặt một cái. Giang Vi Vi cười ngọt ngào, cảm nhận được Diệp Hàn nằm xuống, lúc này mới ngủ. Một buổi tối thời gian trôi qua, sáng sớm hôm sau, Diệp Hàn tỉnh lại, bắt đầu mới một ngày đối với Diệp Hàn tới nói, báo ảnh hưởng trên cơ bản đã không có, nhưng là cái này một ngày đối với phụ tử làm tuyển thủ tới nói, đây càng thêm gian nan. Phụ thân sốt cao không lủi, đã có chút thần trí không rõ, cái này khiến nhi tử lo lắng vô cùng, thậm chí vụng trộm lau mấy lần nước mắt. Hắn nghĩ rời khỏi, nhưng lại mỗi một lần cũng bị phụ thân ngăn lại. Một màn này, nhường không ít người xem cũng cảm thấy 10 điểm lo lắng. Phát trực tiếp ở giữa bên trong, khen thưởng cũng không ít, tất cả mọi người đang thảo luận, hy vọng bọn họ tranh thủ thời gian rời khỏi, nhường phụ thân tiếp nhận trị liệu. Bất quá, quật cường phụ thân còn muốn tiếp tục kiên trì, chương 363. Phụ tử làm rời khỏi. Chương 363, phụ tử làm rời khỏi. Chương thứ 3 quỷ cầu toàn đặt trước từ đặt trước. Cha, ngươi đừng sức cường. Vạn nhất ngươi đã xẻ ra chuyện gì, ngươi để cho ta hối hận cả một đời a. Nhi tử nhìn xem phụ thân, lo lắng lo lắng chỉ bất quá phụ thân vẫn như cũ lắc đầu lại chờ chút ta cảm thấy ta còn có thể đi có lẽ ta ngủ tiếp một giấc liền tốt phụ thân mở miệng nói ra bất quá trong lòng của hắn cũng cảm giác được không ổn hắn vốn định gượng chống xuống dưới cố gắng liền có thể hạ suốt nhưng không chịu nhận mình già là không được lớn tuổi thật không bằng tuổi trẻ thời điểm hắn tuổi trẻ thời điểm có cái gì đau đầu nhức gốc cơ bản một ngủ một giấc đều có thể tốt thân thể sẽ tự mình khỏi hẳn nhưng là hiện tại thật là già nhi tử đều lên đại học hắn cũng già rồi cha ta không muốn ngươi cảm thấy ta cảm thấy ngươi không chịu nổi Nhất định phải nhanh tiếp nhận trị liệu mới được. Nghe ta. Nhi tử hiếm thấy bá đạo một hồi. Chỉ bất quá, lời hắn nói, lại làm cho phát trực tiếp ở giữa trong nháy mắt liền nổ tung. Không có khả năng, ta là không phải nghe lầm. Ngoa tào, ở trên đảo còn có thể xem tống nghệ sao, đây không phải cái nào đó bá đạo tổng giám đốc sao. Ta không muốn ngươi cảm thấy, ta muốn ta cảm thấy, ngươi cảm thấy không dùng, ta cảm thấy mới có tác dụng. Ha ha ha ha ha ha. Mua, cái gì đều có thể mua, cũng nghe ta. Phát trực tiếp ở giữa người xem cũng điên cuồng nở nụ cười mặc dù tình cảnh này không quá phù hợp, nhưng là thật nhịn không được ra cái này nạnh, gần nhất cũng là man hỏa. Nhi tử, lại chờ chút. Có lẽ ta một hồi liền tốt, ngươi không nên gấp gáp rời khỏi, ta lại kiên trì một cái thử nhìn một chút. Phụ thân mở miệng nói, nhưng này thanh âm mị ỏi, nhường Nhi tử càng thêm lo lắng. Nhi tử cắn răng, nước mắt lại muốn ra. Hắn biết rõ, phụ thân làm đây hết thảy cũng là vì chính mình. Liên quan tới đoạt giải quán quân, hắn kỳ thật không phải là không có nghĩ tới. Dù sao mỗi một cái đến đây dự thi người, khẳng định cũng muốn đoạt oan, chúng chi là kiên trì tới cái này thời điểm. Muốn nói từ bỏ, thật thật là đáng tiếc. Thế nhưng là hắn không thể nhìn phụ thân tiếp tục dạy vò đi xuống. Hắn biết rõ, tự mình khang phục khả năng cực kỳ bẽ nhỏ, lớn nhất có thể là nhường bệnh tình chuyển biến xấu, nghiêm trọng suốt cao đưa tới bệnh biến chứng, đủ để muốn một người mệnh. Không thể lại chỉ hoan đi xuống. Nhi tử hít sâu một khẩu khí, cắn răng, cuối cùng nhấn xuống vòng tay phía trên cái nút, lựa chọn rời khỏi. Phụ thân nằm, thấy cảnh này, có không cam lòng, có chút bất đắc dĩ, nhưng cuối cùng vẫn là hít một khẩu khí, lựa chọn nhận mệnh. Phụ tử làm tuyển thủ, lựa chọn rời khỏi. Tiết mục tổ đã điều động máy bay trực thăng chạy tới A Lợi đảo. Trên máy bay có chuyên nghiệp chữa bệnh và chăm sóc nhân viên, sẽ trước tiên triển khai trị liệu. Đại gia yên tâm, hắn không có việc gì. Chính thức phát trực tiếp ở giữa bên trong, Lâm Bắc mở miệng nói ra. Một bên, Mục Nhan đã nước mắt chảy xuống. Nàng bị thật sâu cảm động. Hai cha con này ở giữa tình nghĩa, hoàn toàn chính xác cảm động rất nhiều người điều này cũng làm cho rất nhiều người xem, đều đã nghĩ đến phụ thân của mình. Phụ thân bình thường đều là bất thiện lời nói, đối tử nữ yêu, cũng rất ít sẽ nói ra, nhưng lại như núi đồng dạng nặng nề. Phụ tử làm bên trong vị này phụ thân, theo phát sốt bắt đầu đã giữ vững được 2 ngày thời gian. Không có tự mình người đã trải qua rất khó cảm thụ ở trong đó gian nan, cơ hồ muốn tới hôn mê trình độ. Lúc này, Diệp Hàn cùng Giang Vi Vi vừa mới ăn xong điểm tâm, thu dọn một phen về sau, tiến về lò gạch thu gạch, đốt gạch. Cái này thời điểm, Diệp Hàn nghe được máy bay trực thăng thanh âm, hắn thấy được một khung máy bay trực thăng, nhanh chóng từ đỉnh đầu bay qua. Có người thối lui ra khỏi. Ta đoán, có thể là tại báo thời điểm na bệnh, vậy mà kiên trì tới hiện tại, Diệp Hàn mở miệng nói ra. Suy đoán của hắn rất chuẩn xác. Giang Vi Vi cũng nhìn thấy máy bay trực thăng, không biết rõ hiện tại còn thừa lại bao nhiêu người vẫn còn ở đó. Cái này sinh bệnh người cũng không nên có việc a." Tiểu Nha đầu nói. Diệp Hàn gật đầu, sẽ không có sự tình. Máy bay trực thăng đem người đón sau khi đi, hắn khẳng định có thể đạt được kịp thời trị liệu. Xem một cái, máy bay trực thăng cụ thể phương hướng. Diệp Hàn nhìn chằm chằm đi xa máy bay trực thăng, mở miệng nói ra. Giang Vi Vi ngay lập tức sẽ ý tổ này tuyển thủ muốn tối lui ra khỏi. Như vậy, vật liệu của bọn họ khẳng định là có tại. Nếu như cự ly không tính quá xa, Diệp Hàn hoàn toàn có thể đi thu hồi lại, có lẽ sẽ có lấy một chút vật hữu dụng. Hai người cũng ngẩng đầu, xem nhìn lấy máy bay trực thăng hướng đi. Một màn này cũng làm cho phát trực tiếp ở giữa khán giả cũng nghị luận. Diệp Hàn là có ý tưởng, tiểu tử này, hắn là muốn đi lấy đi rời khỏi tuyển thủ vật tư a. Hắc hắc, cái này rảo hoạt Diệp Hàn, bất quá lần này hắn phải thất vọng, phụ tử làm cách hắn nơi này, còn giống như rất xa. Hắn là rất xa. Tất cả mọi người tại công bố lấy bình luận của mình. Lúc này, Diệp Hàn nhìn thấy, máy bay trực thăng đã ngừng, bắt đầu hạ xuống xuống dưới. Diệp Hàn nhíu mày. Xa. Cái này cự ly, cho dù là cưỡi ngựa, trong vòng một ngày cũng không đến được. Mà lại ven đường đều là sa lạ khu vực, đi sẽ chậm hơn, phong hiểm cũng lớn hơn. Được rồi. Không đi." Diệp Hàn lắc đầu, nói. Giang Vy vi gật gật đầu, an ủi Diệp Hàn. "Không có chuyện gì, bọn hắn hẳn là cũng không có nhiều thiếu đông tây, khẳng định không có chúng ta nhiều. Đoán chừng liền phòng gạch ngói cũng không có chứ, bằng không cũng sẽ không ở báo bên trong gặp mưa sinh bệnh." 4. Giang Vy vi phân tích nói. Diệp Hàn cười cười, sờ lên tiểu nha đầu đầu. Hắn kỳ thật không có cảm thấy có cái gì, chính là có một chút tiếc nuối thôi, đồng thời cũng là muốn nhìn xem những tuyển thủ khác hiện trạng như thế nào. Cho đến bây giờ, Diệp Hàn cũng chỉ là thấy qua võ thuật quán quân phá nhà go đối với cái khác tuyển thủ, qua như thế nào. Diệp Hàn trong lòng còn không có một cái khái niệm. Sau đó, Diệp Hàn tiếp tục thu gạch, đốt gạch làm việc. Mà đồng thời, máy bay trực thăng đã tới phụ tử làm tuyển thủ chỗ. Nhìn thấy trên máy bay công tác nhân viên xuống tới, Nhi Tử nhịn không được nước mắt chảy xuống tới. "Nhanh, nhanh mau cứu cha ta." Hắn tranh thủ thời gian hô. "Xin yên tâm, nhóm chúng ta mang theo bác sĩ tới, hiện tại liền có thể tiến hành trị liệu. Sau đó chúng ta máy bay trực thăng sẽ trực tiếp đem các ngươi đưa đi bệnh viện, không có việc gì, yên tâm đi." Công tác nhân viên tranh thủ thời gian bận rộn đem phụ thân cho mang lên trên trực thăng an trí xuống tới, lập tức triển khai trị liệu. Phụ thân còn có ý thức, hắn cuối cùng nhìn thoáng qua nơi này, ở trên đảo sinh sống hơn 4 tháng địa phương, tựa như là một giấc mộng đồng dạng. Nhi tử cũng nhìn trầm trầm xem bọn hắn dưới địa, sau đó hít sâu một khẩu khí lên máy bay. Chính như hắn đã từng nói, hắn nhân sinh bất quá vừa mới bắt đầu mà thôi, nơi này bất quá là một đoạn lữ trình, kết thúc, còn muốn tiếp tục lên đường, hắn tin tưởng, thông qua cố gắng của mình, tương lai tuyệt đối sẽ không kém. Máy bay trực thăng dâng lên, bắt đầu bay khỏi Ali đảo điều này cũng làm cho còn lại tất cả tuyển thủ đều thấy được một màn này, bọn hắn cũng biết rõ, lại có một tổ tuyển thủ thối lui ra khỏi đình. Chương ba Kiến tạo giường đất kế hoạch. Chương 364, kiến tạo giường đất kế hoạch thứ tư hơn quỷ cầu toàn đặt trước từ đã trước. Trên trực thăng mặt, chữa bệnh và chăm sóc nhân viên lập tức đối với phụ thân tiến hành kiểm tra đơn giản một cái đo nhiệt độ cơ thể, liền đem bọn hắn giật nảy mình. Sốt cao 40 độ. Phiền phức mau một chút, hắn tình huống cần tranh thủ thời gian nằm viện trị liệu, không thể lại trì hoãn. Chữa bệnh và chăm sóc nhân viên ngữ khí cũng biến thành khẩn trương lên. Cái này khiến một bên nhi tử, một trái tim bỗng nhiên nắm chặt. Sốt cao 40 độ. Người bình thường nhiệt độ cơ thể bất quá là 37 độ mà thôi. Trong lòng của hắn lo lắng cần trương lại tự trách, nhịn không được lại nước mắt chảy xuống. Hắn hiện tại vô cùng hối hận, nếu như sớm một chút rời khỏi Liên Tốt. Hiện tại, nếu như phụ thân bởi vì chậm trễ trị liệu thời gian mà xảy ra điều gì ngoài ý muốn, hắn cả một đời cũng sẽ không tha thứ chính mình. Ngươi tiểu tử này, khóc cái gì? Ta còn chưa có chết đâu, không phải liền là sốt cao sao? Ngươi nhỏ thời điểm cũng từng có sốt cao 40 độ thời điểm, ta lúc ấy cũng không có khóc đâu. Phụ thân tay giơ lên, cho Nhi Tử xoa xoa nước mắt. Máy bay trực thăng tăng nhanh tốc độ, chạy tới bệnh viện. Cùng một thời gian, bọn hắn cũng cùng tiết mục tổ duy trì cầu thông. Tại chính thức phát trực tiếp ở giữa bên trong, Lâm Bắc bất cứ lúc nào thông báo chuyện tiến triển, phụ tử làm tuyển thủ đều đã leo lên máy bay trực thăng, đang chạy về bệnh viện. Liên quan tới vị này thân thể của phụ thân tình huống, nhóm chúng ta sẽ trước tiên báo cho biết các vị người xem. Lâm Bắc nói, cái này kinh động không ít người tâm. Phụ tử làm tuyển thủ nhiệt độ, mặc dù không bằng Diệp Hàn, nhưng cũng là có nhất định fan hâm mộ đoàn thể. giữa hai người thân tình đồng hậu dày đặc, tăng thêm cũng không ít sinh tồn bản lĩnh, nhi tử dáng dấp cũng hào hoa phong nhã, có không ít ngườiưa thích. Tại Thiên Bình trong đại học, còn có không ít nữ học sinh đều đang đợi lấy đứa con trai này đi trường học đọc sách, trở lấy truy hắn đâu lúc này máy bay trực thăng tăng thêm tốc độ, rốt cục một đường chạy tới bệnh viện. Bệnh viện phương diện cũng đã sớm liên hệ tốt, có chuyên môn bác sĩ chờ đợi, chuyên môn dược vật cùng chữa bệnh thiết bị cũng đều sẵn sàng, liền đợi đến bệnh nhân đến. cái này chiến trận cũng không là bình thường lớn đâu ở trên đảo. Diệp Hàn bên này hoàn thành thu gạch đốt gạch làm việc. sau đó Diệp Hàn mang theo Giang Vi Vi tại chúng quanh nơi này bắt đầu làm việc. Báo bên trong bẻ gãy cây cối, nhánh cây cũng bị hai người chậm dai thu hồi lại, tạm thời chất đống tại phòng lạch nói đằng sau. những này đều có thể giữ lại sử dụng, có thể chế tạo ra các loại đồ vật ra. thì như Giang Vi Vi muốn một sàn nhà tủ quần áo vân vân. Thời gian trôi qua, rất nhanh liền đến trưa. Tại chính thức phát trực tiếp ở giữa bên trong, lâm bác đạt được một tin tức, sau đó cáo chi khán giả. Tốt, đại gia có thể yên tâm. Vị kia phụ thân đã thoát ly nguy hiểm, đốt cũng lui xuống tới, tiếp xuống chỉ cần tại bệnh viện điều trị thân thể một cái liền tốt, vẫn là rất cường tráng. Đã không sao. Lâm bác vừa cười vừa nói, không có việc gì tốt nhất rồi. Vạn nhất lại chết một người, đối với tiết mục tổ ảnh hưởng cũng là không tốt nha. Dạng này tất cả đều vui vẻ. Khán giả nghe được, cũng tất cả đều nới lòng một khẩu khí. Mà lúc này. Tại trong bệnh viện, nhi tử cũng tiếp nhận toàn diện kiểm tra cùng trị liệu. Một chút bệnh vật khẳng định là có, nói ví dụ như thể nội có ký sinh trùng đây đều là việc nhỏ, uống thuốc là được rồi. Hắn canh giữ ở bệnh của phụ thân bên giường, phụ thân hiện tại đã ngủ, hắn mang theo tai nghe, ngay tại quan sát phát trực tiếp. Cùng cái khác rời khỏi tuyển thủ, thấy được Diệp Hàn phát trực tiếp thời điểm, hắn chấn động vô cùng. Cái này sao có thể? Cái này phòng gạch nối vậy mà chặn bão xâm nhập, không hề có một chút vấn đề. Kia là dê. 1 2 3 4 5. Hết thấy 7 con dê. Nước tiểu ngựa, 3 con ngựa, đây không có khả năng. Nhi tử ánh mắt trừng lớn nhìn chăm chăm màn hình điện thoại, không dám tin tưởng con mắt của mình. Diệp Hàn là làm như vậy đến, hắn thậm chí cảm giác được trước mắt có chút hoảng hốt. kế tiếp hình ảnh lại cho hắn một kích nặng nề. Vi Vi, buổi trưa hôm nay muốn ăn cái gì thịt? Chúng ta thịt nhiều lắm. Ai? Diệp Hàn cảm khái một câu. Máy bay không người lái đi theo Diệp Hàn tiến vào phòng chứa đồ, cũng làm cho khán giả thấy được phòng chứa đồ bên trong tràn đầy vật tư. Trên vách tường treo đầy hun tốt thịt, cá, rong biển. Trên mặt đất có không ít hải đảo, lúa mì, bột mì, gạo cũng có. Ta sớm biết rõ dạng này, cái kia còn có cái gì hy vọng? Tại phụ thân sinh bệnh thời điểm lập tức rời khỏi Liễu Tốt, cũng không cần nhường hắn đau khổ đau khổ. Nhi tử trong lòng thở dài một tiếng, mười điểm hối hận. Hắn hiện tại minh bạch, từ đầu đến cuối, hắn liền không có đoạt giải quán quân hy vọng. Phụ thân kiên trì, cũng mất ý nghĩa. Vô luận như thế nào, đều là không sánh bằng Diệp Hàn. Hắn cực kỳ chấn động, sau đó lên mạng tra một chút, cũng đối với Diệp Hàn kinh lịch có đại thể hiểu rõ. Cuối cùng hắn không lời nào để nói. Diệp Hàn nhu bức, không chỉ có vận khí tốt, mà lại cái gì cũng biết, còn tại ngắn ngủi thời gian mấy tháng bên trong đề cao tự thân tố chất thân thể, mười điểm có thể đánh đây là một cái chân chính hoang dã vương giả mạnh hơn hắn quá nhiều. Bại bởi dạng này người cũng không an. Nếu như không có ngoài ý muốn, Diệp Hàn tổ này đoán chừng chính là có thể đoạt giải quán quân, bọn hắn nghĩ vượt qua mùa đông dễ như trở bàn tay. Nhi tử bình thường trở lại, coi như phụ thân hắn không có sinh bệnh, hai người bọn họ nghĩ chống nổi mùa đông, vậy cũng không phải một chuyện dễ dàng a so xinh dưới, đối với Diệp Hàn tới nói, vậy liền quá đơn giản một chút ở trên đảo. Diệp Hàn cùng Giang Vi Vi đã đang chuẩn bị cơm trưa ăn cơm trưa, hai người vào nhà bắt đầu ngủ trưa. Đứa này cơm trưa ăn cũng rất tốt, nhưng Nhi tử nhìn xem cũng thấy thèm. Bọn hắn ở trên đảo nào dám hy vọng xa vời cuộc sống như vậy? nhìn ra được, Diệp Hàn hẳn là ngừng lại ăn thịt, liền hắn nuôi hầu tử đều có thể phân đến thịt ăn, cái khác tuyển thủ, qua còn không bằng một cái hầu tử. Tâm tắc. buổi chiều thời gian, Diệp Hàn ngủ chưa rời giường, lái xe xe ngựa mang theo Giang Vi Vi đi tới mỏ than chỗ, mỏ than cần bổ sung một chút, Diệp Hàn dự định lại kéo một xe trở về. Một màn này, càng làm cho Nhi Tử rung động. Xe ngựa, mỏ than, những vật này, hắn nghĩ cũng không nghĩ qua đi tới mỏ than chỗ, Diệp Hàn bắt đầu động thủ đào móc mỏ than, Giang Vi Vi cùng hầu ca chứa lên xe, ố lạ phụ trách cảnh giới xung quanh động tĩnh. Một xe mỏ than, hao tốn hai giờ đã tràn đầy. Diệp Hàn nới lỏng một khẩu khí, bắt đầu lái xe xe ngựa trở về phòng gạch ngói. Những này mỏ than còn chưa đủ, chờ đến nhanh dùng xong lại đến một chuyến, ta đoán chừng còn cần hai ba lội bộ dạng này, liền có thể đem tường vây toàn bộ đắp kín. Còn lại, liền dự trữ một chút giữ lại mùa đông nhóm lửa sưởi ấm. Diệp Hàn nói với Giang Vi Vi đồng thời, trong lòng của hắn cũng đang tính toán, là thời điểm làm cái hố đất đông thiên tối tốt vẫn là ngủ ở hố bên trên, sẽ càng thêm ấm áp. Bởi vì hiện tại Diệp Hán đã cảm giác được giường ngủ có chút nguội mắt, mặc dù có chăn đông, còn có da thú áo khoác che kín, nhưng chung quy là nhiệt độ không khí thấp xuống. Là thời điểm làm cái hố đất. Về đến nhà về sau, đem mộ than từ trên xe ngựa tháo xuống, Diệp Hàn bắt đầu suy nghĩ kiến tạo hố đất sự tỉnh. Trường 365, bắt Châu Cạm Bấy. Trường 365, bắt Châu Cạm Bấy thứ năm hơn quỷ cầu toàn đặt trước từ đặt trước. Hố đất cái này đồ vật, tại phương Bắc là rất thường gặp. Nhất là nông thôn, từng nhà cũng có hố đất. Hố đất nhóm lửa địa phương, mặt trên còn có một cái nồi sắt lớn, bình thường có thể làm đồ ăn, cũng có thể trưng màn thầu. Rất nhiều người hiện tại trong nhà vẫn là như vậy phối trí gió lạnh cạc cạc mùa đông, ngồi tại ấm áp hố đất phía trên, gặm hạt dưa xem tivi, đừng đề cập nhiều dễ chịu. Còn có chính là lò, đây cũng là rất thường gặp đồ vật. Thông trên một cây cài ống, có thể trực tiếp đặt ở trong phòng đốt than đá sưởi ấm, còn có thể trên lò nướng hoa sinh, khoai lang nướng ăn. Chỉ bất quá cái này tính an toàn liền muốn thấp một chút. Cơ hồ hàng năm đông ngày đều có người bởi vì đốt lò mà dẫn đến ngộ sịt carbon trung độc. Nếu như cứu giúp kịp thời còn dễ nói, chế, trực tiếp liền chết. Lò than coi như song, thực sự không an toàn. Liên dung hố lửa, ban đêm ngủ ở hố lửa bên trên, đốt than đá nhiều, đều có thể bỏng cái mông. Diệp Hàn cười cười, tại phòng gạch ngồi bên ngoài nhìn lại. Hắn ban đầu là lưu lại vị trí cho hố lửa, bất quá bây giờ, khẳng định là cần tiến hành một phen điều chỉnh, nói ví dụ như có một mặt tường vất tường, liền cần phá vỡ. Kiến tạo hố đất không phải một chuyện dễ dàng, cần chuyên ngành nhân sĩ đến tiến hành. Diệp Hàn kiếp trước thời điểm, từng có hiểu rõ, nhưng là không tính quá nhiều. Hắn biết rõ, nếu như kỹ thuật không tốt, đốt rất nhiều củi lửa, cục than đá, hố cũng không phải rất nóng, mà lại có còn có thể chảy ngược. Nếu như kỹ thuật tốt, dựng ra hố đất cũng rất dễ dàng đốt âm áp, phi thường thoải mái dễ chịu. Trong này là có không ít môn đạo thậm chí có thể thay đổi nhỏ đến mỗi một cục gạch vị trí. Diệp Hàn trong tay cầm một khối cục than đá, ở trên vách tường khắc họa ra một chút vết tích ra đây đều là về sau muốn đập mất vách tường. "Ca, xây hố đất có phải hay không rất phiền phức a?" Giang Vi Vi cùng sau lưng Diệp Hàn nhìn xem. Diệp Hàn gật đầu. "Không phải rất dễ dàng. Thật muốn nói mệt mỏi cũng không phiền hà, nhưng là một cái việc cần kỹ thuật, ta cũng không có đặc biệt lớn nắm chắc." Diệp Hàn ngăn ngay nói thật, thật sự là hắn không dám hứa chắc, có thể đem hố đất xây phi thường tốt. "Bất quá, tại Diệp Hàn trong đầu là đã có một cái đại thể lối suy nghĩ. Hắn cảm thấy vấn đề sẽ không quá lớn, từ từ sẽ đến, khẳng định là có thể. Hiện tại thời tiết còn không có lạnh đến nhất định phải ngủ hố đất trình độ, còn có thể lại chờ chút đoạn thời gian này, Diệp Hàn phải thật tốt chuẩn bị một cái. Tối thiểu nhất, phải có một chút thích hợp tấm lặt, phiến bùn. Những này cần chuẩn bị kỹ càng, sau đó lại bắt đầu kiến tạo hố đất. Diệp Hàn hao tốn một chút thời gian, kế hoạch kiến tạo hố đất sự tình. Sau đó, hắn thì là mang theo giang vi vi ra cửa, mang lên một chút trang bị, cưỡi ngựa đi ra ngoài. Diệp Hàn dự định đi thác nước nhỏ bên kia sáng, thuận tiện đem bắt thú kẹp cất đặt đi qua. Trong nhà thịt rất nhiều. Nhưng Diệp Hàn khẳng định còn muốn càng nhiều. Hai cái sói con hơi thở, khiếu Vũ cùng Tinh Vân, chẳng mấy chốc sẽ bắt đầu ăn thịt, trong nhà thịt càng nhiều càng tốt. Giang Vi Vi nghe được muốn ra cửa, cũng hưng phấn lên, đi theo Diệp Hàn cùng một chỗ cưỡi ngựa, tiến về thác nước nhỏ vị trí đầu kia châu rừng. Hai người thế nhưng là một mực nhớ kỹ. Lên đảo về sau không có ăn được thịt bò, cho nên đầu này châu ở trong mắt Diệp Hàn đã sớm biến thành đại lượng thịt bò. Nhất định phải bắt được đầu này châu, thu hoạch được thịt bò. Hai người cưỡi mã lai đến thác nước nhỏ vị trí, Diệp Hàn nhìn một chút xung quanh vết tích. Báo kết thúc về sau, hiện tại thác nước cùng đầm nước đều đã nhỏ đi. Không giống như là báo vừa mới kết thúc vậy sẽ thủy lưu lớn như vậy. Toàn bộ hòn đảo trên rừng rậm là nhiều nhất, hùng hai loại hình sự tình, cơ bản sẽ không phát sinh. Châu hẳn là còn ở, không có chết. Đầu này Châu thật lợi hại, báo cũng chưa chết. Diệp Hàn thấy được Châu giấu chân. Rất hiển nhiên, đầu này Châu đi vào qua bên đầm nước uống nước. Như vậy, Diệp Hàn an tâm. Chỉ cần đầu này Châu còn tại ở trên đảo, hắn đã có niềm tin đem Châu giết chết, thu hoạch được thịt bò. Tại bên đầm nước tìm một cái thích hợp vị trí, Diệp Hàn đem bắt thú kẹp đem thả đưa. Sau đó, hắn lại bắt thú kẹp phía trên trói lại dây thừng đem dây thừng một chỗ khác cho chói lao tại trên một cây đại thụ. Như vậy, chỉ cần đạp chúng bắt thú kẹp, cũng không có biện pháp chạy xa, chỉ có thể bị vây ở chỗ này. Kích, chúng ta tiếp xuống mỗi ngày đều muốn tới một chuyến, vạn nhất có động vật đạp chúng bắt thú kẹp, còn có thể lại nhận cái khác thú loại công. Bị cái khác thú loại ăn hết cũng là có khả năng. Xem vật khí, Diệp Hàn nói với Giang Vivi. Tiểu Nha đầu gật gật đầu, cái này nàng hiểu. Nói ví dụ như bò đá bên trong bắt thú kẹp, bị vây ở nơi này, liền có thể lại nhận một đầu lão hổ ta kích. Nếu như lão hổ đem châu ăn, đó chính là cắt Diệp Hàn hổ cho nên nhất định phải thường xuyên đến điều tra mới được. bất quá Diệp Hàn vận khí tốt như vậy sẽ không có cái gì ngoài ý muốn phát sinh. Châu nếu như đạp chúng bắt thú kẹp, cây bên này cũng không có cái gì manh thu to lớn hoạt động tung tích, hẳn là không đả thương được đầu này Châu. sắp xếp cẩn thận bắt thú kẹp về sau, Diệp Hàn cùng Giang Vi Vi ngay tại chỗ lấy tài liệu, dùng dây leo bệnh ra hai cái cá lớn tiền, bỏ vào trong đầm nước. đi thôi, chúng ta trở về. hôm nay mặt trời không nhỏ, ao lớn đường thủy vị chậm rãi cũng sẽ hạ xuống đi. chúng ta trở về biên chế một chút cá tiền ra, đến thời điểm phóng tới ao lớn đường bên trong. Diệp Hàn nói với Giang Vi Vi. Sau đó, hai người ở chỗ này đào được một chút dây leo mang đi, cõng ngựa về nhà. Trên đường, ngược lại là có thu hoạch. Nửa đường Ô Lạc đột nhiên lao xuống hướng về phía trước, bắt lấy một con thỏ hoang. Như thế cái không tệ thu hoạch, ban đêm có thể ăn con thỏ. Trên đảo con thỏ thật không ít. Còn có kia phim bãi cỏ, nơi đó con thỏ càng nhiều, chỉ tiếc không thể mạo hiểm đi qua. Diệp Hàn nói với Giang Vivi, dù sao, nơi đó trước mặt rừng rậm liền có một cái đại sâm chăn tồn tại, Diệp Hàn không thể đi mạo hiểm. Kia trong rừng cây cây đào cũng vẫn còn, bất quá Diệp Hàn đoán chừng quả đào cũng bị mất. Coi như không có mục nát Trận này báo cũng sẽ hủy đi tất cả quả đảo. Hai người về tới nhà, Giang Vy Vi Vi biên chế dây leo cá các loại, Diệp Hàn bắt đầu xử lý con thỏ. Lột da, đi nội tạng, sau đó đem thịt thỏ ướp gia vị bắt đầu chờ lấy ban đêm có thể đổ nước ăn. Chúng ta ra thú có không ít, có thể may một chút ấm áp bao tay ra, làm khăn quẳng cổ loại hình đồ vật. Diệp Hàn đem ra thỏ rửa sạch, hong khô, nói với Giang Vy Vi Vi: Tiểu nha đầu gật đầu, nàng cũng sớm đã có ý nghĩ như vậy. Còn có mít tất, có thể làm ra ấm áp mít tất. Chờ ta biên tốt cá các loại liền bắt đầu làm mít tất, lấy ra bộ khăn quẳng cổ. Còn có gối đầu về sau trời lạnh, tại gối đầu bên ngoài cũng mặc lên một tầng da thú bao gối, thế nào? tiểu nha đầu ý nghĩ còn không ít đâu. diệp hàn gật đầu, dù sao da thú là bao no. hắn cùng giang vi vi cùng một chỗ bệnh dây leo cá các loại, mang về dây leo biên ra sáu cái cá tiền, không sai biệt lắm đã đủ. có thể, ngày mai chúng ta đi đem cá các loại phóng tới hào lớn đường bên trong. nghỉ ngơi một cái, cũng nên ăn cơm tối. diệp hàn sờ lên giang vi vi đầu, mở miệng nói ra. tớ trước năm hơn, đi ngủ đây, vây được không được? cảm tạ các vị độc giả thật to ủng hộ, còn có độc giả đề nghị nói điểm quyển một cái ta nhìn thấy những tác giả khác sách rất nhiều cũng có phần quyển, ta ngày mai cũng chia một cái quyển. đại gia ngủ ngon. chương 366. đạt được men. chương 366, đạt được men chương thứ nhất quỷ cầu toàn đặt trước từ trước. ban đêm ăn chính là nướng thỏ, tiêu ma khẩu vị, phi thường đã nghiền. ngoại trừ nướng thỏ, còn có ngon canh cá, bánh khoai lang ăn cơm tối xong về sau. diệp hàn mang theo giang vi vi đi thu gạch đốt gạch, sau đó trở về rửa mặt đi ngủ. ngày thứ 2 thời điểm, diệp hàn tỉnh lại. hôm nay liền có thể đạt được men. cái này khiến diệp hàn trong lòng mười điểm chờ mong sau khi rời giường, Diệp Hàn cùng Giang Vi Vi bắt đầu bận rộn, đem liên tiếp sự tỉnh cũng xử lý tốt, sau đó mới bắt đầu ăn điểm tâm. sói con hơi thở giống như có thể ăn thịt. Giang Vi Vi uống một ngụm sữa dê, nói với Diệp Hàn. nghe vậy, Diệp Hàn lông mày níu lại, tính toán thời gian, hẳn là cũng không sai biệt lắm. một hồi thử nhìn một chút, cho ăn điểm thịt khô cho hai cái sói hơi thở. Diệp Hàn cười cười, mở miệng nói ra. hai người đã ăn xong điểm tâm, Diệp Hàn chọn lựa một chút thịt làm. Diệp Hàn chọn lựa là khá là mềm, quá cứng, sợ hai cái sói con không cắn nổi. hai cái tiểu gia hỏa hả răng, mới vừa mới mọc tốt. Hiệu vũ, bình vân, Vì các ngươi ăn chút thịt, nhanh lên lớn lên, ta đoán chừng đến mùa đông, các ngươi sẽ có thể giúp bận bịu đi săn." Diệp Hàn vừa cười vừa nói, đem thịt khô đút cho hai cái sói con hơi thở. Hiện tại, hai cái sói con hơi thở đối với hai người là mười điểm thân cận. Dù sao Diệp Hàn cùng Giang Vi Vi mỗi ngày cũng cho ăn bọn chúng, tại trong lòng của bọn nó, Diệp Hàn cùng Giang Vi Vi tựa như là ba ba mụ mụ đồng dạng. Hai cái sói con nghĩ, bắt đầu gặm cắn thịt khô, nhai rất thơm. Là có thể ăn thịt. Nhưng hẳn là còn không thể dùng sức cắn xé khối thịt, còn phải lại trưởng thành một trận thời gian, không nóng nảy. Một hồi chúng ta đi đem tấm gạch thu hồi lại, sau đó đi thác nước nhỏ cảnh một chút. Diệp Hàn Giang Vi Vi nói, ngày hôm qua tại thác nước nhỏ phụ cận bố trí bắt thú kẹp cả bấy, Diệp Hàn đã nói muốn mỗi ngày đi qua nhìn xem xét. Rất nhanh, Diệp Hàn cùng Giang Vi Vi liền cưỡi ngựa ra ngoài rồi. Phụ tử làm tuyển thủ tại bệnh viện nằm trên giường bệnh xem phát trực tiếp. Hiện tại phụ thân đã không có việc gì, đều đã hạ sốt. Chỉ bất quá hắn nhìn xem Diệp Hàn phát trực tiếp ở giữa, lâm vào thật sâu nghi hoặc bên trong. Đây quả thật là cùng chúng ta cùng một chỗ tham gia trận đấu người. Ta có phải hay không phát suốt hồ đồ rồi, này làm sao còn có thể nuôi sói hơi thở, còn có thể cưỡi ngựa? Phụ thân đầu óc mơ hồ, hắn buổi sáng hôm nay mới vừa mới khôi phục lại, vừa mới bắt đầu xem phát trực tiếp, cho nên hắn là vừa mới biết rõ Diệp Hàn qua tốt như vậy. Cha, Diệp Hàn cùng Giang Vi Vi tổ này là qua tốt nhất, chúng ta coi như có thể kiên trì xuống dưới, cũng tuyệt đối là không sánh bằng bọn hắn. Sớm biết rõ tại ngươi sinh bệnh thời điểm liền trực tiếp tối lui ra khỏi, kém chút làm trễ ngại trị liệu. Nhi tử mở miệng nói ra, hắn hiện tại vẫn còn có chút hối hận, xung kích quan quân là vô vọng, sớm biết như thế, liền nên mau chóng rời khỏi ta không sao, ta đây không phải hảo hảo sao, cái lấy ta lớn tuổi, thân thể vẫn là cứng rắn. bất quá, cái này Diệp Hàn, hắn là thế nào làm được đây hết thảy, đây cũng quá bất khả tư nghị. phụ thân vẫn như cũ rất nghi hoặc. Diệp Hàn sinh hoạt, cùng bọn hắn sinh hoạt tạo thành trinh lệch rõ ràng. ngay từ đầu hắn đậy lại phòng gạch ngõ thời điểm, còn có chút đắc ý hiện tại nhớ tới, thật sự là đánh mặt ta. chớ xem thường Diệp Hàn, trên thế giới này người tài ba rất nhiều, Diệp Hàn không chỉ có bản sự, cái gì cũng biết, mà lại vận khí còn rất tốt, là một cái may mắn thiên vương. Cha ngươi có thể xem hắn trước đó một chút đặc sắc phát trực tiếp video biên tập đại khái liền biết rõ. Nhi tử nói, cho phụ thân tại trên mạng tìm một chút video ra. Trong phòng bệnh, thỉnh thoảng truyền ra tiếng thốt kinh ngạc tới. Cùng lúc đó, Diệp Hàn cùng Giang Vi Vi cưỡi ngựa một đường chạy tới thác nước nhỏ nơi này. Cách một đoạn cự ly, Diệp Hàn liền đã ngửi thấy máu tanh mùi. Tới gần xem xét, Diệp Hàn phát hiện, quả nhiên là có động vật dẫm tại bắt thú kẹp phía trên. Chỉ bất quá, trang diện có chút thảm liệt. Nhìn ra được, đây là một cái tiểu điêu đạp chúng bắt thú kẹp về sau. Cái này tiểu điêu gặp phải những dã thú khác công kích, hiện tại đã không thành hình trên mặt đất là một sóng lớn tạp nhạp vết máu, còn có rãy ruồi vết tích, để cho người ta có chút kinh hồn thán đảm. A, Giang Vi Vi cũng nhìn thấy một màn này, nhịn không được kinh hồn một tiếng. Diệp Hàn cao mày quan sát trên mặt đất vết tích, cái này tiểu điêu đạm chúng bắt thu kẹp, tiếng kêu của nó còn có mùi máu tươi đưa tới một chút ăn thịt manh thú, có hy tế, xem ra trên đảo linh miêu thật không ít, ngoại trừ linh miêu bên ngoài, còn có rắn tới qua, thậm chí còn có báo. Diệp Hàn sắc mặt có một ít ngưng trọng, trước đó ở phụ cận đây, hắn không có phát hiện báo tung tích, mà bây giờ lại xuất hiện báo dấu chân, cái này khiến Diệp Hán cảnh giác. Thu thập một cái bắt thú kẹp về sau, Diệp Hàn mang theo răng vi vi tại xung quanh tra xét một phen đích thật là còn có bao dấu chân, còn dính nhiễm một chút vết máu, từ từ đi xa. Báo hẳn không phải là sinh hoạt ở phụ cận đây, có thể là bị máu tanh mùi hấp dẫn tới. Về sau cẩn thận một chút chính là. Châu rừng dấu chân còn tại bên đầm nước có xuất hiện, Châu rừng vẫn còn, ta cần một lần nữa bố trí một cái cạm bẫy. Diệp Hàn nghĩ nghĩ, mở miệng nói ra. Lần này, Diệp Hàn trong rừng cây đào được một chút dây leo, làm ra một cái hơi phức tạp một chút cạm bẫy. Một trương dây leo lớn, bày ra tại bắt thú kẹp phía dưới. Một khi có con mồi đạp chúng bắt thú kẹp, lưới lớn liền sẽ có vào, sau đó treo ở trên một cây đại thụ, dạng này có thể trình độ lớn nhất phòng ngừa con mồi bị cái khác giã thú ăn hết. Làm xong đây hết thảy về sau, Diệp Hàn lúc này mới mang theo Giang Vi Vi rời đi, đường cũ trở về. Diệp Hàn cái bẫy này làm rất không tệ. Kỳ thật hắn lần trước bố trí bắt thú kẹp thời điểm ta liền muốn nói, hoàn toàn có thể làm cái mạng ra. Có tấm lưới này, một khi có con mồi đạp chúng bắt thú kẹp, liền sẽ bị co rút lại mạng treo ngược lên tới. Chính thức phát trực tiếp ở giữa bên trong, Lâm Bắc gật đầu, 10 điểm khen ngợi. Lúc này, Diệp Hàn đã mang theo Giang Vi Vi một đường trở về quay trở về phòng lệt nói ca cái kia trộn tốt đáng thương a ngươi còn đem còn lại thân thể cho mang về giang vi vi xuống ngựa mở miệng nói ra diệp Hàn cười cười mặc dù bị chạm canh gác không ít nhưng còn thừa lại một chút thịt chúng ta không ăn có thể cho hai cái sói con ăn cho ăn một chút sống huyết nụ có thể làm cho sói hơi thở bảo trì một loại đầu tiên hung tinh cấp Lạnh nói đem mang về trộn thịt đút cho hai cái sói con nghĩ không thể không nói bản năng của động vật là vẫn luôn ở hai cái sói con hơi thở lập tức chạm canh gác cán trên mặt đều là vết máu diệp han đóng lại hàng rào cánh cửa cho ngựa cho ăn một chút cỏ xanh Nghỉ ngơi một cái, chúng ta xế chiều đi bờ biển nhìn xem, có muốn hay không ăn hải sản bún mọc canh." Diệp Hàn cười nói với Giang Vivi, sau đó lấy ra trang men tiểu Đào Bình. Cho đến bây giờ, men đã coi như là triệt để chế tác tốt. Tràn đầy một hũ men, tiết kiệm một chút, có thể dùng rất lâu. Có men, liền có thể chế tạo ra sốp ngon miệng bánh bột. Diệp Hàn dự định giữa trưa liền làm lên men màn đầu. Chương 367. Lên men khoai lang màn đầu. Chương 367. Lên men khoai lang màn tàu chương thứ 2 quỷ cầu toàn đặc trước từ trước. Tiểu Đào Bình bên trong là tràn đầy men. Diệp Hàn ngửi ngửi, là kia cổ men hương vị Hết sức hài lòng. Giang Vy Vy cũng lại gần nhìn một chút, cái này cùng trong siêu thị mua được làm men còn không quá đồng dạng. Không phải làm, mà là hơi ướt át hồ dẫn hình. Cái mùi này rất tốt ta, nghe cũng có chút đói bụng đâu. Giang Vy Vy ánh mắt lóe sáng, mở miệng nói ra. Diệp Hàn cười cười, gật đầu. Có phải hay không còn có một kia quả táo thơm ngọt mùi. Giữa chưa liền dùng cái này men tới làm màn đầu, hiện tại liền bắt đầu đi. Diệp Hàn nói, đã đi vào phòng bếp. Giang Vy Vy hấp tấp đi phòng chứa đồ lấy ra bẩm bị. Dựa theo Diệp Hàn phân phó, Còn lấy ra khoai lang đây là Diệp Hàn đã sớm có một cái ý nghĩ đó chính là làm có nhân bánh màn thầu. Khoai lang nhân bánh. Thấy cảnh này, phát trực tiếp ở giữa bên trong không ít người xem lập tức liền đã hiểu. Diệp Hàn hẳn là nghĩ chế tạo ra có khoai lang nhân bánh màn thầu, ta cũng thích ăn. Ta nhỏ thời điểm, mãi mãi thường xuyên cho ta làm, quá hoài niệm. Đem khoai lang cắt nát, bao tại màn thầu bên trong chờ màn thầu trứng chín mở, bên trong là ngọt ngào khoai lang nhân bánh. Loại kia bánh bao lớn, ta một bữa cơm có thể ăn hai. Không ít người xem cũng bình luận lên, bị khơi gợi lên tuổi thơ hồi ức. Cái này phần lớn đều là phương Bắc tiểu đồng bọn, phương năm người món chính là cơm, bánh bột tan không nhiều. Tại trong phòng bếp, Diệp Hàn cùng Giang Vi Vi đã bắt đầu bận rộn, thêm nước nào bột mì, gia nhập một chút men, đem mì vắt vỏ tốt, sau đó bắt đầu lên men, lên men quá trình, đem mì vắt vỏ tốt đặt ở gốm trong chậu, phía trên đắp lên một tầng sạch sẽ khăn mặt, sau đó đặt ở ấm áp địa phương. Quá trình này cần chờ đợi 1-2 giờ. Bột mì mùi thơm tràn ngập tại trong phòng bếp, Diệp Hàn cùng Giang Vi Vi trong lòng cũng 10 điểm chờ mong ở trong quá trình này. Diệp Hàn đem khoai lang cắt gọn, cắt thành từng cái khối nhỏ để ở một bên dự bị. Mặt khác, bếp lò phía trên đã ở thịt. Toàn bộ trong phòng bếp đều là mùi thơm của thức ăn, cái này khiến Diệp Hàn cùng Giang Vi Vi Vi thường thỏa mãn, cũng làm cho khán giả cũng 10 điểm hâm mộ. Diệp Hàn ăn làm sao tốt như vậy, lại còn có bột mì loại vật này, hắn là thế nào làm được? Tại y viện trong phòng bệnh, phụ thân hét lên kinh ngạc. Mặc dù Nhi Tử cho hắn tìm được Diệp Hàn trước kia một chút video, nhưng hắn còn chưa kịp quan sát bao nhiêu. Hiện tại, hắn hết sức kinh ngạc, khó có thể tin. Diệp Hàn thăm dò xung quanh khu vực, phát hiện một mảnh tiểu mạch địa, đã được không ít thành thục tiểu mạch mai chế được bột mì tới. Những ngày bột mì, đầy đủ bọn hắn ăn rất lâu. Nhi Tử mở miệng, cũng mười điểm hâm mộ. Cùng Diệp Hàn so sánh, bọn hắn trôi qua thật sự là khổ ba ba. Mặc dù có một chút điểm tổn lương, nhưng căn bản không đáng chú ý, một hai ngày liền đã ăn xong. Hai người tại trong phòng bệnh cảm khái vô cùng ở trên đảo, Diệp Hàn bên này thỉnh thoảng xem xét một cái ngay tại lên men mì vắt. Không sai biệt lắm. Mì vắt đã lên men tốt, thấy không, bánh trướng. Diệp Hàn cười nói với Giang Vi Vi. Giang Vi Vi cũng cười bắt đầu, mười điểm chờ mong. Ừn ơn, mì vắt biết lớn. Thật thú vị. Diệp Hàn đem mì vắt lấy ra, lại vớt vớt. Sau đó bắt đầu chế tác màn thầu đem cắt gọn khoai lang bao đi vào, vỏ thành màn thầu hình dạng tiếp tục để ở một bên. Làm tốt màn đầu, còn cần tỉnh một chút. Cuối cùng mới là trên nồi trứng chín. Dùng hai cái nồi, có thể trứng bốn cái bánh bao. Ta không có làm quá nhiều bột mì, làm được bốn cái bánh bao, có thể ăn vào buổi tối." Diệp Hàn nói. Một cái trong nồi trứng hai cái màn đầu, đều là bánh bao lớn, ăn một cái trên cơ bản liền có thể ăn no rồi đợi đến màn đầu tỉnh tốt." Diệp Hàn trong nồi dùng rửa sạch nhánh cây làm giá đỡ, đem màn đầu thả đi lên, đắp lên nắp nồi bắt đầu trứng màn đầu. Tại màn đầu phía dưới cần trên lót dày một tầng lá cây. Cái này, tốt nhất là dùng phơi khô lá ngô, bất quá Diệp Hàn không có. Hắn tạm thời còn chưa phát hiện bác nô, chỉ có thể dùng cái khác lá cây thay thế. Lá sen. Diệp Hàn sử dụng chính là lá sen, điểm này Diệp Hàn đã sớm nghi kỹ, hắn đã sớm chuẩn bị. Trước đó mang về lá sen, bị hắn phơi khô cất giữ lên, hiện tại vừa vẫn có đất dụng võ. Tại dưới bánh bao mặt trên lót dày một tầng lá cây, có thể phòng ngừa hơi nước xâm nhập màn tàu bên trong, nhưng màn tàu biến ở mức. Diệp Hàn nói với Giang Vi Vi ở trong thành thị thời điểm, hai người chế tác bánh bột thời điểm cũng rất ít. Bình thường đều là ăn gạo cơm. Giang VV gật đầu, nhìn xem Diệp Hàn đem màn thầu cho trò tới. Lần trước mang về này còn, một nồi lớn thịt tăng thêm rau dại, cùng màn thổ cùng một chỗ ăn. Đây chính là cơm trưa. Diệp Hàn đem màn thổ trưng bên trên, ngồi xuống, nói với Giang Vi Vi ở trên đảo, có thể ăn được lên men sau xốp bánh bao lớn, thật là rất có thể đây là những tuyển thủ khác chỗ không dám tưởng tượng. Tại Diệp Hàn bên này làm lấy cơm trưa thời điểm, cái khác tuyển thủ còn qua khá là hỏng bét đâu. Gia đen tổ hai cái gia đen tuyển thủ đang tiến hành khẩn trương trùng kiến làm việc. Diệp Hàn bên này, hai sau trùng kiến rất nhanh liền hoàn thành, nhưng là đối với gia đen tổ tới nói, lại không phải dễ dàng như vậy sự tình. Bọn hắn lựa chọn lần nữa nơi ở, đồng thời còn phải một lần nữa lập nhà. Trong yếu nhất chính là một chút mất đi vật tư, coi như rốt cuộc không tìm về được. bọn hắn cũng có rơi túi gạo còn dư lại, nhưng là bão đêm đó, bọn hắn gạo cái túi phá, gạo toàn bộ bị nước mưa cho tách ra. Mặc dù tại bùn trong đất từng hạt tìm kiếm, nhưng có thể tìm trở về, cũng bất quá chỉ có một bát gạo đã. thật là rất thảm rồi. Tiểu Minh cùng báo ca bên này, tại báo qua đi, bọn hắn tiếp tục ra cố nhà gỗ, đem hở mưa rột địa phương tận khả năng chắn. mà lại, báo ca cũng bắt đầu nếm thử dựng lò gạch, hắn dự định tại nhà gỗ bên ngoài, tăng thêm từng tầng từng tấm tấm gạch, đưa đến thông khí giữ âm tắc dụng. phong ốc của bọn hắn, có chút không đâu vào đâu rợ rợ ưng ưng, nhưng cũng là đầy đủ kiên cố, nếu không không có khả năng ngăn cản được báo tập kích. Trừ cái đó ra, còn đưa lại cái khác hai tổ tuyển thủ. Cái này hai tổ tuyển thủ không quá hấp dẫn người, vẫn luôn là làm từng bước sinh tồn được, không có cái gì sáng chói địa phương. Trong đó một tổ là một cái giáo sư đại học, tăng thêm một cái quẩy bán quà vật lão bản tổ hợp, có chút quá gì. Bất quá, hai người là bằng hữu, cùng một chỗ báo danh dự thi nhưng cũng nói được. Mặt khác một tổ thì là một cái hộ lâm viên lão đầu và hắn người nối nghiệp, hai người cũng coi là có nhất định sinh tồn tri thức, đồng thời tương đối am hiểu săn thú. Cái này hai tổ, một mực không có cái gì đại động tác, nhiệt độ cũng không cao, nhưng lại làm từng bước kiên trì tới hiện tại. Thưa người là vua, bọn hắn phát trực tiếp ở giữa, hiện tại cũng có một chút người xem mỗi ngày quan sát. Mà theo thời gian trôi qua, đã đến giữa trưa, Diệp Hàn bên này, màn thảo rốt cục chứng tốt. DS, hôm nay cha xét rất làm thêm hố đất tư liệu, ta quê quán trong thôn phòng ở mặc dù có hố đất, nhưng ta không hiểu nhiều trong đó nguyên lý. Mà lại hôm nay còn nã bệnh, có chút phát sốt, uống thuốc về sau buồn ngủ, ta đi trước đi ngủ, ngày mai đem ít hơn bổ sung, thật vạn phần thật có lỗi. Chương 368. Thần tiên thời gian chương 368, thần tiên thời gian chương thứ nhất quỷ cầu toàn đặt trước từ đặt trước. Diệp Hàn vén lên nắp nồi, một cỗ nhiệt khí bay lên ra, còn có một cỗ mùi thơm tràn ngập. Là bánh bao lớn mùi thơm. Lần này trông ra màn đầu, trắng trắng mập mập, nhìn con rất mềm, so trước đó là một lần kia muốn tốt rất nhiều. Có men cùng không có men, chính là có khác biệt. Diệp Hàn cười, đem bánh bao lớn chứa vào trong mâm, bưng lên cái bàn. Nóng hôi hổi bánh bao lớn, nhìn xem cũng làm người ta mười điểm cao hứng. Giang Vi Vi đi theo Diệp Hàn cùng một chỗ, đem một nồi lớn nấu xong thịt heo cũng bưng lên cái bàn, bên trong còn có nồng đậm canh, phi thường ngon. Giang Vi Vi cho Diệp Hàn trước đới thêm một chén nữa thịt liệu, còn tăng thêm một chút nước canh ở bên trong, màu sắc phi thường mê người. Diệp Hàn đưa tay lấy tới một cái bánh bao lớn mở, bên trong lộ ra khoai lang nhân bánh đã chưng chín, cũng tản mát ra khoai lang hương thơm đến, để cho người ta muốn ăn mở rộng. Ăn đi, cái này màn thầu thật mềm. Diệp Hàn trên mặt đều là tiêu dung, có men màn thầu, phi thường suốt. Giang Vi Vi tiếp nhận Diệp Hàn đưa tới nửa cái màn thầu, thổi thổi tức giận, cắn một cái. An ngon, so bánh mì còn ăn ngon đâu. Giang Vi Vi nhai lấy mặn đầu, miệng bên trong đều là ngọt ngào hương vị. Diệp Hàn cũng cắn một cái. Đích thật là ăn ngon, so không có thêm men màn đầu ăn ngon nhiều lắm. Hai người vui vẻ ăn bánh bao lớn, ăn thịt heo. Hầu ca ở một bên chờ lấy, cũng được chia một khối màn đầu, cùng một bát thịt heo. Hầu tử ăn cũng so chúng ta tốt. Bệnh viện trong phòng bệnh, Phụ thân nói một câu xúc động, ánh mắt cũng trừng lớn. Thật là người không bằng thì a. Sớm biết rõ người ta Diệp Hàn qua loại này thần tiên đồng dạng thời gian, hắn còn kiên trì cái dám a. Sinh bệnh thời điểm lập tức liền thối lui ra khỏi, cũng tỉnh tao tội. Phụ tử làm tuyển thủ hiện tại vẫn còn một cái thường xuyên chấn kinh, bị đả kích giai đoạn. Mà kia một đôi lưu hữu tuyển thủ, liền đã quên thuộc. Bọn hắn rời khỏi sớm hơn một chút, đem Diệp Hàn trước kia video cơ bản cũng đánh một lần đã không còn cách nào khác. Diệp Hàn cái gì cũng biết, vận khí còn tốt, làm sao so. Bọn hắn đã thản nhiên tiếp nhận. Diệp Hàn bên này đã ăn xong một trận này cơm trưa, ăn hai cái bánh bao lớn, hai người cũng ăn no rồi. Còn thừa lại hai cái màn đầu, đặt ở trong nồi liền tốt, ban đêm lại thêm nóng một cái liền có thể ăn. Thu dọn một cái, chúng ta ngủ cái ngủ trưa. Diệp Hàn đứng dậy, cùng Giang Vi Vi cùng một chỗ thu dọn bắt đũa. Thói quen ngủ trưa, Diệp Hàn là một người bảo trì, không cần ngủ bao lâu, nửa giờ liền tốt dạng này cả một buổi chiều đều sẽ hơn có tinh thần một chút ngủ chưa qua đi Diệp Hàn tỉnh lại mang theo Giang Vi Vi ăn một cái quả táo đồ hộp quả táo đồ hộp dự trữ còn có không ít còn có thể ăn được một hồi sau đó Diệp Hàn mang theo Giang Vi Vi ra ngoài hình tượng hiện giai đoạn chuyện quan trọng nhất chính là thu hoạch càng nhiều con nồi sau đó chính là đóng từ đây cho nên Diệp Hàn mỗi ngày có còn rất nhiều lúc lấy thăm dò đây cũng là khán giả rất thích xem phân đoạn Diệp Hàn cùng Giang Vi Vi cưỡi ngựa tiến về biển tuần buổi chiều thời gian Diệp Hàn làm xong dự định muốn đi bờ biển chơi một chuyến do biển cái gì liền không đi đào được Trong nhà còn có rất nhiều. Chủ yếu là đổi biển, làm điểm hải sản trở về làm bún mọc cái ăn. Bờ biển tươi mới hải sản là rất ta ngon, hai người cưỡi ngựa đến bờ biển, bắt đầu đi biển bắt hải sản ô lạp trồng coi hai con ngựa, phòng bị khả năng đến nguy hiểm. Hầu ca cũng đi theo hai người tới bờ biển, đứng ở trên đáng ngầm, nhìn về phía biển lớn. Hầu ca đã sớm không phải lần đầu tiên tới biển rộng, nó hiện tại đã lớn trí nhớ, biết rõ. Xuống nước, chơi cát đều sẽ để nó khó chịu, trên thân ngựa. Cho nên, Hầu ca học tính, không có luận chơi, mà là cùng sau lưng Diệp Hàn. Thấy không, cái này hại sâm cái đầu không nhỏ a. Diệp Hàn cười cười nói với Giang Vi Vi, tại chân hắn một bên liền nằm một cái hải sâm lớn. Giang Vi Vi cũng nhìn thấy cái này hải sâm, lộ ra thần sắc mừng rỡ. Muốn biết rõ, hải sâm chủng loại là phi thường nhiều, có có thể ăn nhưng có không thể ăn. Diệp Hàn vận khí rất tốt, mỗi lần tới đi biển bắt hải sản thời điểm phát hiện cũng có thể dùng ngắn hắt sáp hải sâm, dinh dưỡng giá trị rất cao. Diệp Hàn cùng Giang Vi Vi cùng một chỗ, tại bên bờ đá ngầm bắt đầu đi biển bắt hải sản. Các loại món ăn hải sản, hải sâm, cỗ biển những biển cũng bị hai người thu thập xuống tới. Trừ cái đó ra còn có một loại át không thể thiếu hải sản, đó chính là hổ sống chỉ chốc lát, hai người liền được không ít hải sản, đem một cái con ký cũng cho tràn đầy. không sai biệt lắm, hải sản không dễ dàng chứa đựng, những này đầy đủ ban đêm ăn một bữa bún mọc canh. đừng quên, chúng ta còn có hai cái bánh bao lớn. Diệp Hàn nhìn một chút thu hoạch, nói với Giang Vi Vi. Tiểu Nha đầu gật đầu, những này hải sản đã không ít, đầy đủ nấu trên một nồi lớn bún mọc canh, tăng thêm hai cái bánh bao lớn, cái này có chút nhiều. sắp thực nhiều. chúng ta ít người một chút bún mọc canh, nhiều hơn hải sản ít thêm một bỉ, màn đầu tốt nhất ban đêm liền ăn xong. cách đêm khẳng định liền không ăn ngon. Giang Vi Vi nghĩ nghĩ, nói với Diệp Hán đề nghị này có thể. Diệp Hàn gật đầu, màn đầu tốt nhất đêm nay liền ăn hết, lưu đến ngày thứ hai khẳng định là không ăn ngon. Tại bờ biển ở lại một hồi, tâm tình của hai người cũng phi thường lung long. Sau đó, bọn hắn liền cưỡi ngựa quay trở về phòng đánh gói. Hải sản đơn giản xử lý một cái, giữ lại ban đêm nấu bát mì bánh canh thời điểm dùng. Sau đó, Diệp Hàn cùng Giang Vi Vi nghỉ ngơi một cái, lại bắt đầu cưỡi ngựa ra ngoài. Lần này, Diệp Hàn muốn đi ao lớn đường, mang tới biên chế tốt cá các loại. Hai người tới ao lớn đường vị trí, thủy vị quả nhiên giảm xuống một chút, không giống như là bão vừa rồi kết thúc thời điểm khoa trương như vậy chúng ta đem cá các loại buông xuống đi, thật lâu không ăn vừa rồi đánh bắt mới mẹ cá. Diệp Hàn cười cười nói với Giang Vi Vi, này cũng là thật, gần nhất ăn đều là bảo tồn lại cá sông khói, theo báo về sau liền không có ăn vào tươi mới cá. Hiện tại tốt, ao lớn đường bên này có thể tiếp tục bắt cá đem 6 cái chuẩn bị xong cá tiền cũng thả ở bắt đầu. Diệp Hàn bắt đầu thu thập củ sen, theo thủy vị hạ xuống, thu thập củ sen cũng biến thành dễ dàng một chút. Diệp Hàn đào được 2 cái củ sen ra, chỗ càng sâu củ sen còn cần dài hơn cái này công cụ, cái này ngược lại là đơn giản, chỉ bất quá củ sen là càng ngày càng ít. Diệp Hàn đem củ sen sắp xếp gọn, nói với Giang Vi Vi đây là khẳng định, theo không ngừng ngắt lấy, củ sen khẳng định càng ngày càng ít. Hai người bắt đầu đường về, cưỡi ngựa về tới phòng lạnh nói, hôm nay một ngày kỳ thật cũng không làm cái gì sự tình, qua tương đối buông lỏng, nhàn nhã đây đối với cái khác tuyển thủ tới nói, thật là thần tiên đồng dạng thời gian. Những người khác còn tại nước sâu trong lửa nóng, Diệp Hàn bên này đã là giàu có cực kỳ, trên cơ bản không thiếu cái gì, dự trữ càng ngày càng nhiều, dù là hiện tại Diệp Hằng cùng Giang Vi Vi miệng ăn mũi lở, nhị trống nổi đông ngày đều không tính một việc khó đâu. Sắc trời dần dần tối xuống, hai người bắt đầu làm cơm tối tại chương 369. Đội Đông Hoang. Chương 369, đội Đông Hoang chương thứ 2 quỷ cầu toàn đặt trước từ đặt trước. Một trận này cơm tối đồng dạng là phong phú. Mang về hải sản bị Diệp Hàn xử lý về sau, nhìn một nồi hải sản bún mọc canh, tươi mùi thơm khắp nơi. Phối hợp hai cái bánh bao lớn, lại rau xanh xào một bàn trong chèo sướng miệng tạp phim, hai người ăn quên cả trời đất. Cái này khiến phát trực tiếp thời gian không ít người xem cũng cảm khái không thôi ở tại thành thị bên trong người, còn không có tại trên hoang đảo người ăn ngon đâu. Nay cũng là thật, cho dù tại phồn hoa đại đô thị bên trong, rất nhiều người cũng đều là ăn bánh bao liền dưa muối liền chịu đựng đi qua một ít công việc bận rộn dân đi làm, làm sao có thời giờ cùng điều kiện tốt ăn ngon trên một bữa cơm. cái này khiến không ít người cũng không ngừng hâm mộ. chính thức phát trực tiếp thời gian mặt, lâm bắc cũng mộc nhan cũng đều chua. hai người bọn hắn đến bây giờ còn không có ăn cơm đâu. diệp hàn bên này cơm nước xong xuôi, thu dọn một cái liền nên đi ngủ, không có chuyện gì. tiếp xuống, chúng ta nhìn xem những tuyển thủ khác tình huống. lâm bắc mở miệng nói ra, lại nhìn tiếp, hắn sẽ nói hơn. cái này thời điểm, cần tranh thủ thời gian hoán đổi phát trực tiếp ở giữa. nghe được lâm bắc, đạo truyền bá nhân viên cũng tranh thủ thời gian hoán đổi phát trực tiếp hình ảnh. nhìn xem diệp hàn ăn cơm. Hắn kỹ thật cũng đuổi. Thế là hình ảnh nhất chuyện đi tới da đen tổ nơi này, nhìn xem hai cái da đen thăng trạng, lâm bắc trong lòng thoải mái hơn. Cái này mấy ngày da đen tất cả đều bận rộn hai sau chủ kiến, qua rất thảm. Phòng ốc của bọn hắn còn không có đắp ký đâu, ban ngày vẫn luôn đang làm việc, ban đêm liền tạm thời ngủ ở lần trước tránh né bao trong sân đậu. Mà lại sớm tại bao đêm đó, có một cái da đen tình trạng liền không tốt lắm. Hiện tại đã bắt đầu trở nên có chút nghiêm trọng bắt đầu. Tuy là một cái cao gầy da đen, hôm nay một cả ngày cũng không có cái gì tinh thần, cảm giác đầu nặng chân nhẹ, có chút mơ hồ. Còn có một bát gạo, đợi chút nữa cho ngươi nấu cháo uống hết. Năm mét, ngươi cũng nhất định không thể sinh bệnh a." Một cái khác da đen cắn răng nói. Quả nhiên, da đen toàn thân chỉ có răng là trắng, hiện tại trời đã tối, trên màn hình cơ hồ chỉ có thể nhìn thấy da đen hằn răng. Ta có thể chịu được. Những cái kia mét, trước dùng một nửa, không muốn tất cả đều ánh sáng, chỉ còn lại kia một bát." Tên là Năm mét da đen nói. Bọn hắn cũng không có cam lòng làm sao ăn kia một túi gạo, một mực giữ, nhưng là không nghĩ tới, tại bão bên trong bị cuốn đi rất nhiều. Sớm biết rõ dạng này, còn không bằng mở rộng ăn đâu. Trong sân động, da đen dâng lên đống lửa đến, bắt đầu nấu cháo. Nói là cháo, nhưng lại hiếm vô cùng. Một xiu nước, thả lửa bắt mét liền đi vào, kỳ thật chính là nước cháo. Mỗi người uống dưới nổi dạng này nước cháo, hai cái da đen bắt đầu đi ngủ. Trông coi các loại khả năng ấm áp một chút, bằng không thực sự quá lạnh. Hai tên da đen tình cảnh sát thực không tốt lắm, nhưng là nếu như có thể chịu nổi, bọn hắn vẫn có một ít cơ hội. Lâm Bắc vừa cười vừa nói, nhìn xem những tuyển thủ khác thảm trạng, tâm hắn phải thoải mái hơn. Diệp Hàn đó chính là một cái quái thai, không thể dựa theo lẽ thường đến đối đãi. Sau đó, hình ảnh đi tới tiểu minh cùng báo ca tổ này hai người bọn họ lò gạch hôm nay đã bắt đầu xây dựng tiểu minh khẳng định là sẽ không chỉ có thể đánh một chút ra tay báo ca cũng không tính tinh thông hai người bận rộn một ngày mới coi là có một cái hình thức ban đầu cái này hiệu suất cùng diệp hàn là không có biện pháp đánh đồng Trình thiên báo sinh tồn bản lĩnh kỳ thật không ít nhưng là diệp hàn so với hắn sẽ đổ vật càng nhiều hai người bọn hắn phí hết thời gian một ngày mới xem như dựng ra một cái không quá kiên cố lò gạch so với diệp hàn kém quá xa lâm bác lời bình nói bọn hắn tại cái này kiên cố nhà gỗ bên ngoài lại thêm một tầng tấm lạch cái này gian phòng nghĩ chống nổi mùa đông có lẽ là có thể Bất quá bọn hắn hai cái hiện nay vấn đề lớn nhất vẫn là quần áo cùng đồ ăn. Nếu như không nhanh chóng thu hoạch được con mồi, bọn hắn sẽ bị đào thải. Lâm Bắc tiếp tục mở miệng. Điểm ra tổ này tệ nạn đó chính là quần áo cùng đồ ăn, cái này hai kiện cực kỳ trọng yếu đồ vật. Sau đó là còn lại hai tổ tuyển thủ. Hiện tại có thể lợi bình tuyển thủ cũng liền còn lại những thứ này. Coi như Lâm Bắc trước kia không thế nào chú ý, hiện tại cũng đều muốn nhiều hơn chú ý một cái. Đầu tiên là giáo sư đại học cùng vậy bán quả vật lao bản tổ hợp, hai người có một gian thấu. Mà lại tạo hình hơi đặc biệt, là một cái vòng tròn hình núi khoan trạng, dung từ lớn đến nhỏ hò từ dưới đi lên trồng chất bắt đầu tăng thêm đất sét, còn cần gô nâng lên, miễn cưỡng xem như còn có thể, cái này gian phòng, một khi sụp đổ, hai người coi như bị trôn. Lâm bác lắc đầu, mà lại bọn hắn đồ ăn cũng không có dự trữ bao nhiêu, ngoại trừ kia một túi không có cam lòng mở ra gạo bên ngoài, cũng chỉ có một chút thằn lằn tại cùng nô công làm. Lâm bác liếu lươi. tổ này có thể chống đỡ đến bây giờ cũng là không dễ dàng a, qua căng thẳng, Mùa đông đến, bọn hắn có rất lớn khả năng liền trực tiếp bị đào thải rơi mất. Sau đó là sau cùng một tổ tuyển thủ, một cái lao đầu hộ Lâm Viên cùng hắn người nối nghiệp, một cái nhìn có chút chất phát người trẻ tuổi hai người này ngược lại là rất có thể, bởi vì bọn hắn sẽ đánh săn, sẽ bố trí cả mấy, bọn hắn vậy mà được cho có chút giàu có, bọn hắn có một tòa rất không tệ nhà gỗ, chặn báo xâm nhập, đồng thời cũng đều có ấm áp da thú quần áo. trong nhà gỗ treo một chút tốt thịt. kỳ quái, trước kia vậy mà không có có chú ý qua tổ này tuyển thủ, hiện tại xem ra bọn hắn là trừ diệp hàn bên ngoài, quả tốt nhất một tổ, nói không chừng bọn hắn sẽ trở thành diệp hàn đoạt giải quán quân trở ngại. Lâm Bác mở miệng nói ra, lúc này trong nhà gỗ có một cái bù lô, bên trong hỏa diệm thiêu đốt, hai người thế mà đang ăn nổi lẩu nói nồi lẩu nhưng thật ra là xỉa cử, chính là nước sạch, bên trong nấu lấy rau dại, cây nấm, còn có một số thịt. sư phó, ngươi nói các loại chúng ta lấy được tiền thưởng, làm sao tiêu a? ban thưởng nhiều lắm. đô đệ kẹp một miếng thịt cho lão đầu, mở miệng nói ra. lão đầu cười cười, lộ ra một ngụm răng vàng. vậy cũng là thuốc bại. lão đầu bên hông còn mang theo một cái lao thuốc đấu, nhìn ra được, đây là một cái lao yên thương đã từng có tuyển thủ bởi vì nghiện thuốc phát tác, thối lui ra khỏi tranh tài. bất quá lao đầu vận khí không tệ, ở trên đảo tìm được kiến thảo, tự chế thuốc lá sợi, mỗi ngày đều sẽ vui thích đánh lên đừng cao hưng quá sớm, lúc này mới không phải đây. Mùa đông là khó khăn nhất ngao thời điểm, chúng ta hiện tại đồ ăn dự trữ còn quá ít, cần đuổi đông hoang. Lao đầu nói. Mà cùng lúc đó, tại Diệp Hàn bên này, hắn mang theo giang vi vi thu gạch đốt gạch, sau đó rửa mặt, vào nhà nằm xuống. Diệp Hàn nằm ở trên giường, cũng nói ra lời giống vậy. Thời tiết càng ngày càng lạnh, ta tranh thủ mau chóng đem hố đất làm tốt, sau đó chúng ta cái kia đuổi đông hoang. Diệp Hàn nói, chính thức phát trực tiếp ở giữa bên trong, lâm bác gật đầu. Cái gọi là đuổi đông hoang, chính là tại mùa đông triệt để đến trước đó, tận lực nhiều thu hoạch một chút con muỗi, hong khô vun chứa được tốt giữ lại mùa đông thời điểm ăn. Cái này thời điểm, trên núi rất nhiều động vật là thu sảnh chính mập thời điểm. Lâm Bác nói, chương 370, mới sơn chân, phụ tử làm khách quý. Chương 370, mới sơn chân, phụ tử làm khách quý chương thứ 3 quỷ cầu toàn đặt trước từ đặt trước. Nói như vậy, đến mùa thu cái này thời điểm, trên núi rất nhiều động vật cũng đều sẽ bắt đầu nuôi phiêu. Dưỡng tốt một thân mỡ, tại mùa đông thời điểm không chỉ có thể chống lạnh, còn có thể không đói bụng. Cái này thời điểm, liền thích hợp nhất bắt giữ những này con ngồi, lại so với dị vọng hơn mập. Diệp Hàn mặc dù có rất nhiều đồ ăn dự trữ, nhưng hắn khẳng định còn muốn càng nhiều. Hắn bên này, không chỉ có riêng là hắn cùng Giang Vi Vi hai cái miệng ăn cơm. Cái khác động vật ngược lại là dễ làm, đều là ăn cỏ, cho ăn một chút thảo là được rồi ô lạp, hầu ca, hai cái sói con hoạn, đều là muốn ăn cơm, ăn thịt đến mức song hoàng đàn, có một ít còn lại đồ ăn cắt bã, không sai biệt lắm liền đủ nó ăn. Mai chế tiểu mạch còn dư lại mạch sắt, cũng có thể cho song hoàng đàn. Giang Vi Vi nằm tại Diệp Hàn bên cạnh, tiếp lấy Diệp Hàn cánh tay. "Tốt, ta muốn ăn thịt bò, chúng ta nhất định phải bắt lấy đầu kia châu rừng." Giang Vi Vi nói. Diệp Hàn cười cười, đối với đầu kia châu rừng, hắn cũng là nhớ thương thật lâu rồi. Theo nhìn thấy châu rừng thời điểm, Diệp Hàn liền đã đem đầu này châu rừng xem thành tự mình vật trong bàn tay. Châu rừng cố gắng đã đạp chúng bầy dập của ta. 24 ngày mai đi qua nhìn một chút. Diệp Hàn nói, sờ lên giang vi vi đầu. Hai người từ từ tiếp đi, tiến vào mộng đẹp. Sáng sớm hôm sau, Diệp Hàn tỉnh lại, đi xem xem những động vật. Song hoàng đàn rất không chịu thua kém hạ hai cái trứng, Diệp Hàn đặc biệt cho ăn một chút mạch sắt cho nó. Con thỏ nhỏ cũng rất sữa, có thể ăn cỏ, đồng thời càng dài càng lớn, 10 điểm khả quan đồng thời, Diệp Hàn chú ý tới, một cái bà thỏ tựa hồ lại mang thai. Không tệ a, hảo hảo cố lên. Còn có con tử non, ta cảm thấy đã có thể ăn." Diệp Hàn cười cười, nhìn xem những động vật. Muốn nói giết con cừu non ăn thịt, thật đúng là có chút không nỡ. Dù sao cũng là Diệp Hàn nhìn xem xuất sinh, nhìn xem lớn lên. Bất quá, cái kia ăn vẫn là phải ăn. Bằng không, chẳng phải là nuôi không? Cầm hai cái trứng gà đưa đến phòng bếp, Diệp Hàn lại bắt đầu chen sữa dê, ngoại trừ nuôi nấng sói con hơi thở bên ngoài, hắn cùng Giang Vi Vi cũng muốn uống sữa dê đáng thương Lâm Bắc lão sư, lại bị nghiền Ép một phen. Rất nhanh, hai người liền đang điểm tâm. Diệp Hàn nhìn ra được, Giang Vi Vi 10 điểm chờ mong, bởi vì lập tức sẽ đi thăm dò xem bấy giờ cho nên tiểu nha đầu ăn cũng rất nhanh. Diệp Hàn cười cười, ăn xong điểm tâm về sau, cùng Giang Vi Vi cùng đi đem ba cái lò gạch tấm gạch thu hồi lại, đồng thời lại đốt đi một nhóm. Sau đó liền thu thập trang bị, mang theo Giang Vi Vi cưỡi ngựa, tiến về tháp nước nhỏ. Đừng ôm lấy hy vọng quá lớn, hy vọng càng lớn, thất vọng liền sẽ càng lớn. Đầu này châu rừng ta sớm muộn phải bắt được, đừng nóng vội. Trên đường, Diệp Hàn nói với Giang Vi Vi, hắn đây là cho Giang Vi Vi đánh cái dự phòng trầm, cũng đừng coi là khẳng định có thể bắt lấy châu rừng. Giang Vi gật đầu, ta biết rõ không nhất định có thể bắt lấy châu rừng, bất quá ta cảm thấy khẳng định sẽ có con mồi xa lưới. 3. Giang Vi Vi nói: "Chị mong đi." Diệp Hàn tự nhiên cũng hy vọng có con mồi xa lưới, hắn mang theo Giang Vi Vi một đường đi tới thác nước nhỏ. Quả nhiên, hắn đã thấy bị giăng tại trên cây dây leo mạng. Trong lưới còn có một đầu độc vật, đang hữu khí vô lực dễ rũ lấy, thỉnh thoảng phát ra tiếng kêu tới. Là một cái bào tử. Cũng nói ngốc bào tử, cái này bào tử thật đúng là rất ngốc. Diệp Hàn nở nụ cười. Châu rừng không có sa lưới, nhưng là bắt lấy một cái bảo tử cũng vô cùng không tệ a. Diệp Hàn xuống ngựa, đem cạm bẫy để xuống. Bắt thú kẹp 10 điểm sắp bén, cũng cắm vào bảo tử mẹ đùi. Bảo tử chạy không ít máu, trên cơ bản đã nhanh chết rồi. Diệp Hàn dùng dao găm thụy sĩ cắt vỡ bảo tử huyết hầu, cho bảo tử một cái thông khoái. Cái này cậu tử thị không ít. Hôm nay xem như khai trương. Diệp Hàn cười cười, đem bảo tử cho trang bắt đầu. Sau đó, hắn một lần nữa bố trí một cái cạm bẫy, mang theo Giang Vi vi rời khỏi nơi này. Hôm nay ngoại trừ đến cạm bẫy nơi này nhìn xem bên ngoài, Diệp Hàn còn muốn tiếp tục thăm dò Mở Fen. Hai người cưỡi ngựa, bắt đầu hướng về phía trước tiến lên. Cái này thác nước nhỏ có nhất định độ cao, chúng ta theo khe cạnh trên sườn núi đi nhìn xem có thu hoạch hay không. Diệp Hàn nói với Giang Vi Vi ở trên đảo có thể thăm dò địa phương thì rất nhiều. Hắn hiện tại đi qua địa phương kỳ thật không coi là nhiều ít. Liên lấy lần trước hắn nhìn thấy phụ tử làm đảo thải thời điểm tới nói, máy bay trực thăng trô phương vị. Diệp Hàn gối ngựa cũng cần chạy lên một cả ngày đâu. Quá xa địa phương vẫn là đi không được. Diệp Hàn mang theo Giang Vi Vi tiến lên, theo thác nước khía cạnh dốc núi hướng lên. Trên đường đi phát hiện một chút rau dại, cũng bị Diệp Hàn cho đào đi. Cái này một mảnh khu vực cây nấm là có không ít, rất nhiều đều có thể dùng ăn. Diệp Hàn toàn bộ hái xuống. Cây nấm, nấm hương những vật này có thể phơi khô giữ lại mùa đông cũng có thể ăn diệp hàn nói với giang vi vi đi theo diệp hàn ở trên đảo sinh sống lâu như vậy giang vi cũng có thể phân rõ cây nấm có hay không độc tính mà lại lần này diệp hàn còn phát hiện một loại mới sơn chân đó chính là nấm thông nấm thông loại vật này bán là rất đắt dùng mỡ bò sắc một cái liền vô cùng thơm là một loại khá là quý báo nguyên liệu nấu ăn diệp hàn cùng giang vi vi hai người hái không ít nấm thông có lộc ăn cái này lại nhường không ít người xem cũng hâm mộ nấm thông a ta cũng háo nấm thông lại không nỡ mua cái đồ chơi này thật đắt không chỉ có là nấm thông diệp hàn còn phát hiện cả đây cũng là quý báu sơn chân đâu, thật âm mộ diệp hàn a, ở trên đảo đồ ăn ngon thật nhiều, phát trực tiếp ở giữa người xem cũng tại bình luận, mà cái này thời điểm tại chính thức phát trực tiếp ở giữa bên trong cũng có mới động tĩnh, lâm bác cùng mộc nhan cũng đứng lên, hoan nên hai vị khách quý, chính là phụ tử làm tuyển thủ, bệnh của phụ thân đã tốt, hai người cũng đều tại bệnh viện điều trị mấy ngày, cũng không có vấn đề gì, hôm nay tiết mục tổ đặc biệt đem bọn hắn mời tới, xem như khách quý, hoan nên, hoan nên hai vị, lâm bác cùng mộc nhan cũng mở miệng nói ra, phụ thân có vẻ hơi co giáp, nhi tử đã tốt lắm rồi, nhưng nhìn ra được. Như trước vẫn là có một ít khẩn trương ở trên đảo, mặc dù cũng có hay không người máy một mực cùng quay, nhưng cùng hiện tại vẫn là không quá đồng dạng. "Tạ ơn, tạ ơn Lâm Bắc lão sư, Mộc Nhan lão sư." Hai cha con được an bài ngồi xuống, Đại gia bắt đầu nói chuyện phiếm. "Phụ tử làm tuyển thủ, tại chúng ta tiết mục bên trong cũng không nhỏ nhiệt độ, đại gia cũng đều biết rõ, chỉ là khen thưởng số liệu, liền có 300 vạn tệ hữu đâu." "Nước hảo, kết thúc sau cuộc tranh tài, tâm tình của ngươi có biến hóa gì hay không đâu?" Mộc Nhan mở miệng hỏi. "Nhĩ tử tên là Chúc Quốc Hảo, là một cái tên không tệ." Nhìn xem mỹ lệ vẻ mặt, Chúc Quốc Hảo có chút xấu hổ. Nói thật ta tại y viện thời điểm, từng có một chút mê mang, ta cũng không nghĩ tới, toàn thế giới người xem cho nhóm chúng ta nhiều như vậy khén hượng, ta kém chút liền mất phương hướng tâm tính. Bất quá, cuối cùng ta cùng phụ thân thương lượng một cái, làm ra một cái quyết định. Trúc Quốc Hảo mở miệng nói ra. Chương 371, phát hiện cây đĩa. Chương 371, phát hiện cây đĩa. Thứ tư hơn quỷ cầu toàn đặt trước từ đã trước. Khán giả cũng đang nghe hắn, Lâm Bắc cùng Mục Nhan cũng đều đang đợi hắn nói tiếp. Một bên phụ thân, sắc mặt khén ngợi, hiện tại cũng biến thành thông dong không ít. Ngay sau đó, Chúc Quốc Hào tiếp tục mở miệng Nhóm chúng ta quyết định, đem những này tiền không giảng buộc hiến cho ra, cho có cần người. Câu nói này, lập tức làm cho tất cả mọi người đều kinh hãi. Đây là lần thứ nhất có tuyển thủ muốn đem thu nhập cho hiến cho ra. Rất nhiều người đến dự thi, vì chính là khen thưởng thu nhập, vì tiết mục tổ phụ cấp thu nhập, vì sau cùng thưởng lớn. Không chút nào khoa trương, sau cùng thưởng lớn có thể nhượn một người nhà mấy đời cái gì đều không cần sầu. Thứ đây đi đến nhân sinh đỉnh phong, không phải nằm mơ. Có lòng người, cũng tại trên mạng tra ra hai cha con sinh hoạt tình trạng. Nói thật, không phải rất tốt. Chúc Quốc Hào là vừa mới thi đậu đại học, vì tham gia tiết mục, xin nghỉ học 1 năm. Hắn còn nhỏ mất mẹ, phụ thân một mực không tiếp tục cưới, mà là một người bắt hắn cho nuôi lớn. Bình thường, phụ thân là tại chợ bán thức ăn bán món ăn, thu nhập cũng không tính quá cao đối với dạng này một cái gia đình tới nói, cái này hơn 300 vạn khen thưởng thu nhập, tuyệt đối là có thể sửa vận mệnh. Nhưng là hiện tại, bọn hắn thế mà muốn đem cái này một món thu nhập toàn bộ hiến cho ra. Các ngươi thật đã quyết định xong chưa? 300 vạn, kỳ thật tại thành thị cấp 1 mua một cái phòng ở đều không đủ, nhưng đối với các ngươi tới nói, lại có thể nhường sinh hoạt chất lượng để cao không ít. Lâm Bắc mở miệng, phi thường ngay thẳng nói. Đúng vậy à? Các người có thể quên ra một bộ phận, nhưng ít ra trước cho mình trong nhà mua cái tốt một chút phòng ở, lại trừ lại một bộ phận đến tồn, chuẩn bị bất cứ tình huống nào." Một Nhan cũng đề nghị. Khán giả cũng nhao nhao công bố bình luận nhắn lại. "Hiến cho đi ra ngoài là rất có ý nghĩa sự tình, nhưng muốn trước cam đoan hai người áo cơm không lo. Không sai, hẳn là lưu lại một chút, còn lại hiến cho." Ta biết rõ, là bọn hắn sợ cái này một bút từ trên trời giáng xuống khoản tiền lớn ảnh hưởng tới về sau nhân sinh, cho nên mới sẽ làm ra lựa chọn như vậy. Trước đây kịp tốc vừa mới hưng khởi thời điểm, có một cái trước hết nhất nếm đến ích lợi vâng hồng, gọi là sợ gia tương, nàng chính là sợ khoản tiền lớn ảnh hưởng đến cuộc sống của mình, cho nên đem hơn 100 vạn thu nhập cũng hiến cho. Những loại người này khả kính, nhưng là ta đề nghị chí ít đem học phí cùng hưu bổng loại hình trả lại tới. Đại gia nhao nhao phát biểu, bảy mưu tính kế. Thay mới phòng loại hình, nhi tử không có nghe loạn, nhưng là liên quan tới phụ thân hưu bổng những này, lại làm cho tâm hắn động. Có đạo lý. Trước đó là ta cân nhắc không chu toàn chờ ta sau khi trở về lại tính toán một cái. Phòng ở không cần thay đổi, mặc dù là phòng ở cũ, nhưng có mẹ ta ký ức tại, ta không nỡ đổi bất quá ta dự định trở lại đến một khoản tiền cho phụ thân ta dưỡng lao dù sao ta còn muốn trên đại học không có biện pháp có bao nhiêu thu nhập trúc quốc hào nói không sai ngươi đem tiền sinh hoạt của mình học phí lưu lại cũng có thể cho phụ thân tiết kiệm không ít gánh vác lâm bác gật đầu sau đó mấy người tiếp tục trò chuyện quan sát phát trực tiếp hai cha con nhìn xem trên màn hình lớn diệp hàn cùng giang vi vi cũng mười điểm cảm khái diệp hàn thật quá lợi hại ai có thể nghĩ tới ở trên đảo còn có thể cưỡi ngựa phụ thân mở miệng nói ra đúng vậy a hắn có đồ vật nhiều lắm hắn cũng rất nhiều ta cảm thấy hắn tất nhiên có thể đoạt giải quán quân Trúc Quốc Hào cũng nói, lúc này đang vẽ mặt bên trong, Diệp Hàn mang theo Giang Vi Vi, hai người đã đạt đến đỉnh núi. Chính là một cái nhỏ dốc núi mà thôi, hai người đều thấy được phía trên cảnh tượng, cũng nhìn thấy trên thác nước cảnh tượng. Phía trên là cao điểm, lại hướng phía trước là súng dốc, phía trước vẫn là núi, sơn ngoại hữu sơn. Diệp Hàn trông về phía xa ở giữa, mở miệng nói ra, Hòn đảo rất lớn, phía trên đại bộ phận đều là núi rừng, mười điểm đầu tiên, ai cũng không biết rõ mảnh rừng núi này bên trong đến tột cùng còn cất giấu cái gì, có bao nhiêu thần bí, liên liên chân rừng lớn đều có thể xuất hiện, nơi này khẳng định còn có càng nhiều động vật hoang dã thậm chí còn có thể có càng nhiều tài nguyên khoáng sản. Cho đến bây giờ, Diệp Hàn cái tìm được mỏ than, Diệp Hàn vẫn còn muốn tìm đến quặng sắt đến mức quặng sắt giấu ở nơi nào, Diệp Hàn đến nay không có bất kỳ phát hiện. Cái này cần chậm rãi thăm dò mới được. Mà nếu như quặng sắt không phải ngoài trời, kia trên cơ bản liền không tìm được. Ca, ngươi xem đó là cái gì? Giang Vi Vi đột nhiên chỉ vào phía trước núi qua một mảnh địa phương nói. Diệp Hàn theo ánh mắt của nàng nhìn lại. Sau đó, Diệp Hàn trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng. Kim nghĩa, kia là kim nghĩa. Có kim nghĩa, chúng ta liền có thể chế tạo ra đường. Diệp Hàn nở nụ cười. Phi thường cao hướng đường, chỉ sợ có rất ít người không ưa thích. Tại rất nhiều trong thức ăn đều cần để lên đường đến gia vị, nói ví dụ như các loại giấm đường khẩu vị đồ ăn, mà lại đại náo của con người là ưa thích đồ ngọt, ăn đồ ngọt cũng sẽ khiến người ta cảm thấy tâm tình vui vẻ. Cây nhĩ là một loại hoa quả, cũng có thể trực tiếp nhai lấy ăn, mua hoa quả thời điểm, thường xuyên có thể nhìn thấy từng cây vừa to vừa dài cây nhĩ, có từ sắc vào ngoài. Nhìn thấy cây nhĩ, Diệp Hàn tranh thủ thời gian mang theo Giang Vi Vi cùng một chỗ xuống núi, đi tới cái này một mảnh cây nhĩ trước mặt. Sau khi xuống ngựa, Diệp Hàn dùng dao gam thủy sĩ cắt một cây cây nhĩ xuống tới, lại cắt thành hai nửa dùng dao găm thụy sĩ si tức mất phía ngoài một lớp da đến trước nếm thử ngọt không ngọt diệp hàn đưa cho giang vi vi một đoạn cây mía tự mình cũng cầm một đoạn cắn một cái chúc. giang vi vi tự nhiên cũng nếm qua cây mía cắn một cái về sau miệng đầy đều là ngọt ngào nước ngọt cái này cây mía so trước kia mua được đều muốn ngọt ăn ngon giang vi vi híp mắt nở nụ cười diệp hàn cũng ăn cây mía đích thật là ngọt lượng nước cũng không ít có thể giải khát những này cây mía có thể ngao ra không ít đường làm đồ ăn thời điểm có thể dùng bình thường cũng có thể trực tiếp ăn diệp hàn nở nụ cười bất quá muốn đem những này cây nghĩa mang về cũng không phải một chuyện dễ dàng xe ngựa là khẳng định không thể tới tới đây đường xa xa xôi con đường cũng lông dong cần treo đèo lội suối mà lại cũng không có thích hợp đường đều là rừng cây, xe ngựa không có biện pháp đi qua chỉ có thể thông qua người cưỡi ngựa một chuyến lội trở về vận chuyển đây là một cái khá là phiền toái sự tình nhưng cũng không có cái khác biện pháp giao thông không tiện là trên đảo một nan đề đồng thời cơ hồ khó giải Diệp Hằng cũng không thể trong núi mở ra một con đường tới đi cái này cần chém đức đại lượng cây cối hao phí thời gian hao phí tinh lực quá nhiều căn bản không có khả năng thực hiện Chúng ta chỉ có thể một chuyến lội đem cây mía trở về vận chuyển, cái này một cái có bận rộn." Diệp Hàn cười khổ nói. Sau đó, hắn bắt đầu đào móc cây mía, trực tiếp chặt đứt mang về, khẳng định không bằng tận gốc mang đi. Giang Vi Vi cùng Diệp Hàn cùng một chỗ đậu thủ, bảo lưu lại cây mía một bộ phận dễ cây, sau đó dùng dây leo trói lại. Một lần cũng mang không được quá nhiều, cây mía vẫn là thật nặng. Về sau mỗi ngày đến vận một chuyến còn kém không nhiều lắm, bằng không quá mệt mỏi. Diệp Hàn nói với Giang Vy Vy bổ. Chương 372. Dạn dị máy ép hoa quả. Chương 372 giản dị máy ép hoa quả thứ 5 hơn quỷ cầu toàn đặt trước từ đã trước. Diệp Hàn lên ngựa, cây nghĩa hắn là dưỡng thẳng cất đặt. nằm ngang không có khả năng, dưỡng cây ở giữa nhưng không có lớn như vậy khé hở, cho phép cây nghĩa nằm ngang thông qua. dưỡng thẳng thả cây nghĩa, đeo nghiêng sau lưng Diệp Hàn. kỳ thật cũng có thể đem cây nghĩa chặt thành từng đoạn, sau đó chứa ở tham trúc bên trong, nhưng bây giờ tham trúc đã đầy. mà lại chặt đứt về sau sẽ trôi qua một bộ phận lượng nước. Diệp Hán càng muốn đem hơn cây nghĩa hoàn chỉnh mang về. Giang Vi Vi bên này cũng là học Diệp Hán tới. đi thôi, chúng ta trở về, liền nên ăn cơm chưa. Cây mía kể bên này còn có thể tiếp tục thăm dò, nhưng là hôm nay coi như xong. Diệp Hàn nói đem những này cây mía cho mang về, muốn tiêu phí một phen lực khí, khẳng định không thể trực tiếp cưỡi ngựa nhanh chóng đi tới, mà là cần cẩn thận một chút, để tránh cây mía chạm đến nhánh cây loại hình đồ vật. Hai người cưỡi ngựa bắt đầu chậm rãi đường về. Chính thức phát trực tiếp ở giữa bên trong, phụ tử làm tuyển thủ sắc mặt lại thay đổi. Diệp Hàn vận khí cũng quá tốt đi, lại phát hiện mới đồ vật là cây mía. Chúng ta ở trên đảo còn không có nếm qua hoa quả đâu. Phụ thân cảm khái không thôi. Nhi tử cũng gật đầu. Diệp Hàn có ngựa, cưỡi ngựa có thể thăm dò càng nhiều địa phương tự nhiên sẽ có càng nhiều phát hiện. Nếu như không có ngựa, hắn từ phía trên lộ ra phát, muốn đi đến trời tối cũng không nhất định có thể đến cây mía địa. Muốn giàu trước sửa đường, có được nhanh gọn giao thông phương thức là phi thường trọng yếu, giao thông tiện lợi khả năng càng thêm phát đạt. Nhi Tử nói, dù sao cũng là thi đậu tiên kinh đại học sinh viên tài cao, hơn nữa còn không phải học vẹn cái chủng loại kia, Tư Duy phi thường nhanh nhẹn. Trên A Lý đảo, chiếc cứ giao thông tiện lợi ưu thế tuyệt thủ, tất nhiên sẽ qua càng tốt hơn. Diệp Hàn cưỡi ngựa, mang theo Giang Vi Vi một đường trở về phòng nghỉ ngói. Mặc dù tốc độ thả chậm, nhưng trên đường đi vẫn là xuất hiện hai lần ngoài ý muốn cây mía quá dài, Diệp Hàn con cây mía chạm đến đỉnh đầu đại thụ nhánh cây, hắn kém chút theo trên lưng ngựa ngã xuống. Sau đó là Giang Vi Vi con cây mía rơi mất một cây, hai người dừng lại một lần nữa cầm giữ chói lại một cái. Quá phiền toái. Dạng này không được, lần tiếp theo trực tiếp đem cây mía cho chặt Đức chứa ở thâm chúc bên trong mang về. Diệp Hàn làm ra một cái quyết định. Hắn nghĩ bảo trì hoàn chỉnh cây mía mang về, nhưng dạng này độ khó có chút lớn. Hắn dứt khoát liền từ bỏ ý nghĩ này, trực tiếp đem cây mía cho Trật Đức mang về được. Mà Giang Vi Vi bên này cũng có một cái ý nghĩ. Ca Ngươi nói có thể hay không tại cây mía bên kia trực tiếp đem cây mía ép nước, ngao thành nước đường lại mang về à? Như thế có thể hay không thuận tiện một chút? Giang Vi Vi nói đề nghị này có thể thực hiện. Hai cái người cùng một chỗ nghĩ biện pháp, chính là so một người mạnh hơn. Dù sao, một người suy nghĩ vấn đề, không cách nào từ đầu tới cuối duy trì nhiều mặt tính chất. Hai người cùng một chỗ suy nghĩ, liền sẽ có mới kéo dài. Cái này biện pháp không tệ. Vi Vi ngươi thật thông minh, ta sau khi trở về thử nhìn một chút, làm cái đơn giản máy ép hoa quả ra. Diệp Hàn vừa cười vừa nói. Trực tiếp tại cây mía nơi sản sinh xử lý cây mía, dạng này liền đã giảm bớt đi ven đường vận chuyển cây mía phi toái, hiệu suất cũng sẽ trở nên cao hơn. Cái này biện pháp thật là không tệ. Kỳ thật cây mía chế tác trắng đường cắt trình tự vẫn là thật nhiều, Diệp Hàn khẳng định không có biện pháp làm được nhà máy hóa xử lý, hắn chỉ có thể giản dị chế tạo ra một chút cục đường, không phải trắng đường cát, hẳn là màu nâu nước đường sắc. Chính thức phát trực tiếp ở giữa bên trong, Lâm Bác nói: "Sao kỳ kỳ, hắn vừa lúc liền từng có dùng cây mía chế đường tinh lịch, dùng hữu hạn điều kiện, là không có biện pháp chế tạo ra trắng đường cát. Vậy cần nhà máy hóa xử lý mới có thể đạt tới đã đến giờ giữa trưa." Diệp Hàn cùng Giang Vi Vi quay trở về phòng nghỉ ngơi. Người cũng mệt mỏi, ngựa cũng mệt mỏi. Dù sao, hôm nay đi lộ trình vẫn là rất xa, so Dĩ vãng đều muốn xa một chút. Nghỉ ngơi một cái, Diệp Hàn bắt đầu xử lý bảo tử, Giang Vi Vi bắt đầu làm cơm trưa. Mang về cây mía, Diệp Hàn cắt một cây, hai người phân ra ăn. Ngay xong cây mía cặn bã, Diệp Hàn cũng không có lãng phí, đốt cho xong hoàng đạn. Sau hoàng đạn liền hòn đá nhỏ đều có thể ăn, cây mía cặn bã tự nhiên không có vấn đề ăn rất vui vẻ đem bảo tử cho xử lý tốt, đạt được không ý tiếc, cũng còn rất hợp. Một bộ phận dự chưa liền ăn hết, thừa hun chứa đựng bắt đầu, loại thịt dự trữ lại có thể thêm ra đến một chút. Trên cơ bản, mỗi một ngày đều sẽ có thu hoạch mới. Đến qua sau cơm trưa, hai người thu dọn một phen, bắt đầu ngủ trưa. Buổi chiều thời gian, lá thi đấu bắt đầu chế tác máy ép hoa quả. Diệp Hàn nghĩ nghĩ, không có sử dụng sắt. Sắt còn thừa lượng không nhiều, Diệp Hàn không quá cam lòng sử dụng đến nay cũng không có tìm được bản sắt, sắt càng dùng càng ít, Diệp Hàn muốn tiết kiệm lấy dùng. Cho nên, Diệp Hàn phải dùng gỗ đến chế tác máy ép hoa quả. Dù sao cũng không phải muốn lâu dài sử dụng đồ vật chờ đến cây mía cũng ép nước sau khi hoàn thành. Máy ép hoa quả cũng liền không cần dùng. Dùng gỗ là một cái đơn giản liền tốt. Báo qua đi, có không ít cây cối sú đổ, lần trước Diệp Hàn cùng Giang Vy Vy đã tại phụ cận mang về không ít. Hiện tại, vừa vẫn có đất dùng gỗ. Diệp Hàn bắt đầu dùng cái cưa cơ gỗ. Một cái buổi chiều thời gian, Diệp Hàn cũng tại chế tác máy ép hoa quả. Cưa gỗ không đơn giản, khá là phi sức, ở giữa Giang Vy Vy còn lôi kéo Diệp Hàn nghỉ ngơi mấy lần. Diệp Hàn ý nghĩ rất đơn giản, hắn trước dùng chuẩn mào kết cấu chế tạo ra cái rất ổn định giá đỡ, giống như là một cái hai cái đùi bằng ghế giải hạn. Bất quá, cái này hai cái đùi đều là khá là thấp phía dưới trở lại tới không gian vừa vặn có thể bỏ vào một cái gốm buồn đi và ở phía trên vị trí Diệp Hàng trở lại tới một cái đại không cách đem gốm móc giống bên trong có thể để lên cắt gọn đi ra cây mía cái này khoảng trắng phía dưới xuyên ra từng cái lỗ nhỏ có thể nhường cây mía nước chảy vào nhập phía dưới gốm trong chậu Giang Vi Vi giúp đỡ Diệp Hằng rèn luyện khối gỗ bỏ đi gai gỗ đồng thời Diệp Hằng tiếp tục chế tạo ra một cái con trai tay dậy đặt tấm ván gỗ ra cùng khoảng trắng lớn nhỏ là đồng dạng đến thời điểm hắn trực tiếp cầm trong tay tấm ván gỗ này hướng xuống nghiền ép đem cây mía nước cho ép ra đây là một cái phi thường giản dị dùng tay máy ép hoa quả. Một cái buổi chiều thời gian sắp trôi qua, cái này máy ép hoa quả đã làm tốt. Diệp Hàn tại chỗ thí nghiệm một cái. Phía dưới đặt vào một cái gốm buồn đó lấy, Diệp Hàn đem cây mía chặt đứt đi ra, đặt ở máy ép hoa quả khoảng trắng phía trên, sau đó dùng giày đặt tấm ván gỗ dùng sức nghiền ép xuống dưới. Lập tức, liền có rễ nghe thanh nẩm vang lên, cây mía nước theo lỗ thủng chạy đến gốm trong chậu. Khẳng định không bằng máy móc ép nước như vậy chất để, những này cặn bã bên trong còn có mồ hôi. Diệp Hàn nhìn một chút, mở miệng nói ra đây là chuyện trong dự liệu, hắn không có thất vọng đem ép nước về sau cây mía cặn bã cầm một khối trong tay, Diệp Hàn nhét vào miệng bên trong ngay ngay còn có thể có một chút mồ hôi. Hai người trước tiên đem những này lại nhai một lần, sau đó đem gốm trong chậu cây mía nước cho uống. Một cây cây mía, có thể ép ra nước cũng không nhiều, cũng liền mấy ngụm liền uống xong. Càn Bá bị Diệp Hàn ném cho xong hoàng đàn. Chương 373. Phiến bùn, thứ 6 mặt tường vây. Chương 373. Phiến bùn, thứ 6 mặt tường vây thứ 6 hơn quỷ cầu toàn đặt trước từ ở trước. Cái này máy ép hoa quả không lớn, cũng không coi là nhiều nặng, có thể dẫn đi cây mía nơi đó. Lại mang lên hai cái nồi, đến thời điểm tại chỗ chế đồ ra. Diệp Hàn rũ cái lưng mệt mỏi, mở miệng nói ra Giang Vi Vi cũng gật đầu, cái này biện pháp vẫn là nàng nghĩ ra được, tiểu nha đầu phi thường vui vẻ. Diệp Hàn sờ lên đầu của nàng, hai người nghỉ ngơi một cái. Sau đó, lại một lần nữa cưỡi ngựa ra ngoài. Lần này, muốn đi chính là ao lớn đường bên kia. Hôm nay có thể đi ao lớn đường thu cá. Lần trước cất đặt cá các loại bên trong, khẳng định sẽ có tươi mới cá. Cùng cây miến nơi đó so sánh, ao lớn đường liền gần vô cùng, hai người rất nhanh liền đạt tới ao lớn đường vị trí. Diệp Hàn đầu tiên là đào được một cái củ sen trở về, sau đó bắt đầu thu cá trở. Hai người cùng một chỗ thu cá các loại, trong giỏ cá có không ít cá. Thu hoạch khá là khả quan đã có một hồi không có ăn vào tươi mới cá, hôm nay có thể ăn vào. Thu hoạch được cá tràn đầy một cái tham trúc, hai người cũng phi thường vui vẻ. Mang theo cá cùng cụ sen trở về trong nhà, có cá đã thiếu dưỡng chết mất, còn có mấy đầu còn sống, bị Diệp Hàn bỏ vào vại nước nhỏ bên trong ngôi. Bắt đầu làm cơm tối, nấu cái mới mẹ canh cá, xào cái cụ sen, lại làm điểm bánh mì làm món chính. Diệp Hàn vừa cười vừa nói, ngoại trừ những thức ăn này bên ngoài, còn có đồ uống có thể uống, đó chính là cây nến nước. Vui thích. Hai người rất nhanh làm xong cơm tối, bắt đầu ăn một trận này cơm tối ăn xong qua đi thu dọn một cái sau đó thu gạch đốt gạch rửa mặt đi ngủ sắt trời đã tối dần Diệp Hàn cùng Giang Vi Vi cùng một chỗ nằm ở trong phòng ban đêm Hàn khí đã biến nặng chế tác hố đất sự tình nhất định phải đưa vào danh sách quan trọng bằng không bạn nhất ngày nào đi ngủ cảm lạnh liền phiền toái Diệp Hàn cảm thấy mình ngược lại là không có gì nhưng là Giang Vi Vi lại càng dễ cảm lạnh dù sao cũng là nữ sinh mỗi tháng luôn có như vậy mấy ngày sẽ càng sợ lạnh hơn một chút có hố đất đi ngủ sẽ càng thêm thoải mái liền cái này mấy ngày Diệp Hàn liền phải đem hố đất làm tốt trong lòng suy nghĩ hố đất phương pháp luyện chế Diệp Hàn dần dần thiết đi. Giang Vi Vi tiếp lấy Diệp Hàn cánh tay, cũng dần dần ngủ thiết đi. Sáng sớm hôm sau, hai người tỉnh lại, bắt đầu mới một ngày. Diệp Hàn nhìn một chút tấm gạch dự trữ lượng. Những ngày tấm gạch có thể xây lại bắt đầu một mặt tường đây, hơn nữa còn sẽ còn thừa một bộ phận, dùng để kiến tạo hố đất. Hôm nay ta muốn làm một chút phiến bùn ra, kỳ thật dùng phiến bùn, so dùng tấm xi măng càng tốt hơn bởi vì phiến bùn sẽ vượt đốt vượt cứng rắn. Diệp Hàn mở miệng nói ra. Chuyện hồi sáng này sau khi hết bận, Diệp Hàn bắt đầu chế tác phiến bùn, trực tiếp dùng đất xét khứ trừ tạp chất, trải qua xoa bóp về sau. Chế tác thành thích hợp độ dày tấm hình, sau đó hong khô là được rồi. Tại phiến bùn bên trong, Diệp Hàn gia nhập một chút cỏ, gia tăng độ cứng. Diệp Hàn đoán trường hố đất lớn nhỏ, làm mấy chương phiến bùn ra. Sau đó Diệp Hàn bắt đầu xây tường. Sáng hôm nay, Diệp Hàn muốn đem thứ 6 mặt tường vây cho làm tốt. Hiện nay tường vây đã có thể ngăn trở tương đối lớn một bộ phận khu vực đợi đến hoàn toàn vây quanh, liền có thể che chắn hàn phòng, ngăn trở dã thú. Diệp Hàn cùng Giang Vi Vi cùng một chỗ xây tường, hầu ca tại cạnh bên hỗ trợ, trợ thủ. Thứ 6 mặt tường vây dần dần chồng chất lên, cùng cái khác năm mặt tường vây nối liền với nhau đồng thời. Tại cái này một mặt tường vây đắp kín về sau, Diệp Hàn còn chất đống đống đất, phía trên dùng tấm lách chồng chất lên bậc thang tới. Cái này hiệu suất là rất cao, chờ đến cái này một mặt tường vây hoàn thành, còn chưa tới giữa chưa đâu. Sau đó thời gian, Diệp Hàn liền dùng tấm ván gỗ làm một cái bàn cờ ra. Cùng trên thị trường mua bán một chút bàn cờ là đồng dạng. Một mặt là cờ tướng bàn cờ, một mặt là cờ vây bàn cờ. Đương nhiên, cờ vây bàn cờ cũng có thể dùng để xuống cờ cazzo. Dù sao, một bàn cờ vây thời gian quá dài, mà lại cờ vây là hơn khó khăn. Quân cờ đen trắng là một vấn đề. Về sau đến mùa đông, ở nhà nhàn rỗi không chuyện gì, thời điểm có thể chậm rãi điêu khắc chế tác. Hiện tại chúng ta trước hết chơi cơ tướng. Diệp Hàn đem bản cờ làm xong, nói với Giang Vi Vi. Giang Vi Vi gật gật đầu, cũng nghe Diệp Hàn. Cái khác tuyển thủ đâu còn có thời gian đi nhà nhã, đánh cờ. Cũng chỉ có Diệp Hàn. Chính thức phát trực tiếp ở giữa bên trong, Lâm Bác cảm khái nói. Hoàn toàn chính xác, cái khác tuyển thủ cũng đều đang cố gắng chứa đựng đồ ăn, cố gắng lập nhà, chuẩn bị nên đón mùa đông đến đâu. Kỳ thật Diệp Hàn cũng coi là tranh thủ lúc rảnh rỗi. Cái này thời điểm, Giang Vi Vi đã bắt đầu làm cơm chưa? chính thức phát trực tiếp ở giữa hình ảnh hoán đổi đến da đen tổ bên này. Trải qua cái này mấy ngày cố gắng, hai cái ngoan cường da đen đã có một chút khởi sắc. Thể chất mạnh chính là tốt, cái kia có sinh bệnh dấu hiệu da đen đã chậm đến đây, không có cái gì không thoải mái địa phương. Hiện tại bọn hắn hai còn tại vội vàng đóng phòng ở mới. Khẳng định là không thể một mực ở tại bên trong hang núi kia, kia không thích hợp lâu dài sinh tồn ở ở lại đi. Hai người mới phòng ngạch ngói, đã có một cái hình thức ban đầu, mà lại lần này hai người bọn họ học tình, tận khả năng đem phòng ở đắp lên hơn kiên cố, liên vách tường đều tới hai tầng đây là diệp Hàn phong cách làm việc chỉ bất quá hắn hai là bị nhiều thua thiệt về sau mới biết đến, Diệp Hàn thì là ngay từ đầu cứ như vậy cẩn thận, phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện. Hai tồn vách tưởng sẽ càng thêm phòng lạnh, càng kiên cố hơn, không dễ dàng sụp đổ. Nhìn ra được, hai cái da đen cầu thắng dục vọng rất mạnh, hiện tại là tranh đoạt từng giây, mỗi ngày cơ bản không có nhàn rỗi thời điểm. Cái này hai cái da đen đích thật là uy hiếp, bọn hắn thất bại qua rất nhiều lần, thậm chí từng chịu đựng hủy diệt tính gõ, nhưng thế mà còn tại kiên trì. Mặc dù bây giờ bọn hắn trôi qua rất kém cỏi, nhưng là rất có tiềm lực. Lâm Bắc Lợi bình nói. Sau đó, hình ảnh chuyển tới đến Tiểu Minh cùng báo ca bên này. Hai người bọn họ đã tại đốt cục gạch, đồng thời đạt được một chút tấm gạch, đã xây tường tại nhà gỗ bên ngoài. Chúng ta mau chóng đem phòng ở dùng tấm gạch vây một vòng, sau đó muốn chứa đựng đại lượng đồ ăn, tuổi lửa. Thời tiết càng ngày càng lạnh, mùa đông muốn tới, chúng ta còn không có thích hợp chống lạnh quần áo. Báo ca đã cảm thấy thời gian rất gấp bức bách. Tiểu Minh gật gật đầu, đi theo báo ca cùng làm việc. Giáo sư đại học cùng cậu bán quả vật lão bản, hộ lâm viên sư đồ hai cái, mỗi ngày cũng đều qua rất khẩn trường, không ngừng tìm kiếm đồ ăn, hữu dụng vật tư. Diệp Hàn bên này, đến qua sau cơm trưa, thu dọn một cái bắt đầu ngủ trưa. Ngủ chưa tỉnh lại ăn một cái quả táo đồ hộ về sau, Diệp Hàn mang theo Giang Vi Vi cưỡi ngựa, tiếp tục thăm dò. Hố đất kiến tạo, tối thiểu phải chờ tới ngày mai. Tây mía bên kia, Xế Triều đi hơi trễ, cho nên Xế Triều hôm nay vẫn là tiếp tục thăm dò làm chủ. Diệp Hàn mang theo Giang Vi Vi một đường đi tới thác nước nhỏ vị trí, xem xét cả bẫy. Châu rừng vẫn là không có làm tiếp. Bất quá lần này cũng có động vật tiến vào cả bẫy, là một cái, số lượng không ít. Đây đã là Diệp Hàn lần thứ hai nói lời như vậy. Hắn đã ở trên đảo phát hiện không ít linh miêu đem nơi này hi tệ lấy đi, một lần nữa bố trí cả bẫy. Diệp Hàn mang theo Giang Vi Vi tiếp tục ở trung quanh thăm dò đầu tiên là đi tới cây nghĩa địa, hai người ăn một cây cây nghĩa về sau bắt đầu ở trung quanh tìm kiếm vật tư. Cây bên này sản vật hẳn là tương đối phong phú. Đỡ chịu không được, đi ngủ. Câu một cái ủng hộ, cảm tạ mỗi một vị độc giả thật to ủng hộ, tạ ơn đại gia lên. Chương 374. giá chuột. Chương 374, giá chuột chương thứ nhất quỷ cầu toàn đặt trước từ đặt trước. Diệp Hàn mang theo Giang Vi Vi bắt đầu ở kề bên này thăm dò. Bất quá ngay tại Diệp Hàn sắp rời đi cây nghĩa phạm vi thời điểm, hắn đột nhiên nghe được một trận cưa giật răng giật thanh âm. Diệp Hàn như mày, quay đầu lại nhìn một chút. Thanh âm là đến từ cái này một mảnh cây nghĩa trong đất. Có cái gì đang ăn trộm chúng ta cây nghĩa? Diệp Hàn nắm chặt khảm đao. Giang Vi Vi nghe xong, cũng tức đi lên. Là cái gì vậy mà ăn vụng chúng ta cây nghĩa? Tiểu Nha đầu không vui. Những này cây nghĩa kỳ thật không tính quá nhiều. Nhìn lít nha lít nhít, nhưng là muốn chế tạo ra đường đến, chỉ sợ sẽ không có bao nhiêu đường. Hiện tại lại có đồ vật đang ăn trộm cây nghĩa. Đừng nóng nổi, ta đi xem một chút. Diệp Hân mở miệng nói, cất bước đi vào cây nghĩa trong đất. Hắn suy đoán, cái này hẳn không phải là cái gì cỡ lớn sinh vật ở xung quanh, hắn cũng không có phát hiện cái gì thú loại hoạt động vết tích. Có rất lớn khả năng, cái này đồ vật vốn chính là sinh tồn ở cây mía trong đất, có thể là một loại nào đó con chuột. Ta đã nhìn thấy nó. Diệp Hang tại cây mía trong đất đi vài bước, theo thanh âm nơi phát ra dò xét qua đi, rất nhanh liền phát hiện ăn vụng cây mía ra hỏa. Quả nhiên là một cái con chuột. Phát trực tiếp ở giữa khán giả, cũng đều thông qua máy bay không người lái truyền lại trở về hình ảnh, thấy được một cái bóng loáng hoạt hiện ra con chuột. Cái này con chuột rất mập, có người thành niên một cái năm đấm lớn như vậy một bộ da lông tóc hiện ra ngay tại cửa giặt răng giắt chạm canh gác lấy một cây cây nĩa cái này một cây cây nĩa đã bị cán đứt ngã trên mặt đất phía trên đều là dấu răng là giá chuột loại này con chuột bởi vì thích ăn cây nĩa cho nên được gọi là giá chuột nơi này còn có không ít cây nĩa cũng ngã xuống đất lần trước cũng không có phát hiện xem ra nơi này giá chuột không ít Diệp Hàn hừ một tiếng xem ra hắn cần mau chóng thu thập nơi này cây nĩa muốn đem giá chuột một lưới đánh tan là không thực tế sự tình người ta giá chuột khẳng định sinh hoạt trong đất có bốn vương thông suốt hang động Diệp Hán có thể làm chỉ có thời gian đang gấp đem cây nghĩa cũng lấy đi. Bất quá bây giờ, Diệp Hàn nhìn một chút Ô Lạp. Ô Lạp, lên. Diệp Hàn ra lệnh một tiếng, Ô Lạp lập tức lao xuống xuống dưới, bắt lấy cái này to béo giá chuột. Con chuột cơ bản cũng có thể ăn, mà lại nơi này giá chuột, hẳn là cũng rất mập. Cái này một cái giá chuột đến Diệp Hàn trong tay. Diệp Hàn dự định đồ nướng nướng ăn hết đem giá chuột cổ vẫn gãy, Diệp Hàn đem giá chuột đặt ở cái rủi bên trong. Ô Lạp, ngươi tìm tiếp xem. Diệp Hàn đối với Ô Lạp ra lệnh đồng thời còn thưởng cho Ô Lạp một khối nhỏ thịt khô, Ô Lạp lập tức tìm tòi bắt đầu rất nhanh, ủi lạc, lại bắt lấy hai cái cần chuột, đều là rất mập. những này giá chuột bình thường ăn không tệ, không ăn ít cây nghĩa, một cái so một cái còn mập. chờ chúng ta trở về, đem cái này mấy cái giá chuột cũng cho đổ nướng ăn hết. Diệp Hàn nói với Giang Vi Vi, Giang Vi Vi gật gật đầu, một bộ lòng đầy căm phẫn dáng vẻ. những này giá chuột quá xấu rồi, bọn chúng độc miệng thật là nhiều cây nghĩa nha. Tiểu Nha đầu rất đau lòng, nàng cũng nhìn thấy, trên mặt đất đổ không ít cây nghĩa, cũng bị giá chuột trò chạm cánh gác. phát trực tiếp ở giữa khán giả cũng nhịn không được nở nụ cười. Diệp Hán cùng Giang Vi Vi là người xấu. Người ta giá chuột sinh hoạt ở nơi này là bọn hắn muốn tới cướp đi cây nĩa, còn muốn giết giá chuột. Ha ha ha, Diệp Hàn cái này mạo phân biệt tính chất, hắn nhìn thấy đồ vật liền đã bị hắn nhận định là thuộc về hắn. Cây nĩa cùng giá chuột tính là gì, toàn bộ đảo cũng sẽ là Diệp Hàn, hắn chỉ bất quá sớm biểu thị công khai tự mình chủ quyền mà thôi. Có đạo lý, Diệp Hàn thắng tranh tài, cái này đảo đều là hắn. Tất cả mọi người công bố lấy bình luận của mình, mà tại chính thức phát trực tiếp ở giữa bên trong, Lâm Bắc cũng mở miệng. Giá chuột là loài chuột một loại, tại bình thường trong sinh hoạt không phải rất phổ biến. Giá chuột thịt, tư vị không tệ, ta trước kia là nếm qua nhưng là ta bắt lấy giá chuột, còn không có Diệp Hàn bắt lấy mập, mảnh này cây mía hẳn là có không ít giá chuột sinh tồn, mặc dù nhát nhỏ nhỏ, nhưng là rất ăn ngon. Lâm Băng nói, đều có chút trống vắng. Giá chuột mặc dù nhỏ, nhưng cũng miễn cưỡng được cho thịt rừng. Hắn hiện tại cơ bản không đi hoang dã cầu sinh, có thể ăn vào thịt rừng cơ hội cũng ít đi. Nói thật, hắn ngược lại là phi thường hâm mộ Diệp Hàn cuộc sống bây giờ, thật là thần tiên đồng dạng thời gian. Tại màn hình trong tấm hình, Diệp Hàn cùng Giang Vi mang theo ô thậm chí hầu ca cũng xuất động, bọn hắn cùng một chỗ tại cây mía trong đất tìm kiếm giá chuột. Trước đó bắt lấy 3 cái giá chuột, hiện tại lại bắt được 3 cái. Cộng lại hết thể có 6 cái. 6 cái giá chuột, cộng lại cũng không ít tí, đồ nướng sẽ rất hương thơm. Thấy không, những cửa động này chính là giá chuột xào huyện. Diệp Hàn chỉ vào trên mặt đất một cái cửa hàng, nói với Giang Vi Vi. Giang Vi Vi cũng nhìn thấy cái này cửa lỗ, gật đầu. Vừa rồi có một cái giá chuột liền muốn trốn về trong đậu gấu, nhưng lại bị Hầu Ca bắt được, đưa đến Diệp Hàn trong tay. Hầu Ca, tốt lắm, hai người các ngươi làm cũng không tệ. Diệp Hàn cười cười, đối với cái này một phần thu hoạch rất hài lòng. Mặc dù giá chuột gần một chút tên đĩa, nhưng bây giờ bọn chúng đã biến thành diệp hàn đồ ăn thu hoạch 6 cái giá chuột về sau diệp hàn cùng giang vi vi tạm thời rời khỏi cây nghĩa địa ở trung quanh triển khai thăm dò rau dại cây nấm nơi này cũng sinh trưởng không ít ban đêm ăn nướng giá chuột xem như món ăn khai vị tôi mới linh miêu thịt cùng cây nấm rau dại cùng một chỗ nấu hầm một nồi thì ra thế nào diệp hàn cười nói với giang vi vi giang vi vi gật gật đầu đã có chút trống vắng chỉ là nghe liền đói bụng đâu sau đó thời gian hai người tại cây nghĩa trung quanh một vòng cũng kém không nhiều cần phải trở về cưỡi ngựa đi trở về trên đường Diệp Hàn ở trong lòng kế hoạch một lúc sau An bài. đã có giá chuẩn một mực tại hủy hoại cây nghĩa. Như vậy ngày mai nhiệm vụ chủ yếu chính là đem cây nghĩa toàn bộ ép nước ngao đường. Hậu Thiên không ra ngoài ở nhà chế tác hố đất. Diệp Hàn nói với Giang Vi Vi đối với Diệp Hàn An bài. Giang Vi Vi chưa từng có phản đối qua, vẫn luôn nghe Diệp Hàn muốn. Không hai người một đường quay trở về phòng gạch ngói nghỉ ngơi một cái, liền muốn bắt đầu chuẩn bị cơm tối. Sát trời đã bắt đầu biến thành đen sương tối. Diệp Hàn uống một hơi rửa mặt liền bắt đầu thu dọn hy tề cùng giá chuẩn. Hôm nay trước hết không đi ao lưới đường, về phần thời gian có một ít không kịp. Giang Vi Vi cho Diệp Hàn trợ thủ, còn muốn chế tác làm bánh mì, hai người cùng một chỗ đậu thủ, rất nhanh, một bữa phong phú cơm tối liền làm xong. Bởi vì ngày mai sẽ phải đi ép cây nghĩa nước, chế biến đường nghĩa, hai người cũng khá là chờ mong ăn xong cơm tối về sau, đem liên tiếp sự tỉnh cũng xử lý tốt, hai người rửa mặt nằm ở trên giường, chậm rãi thức đi. Sáng sớm hôm sau, Diệp Hàn mở to mắt, Giang Vi Vi cũng lập tức đi theo tỉnh lại. Hưng phấn như vậy sao? Xem ngươi bộ dáng này, hẳn không thể bay qua cây nghĩa bên kia đi. Diệp Hàn cười cười, nhéo nhéo Giang Vi Vi khuôn mặt nhỏ nhắn, mở miệng nói ra. Chương ba Lại một đầu heo rừng nhỏ chế biến đường nĩa. Chương 375, lại một đầu heo rừng nhỏ chế biến đường nĩa chương thứ 2 quỷ cầu toàn đặt trước từ đặt trước. Ép cây mía nước chế biến đường nĩa. Ta ban đêm nằm mơ đều đang nghĩ đâu. Giang Vi Vi mặc xong áo khoác, nói với Diệp Hàn, "Tiểu nữ hài thích ăn đồ ngọt, đến ở trên đảo có rất ít cơ hội ăn vào đồ ngọt. Dùng cây mía nước chế biến ra đường, có thể sẽ rất, nhưng rầu gì cũng là đường a." Diệp Hàn mang theo Giang Vi Vi bắt đầu mới một ngày. Giữa mặt chiếu cố những động vật, làm điểm tâm, ăn điểm tâm, thu gặm, đốt gặm. Cái này liên tiếp sự tình hai người đều đã vô cùng thuần thủ dùng tốc độ nhanh nhất giải quyết về sau Diệp Hàn bắt đầu thu dọn đồ đạc hôm nay có thể muốn tại cây nghĩa bên kia ngây ngốc một cả ngày Diệp Hàn chỉnh lý tốt trang bị về sau xác nhận phòng gạch nói cùng phòng trúc cánh cửa xong cũng đóng kỹ ngựa con bên kia cũng không có vấn đề về sau lúc này mới mang theo giang vi vi cưỡi ngựa chạy tới cây nghĩa điện bảo đảm trong nhà không có cái gì thay hoang ẩm sau đó lại đi ra ngoài Diệp Hàn làm việc hoàn toàn như trước đây cẩn thận nhìn xem hai người tại theo trong rừng cưỡi ngựa dáng vẻ phát trực tiếp ở giữa khán giả cũng đều mong đợi bắt đầu muốn đi ép nước chế biến đường nghĩa. Diệp Hàn đều muốn có đường, ta cũng nghĩ ăn. Muốn ăn Diệp Hàn cùng Vi Vi cảm mừng. Đường xa xa xôi à, cuối cùng là nhanh đến, không biết rõ hôm nay cái cạm bế kia bên trong sẽ có cái gì. Phát trực tiếp ở giữa khán giả, nhao nhao phát biểu thảo luận. Trong tấm hình, Diệp Hàn đã mang theo rằng Vi Vi đi tới thác nước nhỏ nơi này. Diệp Hàn bố trí cạm bế, quả nhiên lại có thu hoạch mới. Không phải châu rừng, nhưng có một con heo rừng nhỏ. Diệp Hàn nở nụ cười. Heo rừng nhỏ là phi thường không tệ thu hoạch à? Hiện tại heo rừng nhỏ chính là rất mập thời điểm. Lần trước tại ổ rắn trong sơn động đạt được heo rừng nhỏ liền rất béo tốt. Lúc này, con heo rừng nhỏ này còn chưa chết hẳn. Một cái chân sau bị bắt thu kẹp cho bẻ gãy, bị vây ở dây leo trong lưới, phát ra hữu khí vô lực tiếng kêu rên. Diệp Hàn buông xuống dây leo mạng, đem đầu này heo rừng nhỏ cho giết chết đồng thời, còn ngay tại chỗ bắt đầu lấy máu. Cây bên này hẳn là có một tổ lợn rừng sinh hoạt, khả năng còn có lợn rừng tồn tại, thậm chí là lớn lợn rừng, bắt lấy một đầu lớn lợn rừng, có thể ăn được thật lâu. Các loại động vật dầu trơn, mỡ heo cũng là rất ăn ngon một loại. Diệp Hàn cười nói với Giang VV, hắn vốn đang mang theo một chút cá sống khói cùng thịt muối tới, hiện tại xem ra không cần dùng. Giữa trưa trực tiếp liền ăn tươi mới thịt heo rừng liền tốt. Tại bên đầm nước, Diệp Hàn đem lợn rừng cho xử lý tốt, bộ phận nội tạng đút cho Ô Lạp Ô Lạp ăn phi thường vui vẻ. Sau đó, Diệp Hàn đi tới cây mía địa, bắt đầu chặt cây cây mía, bắt đầu ép nước. Thừng cây cây mía bị Diệp Hàn chặt đứt, chất đống ở một bên. Nguyên bản nhìn lít nha lít nhít cây mía địa, liên miên ngã xuống, biến thành một chồng chồng chất cây mía, để dưới đất. Có chừng tầm 10 cái, đều đã bị giá chuột cho cắn hỏng, không thể dùng. Tổn thất không tính quá lớn, Ô Lạp ngươi đã đã xong, còn có hầu ca, giá chuột có dũng khí thò đầu ra, trực tiếp bắt lấy, ta trùng điểm có thượng. Diệp Hàn cười đối với Ô Lạc cùng Hầu ca nói, hai bọn nó này lại cũng đều nhìn chằm chằm trên đất lạc hang chuột miệng đâu đều là rất thông minh động vật, rất thông nhân tính, có thể lý giải Diệp Hàn ý tứ. 3. Sau đó, Diệp Hàn cùng Giang Vi Vi tiếp tục làm việc, bắt đầu xử lý cây mía đem cây mía đi ra, cắt thành từng đoạn, đặt ở máy ép hoa quả phía trên. Diệp Hàn làm máy ép hoa quả không coi là nhiều lớn, mang tới cũng là rất thuận tiện đồng thời, Diệp Hàn cùng Giang Vi Vi còn có hai cái nồi ra, trong đó một cái nồi bên trong hiện tại đặt vào máu heo. Mặt khác một cái nồi, Diệp Hàn đặt ở máy ép hoa quả phía dưới, dùng để đón cây mía nước. Từng cây cây mía bị hai người xử lý tốt, Diệp Hàn dùng sức miết ép, cây mía nước chảy vào vào trong nồi. Không nên quá đầy, bằng không một hồi đun sôi liền nên tràn ra tới. Hiện tại trình độ này không sai biệt lắm, có thể bắt đầu chế biến. Không được, dạng này quá chậm, máu heo muốn tìm mặt khác vật chứa nở rộ. Diệp Hàn mở miệng nói, hắn lúc đầu kế hoạch chính là dùng hai cái nồi đến đồng thời sát ở đường mía. Hiện tại bởi vì có một đầu heo rừng nhỏ nguyên nhân, Diệp Hàn phải dùng một cái nồi đến nở rộ máu heo. Như vậy, liền sẽ giảm bất chế biến đường mía tốc độ. Cho nên, Diệp Hàn quyết định dùng cái khác vật chứa đến trang máu heo. Dùng cái gì? Chúng ta cũng không có cái khác vật chứa nha, chỉ có mấy cái ống trúc, giống như không đủ." Giang Vi Vi mở miệng nói ra. Tiểu Nha đầu hơi lúng túng một chút. "Bất quá, cái này lại không làm khó được Diệp Hàn. Không có việc gì, máu heo một hồi liền đọc lại, đến thời điểm đem máu heo đổ ra là được rồi, sau đó lại đem cái này nồi nấu rửa sạch sẽ liền có thể dùng." Diệp Hàn nói với Giang Vi Vi. Sau đó, hắn mang theo Giang Vi Vi ở trung quanh kéo một chút tỏi lửa, làm ra muối lửa tới. Dùng tỏi lửa đốt, thiếu hao nhỏ. Diệp Hàn còn mang theo một chút cục than đá, có thể nói chuẩn bị phi thường đầy đủ. Rất nhanh Nơi này liền dâng lên hỏa diễm đến, một cái nồi bị chi lên, bên trong đầy cây miến nước. Nhiệt độ lên cao, cây miến nước dần dần bắt đầu sôi trào lên. Diệp Hàn cùng Giang Vi Vi nhìn xem trong nồi cây miến nước, thỉnh thoảng quấy một cái. Sau đó, liền cần chậm rãi chờ đợi. Cái này cần thời gian. Một lát sau, Diệp Hàn tra xét một cái. Máu heo đọc lại. Diệp Hàn đem trong nồi máu heo cho các hối, lấy ra ngoài, đặt ở sạch sẽ trên lá cây, đặt ở râm mát địa phương. Một nồi máu heo, chúng ta buổi trưa thời điểm liền ăn đi. Loại vật này không tốt giữ. Diệp Hàn Giang Vi Vi nói. Mặc dù hơi nhiều, nhưng muốn nói ăn xong cũng là có thể ăn xong. Máu heo phối hợp rau dại cùng tỏi nấm, nấu trên một nồi nước, hai người phân ra ăn, tuyệt đối có thể ăn xong. Đúng vậy a, máu heo, áp huyết loại hình đồ vật, dễ thực hiện nhất ngày ăn xong. Nếu như phóng tới ngày thứ hai liền hư mất. Giang Vy Vy cũng mở miệng nói ra. Trong chuyện này, hai người bọn hắn là thua thiệt qua. Trước đó đạt được máu heo, có phóng tới ngày thứ hai, liền đã hư mất, không thể ăn. Cho nên, bây giờ được máu heo, tốt nhất là giữa trưa liền ăn xong. Xử lý tốt máu heo về sau, Diệp Hàn đi nguồn nước bên cạnh đem cái này nồi nấu cho giặt sạch. Tay phía hướng bên trái đi không xa, liền có một chỗ dòng suối, thủy lưu vô cùng thanh tịnh. Sau đó, Diệp Hàn dùng hai cái nồi đồng thời bắt đầu chế biến đường liễu. Tính toán một cái, Đại Khái có thể có tám nồi cây miến nước. Tất cả đều nấu đi ra, mang về cũng có thể ăn được một hồi. Diệp Hàn cười cười, nói với Giang Vi Vi. Lúc này, cái thứ nhất trong nồi cây miến nước một mực tại bốc khói, bốc hơi rất nhiều, đã càng ngày càng đậm nhiều. Trong không khí đều là một câu ngọt nào hương vị, vô cùng dễ nghe. Giang Vi Vi liền canh giữ ở cái này nồi nấu cạnh bên, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc mong đợi đã đến giờ giữa trưa. Diệp Hàn gật đầu, cái thứ nhất trong nồi đường liễu đã hoàn thành phát trực tiếp ở giữa khán giả cũng đều nhìn thấy, cái này trong nồi cây miến nước đã giảm bất rất nhiều, đồng thời nhan sắc cũng phát sinh biến hóa. Chương 376, hai nồi đường nĩa, mới tình trạng. Chương 376, hai nồi đường nĩa, mới tình trạng. Chương thứ 3 quỷ cầu toàn đặt trước từ đặt trước. Nguyên lai like là khá là làm sáng tỏ cây miến nước, nhưng là trải qua một đoạn thời gian nhiệt độ cao chế biến về sau, đã biến thành một loại đẹp mắt lô hai màu hổ phách. Diệp Hàn đem cái này nồi nấu theo chú trên lửa lấy xuống, để ở một bên phơi lạnh đợi đến lạnh xuống tới, liền sẽ ngưng kết, biến thành thể rắn. Cái này có thể đạt được giản dị bản đường đĩa. Không có trải qua loại bỏ trình tự làm việc, chỉ có đơn giản chế biến, làm lệnh mà thôi ở trên đảo, đây đã là cực hạn. Bởi vì Diệp Hàn cũng không có điều kiện khác, đi làm càng tốt hơn. Chờ đến cái này nồi nấu lạnh xuống tới, chúng ta liền bắt đầu nấu máu heo ăn. Diệp Hàn nói với Giang Vi Vi, sau đó hắn mang theo Giang Vi Vi ở chung quanh tìm một chút rau dại, cây nấm loại hình thịt rừng, rửa sạch dự bị. Ca, đường nghĩa đã đọc lại, biến thành khối rắn. Giang Vi Vi nhìn một chút cái này nồi nấu, hưng phấn nói. Diệp Hàn tra xét một cái, gật đầu. Được rồi, ta đến cắt chém một cái, đem đường nghĩa lấy ra. Diệp Hàn vừa cười vừa nói, sau đó hắn đem trong nồi ngưng kết đường nĩa cắt chém thành từng khối, đào lên. Hắn đưa cho Giang Vi Vi một khối, hẳn là sẽ rất ngọt, ngươi nếm một ngụm thử một chút. Diệp Hàn nói, Giang Vi Vi đã sớm chờ, tiếp nhận khối này đường, cắn một khối ở trong miệng, thật rất ngọt. So trước đó nếm qua quả đào, quả táo, còn có mật ong, đều muốn hơn ngọt một chút. Giang Vi Vi là ưa thích đồ ngọt, nàng ngậm lấy miệng bên trong cục đường, cảm thấy phi thường thỏa mãn. Ưa thích liền tốt, về sau có thể ngâm nước chè uống. Có thời điểm làm thịt kho tàu thịt cũng có thể ra nhập vào, ngươi còn có thể xem như linh thực, không có việc gì chạm canh gắt một hồi. Bất quá, nhất định phải nhớ kỹ đánh răng, đã ăn xong đường nhất định phải đánh răng súc miệng, bằng không dễ dàng sâu răng. Diệp Hàn nói với Giang VV, tốt thói quen sinh hoạt nhất định phải có, ăn đường nhất định phải đánh răng. Rất nhiều người cũng là bởi vì sơ sót điểm này, đưa đến trong miệng có sâu răng. Sâu răng không chỉ có sẽ dẫn đến miệng thối, đang dùng cơm thời điểm còn có thể tê răng, nghiêm trọng sâu răng còn có thể đau đớn, thật rất phiền đau răng không phải bệnh, nhưng là đau bắt đầu nhưng làm muốn nhăn mặt. Diệp Hàn nói không tệ. Ta chính là bởi vì lười nhắc đánh răng, hiện tại miệng bên trong răng có mấy khọ đều là bổ. Răng không tốt, thật bực mình, ra ngoài liên hoan ăn ngon một chút, cũng đoạn không qua người khác. Ai, đừng nói nữa, cha ta nhỏ thời điểm buộc ta đánh răng, ta còn không vui, hiện tại ta một ngày đánh ba lần răng cũng vô dụng, vẫn là đau răng. Hàm răng người rất tốt là rất ít, phần lớn người hàm răng, hoặc nhiều hoặc ít cũng có một ít vấn đề. Phát trực tiếp ở giữa khán giả, nhao nhao phát biểu thảo luận bắt đầu. Tại chính thức phát trực tiếp ở giữa bên trong, một nhân sắc mặt có chút không được tự nhiên. Nàng mặc dù là một đại mỹ nữ, hình tượng khí chất cũng phi thường tốt, nhưng người khác không biết đến là nàng một ngụm răng cũng hỏng rất nhiều. nàng phi thường thích ăn sô cô la, đây là dẫn đến sâu răng một đại hung tai đầu. nhìn xem giang vi vi đã ăn xong một cục đường, diệp hàn sờ lên đầu của nàng đường cái này đồ vật. đối với diệp hàn ngược lại là không có quá lớn lực hấp dẫn. diệp hàn đem trong nồi còn dư lại một chút cặn bã ăn. tại một chút địa phương dân gian, lưu truyền một loại thuyết pháp, đó chính là ăn các loại đồ ăn thời điểm cuối cùng còn lại cặn bã, nếu ai ăn, ai bình thường liền sẽ bị khinh bỉ. bất quá, diệp hàn không đi tin những vật này. từng khối cục đường bị diệp hàn thu vào, cắt chém thành thích hợp lớn nhỏ, cho cất vào trong ống trúc cất giữ. sau đó. Diệp Hàn đi đón một chút nước trở về, bắt đầu nấu bắt đầu. Máu heo rau dại suốt ngấm liền dao cho ngươi. Ta để nướng mấy khối thịt heo ăn, đến mức món chính, liền ăn khoai lang. Ta mang đến hai cái đại địa dưa. Diệp Hàn nói với Giang Vi Vi, đã sắp xếp xong xuôi cơm trưa, Rõ ràng. Thôi ông, xem ta đi, cái này nồi máu heo canh tuyệt đối ăn ngon. Giang Vi Vi hiện tại cũng vui vẻ, bắt đầu nhìn xem nồi, nấu máu heo canh ra uống. Diệp Hàn dùng mang tới muối, quả ớt, hoa tiêu, ướp gia vị một cái thịt heo, giữ lại một hồi lẩu nướng. Buổi trưa lớn mặt trời chiếu sáng toàn bộ hòn đảo, Diệp Hán cùng Giang Vi Vi nơi này chuyển ra mùi thơm một bữa cơm chưa làm tốt hai người ngồi trên mặt đất bắt đầu ăn máu heo canh thật sự có không ít tràn đầy một nồi bên trong còn ra nhập rau dại cùng tây nấm liệu rất đủ cho nên diệp hàn không có nướng quá nhiều thịt heo sợ ăn không hết cố lên ăn đem máu heo cùng ăn hết không muốn lãng phí diệp hàn kẹp một khối máu heo thổi thổi tức giận sau đó bắt đầu ăn giang vi vi trong tay còn cầm một cái lột tốt khoai lang cắn một cái lại kẹp một khối máu heo nhét vào miệng bên trong hai người ăn như do cuốn càng so nơn còn có mười điểm ngon miệng heo nướng thịt kinh ngạc thật sự là quá sướng miệng Một bữa cơm chưa ăn xong, hai người cũng cho ăn quán nhỏ. Chủ yếu là một nồi máu heo có chút nhiều, mỗi người cũng chịu không ít máu heo. Diệp Hàn còn phân cho Hầu Ca một hối, đáng tiếc Hầu Ca không thích ăn, cắn một cái liền cho nôn. Diệp Hàn còn trách mắng khỉ, Hầu Ca muốn lên nhỏ tính chất, ngồi xổm ở trên cây không để ý tới người. Diệp Hàn cùng Giang Vi Vi cũng cười cười, không có đi quản Hầu Ca. Đến qua sau cơm trưa, ở chỗ này cũng là không có điều kiện ngủ trưa. Hai người nắm chặt thời gian thu thập một cái, bắt đầu tiếp tục chế biến đường nía đang dùng cơm cơm phu, thứ hai nồi đã nấu xong, để ở một bên làm lạnh. Sau đó, cả một buổi chiều thời gian Hai người liền một mực tại tái diễn công việc này ép nước, chế biến đường mía, làm lạnh cắt khối cất giữ. Diệp Hàn mang tới mỏ than không phải rất nhiều, dù sao cái này đổ vật cũng là nặng nghề. Cho nên, trong thời gian này hai người còn siêu tập đại lượng tuổi lửa tới đốt. Thời gian mãi cho đến trạng vào tối, mặt trời đã bắt đầu xuống núi. Diệp Hàn cùng Giang Vi Vi trước mặt, còn có sau cùng hai nồi cây mía nước đã chế biến đã đến tối hậu quan đầu. Càng ngày càng đậm nhiều, bảy biện ra màu hổ phách màu. Tốt chờ đến cái này hai nồi làm lạnh, chúng ta liền đi. Diệp Hàn mọc ra một khẩu khí. Một cả ngày thời gian, cuối cùng là đem cây mía cho xử lý tốt tổng hợp tính được, đạt được cục đường cộng lại có thể thả đầy hai nồi, cái này thu hoạch thật là không nhỏ. hơn đừng đề cập hôm nay còn chiếm được một đầu heo rừng nhỏ, cái này khiến Diệp Hàn cùng Giang Vi Vi cũng phi thường vui vẻ. sau cùng hai nồi đường nĩa, tại hai người nhìn chăm chú bắt đầu làm lạnh, ngưng kết trở thành cứng ngắc. Diệp Hàn cắt khối, nhét vào trong ống trúc, đem tất cả mọi thứ cũng thu thập, liên liên ép nước về sau còn lại cây nĩa cát bã cũng đều bị Diệp Hàn mang đi. những này có thể đốt cho xong hoàn đàn. hai người lên ngựa bắt đầu trở về phòng bệnh mỏi. chúng ta phải tăng tốc tốc độ trở về đến đi, đoán chừng trời đã tối, đường ban đêm không dễ đi. Diệp Hàn nói, hai chân kẹp lấy ngựa bụng, nhường ngựa tăng nhanh tốc độ. Thanh Sơn cùng Bích Hải cũng biết rõ, trời đã sắp tối rồi, cho nên hai con ngựa cũng đều tăng nhanh tốc độ, chở Diệp Hàn cùng Giang Vi Vi trở về phòng nghỉ ngói. Bận rộn một ngày trôi qua, tại sát trời triệt để đêm đen tới thời điểm, Diệp Hàn cùng Giang Vi Vi, cuối cùng là về tới nhà. Chỉ bất quá, còn chưa kịp xuống ngựa, Diệp Hàn lại một lần nữa phát hiện tình trạng bên trong. Chương 377, đặt được báo. Chương 377, đặt được báo. Thứ tư hơn quỷ cầu toàn đặt trước từ đặt trước. Trong nhà xảy ra chuyện, có dị thường. Bởi vì Diệp Hàn có hai cái bắt thu kẹp, một cái trong đó, bị Diệp Hàn cất đặt tại thác nước nhỏ bên kia, mặt khác một cái, hắn một mực là cất đặt ở nhà. Vì chính là phòng bị người không có ở đây thời điểm, hay là buổi tối thời điểm, có dã thú đột kích. Mà hôm nay một cả ngày, Diệp Hàn cũng không ở nhà. Quả nhiên liền có dã thú đến thăm. Diệp Hàn nhìn thấy, hắn cất đặt bắt thu kẹp, kẹp lấy một con báo. Đây là một cái 10 điểm lộng lấy kim tiền báo, có đẹp mắt hoa văn. Bất quá bây giờ, kim tiền báo chân sau bị bắt thú kẹp cho bẻ gãy, chảy không ít máu, còn bị Diệp Hàn không có thiết trí tốt dây leo mạng bao bọc lại. Nhìn ra được Con báo này vùng vây thật lâu, nhưng lại không cách nào tránh thoát. Hiện tại, báo đã không có lực khí. Nhìn thấy Diệp Hàn cùng Giang Vi Vi xuất hiện, báo phát ra gầm nhẹ thị uy. Nhưng ở trong mắt Diệp Hàn, cái này rõ ràng là đang giả vờ khang làm bộ. À, một ngày không ở nhà, liền muốn đến nhà ta trị phá hư. Ngươi lệnh. Diệp Hàn tung người xuống ngựa, rút ra bên hông khản đao. Thấy được sáng loáng khản đao, cảm giác được Diệp Hàn sắc ý, con báo này rốt cục biết rõ sợ. Rất rõ ràng, Diệp Hàn là một cái vô cùng nguy hiểm gia hỏa. Báo dây rồi lấy, muốn vận khởi sau cùng lực khí đảo tẩu. Chỉ bất quá, chân của nó cũng đoán mất, còn bị diệp hàn dây leo mạng với khốn, làm sao có thể trốn được rồi. Diệp hàn tới gần, một đao giấy báo. Lại là báo, nhà chúng ta phụ cận còn có loại này giã thú hung manh a. Giang Vi Vi cũng xuống ngựa, thấy cảnh này, có chút sợ hãi ở nhà trung quanh, nhiều nhất chính là phát hiện con hổ kia. Lúc ấy vì đối phó la hổ, hai người lo lắng cơm cũng ăn không ngon, cảm giác cũng ngủ không ngon. Không nghĩ tới bây giờ, lại còn xuất hiện báo. Hàn không phải là nhà chúng ta phụ cận sinh tồn báo. Tối thiểu nhất cũng là mỏ muối Sơn Động bên kia. Bởi vì mùa đông một tới, chúng ta đang suy nghĩ biện pháp chứa đựng càng nhiều đồ ăn, báo cũng là dạng này, cho nên báo sẽ tới chỗ kiếm ăn. nhà chúng ta có nhiều như vậy động vật, báo có thể là kiếm ăn quá trình bên trong nghe được thanh âm, người thấy hương vị, lại tới. Diệp Hàn đã ngồi sụp xuống, thở ra dây leo mạng, bắt đầu thu dọn báo thi thể. nghe được Diệp Hàn giải thích, Giang Vi Vi gật đầu, nhìn thấy Tiểu Nha đầu lo lắng bộ dáng, Diệp Hàn cười cười, yên tâm đi. ngày mai ngay tại nhà chế tác hố đất, cũng không ra khỏi cửa, chờ đến tường vây cũng đắp kín, ta ở bên ngoài che kín gai gỗ, gai sắt, giả thú cũng không có biện pháp tới gần. Diệp Hàn ăn đuổi. Giang Vi Vi gật đầu, nhìn một chút hiện tại vây tại một chỗ sáu mặt tường vây. Cao lớn kiên cố tường vây, ở trong vùng hoang dã, phá lệ có cảm giác an toàn đợi đến tường vây cũng thành lập xong được, hai người tại tường vây bên trong qua mùa đông, sẽ phi thường an toàn, không có bất cứ uy hiếp gì. Diệp Hàn bắt đầu xử lý báo, Giang Vi Vi đem cục đường cất kỹ, bỏ vào phòng chứa đồ. Dựa theo Diệp Hàn căn dặn, tiểu nha đầu làm rất xem chừng. Bởi vì đường loại vật này, rất dễ dàng hấp dẫn đến các loại côn trùng đến đây. Cho nên, muốn bịt kín bảo toàn lại, đồng thời tốt nhất đừng tiếp đất. Diệp Hàn ý nghĩ, là dùng dây leo dây từng treo ở trên sàn nhà. Người đưa tay liền có thể đến, nhưng làm một chút bỏ sát sẽ rất khó chạm đến. Trên thực tế, hai người trong phòng cũng không có cái gì côn trùng là rất sạch sẽ. Tại lợp nhà thời điểm diệp hàn cũng không có lưu xuống cái gì khe hở. Đồng thời trong phòng có một ít con muỗi thảo lá ngải cứu loại hình đồ vật bày ra, có khu trùng hiệu quả. Cam đoan khô giáo thông gió là không dễ dàng sinh sôi ra côn trùng đồng thời theo thời tiết trở nên lạnh, các loại con muỗi cũng đều mai danh nhận tích. Hiện tại cơ bản cũng không có con muỗi xuất hiện. Đường cất kỹ, thịt heo cũng cất kỹ. Giang Vi Vi còn đem nổi máy ép hoa quả những vật này cũng tắm một đạo, bỏ vào trong phòng bếp. Buổi trưa hôm nay không ăn nhiều ít thì heo, còn lại thì heo. Tại cây nghĩa bên kia liền đã bị hai người cho hung tốt. Hiện tại trực tiếp treo ở phòng chứa đồ trên vách tường lại rồi. Hôm nay khẳng định mệt không? Ngươi làm một chút điểm cơm ra chờ ta thu thập xong báo chúng ta liền ăn cơm. Tranh thủ mau chóng đi ngủ. Chính Diệp Hàn cũng cảm giác có chút mệt mỏi, hơn đừng đề cập Giang Vy Vy. Dù sao có ngủ chưa thói quen tốt tại. Buổi trưa hôm nay không có ngủ chưa. Tại cây nghĩa bên kia chỉ có thể ngồi dưới đất, cũng không có biện pháp nằm nghỉ ngơi, còn làm không ít sống, khẳng định là sẽ mệt. Giang Vi Vi gật gật đầu, năng đích xác hơi mệt chút, nhưng bây giờ là không thể nghỉ ngơi còn có không ít việc cần hoàn thành đâu. nàng đi vào phòng bếp, đem canh cá cho nấu lên. Thừa dịp nấu canh cá công phu, tiểu nha đầu lại chiếu cố một cái những động vật. một cả ngày thời gian không có cho động vật thông gió, cũng không có xử lý phân và nước tiểu, không có cho ăn mướn nước. giang vi vi bằng nhanh nhất tốc độ làm xong những chuyện này, sau đó về tới phòng bếp. ngoại trừ canh cá bên ngoài, nàng còn làm bánh mì, còn sao một bản cá sấu thịt ra đợi đến diệp hàn cầm thịt cắt khối hun, một trương xinh đẹp ra bát rửa sạch phơi lấy về sau, cơm tối cũng đã làm xong. giang vi vi đem cơm tối bưng lên bàn, diệp hàn tiến vào phòng bếp ngồi xuống, hai người bắt đầu ăn cơm chiều. Giữa trưa mặc dù ăn không ít nhưng là hiện tại cũng đã đói bụng Diệp Hàn cùng Giang Vi Vi miệng lớn ăn cơm tối đã ăn xong cơm tối đơn giản thu dọn một cái liền đi đến lò gạch cố lên đem lò gạch sự tình xử lý tốt trở về liền có thể rửa mặt đi ngủ Diệp Hàn sờ lên Giang Vi Vi đầu có chút đau lòng nói Giang Vi Vi rất hiểu chuyện căn bản không có hô mệt mỏi đi theo Diệp Hàn cùng một chỗ đem lò gạch việc để hoạt động xong tranh thủ thời gian rửa mặt đi ngủ hôm nay không có ngủ trưa ban đêm cũng so trước kia muốn chế một chút Diệp Hàn lôi kéo Giang Vi Vi tay nhỏ hai người bắt đầu rửa mặt cái này bận rộn một ngày cuối cùng là triệt để đi qua Thu hoạch thật không nhỏ, nhưng cũng hoàn toàn chính xác có chút giá rời. Một đầu heo rừng nhỏ, rất nhiều đường, tăng thêm một con báo đây chính là hôm nay thu hoạch đường cũng không cần nói, còn nhiều ra không ít loại thịt dự trữ đến, thật là một cái việc vui. Sau khi rửa mặt, hai người vào nhà, rốt cục xem như nằm xuống. Nam tại thoải mái trên giường, đắp kín miệng. Chăn đông phía trên là hai người ra lông áo khoác, quần, có thể ra tăng ấm áp. Nhanh ngủ đi, ngày mai để ta làm hố đất. Ngày mai chúng ta ngủ thêm một lát cũng không quan hệ, dù sao không ra xa nhà, ngay tại nhà làm việc. Diệp Hàn trên trán giang vi vi hôn một cái, ôn nhu nói. Giang Vi Vi gật gật đầu, tiếp lấy Diệp Hàn cánh tay, nhắm mắt lại, rất nhanh liền ngủ thiếp đi. Trên bầu trời đêm có sao lốm đốm đầy trời, hai người rút vào với nhau, tiến vào trong mộng đẹp. Chương 378 bắt đầu kiến tạo dương đất. Chương 378 bắt đầu kiến tạo dương đất. Thứ năm hơn quỷ cầu toàn đặt trước từ đó trước. Sáng sớm ngày thứ hai, Diệp Hàn mở to mắt, hắn biết rõ, hiện tại hẳn là chỉ là 6 giờ, đây là Diệp Hàn đồng hồ sinh học phi thường chuẩn xác. Nhìn một chút bên cạnh còn đang ngủ Giang Vi Vi, Diệp Hàn không có để cho tỉnh nàng. Hôm nay có thể nằmì, ngủ thêm một lát đồng thời, không có gì bất ngờ xảy ra rất nhanh liền không cần ngủ tiếp cái giường này, mà là phải ngủ tại hố đất phía trên, vậy sẽ càng thêm ấm áp dễ chịu. Hai người tiếp tục ngủ, lại ngủ hơn 2 giờ. Hôm nay là cuối tuần, không ít người xem cũng sớm trở lấy xem phát trực tiếp. Diệp Hàn làm sao còn không có rời giường? Ta lại nghĩ tới đến trước đây Diệp Hàn liên tục dậy trễ thời điểm, đoán chừng đang làm chuyện xấu đi. Lại tới, các ngươi những người này trong đầu liền sẽ nghĩ những chuyện kia, ngày hôm qua khẳng định là mệt mỏi, người ta ngủ thêm một hồi thế nào? Diệp Hàn là một cái rất tuyệt người, đáng giá phó thác nam nhân, hắn không có khả năng ở trên đảo làm chuyện gì. Không sai. Ta tin tưởng Diệp Hàn không phải cấp sắc người, vạn nhất Vi Vi ở trên đảo mang thai, kia là chuyện rất phiền phức. Người phụ nữ có thai cần rất tốt chiếu cố, cũng cần bổ sung rất nhiều dinh dưỡng. Hai người bọn họ ăn không tệ, nhưng đối với người phụ nữ có thai tới nói khẳng định cũng là không đủ. Đồng thời mùa đông còn muốn tới, cái này thời điểm cũng không thể mang thai. Phát trực tiếp ở giữa người xem cũng đang thảo luận. Lý trí phân tích một đợt, tất cả mọi người có thể đạt được một cái kết luận tới ở trên đảo mang thai, kia là một cái đặc biệt phiền phức sự tình. Diệp Hàn chắc chắn sẽ không làm ra chuyện động Tất cả mọi người tin tưởng Diệp Hàn đã đến giờ khoảng tám giờ rưỡi. Phòng lạch ngõ cánh cửa rốt cũng mở. Diệp Hàn cùng Giang Vi Vi đi ra, vui thích ngủ một giấc về sau. Hai người hiện tại cũng khá là có tinh thần, cũng không có cảm giác mệt mỏi như vậy. Chuẩn bị một cái, chúng ta làm điểm tâm ăn. Diệp Hàn rũi cái lưng mệt mỏi, cười nói với Giang Vi Vi, hôm nay là một cái thời tiết tốt, đỉnh đầu đã có mặt trời tại chiều sáng, chính thích hợp làm hố đất. Hai người bắt đầu bận rộn, xử lý một cái động vật sự tình, rửa mặt, làm điểm tâm, ăn điểm tâm. Diệp Hàn uống một ngụm nóng hầm hập sữa dê, cả người rất thoải mái điểm tâm có sữa dê, còn có rau dại xào trứng gà, thơm thơm rơi đầu lưỡi. Lại thêm một phần bún mọc canh, nếm qua về sau hai người cũng thần thái sáng láng đem phòng bếp vật dụng thu dọn rửa sạch, Diệp Hàn mang theo Giang Vi Vi đi lò gạch thu gạch bức gạch, những này tấm gạch đầy đủ rồi đất hố. Lần trước chế tác phiến bùn cũng đều hao khô, phiến bùn sẽ vượt đốt vượt cứng rắn, hố đất kiên cố tính chất hẳn không có vấn đề. Diệp Hàn nói với Giang Vi Vi, cái này mấy ngày thời gian bên trong, Diệp Hàn tại trong đầu một mực tại thu dọn suy nghĩ đem toàn bộ kiến tạo hố đất quá trình đã đi thật là nhiều lần, nếu như có thể mà nói, cùng ngày liền có thể đem hố đất cho làm được, không cần cắt đêm. Diệp Hằng lập tức nắm chặt thời gian, động khởi tay tới đầu tiên là trong phòng ngủ. Có hai mặt vách tường cần nhúc nhích một chút, cũng không cần đem nghiêm chỉnh mặt vách tường cũng đập, chỉ cần mở ra hai cái cửa con liền tốt điểm này, lần trước Diệp Hàn đã tiêu ký ra đầu tiên tại nằm trong phòng mặt thu thập một cái, hai người đem giường lớn cho phá giải, nhất định phải nhường nằm trong phòng trở lại đầy đủ không gian, dùng để kiến tạo hố đất. Đừng không nỡ. Mùa đông ngủ hố đất, giường lớn trước thu lại chờ đến thời tiết ấm áp, chúng ta ngủ tiếp hồi trở lại giường lớn là được rồi. Diệp Hàn đã nhìn ra, Giang Vi Vi có chút không nỡ cái giường này đều ngủ ra tình cảm tới. Nghe được Diệp Hàn, Tiểu Nha đầu gật đầu, đi theo Diệp Hàn cùng một chỗ đem tấm này giường lớn cho phá giải tạm thời đặt ở phòng chứa đồ bên trong. Chăn mềm, gối đầu thì là bị Diệp Hàn đem thả đến ngoài phòng, phơi nắng mặt trời. Những vật này, định kỳ lấy ra phơi nắng, thật là tốt, có thể giết chết phía trên mán trùng. Kỳ thật rất nhiều người cảm thấy phơi xong trên chăn có một cô ánh nắng hương vị, kỳ thật kia là phơi chết nhuyễn trùng hương vị đây cũng là một cái lanh chi thức. Hiện tại, nằm trong phòng mặt đã là đưa ra đến đầy đủ vị trí, không có cái gì đồ vật. Diệp Hàn bắt đầu dỡ bỏ một chút tấm gạch, trở lại đến lỗ thủng. Hố đất kiến tạo không đơn giản, cần phải có một cái nhóm lựa lỗ thủng, tốt nhất làm thành mặt phẳng nghiêng, dạng này cũng thuận tiện đi thuốc. Còn có một cái lỗ là ra thuốc, tốt nhất kết nối lấy thuốc. Diệp Hàn dỡ bỏ tấm gạch, tại liền nhau hai mặt trên vách tường, rất nhanh liền hủy đi ra hai cái lỗ ra. Tháo ra tấm gạch, bị Diệp Hàn tạm thời chất đống tại một bên. Sau đó, Diệp Hàn bắt đầu trồng chất hố đất cái bệ, trực tiếp dùng tấm gạch cùng đất sét liên tốt. Diệp Hàn cùng Giang Vi Vi bắt đầu chế tác đất sét, thêm nước ấy, đạt được đất sét. Hầu Ca cũng bị Diệp Hàn cho gọi qua hỗ trợ, nhường Hầu Ca giúp quân gạch đem phía ngoài tấm gạch, cho đưa đến trong phòng tới. Hầu Ca làm việc là một thanh hảo thủ, có thể giúp đỡ không ít. Hầu Ca, cố lên, làm rất tốt, giữa trưa ban thưởng ngươi ăn thịt. Diệp Hàn cười đối với hầu ca nói, cái này sống cũng không có gì kỹ thuật hàm lượng. Đối với hầu ca tới nói, bất quá là vừa đi vừa về không ngừng đi lại mà thôi. Hầu ca mỗi một lần sẽ mang vào hai khối gạch đợi đến Diệp Hàn đem tấm gạch xây tốt về sau. Hầu ca đã lại mang đến hai khối. Rất nhanh, tại nằm trong phòng mặt liền đã thêm ra tới một cái hố đất cái bệ hình thức ban đầu. Tấm gạch ở giữa đất sét, Diệp Hàn là tăng thêm chém nát cỏ khô, có thể gia tăng độ cứng. Cam đoan hố đất càng thêm ổn định, không dễ dàng đổ sụp. Tại sử dụng hố đất sửa ấm một chút nông thôn, hoặc nhiều hoặc ít cũng đã từng phát sinh qua hố đất đổ sụp sự tình. Có là bởi vì kiến tạo thời điểm có sơ hở, có thì là bởi vì tuổi tác quá dài. Diệp Hàn kế hoạch tự mình chế tác ra hố đất, tối thiểu nhất cũng muốn dùng cái 3 năm năm. Cái này đối với Diệp Hàn tới nói không khó. Kiên cố trình độ hắn có thể cam đoan, hắn lo lắng chính là hố đất có thể hay không đốt âm áp. Dù sao, đối với dựng hố đất chuyện này, Diệp Hàn không tính là cỡ nào tinh thông. Cái bệ đã dựng tốt, Diệp Hàn đem nhóm lửa lòng bếp dùng đất sét bôi lên, làm thành một cái sườn dốc. Sườn dốc thiết kế có trợ giúp tiêu đốt thời điểm nhường không khí cùng hỏa diễm đi lên. Đưa đến chất dẫn cháy tác dụng đồng thời, cái này cũng có thể thuận tiện ra bên ngoài móc lò hồi, là một cái phi thường thông minh thiết kế. Toàn bộ cái bệ phía trên, bị Diệp Hàn che phủ lên một tầng phiến bùn, chỗ kết hợp đều là dùng đất sét tiếp nối, cái này thời điểm, cái bệ đã cơ bản hoàn thành. Tại thân phía trên, Diệp Hàn nghiêng dựng một khối phiến bùn, cùng lòng bếp nghiêng góc độ là nhất trí. Cái này tạo thành một cái hướng lên đánh hỏa kết cấu. Sau đó là bước kế tiếp, đây cũng là phi thường mấu chốt một bước, Diệp Hàn hít sâu một khẩu khí, bắt đầu dùng tấm gạch dựng thuốc nói. Thuốc đạo nếu như dựng không tốt, liền sẽ ảnh hưởng rất nhiều. Nơi này thất bại sẽ dẫn đến thiêu đốt xương ngủ chấm tích, thậm chí tràn ngập đến phòng ngủ trong phòng, còn có thể ảnh hưởng đến hố đất nhiệt độ, tạo thành đốt không nóng hiện tượng. Diệp Hàn cẩn thận dùng tấm gạch dưỡng thuốc nói, hố đất ở giữa là khoang chống kết cấu, thuốc đạo cuối cùng chính đối mặt này trên vách tường lưu lại lỗ thủng, cũng chính là sắp xếp thuốc miệng. DS, đi ngủ, các vị độc giả thật to ngủ ngon. Ngày mai là có thể ngủ hố đất, thành đại gia ủng hộ một cái quyển sách này, tối đầu cảm tạ mỗi một vị ủng hộ quyển sách độc giả thật to lâu. Chương 379. Dương đất hoàn thành. Chương 379, Dương đất hoàn thành. Chương thứ nhất quy cầu toàn đặc trước từ là trước thuốc đạo kỳ thật chính là dùng từng khối gạch trồng chất ra một cái đi thuốc thông đạo mà thôi. Chỉ bất quá nhìn đơn giản, nhưng mà bên trong lại có không ít học vấn đợi đến thuốc đạo trải sau khi hoàn thành. Diệp Hàn ở phía trên lại trải một tầng phiến bùn, sau đó đều đều bôi lên một tầng gia nhập tại thảo nát bùn, tận lực làm cho càng thêm vương vức một chút. Hố đất không sai biệt lắm chính là như vậy. Đến thời điểm ở phía trên phủ lên chúng ta ra thu ga giường là được rồi. Nếu như ngại cứng rắn lời nói có thể lại làm một tầng, dù sao chúng ta ra thu không ít. Diệp Hạn đối với Giang Vi Vi cười cười, mở miệng nói ra. Tiểu Nha đầu gật đầu, tiếp xuống, liền cần trời lấy hố đất hong khô liền tốt. Diệp Hàn đã sớm mở cửa xong, thuận tiện thông khí, mà lại buổi sáng thời điểm, là sẽ có ánh mặt trời chiếu tiến vào trong phòng. Cái này phòng gạch ngói vẫn là nam bất chiều hướng, phi thường như bức, hố đất trở lấy hong khô liền tốt. kế tiếp là muốn tạo một cái thuốc kho ra. Diệp Hàn mang theo Giang Vi Vi đi ra gian phòng, cho đến bây giờ vẫn là rất thuận lợi, Diệp Hàn cảm thấy, hôm nay khẳng định liền có thể đem đất khảm làm xong đi ra ngoài phòng. Diệp Hàn đứng tại vách tường trước mặt, hướng về phía ra thuốc miệng, muốn ở chỗ này kiến tạo một cái thuốc kho ra. Không nói nhiều nói, Diệp Hán đã bắt đầu động thủ đầu tiên là dùng tấm lạch trồng chất bắt đầu một cái cái bệ gạch là đầy đủ, Diệp Hàn đã sớm chuẩn bị. Lúc này, Diệp Hàn bắt đầu cho Giang Vi Vi giảng giải bắt đầu. Mặc dù tiểu nha đầu không nhất định có thể nghe hiểu được, nhưng Diệp Hàn vẫn là cho nàng giải thích một lần. Nhìn thấy trên tường cái này động không có, bị hố thể cái bệ phiến buồn cho chia làm trên dưới hai tầng. Diệp Hàn chỉ vào trên tường động nói, "Giang Vi Vi xem xét, thật sự chính là chia làm hai tầng. Thượng tầng là hố trong cơ thể ở giữa khoang trống, dùng để sắp xếp thuốc ra nhiệt khí, là nóng thể khoang. Tầng dưới đúng đúng đáy hố tầng khoang trống, là lạnh thể khoang, tại dân gian còn có một cái tục xưng là lỗ chó." Nếu có gió lạnh theo thuốc kho bên trong chạy ngược tiến đến, sẽ trước tiên ở nền móng bên trong đánh cái chuyển. Bất quá bởi vì lạnh không khí càng nặng một chút, liền sẽ tiến vào phía dưới khoang trống, ở bên trong tăng nhiệt độ bánh trướng, sau đó bị gạt ra. Diệp Hàn thao thao bất tuyệt nói, nhưng là Giang Vi Vi không thể nghe hiểu bao nhiêu. Phần lớn người xem cũng đều như lọt vào trong sương ngủ, cái gì khoang trống tới? Ta làm sao nghe không hiểu chứ? Làm một cái hố đất cũng thâm ảo như vậy sao? Ta có thể nghe hiểu một chút, trong này nguyên lý nhưng thật ra là rất đơn giản. Ta ta cảm giác bốn năm đại học trắng lên, ta lại nghĩ tới kia thời điểm cao số khóa. Tốt nghiệp về sau ta không còn có ngủ được thơm như vậy nữa qua. Phát trực tiếp ở giữa người xem, nhao nhao công bố lấy bình luận của mình. Lúc này, Diệp Hàn cũng cười cười. Ta cho ngươi nói đơn giản một cái, cái này thiết kế chính là vì cam đoan nhiệt khí cùng xương mù có thể bảo trì một cái đơn hướng lưu động trạng thái. Nói cách khác, dạng này thiết kế có thể làm cho xương mù thuận lợi thông qua thuốc bài xuất đi, sẽ không xuất hiện đảo lưu cùng ứ trăn hiện tượng. Diệp Hàn tổng kết một cái. Hán Diểu nói này, đại gia tự nhiên là đã hiểu. Giang Vi Vi gật gật đầu, đi theo Diệp Hàn cùng một chỗ dự thuốc. Cái bệnh dựng tốt về sau, phía trên cần một cái đầu thuốc cái này trực tiếp dùng bùn đến dựng dễ dàng không ổn định, cho nên Diệp Hàn dùng một chút thô to nhấc cây tại cái bệ bên trong vòng vây quanh một vòng cắm vào bùn trong đất bảo đảm mười điểm kiên cố về sau, Diệp Hàn lúc này mới bắt đầu dùng đất xét bổ sung làm ra một điếu thuốc thì ra cái này thuốc không cần cao bao nhiêu cao ngược lại không tốt lắm, Cùng nóc nhà cao không sai biệt cho lắm là được rồi rất nhanh thuốc bởi vì cũng liền tại tay của hai người bên trong làm xong cái này thời điểm thời gian đã tiếp cận giữa trưa chúng ta ăn cơm trước cái kia ăn cơm trưa Diệp Hàn mang theo giang vi vi rửa tay một cái tiến vào phòng bếp bắt đầu làm cơm trưa. Cơm trưa ăn chính là bún mọc canh, bởi vì đây là đơn giản nhất. Bánh mì, màn đầu, bánh bao, sủi cảo những này đều muốn càng thêm phiền phức rất nhiều. Bún mọc canh liền không đồng dạng, rất dễ dàng liền có thể làm tốt. Một nồi bún mọc canh, bên trong gia nhập giò biển, còn có thịt heo, hương thơm bốn phía. Sau đó lại nướng hai đầu cá ra, còn có một bàn rau dại xào thịt hổ. Hai người ngồi tại phòng bếp, bắt đầu ăn cơm. Đến qua sau cơm trưa, vốn là cần ngủ trưa một hồi. Nhưng là hiện tại giường lớn bị phá hủy, hố đất còn không thể ngủ, cho nên hôm nay trước hết không ngủ trưa. Tính cả, ngày hôm qua đây đã là hai ngày thời gian cũng không có ngủ trưa. dưỡng thành một cái thói quen tốt cần thật lâu nhưng là đem cái này quen thuộc hủy đi lại phi thường dễ dàng đồng dạng đạo lý nhiễm lên một cái thói quen xấu rất dễ dàng nhưng nghị từ bỏ vậy liền quá khó khăn tỷ như hút thuốc lá say rượu những này đều là dễ dàng để cho người ta nghiện có người cả một đời cũng giới không xong thuốc hố đất cùng thuốc thịt chờ lấy hong khô liền tốt cái này nhóm lửa lỗ hỏng vừa lúc cùng phòng bếp nối liền với nhau đây là ta đã sớm nghĩ đến lợi hại đi Diệp Hán Đắc ý cười cười đốt lô nhóm lửa miệng ở trên vách tường đả thông về sau mặt khác vừa lúc ngay tại trong phòng bếp rất hiền nhiên. Đây là Diệp Hàn đã sớm nghĩ đến sự tình, cho sắp xếp xong xuôi. Cho nên, cái này nhóm lửa nơi cửa lý bắt đầu, vậy liền vô cùng dễ dàng đem ăn cơm nồi bắt thu dọn rửa sạch cất kỹ về sau. Diệp Hàn mang theo Giang Vi Vi, đứng ở cái này nhóm lửa miệng phía trước. Nơi này có thể lại trồng chất một cái tiểu táo, tiêu chuẩn ăn tập thể cao nhất, phân biệt với trung táo và đại táo, cái ra. Về sau ở chỗ này nhóm lửa, đem hố đất đốt ấm áp đồng thời, tiểu táo, tiêu chuẩn ăn tập thể cao nhất, phân biệt với trung táo và đại táo, trên đài còn có thể nấu cơm, nấu nước. Diệp Hàn nói, bắt đầu động thủ trồng chất một cái tiểu táo. Tiêu chuẩn ăn tập thể cao nhất, phân biệt với trung táo và đại táo, cái ra. Giang Vi Vi cùng hầu ca cũng đang rút. Rất nhanh, tại trong phòng bếp lại một lần nữa xuất hiện một cái tiểu táo. Tiêu chuẩn ăn tập thể cao nhất, phân biệt với trung táo và đại táo, cái liên tiếp lấy hố đất nhóm lửa miệng. Hôm nay một ngày thời gian cũng chưa tới, hố đất liền đã làm xong. Tiếp xuống liền đợi đến hố đất hong khô, liền có thể thử bắt đầu đốt hố. Chúng ta nghỉ ngơi một cái, sau đó đi ra ngoài đi dạo, có thể đi ao lớn đường đi một chuyến. Diệp Hân cười nói với Giang Vi Giang Vi hiện tại cũng rất phấn, hố đất đã kiến tạo hoàn thành, đêm nay liền có thể ngủ ở hố đất phía trên mà lại hiện tại còn có thể đi ra cửa ao lớn đường chơi. Hai người đơn giản thu thập một cái, cứ ngựa liền ra cửa. Phát trực tiếp ở giữa khán giả cũng đều vô cùng hâm mộ. Diệp Hàn công việc này hiệu suất quá cao, không tới một ngày, hố đất liền làm xong. Đó là bởi vì Diệp Hàn đã sớm kế hoạch tốt, trong lòng đã biết rõ nên làm như thế nào. Đêm nay Diệp Hàn cùng Vi Vi có thể ngủ ở hố đất phía trên, nói đến ta thật hoài niệm nông thôn quê quán hố đất. Hiện tại ở tại thành thị bên trong, có tập trung cung cấp ấm, rất thuận tiện, nhưng thiếu đi kia của vị, thật sự là hoài niệm. Khán giả cũng tại bình luận. Phát trực tiếp trong tấm hình Diệp Hàn cùng Giang Vy Vy cưỡi ngựa, đã một đường đi tới ao nước nhỏ xung quanh đem ngựa buộc tốt, nhường ô lạm cảnh giới, thủ hộ ngựa, Diệp Hàn cùng Giang Vy Vy mang theo hầu ca đi bộ, đi tới ao lớn đường. Chương 380, ấm áp giường đất. Chương 380, ấm áp giường đất chương thứ 2 quỷ cầu toàn đặt trước từ đặt trước. Ao lớn đường bên này, không có cái gì dị thường. Diệp Hàn mỗi một lần tới thời điểm, đều sẽ cẩn thận quan sát một phen. Vẫn luôn không có cái gì vết tích. Xem ra hẳn là không có càng nhiều cá sấu. Xung quanh nơi này cá sấu, hẳn là cũng bị chúng ta giết đi. Diệp Hàn nói với Giang Vy Vy. Giang Vy Vy gật gật đầu. Như vậy, về sau đi vào ao lớn đường cũng sẽ càng yên tâm hơn một chút, không có cá xấu uy hiếp, dạng này tốt nhất rồi. Hai người tại ao lớn đường cạnh bên, Diệp Hàn bắt đầu thu thập củ sen. Tới gần bên bờ củ sen đều không khác mấy không có, cần thu thập hơn tới gần ao lớn đường ở giữa bộ phận củ sen. Bất quá, Diệp Hàn đã sớm chuẩn bị. Hắn cải tiến thu thập củ sen công cụ. Không chỉ có càng thêm lớn cái này công cụ, còn nhiều ra một cái thăm dò đầu tiên trải qua dò xét, đem thăm dò cho quấn tới củ sen bên trong, sau đó lại tiến hành cắt chém. Dạng này cắt chém về sau có thể trực tiếp đem củ sen cho mang ra ngoài. Diệp Hàn bắt đầu thu thập củ sen, rất nhanh, liền được hai cái ngó sen lớn. Giang Vi Vi đã mang theo Hầu Ca bắt đầu thu cá suy sụp, từng cái trong giỏ cá cũng có một ít con cá. Hầu Ca cũng phi thường vui vẻ, bởi vì nó đã biết rõ cá mỹ vị. Nó không chỉ có uống qua canh cá, còn nếm qua thịt cá đi theo Diệp Hàn trộn lẫn, Hầu Ca có thể nói ăn ngon uống say, quả phi thường tới chuẩn. So với nó ở trong rừng cây thời điểm cũng thoải mái nhiều, bây giờ còn có chuyên môn gian phòng ban đêm đi ngủ đâu, tới ao lớn đường một chuyến, thu hoạch không ít. Sau đó, Diệp Hàn mang theo Giang Vi Vi cùng Hầu Ca cùng một chỗ đường về, một đường cưỡi ngựa về tới nhà hiện tại thời gian còn có chút sớm, trước tiên đem cá thu dọn một cái. Diệp Hàn đem hai con ngựa đưa đến mặt ngựa, cùng Giang Vi Vi cùng một chỗ cho ăn một chút thảo. Sau đó Diệp Hàn cùng Giang Vi Vi cùng một chỗ mổ cá. Còn sống cá đã bỏ vào vại nước nhỏ bên trong nuôi, chết mất cá muốn thu ra. Mặc dù nói bây giờ thời tiết lạnh, nhưng là thả lâu cũng sẽ thối rơi, đem xử lý tốt về sau. Diệp Hàn lại cùng Giang Vi Vi hạ hai bàn cờ. Cái này thời điểm mới nên cơm nước xong xuôi thời điểm. Giang Vi Vi bắt đầu cho Diệp Hàn làm cơm tôi ăn, Diệp Hán thuận tiện lại nhìn một chút hố đất, thịt, còn có nhóm lửa miệng bếp lò bên này, không sai biệt lắm kỳ thật có thể thử một cái dùng cái này nhóm lửa miệng bếp lò Diệp Hàn mở miệng nói ra hiện tại đã phơi tại không sai biệt lắm còn lại khẳng định cũng cần nướng một phen mới được Giang Vi Vi gật gật đầu cùng Diệp Hàn cùng một chỗ tại mới tiểu táo tiêu chuẩn ăn tập thể cao nhất phân biệt với trung táo và đại táo phía dưới đài châm lửa dẫn đốt cánh khô lá cây sau đó bỏ vào mẫu than nhiệt độ dần dần lên cao bắt đầu tiểu táo tiêu chuẩn ăn tập thể cao nhất phân biệt với trung táo và đại táo cái nơi này xuất hiện hỏa miêu cái này nhiệt độ liền sẽ truyền tiến vào hố đất bên trong nhường hố đất trở nên ấm áp. Buổi tối hôm nay có thể ngủ ở hố đất phía trên sao? Giang Vi Vi có chút mong đợi hỏi. Diệp Hàn gật đầu dựa theo suy đoán của hắn, hẳn là không sai biệt lắm. Hố đất là trước hết nhất xây xong, hang khô thời gian cũng dài nhất. Hiện tại lại bắt đầu nhóm lửa nướng chờ đến ban đêm ngủ thời điểm, hố đất khẳng định liền có thể ngủ. Bốn cái. Hẳn không có vấn đề. Ngươi trước làm cơm tối, ta đi trong phòng nhìn xem. Nếu như kiến tạo không tốt, hố đất sẽ vỡ ra. Diệp Hàn nói. Hố đất mặt ngoài xuất hiện khe hở, vết dạn, vậy cũng là chuyện thường xảy ra. Hiện tại nhiệt độ cao nướng, cũng có thể sẽ dẫn đến kết quả như vậy. Cho nên. Diệp Hàn mau mau đến xem. Sau khi vào nhà, Diệp Hàn nhìn xem trước mặt hố đất. Theo nhiệt độ lên cao, hố đất bên trong còn sót lại lượng nước cũng bắt đầu bốc hơi ra. Không phải rất nhiều, nhưng Diệp Hàn có thể rõ ràng cảm giác được. Vẫn là phải đốt trên một hồi. Tiểu táo, tiêu chuẩn ăn tập thể cao nhất, phân biệt với trung táo và đại táo. Cái lửa liền một mực đốt đi. Diệp Hàn quan sát một phen, phát hiện hố đất mặt ngoài cũng không có cái gì vết dạng sinh ra. Lúc này mới yên lòng lại đợi đến Giang Vi Vi làm xong cơm tối về sau, hố đất cũng đều không có vấn đề gì đồng thời, Diệp Hàn còn có thể cảm nhận được hố đất tản mát ra nhiệt lượng đến nhuận phòng ngủ nhiệt độ cũng có lên cao, sờ lên hố đất mặt ngoài, thậm chí có chút phòng tay. Không tệ, mùa đông ngủ ở hố đất phía trên khẳng định là ấm áp. Diệp Hàn tại phòng bếp ngồi xuống, hai người bắt đầu ăn cơm chiều. Cơm tối có canh cá, có bánh mì, có rau dại xào thịt. Hố đất không có vấn đề, ngươi cứ yên tâm đi. Buổi tối hôm nay sẽ phi thường ấm áp. Diệp Hàn kẹp một miếng thịt đút cho Giang Vivi, xem như đút cho nàng một khoa thuốc căn thần. Làm lấy cơm tối cơm vu, Tiểu Nha đầu cũng không có cái gì tâm tư, một mực nhớ kỹ hố đất. Nghe được Diệp Hán, nàng gật đầu, bắt đầu ăn cơm. Trong thời gian này dựa theo Diệp Hán phân phó. Tiểu táo, tiêu chuẩn ăn tập thể cao nhất, phân biệt với trung táo và đại táo, cái lửa một mực không có dừng lại. Từ đầu tới cuối duy trì lấy nhất định hòa diễm, tiến hành nướng ăn cơm tối xong, hai người thu dọn một phen, đi thu gạch, đốt gạch, sau đó trở về rửa mặt. Sau đó chính là muốn đi ngủ. Diệp Hàn nhìn Giang Vi Vi một chút, ngươi cũng đừng hưng phấn quá mức, đến thời điểm ngủ không yên, không phải liền là cái hố đất sao? Nhìn đem ngươi hưng phấn. Diệp Hàn cười, đến Giang Vi Vi cái mũi trở xuống. Tiểu Nha đầu trận nhìn Diệp Hán một chút, còn nói ta, ngươi không phải cũng cao hứng sao? Hôm nay cũng không có ngủ chưa, ta đã sớm buồn ngủ. Một hồi lập tức liền có thể ngủ. Nói lời này, hai người vào nhà, nhìn về phía trước mặt hố đất. Diệp Hàn sở lên, gật đầu. Hố đất đã hoàn toàn làm, cái này hố mặt cũng không có vỡ ra, chỉ có nơi này, có một cái rất nhỏ khe hở, không có ảnh hưởng. Diệp Hàn chỉ vào nơi hẹo lánh một cái cái khe nhỏ nói đạo này cái khe nhỏ không có bất kỳ ảnh hưởng gì, cũng coi là bình thường hiện tượng. Nếu có càng lớn khe hở, kia khẳng định cần lại thêm vào đất xét bổ khuyết một cái. Hiện tại, Diệp Hàn bắt đầu ở hố đất phía trên trải giường chiếu đơn. Một tầng da thú ga giường trải lên đi, rất nhanh liền nóng lên sau đó là hôm nay phơi tốt gối đầu cùng chăn mền, cũng đều bị Diệp Hàn cho bày ra tại trên giường có thể ngủ hẳn là có chút đường nhưng là ta cảm giác cùng giường tây là không sai bị lắm ngươi thử một chút thật ấm áp a Diệp Hàn đã nằm đi lên thí nghiệm một cái Giang Vi Vi cũng tranh thủ thời gian nằm ở hố bên trên dưới thân truyền đến một cỗ nhiệt độ thậm chí có chút bong đầu thật thoải mái a nóng nóng toàn thân cũng trở nên ấm áp Giang Vi Vi vừa cười vừa nói tiểu nha đầu hiện tại phi thường vui vẻ bất quá Diệp Hàn thì là cười cười Đợi chút nữa ngươi liền sẽ cảm thấy hơn cần, hiện tại cái này nhiệt độ không phải rất thích hợp, bất quá ngủ một hồi liền tốt, bếp lò bên trong lửa không có, nhiệt độ sẽ dần dần hạ thấp xuống tới. Nhưng là thiết lập tốt bếp lò bên trong một than, muốn ấm áp đến hừng đông là không có vấn đề. Những này, Diệp Hàn đều đã xử lý tốt. Hiện tại có thể an tâm đi ngủ. Hai người đắp kín mền, nhắm mắt lại, rất nhanh liền ngủ thiếp đi. Không ra Diệp Hàn sở liệu, Giang Vi Vi ngủ về sau, bắt đầu không có ý thức đạp chăn mền. Hơn nữa còn thường xuyên xoay người, đây là ngủ ở giường cây thời điểm không có sự tỉnh. Bởi vì bảo trì một cái tư thế nằm bất động, Thân thể cùng hố đất tiếp xúc bộ phận, sẽ nóng có chút nữa khó chịu. Cho nên đang ngủ thời điểm liền sẽ theo bản năng xoay người, đạp chân mện.